t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn song b à i bị một cước đại bay t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn song b à i bị một cước đại bay lý mộc khê bị cái này kỳ quái địa phương kính sợ cái này thổ xây tốc độ nhanh như vậy sao làm sao còn lạng yên không một tiếng động cũng không gặp từng có tin tức t r u y ề n tới a lý mộc khê đây là mới xây. tiểu khả liếc nhìn nói ngươi có thể hay không xem cho rõ kia rõ ràng chính là cờ lo c cạt khí t ứ c có thể hay không nghiêm túc điểm a lý mộc khê cảm giác một chút về sau đúng là cờ lo cảt ma pháp phạm là hai cái một dạng kiến trúc hoặc là cái gì đều có lý mộc khê không biết đợi đến lý mộc khê bay đến cờ lạc cà phụ cận thời điểm phát hiện cao thái minh nhà cũng đã biến thành hai cao thái minh cùng bạch quang bánh đ ã biến thần đang cùng hai cái giống nhau như lúc công phu la lị đang đánh nhau tiểu khả tiểu khê đây là song bài hai bọn chúng ở giữa có tâm linh tương thông song toàn bộ biết động tác của đối phương phải bắt được bọn chúng nhất định phải đồng thời không phải phong ấn không được lý mộc khê có chút khó khăn ta à người ta tâm linh cảm ứng đều chỉnh ra đến đây không phải độ khó gấp b ộ i tiểu khả lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi à cao thái minh nhưng không giải quyết được hai tên kia mặc dù hắn hiện tại mà pháp dùng rất tốt lý mộc khê, bất quá ta còn có một vấn đề nếu như nó bên trong một cái mắng một cái khác cái này giải quyết như thế nào tiểu khả ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi rất hài hước nghĩ biết mình đi hỏi chúng nó a lý mộc khê đem kim ly đồng cầm lên đến nói đến a ký kết khế ư ơ ca kim ly đồng còn ký kết khế ư ơ ca ngươi không phải mình có thể giải quyết sao lý mộc khê k h o á t k h o á t tay chỉ nói mặc dù ta cũng cảm thấy có thể nhưng ta vẫn cảm thấy biến thân về sau đẹp trai hơn kim ly đồng nhìn hắn một chút cũng cho hắn một cái lên mắt vươn ngón tay của mình lý mộc khê kim ly đồng nguyện ý cùng kim ly đồng lý mộc khê Ký kết la lệ khế diệp lệ la ư ớ cao Biến thân về s u Lý Mộc Khê t a bao sau áo choảng, cơ cơ mình áo choảng, sau đó dẫn đó thái e o bảo vào vào Cao biến kiếm tới, trực tiếp rơi giữa. thành thần trượng sòng phương trực t h ở giữa. Cao thái minh tiểu khê cái này giống như cũng là ngươi kia cờ lạo cạn bất quá hai bọn nó khó chơi gấp ta chỉ vây khốn một cái đều sẽ bị tránh ra lý mộc khê minh bạch ta sẽ cẩn thận cao thái minh vậy ngươi ngược lại là cẩn thận đằng sau a nghe tới cao thái minh lý mộc khê liền n g h ị trang cái bức thế là hắn trực tiếp nhấc chân nghĩ đến cái cứng đối cứng thế nhưng là hắn tự đại quên đây chính là song bài a cái gì là song đó chính là có hai cái a hắn chỉ xuất một chân quá khứ kết quả có thể nghĩ lý mộc khê bị một cước đạp ra ngoài cao thái minh thiểu khê vừa định bay qua kết quả s o n g bài tinh linh lại động tác nhất trí hướng về lý mộc khê đã tới cao thái minh chỉ có thể xuất thủ t r ư ớ c ngăn trở phép thuật ielu ô ly thánh quang giáng lâm nhật chiếu quan g mang m á n h liệt đem s o n g bài bước cho lui trở về kết quả quay đầu liền thấy trương vĩ từ phía sau chống đỡ lấy lý mộc khê bả vai để hắn ngừng lại vừa mới trương vĩ liền đã đến xuống xe đi đến nơi đây liền thấy lý mộc khê bị đạp bay ra vội vàng đi đem hắn đỡ lấy lý mộc khê nhìn thấy trương vĩ về sau lúng túng nói chán Ngươi đến nhưng thật là đ ú sự là ngươi. hắn liều sống liều chết các ngươi đến trò chuyện có thể hay không tôn trọng một chút hắn à chương hai trăm ba mươi năm ăn ý hợp tác toàn diện áp chế chương hai trăm ba mươi năm ăn ý hợp tác toàn diện áp chế nghe tới cao thái minh chất vấn về sau lý mộc khê cùng trương vĩ có chút xấu hổ dù sao nói cũng không có gì sai lý mộc khê tốt liền đến tiểu vĩ muốn hay không cùng một chỗ thử một chút、hút. nhìn xem v ấ n luyện của ngươi thành quả như thế nào trương vĩ hoạt động một chút thủ đoạn nói tốt bọn hắn xem ra còn rất chịu đánh có thể hảo hảo đánh một trận đi lý mộc khê cũng giải trừ cùng kim ly đồng b i ế n thân sau đó rút lần nữa ra đấu bài nói khúc vậy ta trộm nhiều l ư ỡ i hay là dùng đấu bài cùng ngươi phối hợp đi không phải sợ theo không kịp ngươi tiết đấu đấu bài phụ thân về sau lý mộc khê đối lại t r ư ớ học những cái kia đánh nhau kỹ xảo có càng nhiều hiểu rõ lắc lắc cổ tay nói hặc tăng thêm đã hoàn thành muốn bắt đầu gây sự lý mộc khê cùng trương v ĩ đối cái năm đấm về sau nâng lên thức mở đầu hướng về hai cái xong bài tinh linh mà đi lý mộc khê cao thái minh tránh ra cao thái minh nghe tới về sau giải trừ ma pháp sau phi thân tránh ra xong bài tinh linh vừa có thể thấy rõ ràng tình huống trước mặt liền thấy chạm mặt tới hai cái c h â n to phanh một tiếng trực tiếp đem hai bọn chúng cho đạp bay ra ngoài trên mặt đất vạch thật xa về sau đụng vào tường lý mộc khê cùng trương v ĩ đồng thời thu hồi chân một bên tiểu khả trực tiếp vỗ tay nói vu hồ thật tuyệt kim ly đồng các không có bản vương tử ma pháp nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào mà cao thái minh bay trở về bạch quang bánh bên cạnh quật lại chân ngồi tại trên tường không có chút nào thành ý nói đối mau đánh ngược lại bọn chúng làm sao xui xẻo như vậy ra đi dạo cái đường phố đều có thể đụng tới loại này chuyện xui xẻo xong bài hai cái tinh linh đứng lên về sau nhìn xem đối diện động tác nhất trí trương vĩ cùng lý mộc khê liếp nhau một cái đồng dạng bày ra một dạng động tác lý mộc khê cùng trương vĩ hung hăng nhìn chằm chằm đối diện sau đó song phương đồng thời bắt đầu động ngay tại sắp đụng phải thời điểm trương vĩ nói bắt cực nghe tới danh tự về sau lý mộc khê lập tức liền theo trương vĩ phản ứng xuất thủ bắt lấy đối phương nắm đấm liền mang hướng sau lưng một cước đá vào trên bàn chân trực tiếp phía sau lưng tiếp trên người một khuỵu tay đưa chúng nó cho đỉnh ra ngoài cuối cùng còn tặng kèm một cước cao thái minh cũng không nhịn được gọi tốt nói t ố t cái này tay công phu thật tuyệt tiểu khả lợi hại nhanh lên a đánh n h ư t ử bọn chúng xong bài hai cái tinh linh nghe tới tiểu khả liếp nhau một cái đột nhiên rất muốn đánh phong ấn thú làm sao ta cũng là đâu thật sự là quá tiện bọn chúng không đ ộ n g thủ lý mộc khê cùng trương vi cũng sẽ không chờ lấy hai người trực tiếp nắm bắt thái quyền đạo công phu vào、lên. xong bài hai cái tinh linh bị một trận dồn sức đánh chỉ có thể bức bách tại phòng ngự đồng thời cũng rơi vào hạ p h ò n g cuối cùng bọn chúng đành phải b ộ phát một chút đem lý mộc khê cùng trương vĩ bước lui về sau đó trực tiếp rời xa hai người bọn hắn lý mộc khê cái này hai g i a hỏa công phu không có gì con đường a trương vĩ cái kia hẳn là làm ì n h suy nghĩ ra được loại công phu này nhất khó đối phó cẩn thận chút lý mộc khê gật gật đầu nói t ố t đối diện xong bài tinh linh đã lần nữa lao đến mà trương v ĩ cùng lý mộc khê thu thế chỉ nghe trương vĩ nói thái cực đối mặt với s o n g bài đạp đến phi c ư ớ c hai người chậm rãi so một cái thức mở đầu nhìn xem nhanh đến trước mặt chân nhấc tay nắm lấy mắt cá chân lấy tứ lạng bạc thiên cân chi thế đem người lôi đến sau lưng sau đó một đạo khựu u tay kích đưa chúng nó đỉnh trên mặt đất sau đó thuận thế mà lên trượt đến trên cánh tay đưa chúng nó lại lần nữa kéo lên một quyền đưa chúng nó cho đánh bay ra ngoài thu hồi thế về sau hai người một phái cao thủ b ộ dáng bất quá lý m ộ t khê một câu hủy cái này cảnh tượng mẹ nó cái này chính là cao thủ cảm giác ca thoải mái phong ấn thành công đem xong bài hai cái tinh linh cho đánh bay ra ngoài về sau trương vĩ nhìn lý mộc khê cái này tiến bộ trình độ lúc đầu nghĩ khen hắn hai câu liền bị hắn một câu làm im lặng lý mộc khê mẹ nó cái này chính là cao thủ cảm giác thoải mái trương vĩ im lặng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói ngươi cái này miệng thật là đủ nát p h i ề n p h ứ c hiện tại nhắm lại cao thái minh bay đến lý mộc khê bên cạnh liền nắm tay khoác lên trên bả vai hắn còn chưa mở miệng đâu lý mộc khê liền nắm lấy tay của hắn đánh một túi trọ thêm sau đá chân sau đó tiến áp sát người dựa vào nắm lấy cánh tay liền đem hắm vung ở phía trước cao thái minh bị rắn rắn chắc chắc ném xuống đất vậy mà thoáng cái ngay cả một chữ đau đến đều nói không nên lời bạch quang ánh minh người không sao chứ bạch quang ánh bay đến cao thái minh trước mặt lo lắng cho hắn làm dịu đau đớn liền nghe tới cao thái minh mơ hồ nói không còn còn tốt không có không chết đâu tiểu khả cùng kim ly đồng cũng bay tới nhìn thấy cao thái minh hình dạng yên lặng rời đi lý mộc khê một bước tiểu khả tiểu khê không nghĩ tới ngươi còn có cái này bạo lực khuynh ư ớ n g đâu kim ly đồng chúng ta bất động ngươi bà vai chính là lý mộc khê xấu hổ đến trừ tay cái này cũng không hoàn toàn là không phải là hắn hắn còn đắm chìm trong cao thủ trong tưởng tượng đột nhiên đến một tay nhưng không liền để hắn ứng kích phản ứng m à lý mộc khê nhanh lên đem cao thái minh nâng đỡ nói chán ta cũng không nghĩ tới ngươi đột nhiên xuất hiện a nhanh chậm rãi nghỉ ngơi thật tốt ta lý mộc khê đành phải cho cao thái minh trên thân hoa bài nhiều đưa một chút pháp lực để hắn nhanh lên chậm tới cao thái minh đoán nghiệm tràn đầy nhìn xem lý mộc khê nói ngươi lấy đoán trả ơn thật là không phải thứ tốt t ê cao thái minh tiến vào dưỡng thương hậu phương lớn lý mộc khê cùng trương vĩ lần nữa cùng xong bài bắt đầu đối đầu song phương khí thế không ngừng kéo lên thẳng đến tiêu điểm thời khắc song phương xuất thủ lần nữa, bất quá trương v ĩ cùng lý mộc khê vẫn là đem xong bài hai cái tinh linh ép xuống để bọn chúng ở vào hạ phong có thể thấy được trương vĩ cái này bao nhiêu năm công phu không có hồn g phí luyện chưa nói xong có cái đấu b à i phụ thân lý mộc khê giao thủ mười mấy chiêu về sau lần nữa đưa chúng nó cho đánh lui đang lúc lý mộc khê còn nghĩ qua qua cao thủ nghiện thời điểm tiểu khả nói một mực đánh không phải biện pháp à, tiểu khê ngươi muốn bắt chuẩn cơ hội đem bọn hắn cho phong ơn à. lý mộc khê lấy lại tinh thần cùng trương vĩ liếc nhau một cái nói t i ế liền lần này đi cuộc tỷ thí này cũng nên kết thúc trương vĩ t u t t i ế liền thống khoái kết thúc đi hai người dọn xong một bộ quyền pháp vừa khởi thế cái này k h í chàng liền l i n ra đối diện bọn chúng mặt sắc mặt nghiêm trọng giống như là muốn liều chết đánh cược một lần dáng vẻ bất quá chiến cuộc coi như rõ ràng chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n lý mộc khê cùng trương vĩ có thể thắng chiến cuộc hết sức căng thẳng một bộ cương mánh quyền pháp đánh ra trực tiếp đưa chúng nó cho đánh trở tay không kịp sau đó liền bắt đầu tấp nập phạm sai lầm bị lý mộc khê cùng trương vĩ bắt lấy sơ hở về sau một đạo cự ly ngắn buộc phát thốn quyền đưa chúng nó đánh bay ra ngoài lý mộc khê đem rút ra phong bài gió phong hoa triệu lai phong tỏa t ừ n g đạo giống như xiềng xích một dạng sức gió đem hai bọn chúng quấn cùng một chỗ đồng thời đã bất lực tránh ra cỡ lao cạn khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước một lần nữa phong ấn thành cỡ lao cạn về sau bay trở về lý mộc khê trong tay lý mộc khê phong ấn hoàn thành a a cao thái minh ngươi có phải hay không hẳn là cho ta nói chút gì ta cái này một thân tổn thương lý mộc khê thật xin lỗi a lần sau không muốn tại ta trang bức thời điểm đập ta a cao thái minh thì ra vẫn là ta sai thôi ngươi thật là đi lý mộc khê ân song ta ra thời điểm không có cùng cha mẹ nói ngay cả cửa sổ đều không có đóng đi mau đi mau nói xong cũng để tường bài biến ra cánh nắm lấy tiểu khả cùng kim ly đồng liền hướng trong nhà bay đi trương vĩ cùng cao thái minh t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy đừng đùa thoát ta người lễ phép sao t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy đừng đùa thoát ta người lễ phép sao lý mộc khê găng sức đuổi theo bay khi về đến nhà cũng vô dụng mười phút nhìn thấy còn mở cửa sổ nhẹ nhàng thở ra lý mộc khê còn tốt còn tốt cha mẹ hẳn là không có phát hiện không dùng vắt hết góc nói láo tiểu khả kim ly đồng tiểu khả cùng kim ly đồng một cái bị nắm lấy cái đôi một cái bị mang theo áo choàng tiểu khả trong mắt còn chuyển nhang mũi vòng đâu liền kém miệng s ù i bọn mép lý mộc khê giải trừ cánh nhảy vào phòng bên trong nhìn xem s ắ p không được t i ể u khả cùng kim ly đồng nói uy hai n g ư ờ i thế nào cái này lại không được a quá yếu đi kết quả lý mộc khê vừa nói xong hắn trong phòng đèn liền sáng lý mộc khê trực tiếp ngồi dậy kết quả quá gấp hướng về sau đặt mông ngồi trên ghế còn xe cái ghế đều té ngựa hắn còn lăn trên mặt đất một vòng sau đó dừng ở một cọng lông n u n g dép lê phía trước cái này dép lê còn tại nho nhỏ đánh lấy tiết ấu lý mộc khê ngẩm đầu hướng lên xem xét dọa thật đáng sợ một gương mặt cẩn thận l i ế c mắt nhìn nguyên lai là tỉ tỉ a ánh đèn thật đáng s ta phiêu n h u n g tỉ tỉ biến thành đáng sợ c ự sơn có chút chân thực nữa nha lý mộc khê cười hì hì nói chán t h ì ngươi làm sao tại ta trong phòng a lý mộc ca ôm cánh tay ngồi trên ghế nói u trở về chơi vui v ẻ sao lý mộc khê bỏ lên vớt vớt ném tới địa phương nói sao có thể nói chơi đâu ta đây là tại cho mình bảo mệnh đâu không cẩn thận liền muốn chơi xong lý mộc ca có đúng không ta thế nào cảm giác ngươi không có một điểm hồi hộp cảm giác hơn nữa còn chơi rất vui vẻ chứ lý mộc k ê ha ha khổ nhàn kết hợp mạ cũng không thể một mực căng thẳng đi sẽ đến mất lý mộc ca đứng lên nói được thôi chính ngươi quyết định đi đừng đua thoát liền tốt sớm nghỉ ngơi một chút đừng lao làm con cú tốt tỉ m u ộ n ăn tỉ tỉ đi thong thả lý mộc ca sau khi đi ra ngoài tiểu khả cùng kim ly đồng mới chấm tới đứng lên thời điểm còn có chút trong mặt tiểu khả lung lay đầu nói vừa mới làm sao nghe tới tỉ tỉ nói chuyện ta xuất hiện ảo giác kim ly đồng sửa sang quần áo nói không có là tỉ tỉ tới qua hơn nữa còn để tiểu khê đừng đua thoát lý mộc khê ân ngươi đã sớm tỉnh làm gì không ra nhi để ta một người đối mặt tỉ tỉ áp lực kim ly đồng ngươi cũng biết đối mặt tỷ tỷ có áp lực chẳng lẽ ta liền không có sao húng chi ta hiện tại dựa vào ngươi dùng ma pháp chính ngươi đều sợ dựa vào cái gì để ta bên trên ác độc d ũ n g tâm h i ể m ác liền muốn để hắn làm tấm mộp kim ly đồng trực tiếp mở mắt nói lời biện đặt nói đầu góc tỉnh thân thể còn không có khôi phục chi giấc m à lý mô khê có đúng không tại sao ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta kim ly đồng thật ta muốn nói dối lời nói liền để tiểu khả vĩnh viễn cái dạng này tiểu khả ba ngươi lễ phép sao ngươi nói láo dùng ta phát thệ ta thật cảm ơn ngươi cả nhà a kim ly đồng Vợ. Không cần, không nhà cần cần, cũng cả của dù sao cả nhà của ta băng a o quát Tiểu tốt. Một trận người đây. Cảm ơn người mình liền tốt. Tiểu khả. Một trận nhãn đây, cảm Khả. công chúa thất nhật băng tuyết bạo có phải là nhanh đến chúng ta muốn đi thanh khê hạp nhìn xem sao lý mộc khê suy nghĩ một chút kia vương m ặ t có phải là hẳn là trở về dù sao tiên cảnh cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua không giống lý mộc khê kia liền đi đi nhìn xem chúng ta vĩ đại diệp la lệ chiến sĩ làm sao cứu vớt thế giới tiểu khả g i lên điện thoại nói vậy ta đến liên hệ tiểu vi cùng cao thái minh đi lý mộc khê t ố t ân tiểu khả ngươi chừng nào thì lấy được điện thoại tiểu khả a liên vương mới a chương hai trăm ba mươi tám tỷ lệ huyết mạch c ắ c chế thật hạ thủ chương hai trăm ba mươi tám tỷ lệ huyết mạch c ắ c chế thật hạ thủ sáng sớm hôm sau thu được lý mộc khê tin tức trương vi cùng cao thái minh rất đã sớm đến mà lại lúc này chính đoan ngồi trong phòng khách chỉ là hai người cái này đoan đoan t r i n h t r i n h dáng v ẻ thật đúng là cùng bình thường không giống lắm nguyên nhân chủ yếu đâu vẫn là tại bọn hắn trên ghế salon đối diện nơi đó đang ngồi lấy lý một khê ba ba mụ mụ mà lại lý mụ mụ ngay tại cho hai người đổ nước uống lý mụ mụ đến trước uống ngụ nước tiểu khê đứa nhỏ này hẹn các ngươi ra ngoài mình nhưng lên m u ộ n c h ư vĩ không có việc gì a di chúng ta cũng không có gì chuyện thần yếu cao thái minh cũng đi theo gật đầu nói đúng đúng đúng cũng chỉ là đi ra ngoài chơi mà thôi lý mụ mụ như vậy sao được các bằng hữu đều đến hắn còn có thể ngủ nhỏ ca nhanh đi đem đệ đệ ngươi kêu lên không tưởng nổi lý mụ ca thu được nhà mình lao mụ mệnh lệnh đứng dậy liền hướng trên lầu đi gọi lao đệ rời giường nhìn thấy lao đệ cửa gian phòng về sau lúc đầu gõ vài cái lên cửa kết quả bên trong rất a n tĩnh một chút cũng không có tới mở cửa ý tứ lý mộ Ca quay đầu đối dưới lầu vừa cười vừa nói tiểu khê hắn giống như ngủ ngon ta đi vào gọi hắn đi các ngươi c h ờ một lát ta t r ư ơ n g vĩ không có việc gì không có việc gì có thể để hắn ngủ nhiều nhưng mà lời còn chưa nói hết lý mộ Ca dùng tay nắm lấy chốt cửa sau đó một cước đạp trên cửa cửa lập tức liền mở t r ư ơ n g vĩ cùng cao thái minh dưới lầu liền nghe tới lý mộ kê h trong phòng hoàng sợ nói tỉ người đây là làm gì người đối ta cửa làm cái gì phát dồ sự tỉnh tỉ tỉ, tỉ tỉ phá thím nói người rốt cuộc muốn làm gì b u n g ra chăn m ề n của ta a phốc đông một tiếng cảm giác là cái gì rơi trên mặt đất hơn nữa còn có điểm nặng a t người hạ thủ nặng như vậy đến cùng phải hay không thân tỉ ngao la thân la thân t a sai trương vĩ cùng cao thái minh nhìn chằm chằm trên lầu cửa gian phòng hung hăng nuốt một chút nước bọn không biết là đồng tình người khác vẫn là tại may mắn mình tại một trận kêu sợ hai cùng bị đánh âm thanh kết thúc về sau lý một ca thần thanh khí sảng đi ra thậm chí ngâm nga bài hát đi xuống lầu phong bếp lý mụ mụ ha ha đừng lo lắng hai chị em bọn hắn cứ như vậy bất quá các ngươi liền không có hiếu kỳ qua tiểu khê danh tự giống nữ hải từ sao nhìn xem lý mụ mụ một bộ muốn chia sẻ biểu lộ trương vĩ cùng cao thái minh liếc nhau một cái cao thái minh nói kỳ thật cũng là từng có liền vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm lý mụ mụ vỗ tay một cái nói đúng không kỳ thật cũng trách ta nhóm chúng ta thứ nhất t hai thời điểm vẫn cho là, là nam hải cho nên nhỏ ca danh tự lệnh nam hải một điểm nhưng thứ hai thai cho tới nay ta cùng cha của hắn đều tưởng rằng nữ hải cho nên mới lấy như thế một cái tên kết quả ra về sau là nam hải cái kia danh tự tiếp lấy dùng thôi không nghĩ tới lý mộc khê danh tự định như thế không đi tâm quái đáng thương lý mộc khê thu thập xong vừa ra khỏi cửa liền nghe tới nhà mình lão mụ tại nói mình nói xấu tranh thủ thời gian xuống lầu đánh gãy còn dự định tiếp tục vạch trần lão mụ lý mộc khê các ngươi làm sao tới sớm như vậy ta không phải nói m u ộ n một chút không quan hệ sao chương mỹ ngươi nói sao nhỏ s u ố i tự ngươi nói muốn sớm một chút đến a lý mộc khê âm thầm đem tiểu khả mắng một mấy lần hỏi cho nên nhỏ ta nói mấy điểm bảy điểm lý mộc k ê tiểu khả chịu chết đi liền không thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày sao dậy sớm như thế làm gì ân kim ly đồng ngược lại là đã sống tỉnh chỉ là hắn không có cái năng lực tiêng ngăn cản lý mộc khê chính hắn đều bị ép gắt gao hắn hay là không đi bị đánh kim ly đồng nhìn thấy lý mộc khê xuống lầu lại đi tới lập tức cảm giác có trò hay nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường liền nhìn xem lý mộc khê lặng yên không một tiếng động đi đến tiểu khả bên cạnh ngủ vẫn còn đang đánh hô tiểu khả hoàn toàn không biết gì mà lý mộ c khê trực tiếp tiến đến tiểu khả lỗ thai bên cạnh nhẹ nói tiểu khả ăn cơm nếu như không phải nhìn thấy lý mộ c khê trong tay còn cầm một cái bồn sắt bùn kim ly đồng liền tin mặc niệm xem kịch bên trong lý mộ c khê đem bồn sắt bùn đặt ở tiểu khả đứng dậy trước mặt mặt cười t ủ n g tìm trở lấy tiểu khả mắc câu quả nhiên tiểu khả vừa nghe đến ăn cơm trực tiếp mở mắt ra liền muốn ngồi dậy nói ăn cơm hôm nay ăn cái gì ăn ngon đ o ằ n một tiếng tiểu khả mặt trực tiếp cùng bồn sắt bùn đến cái tiếp xúc thân mật kim ly đồng lắc đầu nói tê nghe liền đau xách tiểu khả đến cùng làm sao đắc tội hắn tiểu khả thẳng tắp lại lần nữa nằm trở về trên mặt đỏ một vòng tròn may mắn hắn không có sống mũi cao bằng không thì cũng muốn đập đ ậ n mất tiểu khả sờ sờ mình thụ thương mặt khí chỉ vào lý m ộ c khê hô tiểu khê ngươi làm gì làm gì dụ họ ta lý m ộ c khê trầm ặ t nói kia ngươi có muốn hay không ngẫm lại ngươi đều đã làm gì tiểu khả một mặt một bức nói a ta không làm gì a ta đi ngủ đều không được sao cái nhà này đã dung không được ta sao được tôi ta đi còn không được sao tiểu khả vừa bay lên liền cảm giác bay không nổi u a tiểu khả kỳ hì tiểu khê ta hảo hảo nói chuyện vung ra vô tội cái đuôi có được hay không a lý mộc khê đi ngươi cho ta nói cho rõ ràng tiểu khả túi đầu quỳ trên bàn mà lại kim ly đồng còn dùng một sợi dây thừng đem một cây bút cột vào tiểu khả trên lưng bị tiểu khả hung hăng chừng mắt liếc kim ly đồng cười hì hì cho hắn có chắc nói chính thức một điểm m à b ù i gai không có cái này chịu đựng một cái đi mà bạch quang á n h đem trên mặt bàn khăn trải bàn cũng cho rút đi thật sự là chúng bạn xa lê nga đau lòng n h ấ t có ca một đám người đem tiểu khả vây vào giữa lý mộc khê vô bàn một cái nói nói ngươi đến cùng làm sao cùng bọn hắn nói chi tiết đưa tới tiểu khả bị bị hù run lên một cái nói ta liền chỉ nói rõ là ngày qua cùng đi thanh khế hạc bọn hắn hỏi ta mấy điểm ta nghĩ đến ngươi trước kia không phải nói làm việc càng sớm càng tốt mà cho nên ta nghĩ đến ngươi đi học đều bảy điểm đi liền cùng bọn hắn nói bảy điểm xuất phát có vấn đề sao cao thái minh cùng trương vĩ liếc nhau một cái giống như s á c thực không có vấn đề gì lý mộc khê hít sâu một hơi quắp ngươi cũng biết k i ê n là đi học lúc bây giờ không phải là nghỉ sao chơi đâu dậy sớm như thế đi uống gió tây bắc sao ngang lý mộc khê cầm trong tay một cây tiểu trúc côn đánh vào tiểu khả trên tay chậm rãi phát tiết bị tỉ tỉ đánh bằng khí cao thái minh xích lại gần trương vĩ nhỏ giọng nói tiểu khê cái này là công báo tư t h ù đ â u đi trương vĩ ngươi nhìn người thật chuẩn cuối cùng thông minh một lần cao thái minh ta hoài nghi ngươi đang mắng ta hơn nữa còn có chứng cứ trong ư n Thanh g Khê Hạp h xem đi. a Thạch c ù nhà g Trưng mạc xa đến. a Hoang Thạch cùng mạc xa n cùng đến. Trong n h Khê Hạp Thạch h xem mạc cực đi. đem tiểu khả giáo hấn một trận về sau mấy người mới xem như xuất phát ngồi tường b à i hóa thân cự điệu hướng về t h a n h khê hạp mà đi coi như lý mộc khê nghĩ lại đi ngủ cũng không có khả năng à chẳng lẽ hắn muốn một người ngủ mà trương vĩ cùng cao thái minh còn có bạch quang bánh nhìn xem hắn ngủ sao a thật đáng sợ không dám nghĩ không dám nghĩ mà bị lý mộc khê xem như nơi chút dẫn tiểu khả hiện tại mềm vặt ghé vào lý mộc khê trên bờ vai toàn bộ cũng không có mộng tưởng cá mặn một dạng cao thái minh t coi như không có băng công chúa băng tuyết bạo vẫn còn chút lạnh a lý mộc khê cái này t ê u cái gì lời nói ngươi là xem thường tuyết bài năng lực sao cao thái minh không có cũng không biết mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ bị đông cứng chết chưa bạch q u a n g quánh không có khả năng nhiều nhất chỉ là bị băng phong m à thôi thúng chi bọn hắn vẫn là có ma pháp đầy đủ bảo vệ bọn hắn trương mỹ cũng không biết cái kia vương mặc về có tới không hỏa lãnh chủ ma pháp không tốt vượt đi thúng chi tiểu khê ngươi cuối cùng còn đi khiêu khích hắn lý mộc k ê sờ sờ cai cảm nói không thể đi hắn hẳn là rất muốn ra đến đây chính là thật vất vả đến cơ hội kim ly đồng không thèm để ý nói nghĩ nhiều như vậy làm gì đến chẳng phải sẽ biết cũng là hết thảy liền nhìn vương m ặ t có thể hay không mượn đến h ỏ a liệu ra ma pháp chờ bọn hắn đi tới thanh khê hạp thời điểm vẫn là một mảnh trắng xóa băng công chúa ma pháp ảnh hưởng rất lớn s á t thực muốn rét lạnh rất nhiều lý mộc khê nhìn xem kia mấy khối băng nói xem ra người vẫn chưa về đâu trương vĩ cao mày nói hôm nay không phải liền là ngày cuối cùng sao lý mộc khê chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ ở tại đây sao vừa nói xong cũng nhìn thấy bên bờ xuất hiện một cái linh tê chi môn lý mộc khê để cự điệu bay xa một chút hắn tưởng rằng vương mặc trở về kết quả vậy mà là hoàng thạch cùng mạc sa kim ly đồng hoàng thạch làm sao tới chỗ này mà lại cũng có diệp la lệ khế ước lý m ộ c h ê là bị linh công chúa mời đến giúp đỡ a tất lại không biết cuối cùng có thể thành công hay không mạc s a cái gì các nàng làm sao đều tại khối băng bên trong đại thạch đầu này làm sao xử lý hoàng thạch đây là băng công chúa ma pháp ta hiện tại biến thành bé con tiên lực không đủ để giải trừ băng công chúa pháp thuật mạc s a a vậy làm sao bây giờ a hoàng thạch bất quá vì cảm giác gì băng công chúa băng toàn tình bản yếu nhiều như vậy đại thạch đầu ngươi nói cái gì ý tứ không có có lẽ là ta nghĩ sai đi mạc sa còn không nghĩ tới biện pháp ngay tại khối băng bên cạnh phát hiện hôn mê mấy cái diệp la lệ tiên tử mạc sa đại thạch đầu các nàng đều làm sao các nàng không phải tiên tử sao h o a n g thạch không có việc gì bởi vì băng công chúa băng đem giữa bọn hắn khế ước xuống đến thấp nhất cho nên không có cách nào duy trì thân hình của mình h o a n g thạch đem một điểm tiên lực đưa đến trên người các nàng lúc này mới ung dung chuyển tỉnh lại lượng thải chủ nhân chủ nhân tỉnh lại nhìn thấy hay là bị băng phong các chiến binh diệp la lệ còn có mạc sa cùng hoàng thạch không t ư c hoàng thạch cảm ơn người giúp chúng ta hoang thạch không dùng ta cũng là ứng linh mội mội thỉnh cầu đến mặt l ị chủ nhân tại băng bên trong sẽ đông lạnh xấu làm sao a mặc xa đối vương mặc đâu làm sao không thấy được nàng lượng thải vương mặc cùng la lệ bị thủy vương tử mang đi đi tiên cảnh tìm cứu nhân loại thế giới biện pháp đi nghe các nàng không có chút nào dinh dưỡng đối thoại lý mộc khê đều nhanh ngủ gà ngủ gật đột nhiên lại là một đạo linh tê chi môn xuất hiện chương hai trăm bốn mươi mốt hỏa lãnh chủ pháp thuật khó mà dung chuyển băng toàn tinh bản chương hai trăm bốn mươi mốt hỏa lãnh chủ pháp thuật khó mà dung chuyển băng toàn tinh bản linh tê chi môn xuất hiện lần nữa thời điểm lý mộc khê liền không khốn bởi vì hắn cảm ứng được linh công chúa ma pháp khí thức nói cách khác lần này vẫn là linh công chúa mở cửa kia tiên cảnh bên trong còn thừa lại có thể nói linh công chúa đưa về cũng chỉ còn lại vương mặc cùng la lệ quả nhiên từ trong cửa nhảy ra chính là vương mặc cùng la lệ ra về sau liền thấy đồng bạn còn có mạc s a cùng hoàng thạch vương mặc mạc, mạc s a ngươi cũng là đến giúp đỡ sao mạc s a đúng à có vị đại mỹ nhân mời đại thạch đầu đến bên này nhìn xem có cái gì cần muốn giúp đỡ không tước vương mặc ngươi cùng la lệ tìm tới phá giải băng công chúa pháp thuật biện pháp sao la lệ tìm tới Ta tìm từ tới thải, thật là quá tốt, nhanh thử một chút nát tới ta hỏa hỏa ma nhanh chúa cùng chủ chủ, công chờ chúng chơi nhân lãnh hắn nơi mượn Lượng băng băng bản đánh nát đi, không phải chờ nó xuống tới chúng ta liền đều chơi xong. pháp. phải đi đó đem đi, đều là quá yêu vương mặc xiết quả đấm nhìn xem giữa không trung băng bản nói t ố t vì nhân loại thế giới vì tương lai của chúng ta ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phép thuật ielu oli h ỏ a trúc lễ h ỏ a ấ n ký thánh h ỏ a tâm pháp vương mặc trên thân bắt đầu xuất hiện trải rộng toàn thân ngọn lửa màu đỏ hình xăm càng giống là lửa ân ký sau đó vương mặc trôi hướng giữa không trung đi tới băng toàn tinh bản cách đó không xa về sau lần nữa thi triển m ạ pháp hòa đích t r ù n g tử phi hồng c h i nguyên nguyên thủy đích tiên h hỏa nhân loại đích nhiệt hỏa hỏa trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa mân tôi hỏa hoa hoàn hỏa mân tôi vương mặt phía sau xuất hiện một cái c h e kín hỏa diễm bùi gai cùng hỏa mân tôi vòng hoa khiến cho nàng hỏa diễm ma pháp cao hơn một bậc một đám tràn đầy hỏa diễm từ vương mặt trên thân hiện lên hướng về băng bàn đốt đi chỉ bất quá băng công chúa băng bàn q u á cường đại trực tiếp đem hỏa diễm đ ạ n mở đồng thời phản vệ vương mặc vương mặc bị đụng bay ra ngoài rơi xuống tại trên mặt tuyết trên thân hỏa diễm hình xăm cũng tiêu tán lý mộc khê lắc đầu nói, chỉ là muốn nhìn sử dụng người là ai lực lượng không đủ cũng không tốt kim ly đồng nhân loại có thể sử dụng cao dai ma pháp đã rất lợi hại bọn hắn lại không giống tiên tử trời sinh liền đối pháp thuật mất cảm bạch quang ánh đối nhân loại nếu như có thể sử dụng cao dai ma pháp kia cùng diệp la lệ tiên tử tâm ý tương thông rất trọng yếu c h ư ơ n g vĩ vậy các ngươi bây giờ có thể sử dụng tất cả pháp thuật sao kim ly đồng đương nhiên có thể ta là ai ta thế nhưng là tiên cảnh tối cường chiến thần làm sao lại không có tiền lợi dụng bạch quang á n do dự một chút nói ta trước đó không có cách nào sử dụng cao dai ma pháp hiện tại có thể cao thái minh trước kia chúng ta không đủ ăn ý hiện tại thế nhưng là tốt nhất ăn nơ những ma pháp kia ta sẽ từ từ thuần t h ụ lý mộc khê nhớ mày nói kỳ quái t h na không phải ở chỗ này sao làm sao hiện tại không thấy bóng dáng chứ mỹ có phải là có việc trở về vẫn còn chưa qua đến lý mộc khê không có khả năng à t h na hẳn là liền tại phụ cận nơi này còn có nàng phiêu tán ma pháp khí tức lý mộc khê nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng ma pháp này khí tức lộ tuyến mà vương m ặ c bên kia còn không từ bỏ chuẩn bị bắt đầu tấn công lần thứ hai vương mặt phép thuật ielu l i hoa đích trung tử phi hồng tri nguyên Thánh hỏa tâm pháp, nguyên thủy tiên nghiệt trúc thánh tôi, hỏa pháp, đích hỏa, nhân loại đích hỏa hỏa trúc lễ, hỏa ký, thánh hỏa mân tôi, hỏa hỏa hoàn, hỏa nguyên ơn mân mân loại tôi. lễ, ký, vương mặc lần nữa dùng hỏa diễm xung kích băng bàn bất quá vẫn là không có cách nào hòa tan thậm chí tức sẽ bắt đầu phạt vệ ngay tại vương mặc sắp nhịn không được thời điểm mặc sa đưa nàng tiên lực chuyển cho vương mặc vương mặc mặc sa cảm ơn n g ư ơ i mặc sa cảm ơn cái gì ta cũng không cho phép có người phá hư nhà của ta mặc dù có hai người tiên lực tăng lớn hỏa diễm lực lượng nhưng giống như vẫn chưa được chương hai trăm bốn mươi hai ba đối một m ẹ đ ỗ l ạ độc tủ chương hai trăm bốn mươi hai ba đối một mẹn đỗ l ạ đậu tủ h vương mặc cùng mạc s a hai người chung vào một chỗ tiên lực s á c thực cường đại nhưng băng công chúa băng toàn tinh bản vẫn như cũ có thể cùng các nàng đối kháng h o a n g thạch tiếp tục như vậy không được lại mang xuống các ngươi tiên lực sẽ trước tiêu hao hầu như không còn mạc s a vậy làm sao bây giờ à hiện tại chỉ có nhiều như vậy tiên lực xa xa không muốn à đại thạch đầu nhanh nghĩ một chút biện pháp à vương mặc vẫn như cũ toàn lực phóng thích ra h ỏ a diễm nói không được ta không thể từ bỏ đồng bạn vẫn chờ ta đây la lệ bay đến vương mặc bên cạnh nói chủ nhân còn tiếp tục như vậy băng bản phản p ệ sẽ trực tiếp đem các ngươi cho đông cứng băng bên trong ngay tại vương m ặ c cắn răng kiên trì thời điểm lý mộc khê mở mắt ra đồng thời cũng phát giác được bay tới tạ ruột cạt phép thuật ielu oli t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt lực lượng t ê na tạ ruột cạt từ đằng xa xoay tròn lấy bay tới sau đó dọc tại vương m ặ c cùng mạc xa sau lưng vương m ặ c cùng mạc xa hơi quay đầu liền thấy đứng ở trên đỉnh núi t ê na trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng nói t ê na ngươi còn tại thật sự là quá tốt phỉ linh quả nhiên không có ta cùng chủ nhân tại các ngươi liền là không được chúng ta mới rời khỏi một hồi các ngươi cứ như vậy tề na một bên không chế tạ ruột cạt lực lượng vừa nói vương mặt bây giờ không phải là lúc nói chuyện này tập trung tinh thần giải quyết hiện tại phía phước vương mặc gật gật đầu nói tuất ta sẽ cố gắng thế na phì linh phép thuật ý e lục ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa q u ầ n tinh la liệt lực lượng truyền thống tạ rột cạt mặt bại cụ hiện hóa ra đến phóng xuất r a tế h na s i ê u tập ra tiết lực hướng về vương m ặ c trên thân tụ tập vương mặc thánh hỏa tâm pháp hỏa hoa hoàn hỏa mẫn thôi a đ ỗ n g nhiên tăng cường hỏa diễm trực tiếp đem băng toàn tinh bản cho toàn bộ lồng t r ụ vào trong đồng thời biên giới đã có dấu hiệu hầm mất cao thái minh đây là muốn thành công lý mộc khê lý mộc khê ngẩng đầu nhìn một chút trên trời nói không sai mà lại nói không chừng lập tức liền muốn xuất thủ vương mặc bên này đương nhiên là cao hứng v n phần bởi vì băng toàn tinh bàn đã bắt đầu hỏa tan chỉ là các nàng còn chưa kịp cao hứng l i ê n nghe tới mạng đa l ạ p nữ vương thanh âm phép thuật ie lục ổ ly kính tử đích lưỡng diện cho ta thêm cố băng tinh bản nhân loại thế giới biến mất đi lúc đầu đã tại hòa tan băng tinh bản trực tiếp khôi phục nguyên dạng thậm chí bắt đầu ẩn l n vượt trên hỏa diễm lực lượng la lệ không tốt đây là nữ vương lực lượng chủ người cẩn thận a mà vương mặc căn bản không có công phu quản mẽ n độ l ạ sự t ì n h bởi vì nàng còn đang đối kháng với lấy băng tinh bản hiện tại cũng có muốn vượt trên ý của các nàng hoang thạch không tốt các ngươi mau dừng lại băng toàn tinh bản muốn bắt đầu phản kích chỉ là hoang thạch nói quá trễ băng tinh bản phản kích b không chỉ có đem tất cả h ỏ a diễm dập tắt còn sẽ vương mặc cùng m ạ c xa cho đánh bay ra ngoài ngã xuống tại trên mặt tuyết ngay tiếp theo phía dưới hiện tại tiên lực yếu đớt khẩn g tước mặt lị cùng lượng thải đều bay ra ngoài chỉ có tề na cùng phỉ linh bởi vì mượn nhờ tạ rột c t nguyên nhân khoảng cách khá xa cho nên chỉ là rất nhẹ n h ó m liền đỡ được thế na v ậ n khí thật tốt chương 243, b ă n g tuyết tới gần lại một cái kim ly đồng xuất hiện chương 243, b ă n g tuyết tới gần lại một cái kim ly đồng xuất hiện mắt thấy vương mặc cùng m ạ n xa các nàng thất bại lý mộc khê một chút cũng không kinh ngạc nếu là thành công lý mộc khê còn muốn cao nhìn các nàng một chút đâu húng chi mẹ đỗ là sẽ ra tay đã sớm trong dự liệu liền nhìn lần này sẽ là ai tới cứu trận kim ly đồng mẹ đỗ đố là đối với hủy diệt nhân loại thế giới vẫn là như vậy thích t a lý m ộ c h ê ta cũng không thể nói nàng là sai à dù sao lập trường khác biệt không thế nào bình phán trương vĩ ngược lại là đứng tại thương nhân góc độ bên trên l ã n h khóc nói có cái gì khác biệt bất quá đều là vì phát triển thôi đã không thể cộng đồng tồn tại kia liền lựa chọn một cái mất đi tốt tối thiểu còn có một cái cao thái minh trả sát cánh tay nói người ba mươi sáu miệng nói thế nào ra như thế lời lạnh như băng nhanh thu hồi đi trương vĩ bất quá là thực sự cầu thị thôi lý mộc khê không thể nói lời này không đối tối thiểu tại có ít người trong mắt đây chính là đúng hắn mặc dù không thể biết tư tưởng của người khác nhưng có người nghĩ như vậy là tuyệt đối t ê na cảm thắn một chút vận khí của mình về sau liền n g ả y xuống đem thụ thương vương mặc cùng mạc s a dịu lên đến mà phỉ linh đem hoang thạch đỡ tốt đây là hoang thạch tại một khắc cuối cùng sử dụng thạch chi bình t r ư ớ n g ngăn trở một bộ phận lực lượng không phải làm sao có thể còn rất tốt đã sớm bị băng phong vương mặc làm sao thật vất vả mới có hy vọng còn để nữ vương làm hỏng mặc sa cái này nữ vương thật đúng là đáng ghét xa xa nguyền rụa nàng có nếp nhăn phỉ linh chủ nhân băng toàn tinh b à n chuyển càng lúc càng nhanh xem ra là sắp bắt đầu mấy người ngẩng đầu nhìn lại kia băng tinh b à n đã chuyển càng lúc càng nhanh hơn nữa còn chậm dai hướng phía dưới đè xuống đập vào mặt cảm giác các bách đ ô n g tuyết bay múa trận này tuyết cũng càng lúc càng lớn ai nha cái này ma pháp tuyết còn rất lạnh bước ta lý mộc khê phất tay để đ ô n g tuyết không bay xuống ở trên người hắn trà sát cánh tay bạch q u a n g c ủ ánh băng công chúa ma pháp tuyết cũng không phải phổ t h ô n g có cảm giác đến lạnh rất bình thường trương vĩ cho nên hiện tại bọn hắn còn có biện pháp nào sao cuối cùng còn muốn chúng ta xuất thủ sao kim ly đồng gấp cái gì không đến sơn cùng thủy tận thời điểm làm sao có thể dùng hết cuối cùng một k i a lực lượng hoang thạch nhưng đồng dạng là có được ngàn năm c h i lực tiết tử lý mộc khê đem mình cảm giác được có cái gì không đúng nói ra đối ngoài ra ta còn muốn nhìn một chút có người hay không đến hoành đ ú n g một tay dù sao quan sát đến nơi này không chỉ chúng ta nếu như không có đó chính là lý mộc khê hắn mẹ cảm nhưng nếu có cái kia cũng nên là hiện thân thời điểm dù sao một trận ngày tuyết tạ than luôn luôn có thể được đến lòng người chút lý mộc khê cùng m ẽ n độ lạ hai người đều có được sử dụng kính pháp thuật năng lực nếu như không nghĩ làm cho đối phương phát dắt được tia tự nhiên sẽ nấp rất kỹ h o a n g thạch do dự một chút nên sử dụng hay không mình cuối cùng lực lượng nói ta mặc dù còn có tiết lực nhưng cũng nên lưu một chút dù sao vừa mới phản vệ không là bình thường lợi hại bất quá có lẽ còn có cuối cùng h o a n g thạch vẫn chưa nói xong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy nhỏ mà lý mộc khê bên cạnh kim ly đồng trực tiếp kinh ngạc nói không có khả năng làm sao lại có ta kim chi lực lý mộc khê chấn kinh ngạc một chút sau cũng kịp phản ứng đồng dạng có được kim chi lực vậy cũng chỉ có văn tiến quả nhiên văn tiến từ bên trong hiện thân ra sau đó rơi vào trên mặt tuyết mà đồng thời xuất hiện còn có kim ly đồng Lý m c k h ê b ê n này á g hai t tại k i m Ly đ ồ n mươi bốn âm mưu chuẩn Kim l bị hợp tác t h chương hai trăm bốn theo mươi bốn âm l ư u chuẩn bị hợp tác bị lý mộc khê ngăn đón kim ly đồng y nguyên giấy rủi lấy muốn đi đem giả trang hắn ra hỏa xé nát kim ly đồng tiểu khê ngươi thả ta ra ta muốn đi để cái này dám giả trang ta kim ly đồng giá hỏa trả giá đắt lý mộc khê không chịu vung tay chấn an nói gấp cái gì chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết phía sau màn hắc thủ là ai hiện tại chỉ là đánh cỏ đậu rắn kim ly đồng nghe lý mộc khê giải thích về sau mới dần dần tỉnh táo lại chỉ là hắn nắm bắt kim cốt bảo kiếm tay vẫn như cũ chăm chú kim ly đồng nhìn chằm chằm bên kia kim ly đồng một hồi lâu sau đó một câu cũng chưa hề nói thu hồi bảo kiếm sau ôm cánh tay trở lại lý mộc khê trên bờ vài đứng tiểu khả cũng không còn co gấp lấy bay lên hai bên đều nhìn một chút cuối cùng sờ sờ đầu hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào cảm giác hai người bọn hắn trên thân không hề khác gì nhau a chẳng lẽ ngươi còn có huynh đệ kim ly đồng hô nói đùa cái gì ta kim ly đồng sống nhiều năm như vậy có hay không huynh đệ lại không biết đây chính là một cái tên giả mạo tiểu khả nhìn không ra có chỗ nào không đúng chỉ có thể bông tay một lần nữa bay trở về h mò văn tiến h đến cái không cho bụi rơi xuống đất về sau nhìn xem vương m ặ c nói ồ、oh, ồ、oh, đây chính là các chiến binh diệp la lệ à làm sao chật vật như vậy à có cần hay không tiến h tỷ hỗ trợ à vương mặc văn tiến h ngươi tại sao lại ở chỗ này la lệ nhìn xem văn tiến h bên cạnh bé con c h ấ n kinh nói kim vương tử không đối kim vương tử không phải người kia bé con sao làm sao lại thế na nhìn xem văn tiến bên người bé con đồng dạng không có cảm giác ra có cái gì khác biệt thậm chí chính là cùng một cái cảm giác ngay cả phỉ linh cũng giống vậy bất quá vương mặc hiển nhiên không có cái này quan sát năng lực trực tiếp hướng văn t i ế n chất vấn văn tiến nhân loại thế giới cũng có nhà của ngươi à chẳng lẽ ngươi liền nhìn xem nó bị hủy diệt sao văn tiến không thèm để ý chút nào nói các nữ vương đã đáp ứng ta sẽ bảo hộ người nhà của ta an toàn không giống các ngươi chờ lấy bị b ă n g tuyết thanh trừ đi bất quá văn tiến đột nhiên lời nói xoay chuyển nói bất quá muốn để ta hỗ trợ cũng có thể bất quá vương mặc ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền giúp các ngươi giải quyết cái phiền phái này vương mặc do dự một chút nói cái này la lệ chủ nhân dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi vạn nhất ngươi có âm mưu gì đâu văn tiến âm mưu các ngươi đã thúc thủ vô sách đi còn không bằng tin tưởng ta đây lời này ở đây liền không ai tin mặc xa trực tiếp nghi ngờ nói khoác lác ai không biết nói à chính ngươi đều là bị nữ vương bảo hộ nơi nào đến tự tin giúp chúng ta à văn tiến để kim ly đồng rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trên tự tin nói tự tin con của ta bé con thế nhưng là t i ê n cảnh tối cường chiến thần kim ly đồng làm sao lại giải quyết không được chút chuyện này h o a n g thạch tại linh công chúa nơi đó cũng nghe một chút cũng biết kim ly đồng cùng nhân loại khế ước sự tình nhưng không thể nào là cùng nữ vương người mà lại linh ngồi mọi nói kim ly đồng chủ nhân là cái ma pháp cường đại nam hải tử vậy thì càng không đối bất quá hắn cảm ứng qua trước mặt kim ly đồng giống như lại đúng là thật tạm thời không có phát giác được chỗ nào không đúng h o a n g thạch nói ta một người ngàn năm chi lực s á t thực không đủ nhưng có kim vương tử cùng một chỗ kia giải quyết lần này phiền phức hẳn là đủ vương mặc trầm tư một chút nói t u t ta đáp ứng ngươi mời ngươi ra tay giúp chúng ta đi không muốn a chủ nhân mặc x a vương mặc người ngốc h ả tế na cùng phỉ linh luôn cảm giác bây giờ trách dị rất không để cho nàng tự giác bắt đầu lưu lại nàng cảm thấy bị âm n h ư b a phủ chương hai trăm bốn mươi năm thế na trực giác hoang đường quyết định chương hai trăm bốn mươi năm thế na trực giác hoang đường quyết định tế na cùng phỉ linh căn bản cũng không nghĩ chen vào nói chỉ muốn mau sớm xa cách nơi này luôn cảm giác cũng bị người t ì n h toán mà cảm giác của các nàng không có sai văn thiến đúng là mang theo âm m ư tới hơn nữa còn có nữ vương kế hoạch nếu như lần này nàng thành công liền có thể thành công cùng nàng nghĩ cùng một chỗ thư ngôn mỗi ngày chơi nghĩ đến cái này kết quả văn tiến h liền càng vui vẻ hơn không kịp chờ đợi nghĩ muốn xuất thủ hoa nghiêm kinh cung mẹ đỗ lạ đang nhìn văn tiến h cùng vương mặc đàm phán khoe miệng lộ ra một vòng tiêu d u n g đây chính là nàng phí hết đại lực khí mới làm tốt cục sao có thể không nhìn cho thật kỹ đâu mẹ đỗ lạ kim ly đồng coi như ngươi một lần nữa đã có được sinh mạng cùng thân thể thì thế nào trên tay của ta còn có thiết hy tên phế vật này đâu cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi à nếu không phải trước đó hấp thu qua một chút ngươi kim trí lực kế hoạch còn không có khả năng thuận lợi như vậy Ta cũng sẽ không bạch bạch xuất thủ, hy vọng có thể đạt tới ta kết cũng bạch bạch có không vọng sẽ hy quả m o nô g ấn, k h n g phải. Mẹ đối là đem kim c h i lực cùng nàng biết có quan hệ kim ly đồng ký ức đều cho thiết hy sau đó để hắn trở nên cùng kim vương tử một dạng thiết hy trên thân nhưng không có cái gì ngàn năm c h i lực nhưng mẹ nô là có biện pháp mặc dù bên ngoài khả năng không có gì nhưng mà bên trong lại chỉ là một cái phong ấn mà thôi mẹ nô là muốn đem cái này băng tuyết bạo nắm giữ ở trong tay chính mình dạng này đến lúc đó có thể lưu là một cái át chủ bài mà mẹ đ ô là muốn để văn tiến làm cũng đúng lúc để văn tiến rất tâm động cho nên nàng không chút do dự liền đáp ứng văn thiến chỉ vào vương m ặ c nói điều kiện của ta là chờ trận này băng tuyết kết thúc về sau ta muốn la lệ dùng di vong pháp thuật làm các ngươi đều quên nàng vương m ặ c là diệp la lệ chiến sĩ chuyện này ta muốn cùng các ngươi trong trí nhớ vương m ặ c đội chỗ đây chính là điều kiện của ta điều kiện này để một đám diệp la lệ chiến sĩ cùng tiên tử nhóm đều phi thường chấn kinh mà lại nghe liền cảm giác sẽ không quá đơn giản la lệ c h ấ n kinh nhìn xem văn thiến nói cái gì để tất cả mọi người quên chúng ta vậy ta cùng chủ nhân chẳng phải là sẽ biến mất văn thiến ôm cánh tay nói không sai vương mặc như thế không đáng chú ý người dựa vào cái gì có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu mà ta lại muốn trong góc nhìn xem các ngươi vui vẻ chơi đ ù a đợi đến đổi chỗ về sau ta đem thay thế vương mặc cùng các ngươi cùng một chỗ trở thành diệp la lệ chiến sĩ đến lúc đó trần tư tư chính là bạn tốt của ta thư ngôn sẽ cùng ta cùng nhau chơi hết thảy đều sẽ giống như ta nghĩ nghe các nàng cái này hơi có vẻ quỷ dị đối thoại t ê na yên lặng móc ra thái dư bài quan sát đến hoàn cảnh chung quanh còn để phỉ linh ních lại gần mình lý mộc khê nhìn thấy như thế cảnh giác tề na cuối cùng có chút trần an tề na rốt cục tại bọn hắn cổ vũ giới có tư tưởng của mình hiện tại biểu hiện liền rất tốt. người khác tự nhiên cũng nhìn thấy tề na phản ứng trương vi thực t ỉ n h khích lệ nói tề na cũng coi như tìm về tự tin để cho mình thành công thể biến ngay cả khí chất đều có biến hóa tiểu khả ta có công lao thật lớn nàng ngay cả tình huống trọng yếu như vậy đều dùng thái dương bài làm dựa vào ta thật tuyệt thật ra mặt dày công lao này đều muốn hướng trên người mình vớt phi không muốn mặt tề na cảnh giác s ắ c thực không sai chỉ là nàng không có cách nào đem mẹn độ lạ âm mưu nhìn thấu mà vương mặt nghe tới văn tiến điều kiện về sau không do dự quá lâu liền đáp ứng tề na liền cảm giác không nhiều ngoài ý mới giống như rất bình thường Thế nhưng n là, rõ ràng liền không thích hợp à rõ r đối n không n thích g các A, với chuyện này văn tiến không bảo hoàn toàn có năm chắc nhưng cũng có bảy tám phần tạ bởi vì nàng đối vương mặc người này nhận biết rất rõ ràng cho nên trực tiếp đâm tại vương mặc mệnh mạch bên trên nhưng mà kết quả cũng như nàng sở liệu vương mặc không có khả năng không đáp ứng thậm chí trực tiếp đồng ý vương mặc tốt ta đáp ứng ngươi đợi đến băng tuyết kết thúc về sau ta sẽ cùng ngươi đ ổ i chỗ văn tiến miết miệng lên quả nhiên nữ vương nói rất đúng một chút xíu tiểu kế mưu liền có thể đem diệp la lệ chiến sĩ đuồng h ị c h xoay quanh văn tiến đã đáp ứng vậy thì bắt đầu đi liền để tiến tỷ đến chừng cứu các ngươi đi văn tiến cùng kim ly đồng ký kết khế ước sau biến t h â n chỉ là sau khi biến thân trang phục để lý một khê bất lực nhà rãnh thật là quá xấu ngươi nói ngươi đều khế ước tiên cảnh tối cường c h i n thần làm sao vẫn là như thế một bộ e o kiện xấu bạo quần áo kia một thân tử sắc li dù sao làm vai ác nhưng kia váy ngắn tăng thêm đơn giản một bộ bao tay còn có trước ngực kia cự xấu vô cùng vết đỏ hình trái tim đồ án đắc tội tạo hình sư đi văn tiến h bắt đầu đi kim ly đồng gật gật đầu nói phép thuật ý e lục ổ ly kim ngân đồng thiết kim sư tri lực thiên đan ngưng tụ chỉ thấy một viên tràn ngập lực lượng tiên đan từ kim ly đồng trên thân bay ra tản ra khí tức cường đại để mọi người chung quanh đều cảm nhận được phía trên kia u i lực chỉ có hoang thạch cảm thấy không thích hợp cỗ này ngàn năm tri lực giống như có chút phu phiếm bất quá bây giờ cũng không phải thảo luận cái này thời điểm h o a ạ c h c ũ ngàn bắt triệu đầu hoán mình n g năm tri lực hướng p thuật IE lục ô n thạch chi lực, về gương mặt trên thân truyền thâu lấy thế lực để gương mặt bị cái này lực lượng đưa đến giữa không trùng la lệ đến gương mặt bên cạnh nói chủ nhân cường đại như vậy lực lượng thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi v ư ơ n g mặt c bị đau nói không có việc gì ta có thể vì chúng ta cũng vì mọi người phép thuật ielu oli hòa đích chủng tử phi hồng c h i nguyên thánh hỏa tâm pháp nguyên thủy đích thiên hỏa nhân loại đích nghiệt hỏa hỏa trúc lễ hỏa ân ký thánh hỏa mân tôi hỏa hoa hoàn hỏa mân tôi một đoá to lớn hoa hồng mở tại vương mặc dưới chân sau đó vươn ra mấy cây tre kín hỏa diễm dây leo đem không ngừng xoay tròn lấy băng t o à n tinh bàn bức cho ngừng lại mặc dù băng bàn còn muốn chuyển động nhưng hiển nhiên không có cái kia khí lực lúc này kim ly đồng ngản năm chi lực đột nhiên bắt đầu bất ổn nhưng các nàng còn không có hỏi kia tiên lực lại quỷ dị khôi phục bình th cái này để các nàng t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ là các nàng hoa mắt hoang thạch cũng nhìn thấy không thể nào là hoa mắt mà lại hoang thạch còn có thể cảm giác được kiên là không thuộc về kim vương tử kim chi lực m a pháp nhưng bây giờ ngay tại thời khắc mấu chốt hoang thạch đành phải đem nghi vấn đề ở trong lòng chờ kết thúc lại hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra mà băng toàn tinh bàn rốt cục tại vương m ặ t hỏa diễm tiêu đốt hạ biến thành mảnh vỡ băng bàn vỡ vụn ngay cả t r u n g quanh đ ô n g tuyết cũng không tại hạ vương mặc càng là tình trạng kiệt sức từ giữa không trung ngã đầu bắt đầu rơi xuống lý mộc khê trong lúc này cũng xuất thủ hắn làm sao lại để như thế cái băng toàn t băng bản vỡ nát mang đến lực trùng kích cũng rất mạnh đem trên mặt tuyết đứng mấy người các nàng đều xông vào tuyết bên trong vương mặt thảm hại hơn không chỉ có từ phía trên rơi xuống còn bị lần nữa bắn bay chương 247, t r ộ m làm tay chân chuẩn bị đại lễ chương 247, t r ộ m làm tay chân chuẩn bị đại lễ lý mộc khê bọn hắn không có chút nào nhận xung kích ảnh hưởng vững vàng giấu ở chung quanh thậm chí lý mộc khê còn ra tay làm một ít chuyện đó là đương nhiên là không thể để cho mẽn độ l à c kế hoạch đạt được cho nên hắn tại văn thiến cùng kim ly đồng nàn năm tri lực tại hướng mặc truyền tống thời điểm lý mộc khê vụ n trộm sử dụng luân b à i không chỉ có đem truyền t ố n g địa điểm đổi lại lần nữa ngưng tụ lại không nói văn tiến cùng cái kia tên giả mạo không phát hiện được cái gì liền ngay cả mẽ n đ ổ lạ cũng bởi vì làm căn bản không có tại hiện trường chỉ thông qua tấm gương quan sát đồng dạng không có phát giác gì dạng vừa mới xảy ra chút vấn đề cũng là bởi vì k i a ngàn năm c h i lực bản thân liền có vấn đề lý mộc khê để kim ly đồng xuất thủ ổn định một chút đem đoàn t i ê ngàn năm tri lực cầm tới tay về sau lý mộc khê lập tức liền cảm giác được không thích hợp hắn nhưng là cầm tới qua thủy vương tử ngàn năm tri lực có vấn đề hay không hắn có thể so sánh ra nhìn thấy lý mộc khê trên mặt bi trương vĩ hỏi làm sao xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ còn có thể là thật lý mộc khê cười lắc đầu nói làm sao có thể mẹ đội là chính mình cũng không nhất định có lấy ở đâu thật chỉ là cái này có chút vấn đề thôi tiểu khả có thể cảm nhận được phía trên lực lượng xác thực không thích hợp không chỉ có lực lượng không phải cái gì tốt hơn nữa còn phủ phim rất đến giống như là cái chỉ có b ề ngoài dáng vẻ hàng tiểu khả cái này cũng quá giả đi cũng may mắn bọn hắn không có tới gần không phải xác định vững chắc có thể nhìn ra lý mộc khê văn thiên chắc hẳn chính là biết cho nên mới một mực cùng các nàng cách một khoảng cách kim ly đồng cảm ứng một chút phía trên kia lực lượng phu phiếm ở ngoài mặt đúng là hắn kim chi lực nhưng phía dưới kia cũng không phải là tất cả đều là chút không biết nơi nào đến rác r ư ỡ i tiên lực lại tiến vào trong chính là chính yếu nhất đồ vật phía trên lại có nguyền rủa lực lượng còn có một chút phong ấ n chú mà hắn cũng minh bạch là ai ở sau lưng dở trò quỷ kim ly đồng mẹn đồ lạ người cũng dám giả chăng ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt ngươi chờ đó cho ta kim ly đồng phẫn nộ để lý một khê có trực quan cảm thụ bởi vì hắn có thể cảm giác được mình cùng kim ly đồng khế ước đều tản mát ra tiên lực hướng hắn vào tới cảm giác biết biến thân về sau tuyệt đối sẽ tiên lực đại bạo phát bất quá lý mộc khê sẽ không làm như thế lý mộc khê chờ lấy làm gì trước mắt chẳng phải có một cái biện pháp tốt nhất sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ đối tên giả mạo đánh một trận kim ly đồng nghe lý mộc khê hoạt động một chút thủ đoạn nói đương nhiên nghĩ vậy liền để ta tới cấp cho các nàng chút giáo hơn đi bạch quang u ánh cảm thụ được kia ngàn năm c h i lực bên trên phát ra không do khí tức hỏi kia vật này làm sao chúng ta mang theo gia hỏa này làm gì cao thái minh ta cảm thấy vẫn là hủy đi nó đi dù sao làm không cẩn thận muốn tìm phiền tái cho mình lý mộc khê đem kia ngàn năm tri lực cất kỹ nói không không không thứ này nhất định phải tại thời khắc mấu chốt dùng đến mới tính thắng ta cũng định cho người khác lưu phần đại lễ đâu nhìn xem lý mộc khê mặt mũi này bên trên gian trá biểu lộ trương vĩ liền biết hắn lại đang suy nghĩ gì âm mưu hơn nữa còn là âm người khác dù sao hắn chỉ có lúc này mới có thể cười như thế như tên trộm mặc kệ lý mộc khê bọn hắn bên này là cái gì tình huống vương mặc các nàng cũng từ băng tuyết bên trong dãy rủa ra ngay cả bị đông tại băng bên trong mấy cái diệp la lệ chiến sĩ đều kết đ ó n g chủ nhân các người rốt cục tỉnh lại lại muốn bị đông cứng số dưới sẽ phải xảy ra vấn đề chương hai làm tròn lời hứa đội chỗ chương hai làm t r ò n lợi hứa đội chỗ nhìn xem trần tư tư t h ư n g ô n cùng kiến bằng ba cái đều từ băng bên trong ra, vương mặc cũng cao hứng chạy tới đem bọn hắn ôm lấy chỉ là vừa ôm lấy liền đem bọn hắn đẩy ngã tại băng tuyết bên trên vương mặc sao chuyện gì xảy ra ta không dùng được a t h ư n g ô n a lấy n h i ệ t khí dùng đông lạnh run dày miệng nói bởi vì chúng ta bị băng cho đông thường trên người bây giờ nhiệt độ còn không có tăng trở lại tới chết lặng không cảm giác đâu vương mặc sờ sờ đầu nói hắc hắc ta cũng không phải cố ý mà trần tư, tư vương mặc mặc dù chúng ta bị đóng băng lấy không mở miệng được nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài ngươi thật sự là quá tuyệt kiến bằng hồ đồ trùng ngươi lần này thế nhưng là cứu vớt mọi người ư u lợi hại vương mặc bị khen đều không có ý tứ lần này văn thiến không vui lòng tại sao lại là đem tất cả công lao cho vương mặc nàng văn thiến chẳng lẽ bất tài hẳn là anh hùng sao văn thiến lại bắt đầu ác nôn đáp ngữ nói uy uy rõ ràng là ta cuối cùng xuất thủ các ngươi làm sao đều vây quanh vương mặc chuyển vương mặc là nên thực hiện ngươi hứa hẹn thời điểm ngươi làm nhanh lên vương mặc lập tức trầm ặ c nhưng làm vương mặc bằng hữu ba người vẫn như cũng là cảm thấy tại vương m ặ c đáp ứng yêu cầu này không đáng trần t ư tư văn tiến h ngươi sao có thể có được cuộc sống của người khác đây là không đối kiến bằng chính là ngươi cho rằng ngươi thay thế hồ đồ trùng liền có thể trở thành diệp la lệ chiến sĩ sao n a mơ m văn tiến h nếp miệng lên nói cũng không phải là không được a ngươi chờ đó cho ta đi vương mặc ngươi sẽ không phải là đổi ý đi sử dụng hết chúng ta lực lượng liền trở mặt không quen biết sao vương mặc vẫn là ấp đúng nói không ra lời đằng sau còn có ba cái tốt bằng hữu chỗ dựa nàng đúng là có chút không nghĩ đổi la lệ lo lắng nhìn xem vương mặc nói chủ nhân thật xin lỗi đây là chúng ta trước đáp ứng bọn hắn ta cũng chỉ có thể chiếu vào làm vương mặc không có việc gì ta có thể bạch quang oánh nàng tâm bị giao động a cái này đã rất nói rõ vấn đề lý mô khê cơ bản thao tác đi đến lúc đó có càng kỳ quái hơn ngươi khả năng còn cảm thấy nàng hiện tại rất bình thường a cao thái minh khi nàng đến có bao nhiêu không hợp thói thường a cái này đều có thể coi như hát lịch sử cho người phía dưới d ạ n g đáng sợ chư ơ n g Vĩ, từ các nàng chú ngữ bắt đầu ta cảm thấy cảm thấy nàng không đơn giản không nghĩ tới đằng sau tao thao tác không ngừng vẫn là phải xem nàng a la lệ đã đều đã nói như vậy kia vương mặc cũng không có cách nào chỉ có thể đáp ứng cùng văn tiến điều kiện cùng văn tiến đội chỗ để nàng thay thế mình la lệ phép thuật ielu ổ ly ái đ í c h tâm ái đ í c h linh ái tâm q u a n phấn đem vương mặc cùng văn tiến đội chỗ la lệ ma pháp về sau văn tiến trực tiếp đội tự thân trang phục tự thân quần áo ngược lại là hoa lệ thật nhiều mà vương mặc cùng la lệ thì hóa thành một đoàn lưu quang từ nguyên địa trực tiếp liền biến mất văn tiến thấy cảnh này về sau vui vẻ cười hiện trường duy hai hai cái không có chịu ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ sợ c ử lý một khê bọn hắn cũng chỉ có tề na cùng bé con phỉ linh nàng cảm giác được những cái k i a đáng sợ lực lượng hướng nàng đánh tới về sau nàng liền muốn không có cách nào thời điểm thái dương bài bay ra sau đó đem t ế na cùng phỉ linh hộ tại sau lưng t ế na la lệ làm sao lại có dạng này pháp thuật ma pháp của nàng mạnh như vậy vì cái gì không tự mình ra tay phỉ linh thế nhưng là la lệ coi như lại năng lực mạnh cũng không thể đem hai người cho thay thế a cùng tà thuật một dạng chương 249, không có thể hiểu được chuẩn bị chơi hàn n ó m g chương 249, không có thể hiểu được chuẩn bị chơi hàn n ó n nhìn xem các nàng một đám ra hỏa một lần nữa mơ hồ tình lại nhìn thấy văn tiến liền đem văn tiến tụ tập ở giữa sau đó bắt đầu khích lệ văn tiến h bạn sự văn tiến h cũng không chút do dự tiếp nhận đám người thổi phồng cùng cổ vũ đồng thời trả về cái một hai câu liền ngay cả miệng bên trong thói quen nói ra liên quan tới vương m ặ t cũng đều không có phát giác được có cái gì không đúng ngược lại để văn tiến h yên tâm lý mộc khê khinh thường nhìn bọn hắn một chút nói ghi nhớ bọn hắn bộ dáng bây giờ ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn cuối cùng sẽ đối vương m ặ t thế nào trương vi n h ư mày nói thật sự không có cảm giác có một chút điểm không đúng sao không có điểm phán đoán của mình a cùng cái kẻ ngu một dạng bạch quang á n la lệ ma pháp mặc dù không phải rất mạnh nhưng năng lực này còn là rất lớn điều kiện như vậy văn tiến là làm sao biết kim ly đồng lạnh hừ một tiếng nói còn có thể là ai chỉ có mẹ đỗ l à sẽ biết rõ ràng như vậy lý mộc khê mẹ đỗ l à nhưng sớm liền muốn độc thủ trước kia chẳng qua là có tân linh cản trở hiện tại tân linh không có diệp la lệ chiến sĩ lại ân đầu góc không tốt lắm chúng chiêu không kỳ quái kim ly đồng nhìn lấy bọn hắn một đám hung hắn nói hừ đám người kia rất làm cho người ta chẳng ghét đã hiện tại thành một đám người kia cùng một chỗ giáo hấn một chút không quá p h ậ n đi lý mộc khê biết kim ly đồng nhận thật lâu một mực chịu đựng cũng không tốt lắm dù sao bọn hắn cũng sát thực thích g ă n đòn đã tân linh không tại vậy hắn liền cố mà làm giáo dạy bọn họ làm người như thế nào đi lý mô khê đã như vậy kia liền cho bọn hắn điểm màu sắc xem một chút đi làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt đối nhiều chiếu cố một chút cái kia văn tiến h cùng tên giả mạo đi lời này đang cùng kim ly đồng tâm ý lúc này hưng phấn dẫn theo kim cốt bảo kiếm nói vậy khẳng định a ta nhất định sẽ hào hảo để bọn hắn cảm thụ một chút nhiệt tình của ta để bọn hắn rất khó quên chương vị ngược lại là không có ý tưởng gì nhưng đã lý mộc khê cùng kim ly đồng đều rất muốn thử xem vậy hắn cũng xuất thủ l i ề n tốt cũng không thể tụt lại phía sau a chứ vĩ có thể à bất quá ngươi có phải hay không muốn đem tề na cho lấy đi không phải văn tiến nơi đó dễ dàng để lộ mẹ độ là sẽ tìm p h i ề n thoái lý mộc khê nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là tề na đối bọn hắn khẳng định không xuất thủ được k i a đã như vậy liền để nàng về sớm một chút b ồ i tiếp phụ mẫu đi lý mộc khê đem di b à i rút ra sau đó để nàng bay đến tề na trước mặt tề na nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cờ lao cạn ngay từ đầu còn có chút mẫu tới nhưng đưa tay đem c ờ lọc cà cầm ở trong tay về sau lý mộc khê bên kia liền bắt đầu sử dụng m ạ pháp rời di hình đ ổ i cảnh thay đổi t ê na còn chưa kịp phản ứng đâu nàng cùng phỉ linh liền bắt đầu trở nên trong suốt một chữ đều không nói đâu liền biến mất ngay tại chỗ mà các chiến binh diệp la lệ cũng không có phát hiện thiếu một cái t ê na lý mộc khê vô cùng may mắn mình giúp t ê na một thanh không phải bị xem nhẹ là chuyện sớm hay m u ộ n lần này tốt lại nhiều một cái đánh bọn hắn lý do ta thật đúng là cái cơ linh quỷ bạch quang ánh cùng cao thái minh khẳng định là không có vấn đề xuất thủ liền xuất thủ thôi dù sao cũng không phải lần đầu tiên cùng bọn hắn đối nghịch coi như luyện tay một chút rồi nhân thủ cùng lý do đều tìm đủ vậy còn chờ gì đương nhiên là chơi hàn nhóm lý mộc khê phất tay liền để trên người bọn họ ma pháp cấm chế giải trừ để mấy người bọn hắn xuất hiện ở giữa không t r u n g kim ly đồng liền không nhịn được dẫn theo kiếm bay xuống đi kim ly đồng đến để ta xem một chút đến tột cùng là cái thứ gì cũng dám giả chăng ta ta kim vương tử là tốt như vậy giả tạo sao kim vương tử chương hai trăm năm mươi đánh a không huấn luyện bọn hắn chương hai trăm năm mươi đánh huấn hắn. luyện bọn hắn. kim ly đồng từ giữa không trung lao xuống về sau văn thiến các nàng liền đã phát giác được tại kim ly đồng nói ra về sau cái khác mấy cái đều là một mặt mờ mịt chỉ có văn thiến có một nháy mắt hoảng sợ không biết là nghĩ đến cái gì ngược lại khôi phục bình tĩnh có thể là mẹ n độ lại đáp ứng nàng cái gì cũng có thể là là bên cạnh mấy cái diệp la lệ chiến sĩ cho nàng có lẽ có lực lượng nhưng cái này đều không phải trọng điểm bởi vì kim ly đồng khí thế hùng hồ dẫn theo kiếm đến chém bọn họ đến kim ly đồng phép thuật ielu hồ ly kim lân đồng thiết kim lân vũ chủ yếu kim ly đồng ma pháp lần này nhằm vào chính là văn thiến cùng tên giả mạo tại thương ngôn bọn người còn tại mộng bức ở trong thời điểm văn tiến h cùng tên giả mạo đã mệt mọi ngăn cản kim ly đồng khinh thường nhìn lên trước mặt cái này từ đầu đến cuối tại trông n g h è o vẽ hổ tên giả mạo nói ngươi không phải kim vương t ừ sao kia liền lấy ra thực lực của ngươi ra a ta thế nhưng là rất phẫn nộ a phép thuật i e lục ô ly kim chi lực p h u n g trào văn tiến h vậy mà dùng nàng đố hận tỏa liên ngăn chở kim ly đồng công kích chỉ bất quá nàng cùng tên giả mạo đều bị đập tiến đất tuyết bên trong tuyết bên trong xuất hiện một cái hình người hô to tiểu khả huệ p ả i bay đến trần tư tư cùng khổng tức trước mặt ngáp một cái nói chuyện thiếu siêu siêu nói a ngang các ngươi không có gì tiên lực à các ngươi là nghĩ mình nằm xuống đâu hay là bị ta đánh nga đâu trần tư tư các ngươi không phải đã giúp chúng ta sao vì cái gì hiện tại lại muốn công kích chúng ta tiểu khả ta vui lòng ngươi thế nào khổng tức ngươi làm sao không giảng đạo lý a tiểu khả vẫn như cũ ác miệng nói ta ơn khích lệ nếu biết ngươi còn lại nhảy cái gì không phải lãng phí miệng l ư ơ i sao nhìn ngươi có bao nhiêu phế một chút tiên lực đâu trần tư tư gia hỏa này làm sao miệng như thế tổn hại đây là ăn mấy cân thuốc nổ à, làm sao mới mở miệng liền b á b á bá tiểu khả tính đã ngơi không nghĩ tuyển kia liền ta tới đi trần tư tư còn không có làm rõ ràng tình trạng tiểu khả liền đã xông lên dùng lôi bài thả ra hai đạo lôi điện quá khứ trực tiếp để trần tư tư cùng khổng tức đến một đoạn điệu nhảy cờ l c kín sau đó một thân tối như mực từ miệng bên trong nôn cái vòng khói trực tiếp mắt trợn trắng lên té xịu xuống đất tiểu khả hô cuối cùng biết bàng tôn vui vẻ nhìn như vậy đến còn rất thú vị t r á c không được hắn tổng yêu điện cái này điện cái kia kích thích bạch quang ánh cùng cao thái minh biến thân về sau trực tiếp đối đầu chính là hai cái thương ng vì sao là hai đâu không phải lý mộc khê xem thường hai người bọn hắn thực tế là bọn hắn yếu có thể cao thái minh mình một đối hai đều cảm thấy mình không có áp lực gì đơn giản hai phát t á m ảnh thương để bọn hắn bị ám ảnh không gian bao phủ biến thành một cái màu đen cầu cao thái minh đa bóng cũng không tệ lắm mặc dù quả cầu này có chút lớn nhưng còn có thể tiếp nhận muốn hỏi lý mộc khê ở đâu đó là đương nhiên là đi cho kim ly đồng cố lên cùng xem kịch văn thiến cùng tên giả mạo ra về sau đã sắp biến trở về bộ dáng lúc trước kim ly đồng kiếm trong tay cũng không chặt bỏ đến liền cầm lấy sống kiếm một chút một chút đối với bọn hắn đập đợi đến kim ly đồng đem văn tiến nhanh đập thành đầu heo thời điểm bị trên thân rơi xuống tấm gương cho giật n ả y mình trực tiếp tự mình hôn mê bất tỉnh lý mộc khê một chút cũng không có xuất thủ liền đứng ở bên cạnh xem kịch chỉ là tại một khắc cuối cùng thời điểm cho tên giả mạo m ộ t kích để hắn hiện ra nguyên hình kim ly đồng nhìn thấy hắn chân thân d ễ cầm nói nguyên lai chính là ngươi cái này muốn chiếm hữu ta lực lượng ra hỏa đánh ngươi không có thương lượng đâu chỉ bất quá thiết hy trên thân kia kim vương tử cùng khoản trang phục màu tím giống như xác thực không phải giả Chương không bất i nghiền chiến ế t ông、như. Đơn phương yêu. đ ép u Lần này liền này h h Khê chút kinh、ngạc. thiết hy chuyện gì? Kim ly đồng đều bị hắn tách thể thành hình. à là này làm sao còn có thể biến thành loại này n ngạc, Đồng còn biến Lý Ly loại Mộc Kim có có có tạo、hình? Bất gì, đây đều bị ra, sao quá nghĩ lại cái này phía sau màn hát thủ là mẹn đỗ lạ kia những chuyện này liền không như vậy khó giải thích dù sao mẹn đỗ lạ thế nhưng là biết thiết hy chính là kim vương tử sự thật này chỉ là kim ly đồng đều đã xuất hiện thời gian dài như vậy hiện tại lại làm cái tên giả mạo ra tới làm gì chỉ là kim ly đồng đều đã xuất hiện thời gian dài như vậy hiện tại lại làm cái tên giả mạo ra chẳng lẽ chỉ là vì lừa một chút diệp la lệ chiến sĩ sao lý mộc khê cảm thấy đây nhất định không có đơn giản như vậy bất quá chuyện này nghiêm trọng nhất cũng bất quá là vạch trần kim ly đồng ký ức mà lại hắn cũng hỏi tham q u a kim ly đồng ý kiến của mình chỉ là hắn xác thực không nghĩ kim ly đồng hiện tại nhớ tới dù sao ở chung như thế một chút thời gian kim ly đồng vẫn là làm thô thần kinh ngạo kiểu chiến thần tương đối tốt trở về có cái gì tốt không phải bị mẹ n độ là kế hoạch cướp đoạt lực lượng chính là bị tân linh e m thầm lợi dụng liền như bây giờ rất tốt tối thiểu sống vui vẻ tuyệt đối không phải là bởi vì có v à n chơi hắn một chút cũng không chọt d ạ n đây là vì tốt cho hắn, đối chính n là đương nhiên văn là cùng thiến g quần t cũng là có chiếu cổ đến hắn lại không phải cái gì nặng bên này nhẹ bên kiêng người đương nhiên là cùng một chỗ rồi cho ta đứng thẳng bị đánh nghiêm túc mặt cao thái minh cùng bạch quang u ánh bên này đều chơi lên trò mới đem lúc đầu bị diên phần mình ám không gian vây khốn thư ngôn cùng k i ế n bằng chậm rãi tới gần còn có lượng thải cùng mặt lị thằng đến hai cái ám không gian hòa vào nhau biến thành một cái về sau cao thái minh khỏe miệng nhẹ cười nói trò hay sắp diễn ra ngươi nói đúng đồng bạn ra tay đánh nhau sẽ như thế nào bạch quang u ánh có ngư ơ i dạng này đồng bạn thật là phúc khí của hắn mời ra cửa rẽ phải đi thong thả không tiễn cái chủng loại kia cao thái minh ha ha vậy liền để chúng ta đến xem đi thư ngôn cùng tiến bằng hai người lập tức liền muốn sát bên ngay tại hai người tương hố đụng phải đối phương thời điểm còn s ừ n g sốt một chút sau đó tranh thủ thời gian lui lại một bước kiến bằng lượng thải nơi này làm sao còn có người khác chuyện gì xảy ra a ngươi làm sao cũng không nói chuyện vậy ta coi như ngươi nói ta nhưng muốn xuất thủ a có chút tương tự thư ngôn bên này cũng có truyền đạt chỉ bất quá mặt lị căn bản không biết bên trong sự tình đâu hỏi cũng là hỏi không lượng thải cùng mặt lị hai cái liền càng thú vị dù sao hai người bọn họ có thể bay chỉ bất quá tại ám không gian bên trong động không nhất định mình liền rời đi nguyên điện cho nên bọn họ hai bắt đầu không ngừng được phải lại bởi vì không nhìn thấy đều coi là nơi này có thật nhiều người bị hù các nàng lắp một cái lắp một cái tiểu khả đối trần tư tư cùng khổng tức liền không có khách khí như vậy dừng lại vui vẻ địa giật trị liệu về sau cảm giác trần tư tư đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh thời điểm tiểu khả lại đổi một loại phương thức tiểu khả đã ngươi sử dụng băng ma pháp kia liền cảm thụ một chút hỏa diễm lực lượng đi mà trần tư tư nghe xong còn có vội vã đỉnh lấy màu đen bạo tạc đầu đứng lên nói cái gì còn ân còn có cái này là muốn cho ta ân chết đâu nói một câu cũng còn có thừa điện ở trên người nàng lưu động để nàng nhịn không được một một m u n mặc dù có chút thảm nhưng làm sao như thế khôi hài đâu chương 252, chơi cao hơn ư g a vọng tưởng bệnh đi chương 252, chơi cao hơn ư g a vọng tưởng bệnh đi mặc dù trần tư tư phản bác tiểu khả nhưng tiểu khả nói là liền nghe ra hỏa nói đùa kia liền tiếp tục chỉnh hoạt nhi đi không để ý trần tư tư phản đối tiểu khả đều không chịu hoán hỏa bài trực tiếp nổ một ngụm hắn hòa diễm trần tư tư nhìn hòa diễm sắp tiếp cận vội vàng bắt đầu ngăn cản trần tư tư phép thuật i e lụa li thuần ân thuấn khiết như băng tuyết băng tuyết hướng về phun tới hỏa diễm mà đi chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm lại đem băng cho hòa tan hơn nữa còn một giọt không dư thừa chân tư tư cái gì khổng tước nhanh phòng ngự a khổng tước phép thuật i e l u c ổ l i kính quang thủ hộ khổng tước biến ra một đạo thuẫn bài đem hỏa diễm đều ngăn trở cuối cùng hỏa diễm biến mất thời điểm khổng tước trực tiếp ném đi bảo hộ thuẫn vừa tra bắt đầu vừa nói t ê quá bỏng quá bỏng đây là bình thường hỏa diễm sao người cũng quá đáng ghét đi tại sao phải cả ta chủ nhân a tiểu khả cười chỉ chỉ nàng sau đó nói ta cả nàng ngươi lấy ở đâu như thế mặt to ta liền thuần túy cảm thấy chơi vui các ngươi thế nhưng là thứ nhất đối tượng thí nghiệm à. trần tư tư một mặt sụp đổ thêm im lặng nói ngươi thực tế là quá không nói đạo lý chúng ta nhận thua còn không được sao tiểu khả bất đắc dĩ b u ô n g tay nói không được còn tiếp tục vui sướng chơi bởi đi vui sướng là chính ngươi vui sướng đi chúng ta không có chút nào vui vẻ mời đừng tự tiện tăng thêm các nàng được không thật sự là phục ngươi cái lão lục cao thái minh bên kia thật đúng là tình trạng chống chất l ư ợ n thải cùng mặt lỵ thật sự là chơi nhà tròi rõ ràng rất sợ hãi còn muốn cẩn thận đột nhiên vươn ra tay không cẩn thận liền bị chấm hút thương ngôn cùng kiến bằng nơi đó liền đặc sắc nhiều từ kiến bằng xuất thủ trước cho thương ngôn một quyền sau đó thương ngôn bắt đầu phản kích chỉ bất quá hai người đánh lấy đánh lấy liền cảm giác không có t i ê n lực kiến bằng lượng thải ngươi đang làm gì ta đều nhanh đánh bại cái này đánh lén ra hỏa thương ngôn mặt lỵ ngươi là gặp được nguy hiểm sao thế nào đáng tiếc nói lại nhiều cũng nghe không được cho nên hai người cũng không cần t i ê n lực trực tiếp xoay đánh nhau cao thái minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thể không nói đánh nhau cũng là môn học vấn đánh như thế nào ưu thế tại ta kết quả trực tiếp liền quấn cùng một chỗ dự định đồng quy vô tận châu nhóm văn tiến h cùng thiết hy hai có thể nói là thụ thương rất nhiều văn tiến h vốn tới một đôi điều về sau xuyên nhưng xinh đẹp bất quá bây giờ một thân quần áo xinh đẹp thành rách rách dưới dưới cũng liền trên mặt coi như điểm nhẹ nhưng cũng chính là một chút mà thôi nàng bây giờ bị đánh mặt giống như cái đầu heo mà lại nước mắt cùng máu mũi bao táp nàng đây là tạo cái gì người ta văn tiến h dừng tay dừng tay cho ta ngươi làm gì đuổi theo chúng ta không thả chúng ta đều như vậy chẳng lẽ còn không đủ thảm sao k i m ly đồng h ừ đã giả t r ă n g ta vậy sẽ phải trả giá đắt các ngươi suy nghĩ nhiều xem kiếm lý mô khê văn tiến ngươi cho rằng chính ngươi làm cái gì chúng ta không rõ ràng sao mau nói mẹ đỗ lạ đến cùng là thế nào đem thiết hy biến thành kim ly đồng văn tiến nghe lời này trực tiếp nhịn đau nói ta làm sao biết nữ vương chỉ cho hắn lực lượng chính hắn thay đổi cái thân đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. kim ly đồng trực tiếp đem thiết hy cho đánh té xuống đất sau đó một c ư ớ c dẫm tại trên lưng của hắn nói hắc ngươi cái tên giả mạo có cái gì muốn nói nói ra vì cái gì ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi thiết hy giấy r ủ i lấy muốn đứng dậy còn nói ta là thiết hy cũng là kim ly đồng nữ vương nói nàng tại nhân loại thế giới kim ly đồng một cước đem hắn cho đạp ra ngoài không hiểu đâu còn kim ly đồng đâu vậy ta là cái gì quả nhiên cùng mẹ đỗ lạ ở lâu đều có bệnh vọng t ư ở n g bệnh không có cứu chương 253, chính là nghĩ quỷ c ự c hình tìm hiểu một chút chương 253, chính là nghĩ quỷ c ự c hình tìm hiểu một chút lý mục khê lại cảm thấy có chút t r ấ n tướng hắn cảm giác mẹ đỗ lạ mục đích đúng là kim ly đồng kim ly đồng muốn tìm nhất đến người không phải liền là người yêu của hắn sao hiện tại mẹ đỗ lạ là, là muốn mượn thiết hy truyền đạt cái gì vẫn là nói nàng đã biết là ai không không có khả năng mẹ độ lạ không có khả năng biết là ai kia liền là từ đâu biết chuyện này cũng chỉ có thân linh nơi đó lý mộc khê hùng hùng h ổ h ổ cái này tân h linh thật là đủ tâm hồn bất tán đi cũng không yên ổn lưu lại như thế một cái cục diện rồi dám lý mộc khê văn tiến h mẹ độ lạ đều cùng các ngươi nói cái gì người tốt nhất nói hết ra không phải lý mộc khê cùng kim ly đồng khế ước biến thân về sau xuất ra bảo kiếm một đạo kiếm khí bổ vào khoảng cách văn tiến h không đến nửa mét thạch đầu bên trên văn tiến nghe tới bên cạnh thanh âm về sau quay đầu nhìn sang khối kia thạch đầu hoàn hảo không chút tổn hại d á vẻ nàng vừa định thở p o kết quả thạch đầu biến thành hai nửa kia bị đánh mở bóng loáng trình độ đều có thể thấy rõ ràng nàng bị đánh mặt mũi bầm d ậ p dáng vẻ văn tiến h văn tiến h chân mềm nhũng trực tiếp liền vì trên mặt đất mà trước mặt nàng không xa chính là lý mộc khê lý mộc khê ngươi có phải hay không muốn ăn vạn có phải là nghĩ lừa ta đừng tưởng rằng ngươi quỳ ta sẽ mềm lòng a văn tiến h ta nói đây là chân không nghe lời ngươi tin không trương vĩ xuất hiện tại lý mộc khê đằng sau nói ngươi đây là đang làm gì chúc tết lý mộc khê xấu hổ dùng kiếm chỉ lấy văn tiến nói đừng tưởng rằng ngươi chúc tết a không quỳ xuống ta liền sẽ bỏ qua ngươi a v ân t h ngươi hai a t lên, làm ậ p nói, sao không đi ta bên kia luyện tay một chút trương vĩ bất đắc dĩ buông tay nói bởi vì không có đến phía ta chính bọn hắn phân phối xong ta đều không xen tay vào được lý mộc khê hướng bên kia xem xét tiểu khả ngay tại hỏa thiêu trần tư tư cùng khổng tước cao thái minh cùng bạch quang ánh đang xem k i ế n bằng cùng thư ơ n luôn tự giết lẫn nhau lý mộc khê nếu không ngươi tới thu thập văn tiến ta tặng cho ngươi a văn tiến nghe xong không được a đây chính là muốn dùng tập đại khổ hình nam nhân nàng còn có mệnh sống sao văn tiến sốt r u ộ t nói không cần không cần ngươi muốn hỏi cái gì ta nói ta đều nói ngươi hỏi mau a hỏi a thanh này lý mộc k ê cùng trương vỹ cho cả sẽ không xảy ra chuyện gì để nàng như thế không kịp chờ đợi chẳng lẽ là âm mưu nhưng các nàng căn bản không có phần thăng a mẹ đ ộ i là cũng không qua được không có khả năng a cho nên đến cùng là thế nào kim ly đồng bên này nhưng không có bỏ qua giả mạo hắn thiết hy giao hấn không lưu tình chút nào thiết hy mặc dù tại phản kháng nhưng giống như hiệu quả không lớn coi như toàn lực lại phản kháng hay là bị treo lên đánh hắn cũng rất b i thương a kim ly đồng nắm lấy thiết hy mắt cá chân nhấc lên sau đó xoay một vòng ném ra ngoài vừa vặn hướng về cao thái minh bên kia n é m tới cao thái minh phát giác được về sau trực tiếp quay người một cái đá bay đem hắn đá đi cao thái minh uy kim ly đồng n g ư ơ i có t h ể hay không nhắm ngay l ạ i n é m ném, ném t a c h ỗ này tính, có ý tứ gì, mau xin lỗi. kim ly đồng không thấy đ ư ợ chương Cào t á đánh thái đá i minh, phải xin lỗi thiết muốn Mà đâm mặt nhau không đúng không cùng hả? hy, Đây độ. bay là lị l vào bị hai trăm năm mươi bốn mặt lị đỉnh đầu b ả o thạch nhiều mặt chú ý kim ly đồng thiết hy đem mặt lị cùng lượng thải xô ra ám không gian ba cái cùng xếp chồng người một dạng đâm vào trên vách tường đang rơi xuống đến thời điểm thiết hy tay trong lúc vô tình đụng phải mạt lị trên c h á n mang theo hồng bảo thạch bảo thạch hiện lên một chút ánh sáng mà bị đụng như thế một chút ba người bọn hắn cũng hôn mê bất tỉnh bất quá lý mộc khê chú ý điểm cũng không trên người bọn hắn còn không có tử văn tiến nơi đó hỏi ra mẹ đỗ la đến cùng làm muốn làm gì đâu văn tiến tại lý mộc khê cùng trương vi trước mặt lặp lại một lần nghe tới mạng đa l ạ p nữ vương nói lời nói thì thôi còn tăng thêm ngự a khí cùng động tác để lý mộc khê đều nhanh xấu hổ đến móc chân thực tế là bộ mặt có ngại nàng biểu diễn cuối cùng hiệu quả liền chỉ còn lại kinh dị cảm giác trương vi nhữ mày nói mẹ đỗi gi lý mô khê ta cũng không nghe ra đến cái gì nhưng vẫn còn có chút bất an mẹ độ lạ là làm sao có thể nam kinh nước cờ này nhất định có mục đích khác kim ly đồng nói rất đúng bất quá liền vẹn vẹn lạ như thế này liền đầy đủ đuồn nô ta mẹ độ lạ nàng còn muốn như thế nào nữa lý mô khê nàng còn muốn lấy được ngươi lực lượng không muốn thở mạnh được hay không ý tứ đều trở nên không đối kim ly đồng lớn tiếng hô đúng lúc này đột nhiên mặt lị bay lên mà thiết hy trên thân kia kim ly đồng tiên lực khí tức cũng biến mất tất cả đều bay vào mặt lị trên đỉnh đầu bạo thạch bên trong mặt lị hình thái cũng phát sinh biến hóa một thân váy ngắn cũng biến thành thật dài váy công chúa lúc đầu túi v o n g hồng mặt cũng biến giống như gây nên nhỏ về mặt tiểu khảo ngạo đầu quan sát một phen nói đây là đổi đầu thật u đi n h ư như vậy tách ra lý mộc khê cũng phát giác được điểm này đã kim chi lực tỉnh lại mặt lì trên đầu b ả o thạch vậy đã nói rõ lại nhìn về phía kim ly đồng thời điểm lý mộc khê cảm thấy hắn có một nháy mắt h o à n g hốt mà lại là nhìn chằm chằm khối kia b ả o thạch khi r ơ i chân a hắn liền biết mẽn độ lạc có âm mưu nguyên lai là muốn để kim ly đồng nhớ tới sự tỉnh trước kia bất quá may mắn lý mộc khê đã sớm phong ấn những ký ức kia không để nó tra tấn kim ly đồng lý mộc khê hùng hùng hổ hổ nói ta liền biết mẹ đỗ l ạ quả nhiên không có ý tốt còn muốn dùng thủ đoạn như vậy thử chứ vĩ, cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra nhanh nói rõ ràng lý mộc khê ai ta một lát cũng cùng ngươi nói không rõ ràng hiện tại liền nhìn kim ly đồng nơi này là phản ứng gì lần này không chỉ có lý mộc khê đang nhìn kim ly đồng ngay cả mẹ đỗ lạc ũ n g tại mong mọi kim ly đồng có thể nhớ tới tốt nhất nóng giận trực tiếp đem bọn hắn cho tận d i ệ t kim ly đồng đối viên kêu bảo thạch hoảng hốt trong chốc lát về sau dần dần tỉnh táo lại sau đó liền phát rắc chắp sau lưng hai cỗ mánh liệt ánh mắt quay đầu nhìn lại do hắn nhảy một cái lý mộc khê cùng trương vi chăm chú nhìn chằm chằm hắn để hắn đều bị hù lui lại một bước kim ly đồng các n g ư ơ i đang làm cái gì vì cái gì nhìn ta như vậy lý mộc khê ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì nó hắn cảm giác sao kim ly đồng cảm thụ một chút nói tay chua có tính không lý mộc khê kém chút thé x ỉ u bất quá cái này cũng đã nói lên mẹ nộ là thất bại kim ly đồng không thể nhớ tới mẹ nộ là xác thực muốn chọc g i ậ n chết khi đập vào trên lan g can nói đáng ghét lại không thành công rốt cuộc muốn làm sao tỉnh lại kim ly đồng nếu như kim ly đồng kiê cường đại lực lượng có thể làm việc cho ta kia chinh phục nhân loại thế giới đem dễ như trở bàn tay chỉ là kim ly đồng có vẻ giống như hoàn toàn không biết dáng vẻ chẳng lẽ đã một cái kế hoạch không được mẹ đội lại cũng nghĩ đến càng nhiều biện pháp chương hai trăm năm mươi lăm yếu ớt đi rồi không thích hợp ngươi chương hai trăm năm mươi lăm yếu ớt đi rồi không thích hợp ngươi mặt lị đổi đầu a không biến thân về sau tiên lực cũng dồi dào mà lại tự thân tiên lực cũng tăng cường không ít nhanh lên đem thiết hy cùng lượng thải kéo lên đánh thức mặt lị lúc này mới chuẩn bị cứu thương luôn đi mặt lị chủ nhân ngươi đến cùng thế nào có sao không a chủ nhân thương ngôn cũng tại mặt l ị biến thân về sau cảm thấy tiên lực gia tăng ngay cả động thủ thời điểm khí lực đều lớn chỉ là hắn khả năng không biết đối diện bị hắn đánh chính là hảo huynh đệ của hắn phát giác được cái này có chút quái dị tràng diện về sau cao thái minh trực tiếp động thủ giải trừ ám không gian sau đó bay đến lý m ộ c khê bên cạnh mà thương ngôn cùng kiến bằng cũng xoay đánh lấy rơi trên mặt đất mặt l ị xuất hiện tại thương ngôn trước mặt thời điểm hắn còn s ừ n g sốt một chút sau đó mới phản ứng được túi đầu xem xét bị hắn khóa lại chính là kiến bằng bị hù hắn tranh thủ thời gian bung ra thương ngôn kiến bằng tại sao là người a kiến bằng che lấy bụng của mình một mặt thống ta còn không nghĩ tới là ngươi đây hạ thủ làm sao nặng như vậy t ê mặt lỵ chủ nhân ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt thư ngôn lại nhìn về phía mặt lỵ lúc này mới phát hiện mặt lỵ cùng trước kia không giống hỏi mặt lỵ ngươi làm sao thay đổi mặt lỵ đây chính là ta tại tiên cảnh bên trong hình thái bây giờ bị kích phát ra đến cao thái minh một mặt mộng bức mà hỏi tiểu khê bọn hắn đây là cái gì tình huống không có lừa dối đi lý mộc khê lắc đầu nói không có khả năng nàng coi như tiên lực r ồ i r à o thì sao chúng ta còn sợ nàng một cái mẹ nỗi lạ là hướng về phía kim ly đồng đến đáng tiếc nàng tính toán không thành công không có gì cảm ấy tiểu khả đem trần tư tư cùng khổng tức dùng khác biệt cỡ lo c ạ t dày vào một hồi lâu sau đó mới dần dần mất đi hứng thú cuối cùng dùng vũ bài để nàng thay đổi cùng n ước sũng mà lại nàng còn muốn đem g i ọ t mưa đóng băng tới chỉ là bị khổng tức đưa tay ngăn cản trần tư tư làm sao khổng tước khổng tước không muốn a chủ nhân đông lạnh ở chúng ta liền muốn bị băng trò đập chết trần tư tư lúc này mới dừng tay lại bên trong động tác về sau liền bị mưa cho hung hang xối cải t ấ u gặp qua lông mi khi máy hiên sao trần tư tư vừa vặn chính là tóc cùng váy đều bị xối sụp xuống song phương đều dừng tay mà lý mộc khê cũng không có từ văn thiến nơi đó được đến tin tức hữu dụng dù sao mẹ nỗi là không có khả năng cùng văn thiến nói nhiều lời như vậy mà lại còn có khen hắn xem xét chính là lâm thời nghĩ ra được lừa hắn bất quá nói hay lắm cho ta tiếp tục khen ta còn không có kêu dừng đâu văn thiến miệng đều nhanh nói tê dại vẫn là không có dừng lại dù sao nàng cũng không biết hồ châu châu nhiều như vậy có hữu dụng hay không nhưng nhiều lời điểm tổng có thể nói đến điểm lên đi mảy may không biết mình đã bị nhìn xuyên còn tại thao thao bất tuyệt từ trong đầu đào từ nhi ra kim ly đồng cảm thấy hiện tại tình huống này giống như rất không thích hợp không phải nói tính toán hắn sao nơi nào đâu ra a mặc dù kia cái gì mạt lỵ trên đầu bảo thạch rất chói sáng nhưng hắn thiếu cái này vàng không thể so cái này cái để mắt hắn mới là trận này nhân vật chính a nhìn xem kim ly đồng yên lặng bay trở về lý mộc khê hỏi cái kia mạt lỵ biến thân về sau có cảm giác gì kim ly đồng nhìn hắn một chút nói không có gì a chẳng lẽ ngươi coi trọng ngươi không được a lý mộc khê lúc nào thẩm mỹ giám cấp kia không thích hợp ngươi tay không thể nâng vai không thể chịu yếu ớt đi rồi từ bỏ đi lý mộc khê hắn là ý tứ này sao hắn rõ ràng h ỏ i chính là người a ai coi trọng a hắn chịu không nổi vẫn là lưu cho thư ngôn nhỏ điều hòa không khí đi chương hai trăm năm mươi sáu lẫn nhau tổn thương a n g u y ệ t hoa hạ nguyệt chương hai trăm năm mươi sáu lẫn nhau tổn thương a n g u y ệ t hoa hạ nguyệt lý mộc khê cảm thấy kim ly đồng thay đổi hắn lúc này mượn phần hoài nghi lúc trước cho hắn tiêu trừ ký ức thời điểm có phải là ngay cả trí thông minh đều xóa đi nếu không làm sao lại hỏi r a dạng này không hợp thói thường vấn đề hắn muốn cái kia mặt l ị làm gì miễn phí n điểm tâm sao ân giống như cũng không phải là không thể được nhưng là vậy căn bản không có khả năng một chút tác dụng đều không có liền nhìn lấy đều không cảm thấy kinh diễm quả thực là không dùng được lý mộc khê mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi nói kim ly đồng n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta câu nói này ta c h ờ ngươi về sau đâu kim ly đồng ta nhớ được rồi còn có thể thế nào lý mộc khê cười cười không nói lời nào chỉ là để kim ly đồng có chút dự cảm bất tưởng nhưng còn không có cẩn thận nghĩ đâu lý mộc khê liền để văn tiến h dừng lại văn tiến h nghe tới về sau nhẹ nhàng thở ra mạng nhỏ rốt cục ông lấy nàng một mép đều nhèn phá lý mộc khê đem tường bài hóa thân chim bay triệu h o á đi ra nói đi thôi bọn hắn thực tế quá yếu ta đều không làm sao có hứng nổi đến ngược bọn hắn trương vĩ bung ô tay nói được thôi vậy chờ đến thời điểm đi tiên cảnh tìm người luận bàn một cái đi lý mộc khê hai cánh tay so hai tám chỉ vào trương vĩ vừa cười vừa nói vẫn là ngươi hiểu ta đến lúc đó lại vẫn ăn nhìn nhìn chúng ta đều lao động cải tạo hỏa liệu ra tiên sinh tin tưởng hắn sẽ cao hứng phi thường gặp lại chúng ta hỏa liệu ra hắn s ai tại nhắc tới ta cao thái minh ngươi thật đúng là đủ ra c a m bái hạ phong à, cẩn thận hỏa lánh chủ gia ca người a lý mộc k ê chừng mắt liếc hắn một cái nói các ngươi còn làm ì n h cẩn thận bảng t ô đi đừng ngỏm cụ tỏi đi cao thái minh không thèm để ý nói ta thế nào cảm giác b à n g tôn hiện tại cái thứ nhất muốn tìm chính là ngươi dù sao ngươi để hắn mất mặt ném đại phát lý mộc khê giống như đúng là chuyện như vậy nhưng hắn đây đều là vì a i làm lấy oán trả ơn đi ngươi liền tiểu khả nhường một chút nhường một chút về sớm một chút nghỉ ngơi đợi đến lý mộc khê bọn hắn đều theo cự điệu cất cánh rời đi về sau d i ệ p la lệ chiến sĩ rốt cục đoàn tụ chỉ là trần thứ tư, tư văn tiến ngươi làm sao quỳ trên mặt đất ta mau dậy đi nơi nào đau hướng nơi nào đâm đúng không bằng hữu vật này đột nhiên đã cảm thấy không đáng một người thời điểm còn không người nói nàng đâu làm sao chuyên môn hướng người trên vết thương sắp m ố i chỉ là khi nàng nhìn thấy trần tư tư thời điểm đột nhiên liền muốn cười vắng lên muốn cười thật to làm sao cùng cái thu phá lạn phi chủ lưu một dạng nếu không phải quần áo còn có thể nhận ra là ai nàng đều muốn tưởng là chạy n ạ n người văn tiến h vừa cười vừa nói ta không sao chính là rung chân tư tư ngươi chuyện gì xảy ra làm sao đen thui trần tư tư ngươi là h i ể u nội hằng người cái này liền là bạn tôi ta văn tiến h cũng vậy đi dù sao cũng là ngươi mở đầu ta cũng chỉ là quan tâm ngươi mà thôi hảo bằng hữu đừng khắc khí lý mộc khê bọn hắn sau này trở về hắn chuyên môn để đưa bọn hắn về nhà sau đó hắn cùng tiểu khả kim ly đồng mới trở về nhà ban đêm trương vĩ ra bên trong hắn lần nữa vô ý thức biến trở về nguyện dáng vẻ đi chân đất đi đến cửa sổ sát đất trước mặt sau lưng cánh rung động t r u n g quanh tất cả ánh trăng giống như là đã có sinh mệnh màu trắng bạc ánh trăng hướng về n g u y ệ t tụ lại sau đó dung nhập vào n g u y ệ t trong thân thể đi cũng không lâu lắm n g u y ệ t mở to mắt t r u n g quanh n g u y ệ t hoa cũng bình tĩnh lại nguyện cũng nhanh đến ngươi chuẩn bị xong chưa nhưng là rất nhanh nguyện nhữ mày thầm nói bất quá nghĩ đến làm dối ra hỏa cũng không ít đi đắc tội nhiều như vậy mà một bên khác lý mộc khê đã nằm ngáy ho ho chỉ có tiểu khả cảm nhận được cái gì thì thầm nói n g u y ệ t t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy mậu đẹp sư n g bá nghĩ dạ rùa đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy mậu đẹp sư n g bá nghĩ dạ rùa đi ban ngày đến về sau lý mộc khê giống như ngày thường rời giường đi học đi tới phòng học về sau t r ư ơ n g v ĩ đã tại lý mộc khê vẫy gọi t r o hỏi nói tối hôm qua ngủ có ngon không ta hôm qua làm cái mậu đẹp t r ư ơ n g vĩ cái gì tốt mậu lý mộc khê xiết quả đầm nói quên đả hỏa liệu ra chân đá mẹn đ lạ sau đó tại tiên cảnh bên trong sương vương sư bá thế nào có phải là rất kích thích t tiểu khả từ trong ba lô leo ra nói ngươi làm mộng đẹp thời điểm liền không thể an tính chút ta kém chút đều muốn cho là ngươi bị đồ không sạch sẽ có lên còn có ngươi kia là quyền đạ hỏa liệu ra sao rõ ràng là đánh ta ta ngủ hào hào đều bị ngươi t h ứ c t ỉ n h lý mộc khê cười cười xấu hổ một tay lấy tiểu khả theo về trong túi sách nói ha ha ha không có sự t ỉ n h ta kia là quá kích động chỉ là ngộ thương mà thôi trương v ĩ nhữ mày hiển nhiên biết lý mộc khê không có nói thật nhưng cũng sẽ không chọc thùng hắn sĩ、si、diện người mà trương vĩ à ngươi cái này mộng mục tiêu rất rộng l u n à bất quá làm sao ngươi biết đánh bại hai người bọn hắn liền không có người khác tiểu khả thừa cơ lần nữa thăm dò nói chính là ngươi không nên quá tự đại ngay cả cớ l ã o diệt đều chưa từng nghĩ tới thống trị một cái thế giới đâu t h ú n g chi vẫn là một cái thời không song song tiên cảnh diệp la lệ ta thế nhưng là nghe bạch quang oanh nói qua linh tích các còn có mấy vị các chủ không hề lộ diện đâu ngươi thật là nghĩ nhiều lý mộc khê bước ô i nói cái này ta đương nhiên biết còn không thịnh hành để ta làm một c h ú t ngộng mất hứng bất quá lý mộc khê quay đầu liền lại nghĩ tới diệp la lệ chiến sĩ bên kia nói hôm nay bên cạnh nhưng có trò hay nhìn vẫn là trở mặt thành thụ tiết mục đâu kích thích trương vĩ cao thái minh cũng đã nói hắn hôm nay sẽ đến đúng giờ chính là đi xem trò vui ngươi chờ hắn cho người thuật lại đi lý mộc khê hưng phấn gật đầu nói xác thực tin tưởng nhất định sẽ rất đặc sắc ha ha ha giữa trưa tan học về sau trương vĩ cùng lý mộc khê liền đã chờ ở thao trường bên cạnh nhận nấp bụi cỏ bên cạnh lý mộc khê chờ một hồi lâu ngay tại hắn nhanh nhảm chán chết thời điểm cao thái minh đã cười ha ha từ trường học của bọn họ bay tới lý mộc khê đến cùng thế nào xảy ra chuyện gì chuyện thú vị mau nói a cao thái minh ha ha ha cái kia vương mặc đến phòng học liền trực tiếp cùng trước kia hảo bằng hữu đụng vào chỉ bất quá bị đẩy lùi chỉ có chính nàng mà thôi bạch quang ánh cũng có chút kinh ngạc nói đúng vậy à hoàn toàn cảm giác xa lạ không thể tin được lý mô k ê bình thường quá bình thường bọn hắn trước kia cũng không phải tại trên một đường thẳng bằng hữu là tân linh cho các nàng mà pháp mới có liên hệ bằng không thì cũng sẽ chỉ là quen thuộc người xa lạ mà thôi cao thái minh về sau chính là trần tư tư không nhìn thư ngôn coi thường còn nên đón văn tiến giao huấn một thùng nước dội tại nàng túi sách bên trên nhưng nàng đều nhịn xuống một mực nhận đến tan học mà lại tan học về sau đám kia diệp la lệ chiến sĩ đều đi cái kia trước kia cùng vương mặc quan hệ không tệ tiểu mập mạp vậy mà nhớ kỹ vương mặc cùng trần tư tư các nàng quan hệ rất tốt chật chật tiểu khả cũng là thổn thức không thôi nói loại này t r ê n lệch thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận kia vương mặc là thế nào làm phản kháng cao thái minh không có nàng tiếp nhận thật chính là trầm mặc về sau vẫn là đổi danh tự đi gọi nhị dạ rồi đi lý m ộ c khê hít sâu một hơi nói cái này cũng là có thể tiếp nhận dù sao nàng trước kia cũng là như thế tới thật có thể tiếp nhận sao Hắn thật sự lý à mà đối đồng đước đồng đước kim Diệp la lệ chiến si kim Diệp vương chương chương nhìn thăng chiến thăng gấu gấu mặc mắt mắt mẹo. mắt mẹo. cấp, cấp. lau ly la lệ ly la lệ l khế khế 258, 258, si mộc khê nói xong chính hắn đều cảm thấy nói giả cái g i á m có thể tiếp nhận hắn đều muốn lật bàn lý mộc khê nhẫn không đi xuống nhà danh đạo mẹ nó chính ta đều cảm thấy giả vương mặc thật đúng là có chút thụ ngược đãi khuynh hướng ở trên người tiểu khả thật đúng là ta đều coi là vương mặc sẽ trực tiếp đánh tơi bởi các nàng đâu bạch quang ngoánh bất đắc dĩ nói suy nghĩ nhiều nàng một người đánh như thế nào qua đối diện mấy cái chương vĩ, liền không có chuyện gì khác người m u ộ n lâu như vậy cũng chỉ có chút chuyện như thế cao thái minh dĩ nhiên không phải ta còn thăm dò được sự t ì n h khác còn nhớ rõ vương mặc mượn thánh hỏa tâm pháp sao hỏa lãnh chủ chỉ cho vương mặc ba ngày thời gian nếu là không thể phóng thích hỏa lãnh chủ kia nàng liền muốn bị ngọn lửa cho triệt để t h ô n vệ kim ly đồng từ trong bọc bay ra ngoài nói cái gì h ỏ a liệu ra muốn được thả ra nhanh như vậy sao cao thái minh vừa muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy kim ly đồng về sau trực tiếp cười ra tiếng sau đó t i ê u dung chuyển đến vài người khác trên mặt kim ly đồng mặt đen lên sinh khí hô cười cái gì có cái gì tốt cười tất cả câm m i ệ n g a kim ly đồng trên mặt có cái thật lớn mắt còn thâm rõ ràng có thể nhìn ra là bị đánh hơn nữa còn có bị băng vải quân lấy một cái cánh tay cao thái minh kim ly đồng ngươi đây là ban đêm đi ngủ ném tới dưới giường sao bạch q u a n g ánh, haha, người ban ha ha, đánh ê m cùng ai đ nhau chiến thần làm sao bị đánh thảm như vậy kim ly đồng nắm chặt n ắ m đấm một đôi mắt nhìn chằm chằm lý mộc khê đều nhanh phun lửa lý mộc khê đành phải gục một tiếng chuyển di ánh mắt tiểu khả đều là tiểu khê đánh nếu không phải ta tình sớm Đoán đây. hào hào chừng cũng không năng hiện có khả năng hào hào xuất hiện ở、đây. lý mộc khê đừng nói mỏ đây chẳng qua là ngoài ý mớn kia cánh tay cũng không phải ta đánh chương Vĩ, kia con mắt đâu lý mộc khê cao thái minh tốt tốt vẫn là nói một chút diệp la lệ chiến sĩ bên kia làm thế nào chứ tiếp tục xem hi sao lý mộc khê đương nhiên hiện tại chỉ là bất h ò a còn không có đánh lên đâu chờ xem nói xong việc vui về sau mới lại trở về phòng học lên lớp chỉ là lý mộc khê không nghĩ tới vừa tan học liền lại có tin tức mới lý mộc khê ngươi nói là diệp la lệ chiến sĩ đều mà pháp đều thăng cấp thân linh cho các nàng lưu lại lực lượng thăng cấp khế ước cao thái minh đối bất quá văn thiến tên kia đã hoảng hoảng hốt chạy vừa không ngừng ngăn đón vương mặt mà lại tân h linh còn lưu lại lại nói hoa lôi bảo thành của lò lì có bí mật để bọn hắn đi mở ra chư vĩ, xem ra bọn hắn lại muốn đi tiến cảnh chỉ là có văn t h i ế n cái này cái nội gian làm sao cũng không có khả năng thành công a bạch quang oánh la lệ cũng bị hạ cấm m ô n chú mà lại người chung quanh cũng nhìn không thấy nàng tựa hồ còn có chuyện gì bạch quang o á n do dự một chút nói ta còn tại la lệ trên thân cảm nhận được cái khác nguyền rủa khí t ư c trước kia cũng không có nghe la lệ nói qua la lệ a trên người nàng có nguyện rụa không kỳ quái cái này về sau sẽ biết lý mộc khê lại hỏi các nàng thăng cấp ma pháp mạnh không mạnh bạch quang u ánh chẳng ra sao cả đi dù sao cũng chính là ngắn ngủi một cái tay nhỏ trượng a đối còn không có ngươi chìa khóa dài đâu lý mộc khê cùng chìa khóa của ta so cái gì bất quá ngươi tại sao không có ngươi không phải cũng là cùng các nàng cùng đi sao bạch quang u ánh đưa nàng pháp khí quang chi Tri nhận triệu hoán đi ra nói ngươi nhìn ta còn cần k h ắ c pháp trợ sao ta quang chi nhận cũng không phải ăn chay lý mộc khê đi, đi biết ngươi lợi hại nhanh thu hồi đi có cái này quang chi nhận tại bạch quang ánh xác thực không phải rất để ý kiến ngắn m g i p h á p trượng chương hai trăm năm mươi chín hoa lôi bảo thành bên trong bí mật Phỉ linh bí ảnh bảo trượng chương hai trăm năm mươi chín hoa lôi bảo thành bên trong bí mật Phỉ linh bí ảnh bảo trượng bạch quang ánh còn thật không cần tân linh cho p h á p trượng dù sao bạch quang ánh bản thân liền là thánh cấp tiên tử chỉ là bản thân có chút đặc thù hiện đang từ từ khôi phục liền tốt bạch quang ánh đem quang chi nhận cất kỹ ánh mắt nhìn về phía lý mộc h ê nói hoa lôi bảo thành của lò lý bên trong có cái gì ta cũng không rõ ràng nhưng chỉ bằng mấy người bọn hán diệm la lệ chiến sĩ mẹ độ là còn không phải tùy ý nhào nặn lý mộc Hề, đi xem một chút thôi vừa v ẫ n đi xem một chút tân linh đến cùng lưu lại cái gì bí mật nói định mấy cái kia một lệ khi xuất phát yên lặng đi cùng ăn dừa mấy người liền một bên tán gẫu một bên hướng nhà bên kia đi đột nhiên có cái tiếng bước chân r ồ n dập chạy qua bên này tới lý mộc khê mấy người dừng bước lại liền thấy tề na cùng phỉ linh chạy tới lý mộc khê thế na phỉ linh các ngươi chạy như thế gấp làm gì Sẽ ra chuyện gì sao tề na dừng ở lý mộc khê trước mặt bọn hắn lớn thở hổn hền mấy cái nói hô tiểu khê ca tân linh chủ tiệm nàng cho chúng ta lưu lại lực lượng thăng cấp khê ước b ấ t quá còn để chúng ta xuất phát đi hoa lôi bạo thành của lò ly tiểu khả ân thân linh trả lại cho các ngươi lưu lại lực lượng nàng một người thật là bận điệu a đây là đi một bước tính hơn mấy chục bước a nàng nói cái gì phỉ linh vội vàng nói tiếp cửa hàng trưởng để chúng ta đi về sau tìm tới thuộc tại chúng ta vận mệnh của mình chi thư về sau m u ố n t r ư ớ c dùng thế giới bài thả ra kết giới cái khác cũng không rõ ràng lý m ộ t khê s á c h một tiếng nói nói chuyện nói một nửa thần thần bị bí nhàm chán k i a liền cùng đi chứ nhìn xem tân linh nói bí mật là cái gì tiểu khả tiến đến p h linh bên cạnh nói p h linh tân linh không phải cho ngươi thằng cấp khế đất sao ngươi có phải hay không cũng có p h á p trượng phỉ linh nhẹ gật đầu nói đúng à không nghĩ tới ta một cái giả tiên tử vậy mà cũng có thể có được giống đại tiên tử một dạng p h á p trượng bạch quang ánh nghe nói như thế cũng bay tới tò mò nhìn phỉ linh s ắ c thực có thể cảm giác được tiên lực tăng cường tiểu khả cái kia thanh ngươi p h á p trượng lộ ra đến xem thôi khóc không khóc ca phỉ linh đó là đương nhiên phép thuật ý e lụa l y bí ảnh bảo trượng một cây bảo trượng xuất hiện tại phỉ linh trong tay đỉnh chóp là một cái màu hồng phấn nơ còn bướm phía sau là bốn cái hướng lên phân tán màu đỏ thủy tinh bảo thạch đỉnh vẫn là một viên màu đỏ m u i nhọn bảo thạch từ s á c dây lụa từ nơ con bướm ở giữa c u ố n quanh một vòng xuống tới bảo trượng thân trượng làm à u đỏ như thủy tinh một dạng nhìn xem liền phi thường xinh đẹp thần bí p h ị linh cầm ở trong tay khoe khoang một phen đắc ý nói thế nào có phải là rất đẹp hay không ta bí ảnh bảo trượng rất đẹp mắt đi tiểu khả bạch quang bánh cao thái minh p h ị linh mặt lập tức lên đỏ bị tất đỏ nàng vốn cũng không phải là đại tiên tử hiện tại có bảo trượng sờ đến đại tiên tử hàng ngũ tiểu khả mấy cái bay ở phía trước l i u giữ cãi lộn không ngừng lý mộc khê bọn hắn cũng theo ở phía sau đột nhiên cách đó không xa mặt đất có chút đất cắt quay chung quanh lý mộc khê nháy mắt liền cảm thấy cờ lọc cả khí thức ngay cả tiểu khả cũng bay trở về lý mộc khê bên cạnh quan sát đến tình huống chung quanh cao thái minh cũng cảm giác có chút kỳ quái nói lại là ngươi bải ra tới quay dối sao lý mộc khê gật gật đầu nói là cẩn thận một chút trước mắt còn không biết là bài gì tiểu khả chú ý nó muốn đi qua t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi các bài đánh chuột đất trò chơi chương hai trăm sáu mươi các bài đánh chuột đất cho chơi tiểu khả vừa nói xong trên mặt đất tựa như là bị nhô lên tới một cái vây cá một dạng hướng lấy bọn hắn nhanh chóng lao đến lý mộc khê đến chú ý né tránh cao thái minh t h ế na phép thuật ý e lục ổ ly ký kết khế ước biến thân bạch quang ánh cùng phỉ linh bay về phía cao thái minh cùng t h ầ na một trận quang mang hiện lên về sau biến thân hình thái bọn hắn một cái bay lên một cái sau lật nhảy lên trên từng rào lý mộc khê cùng trương vĩ cũng một cái lộn ngược ra sau né tránh tiểu khả đã sớm bay đi mà bọn hắn nguyên lai đứng địa phương trực tiếp tung tóe vọt lên cao hơn một mét đất cát tiểu khả tiểu khê đây là s a bài nó có k h ô n g chế cắt ma pháp nơi này nó có thể lợi dụng đồ vật nhiều lắm cẩn thận à. lý mộc khê mới đứng vững dưới lòng bàn chân mặt đất liền băng liệt vô số cắt bay ra ngoài đem lý mộc khê cho đánh bay ra ngoài mà những cái kia nhỏ hạt cắt còn tại trên mặt hắn vạch g i vết thương túi sách dây lưng còn bị cắt đứt kim ly đồng cùng túi sách cùng một chỗ kim ly đồng đầu hóc c h o á n và nói a làm sao người tiến máy ra sao a cuối cùng kim ly đồng từ trong túi sách leo ra liền thấy kia còn tại đuổi theo lý mộc khê cát há miệng liền mắng uy ngươi ăn không ăn khô dầu có hay không lòng công đ ứ c a truy cái mà mà lai a kim ly đồng vừa mới dứt lời xa bài liền dừng lại sau đó tại suy nghĩ một giây đồng hồ về sau quả quyết hướng về kim ly đồng đuổi theo kim ly đồng ta mau từ trong túi sách bay ra ngoài kết quả túi sách hay là bị công kích bên trong sách vợ rơi lấy đất lý mộc khê hoảng sợ nhìn chằm chằm bay ra ngoài sách vợ nói kim ly đồng ngươi có phải hay không đổ đần bài tập của ta xảy ra vấn đề ngươi liền s o n g kim ly đồng một bên trốn tránh xa bài bốn phương tám hướng đến công kích vừa nói ta cũng không nghĩ à là nó muốn truy ta lý mộc khê hướng về kim ly đồng bên kia chạy tới mà kim ly đồng cũng lập tức quay đầu hướng hắn bay đi ta lý mộc khê kim ly đồng nguyện ý cùng kim ly đồng lý mộc khê ký kết diệp la lệ khế ước biến thân năng lượng ba động đem xa bài lập tức bắn ra sau đó lại lẩn giấu xuống dưới đất kim ly đồng cùng lý mộc k ê một người dẫn theo một thanh kiếm hướng về kia từ lòng đất bay ra ngoài cắt bộ tới mà trương vĩ từ tiểu khả nơi đó lấy ra phủ bài cùng thì bài trương vĩ trôi nổi đem một thanh màu trắng bạc cung tiễn cầm ở trong tay nói tiểu khê nhớ ký tại công viên trò chơi chơi đánh chuột đất sao tiểu khả hô to lúc nào đánh cái gì chuột đất a đánh xa bài a lý mộc khê nghĩ đến trương v ĩ nói có điểm minh bạch hắn là có ý gì nói kim ly đồng biểu hiện thời điểm đến kim ly đồng cùng lý mộc khê đưa trong tay bảo kiếm các v ậ ra trực tiếp sắp nhập thành một thanh cự kiếm tắm trên mặt đất nói minh bạch tia liền bắt đầu đi suối đồng phép thuật i e l ụ ly kim ngân đồng thiết kim loại cùng c h i ề u kim chi lực từ kiếm bên cạnh vừa bắt đầu mặt đất bắt đầu kim loại hóa sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán cao thái minh cũng bay khỏi tường cây dưới chân nháy mắt kim loại hóa mặt đất còn lưu lại mấy cái hình tròn cửa hàng không cần n g h ĩ cũng biết là cố ý t r ừ lại đến mà s a bài rõ ràng không đốc làm sao có thể từ nơi này đi nó không ngừng đánh thẳng vào kim loại hóa mặt đất chỉ là nơi nào dễ dàng như vậy xuống mở chỉ có thể nghe thấy từng tiếng va chạm thủng thùng âm thanh cứ như vậy đụng một hồi lâu cũng không thành công lý mô khê a làm sao cứ như vậy chết đầu góc đâu không phải cho ngươi lưu lại lối ra sao chờ ta hoa đ ề u k i một ly đ không. không. Ngươi. Không mảnh loại loại trong Nhao nhao trong cái giới. Nhao nhao xuất thủ. 261, kim loại mê trong cái giới. mê mê Một m cung Chương xuất cung xuất Nhao nhao xuất thủ. thủ. kim loại hóa trên mặt đất từ dưới đất chuyển đến một chút một chút tiếng va đập cùng giam giữ cái gì quái vật đáng sợ một dạng thanh âm quá lớn đều đem người bên cạnh nhà đều đánh thức lý mộc khê đã thấy mấy da lượn g lên đèn lý mộc khê đem mê bài rút ra nói tạm âm có chút lớn à t i ế liền không tốt ngươi đã nhiễu loạn thị dân liền để ta vì dân trừ hại đi phép thuật ielu kim loại phụ c h ứ mê kim loại c u n g chiều không gian lung cháo kết giới mê cung từng mặt vách tường kim loại từ mặt đất thăng lên đến sau đó bọn hắn tất cả mọi người bao phủ tại trong mê cung chỉ tại ngoại giới lưu lại một cái hư hảo vòng xoáy đợi đến có người tới bên cạnh cửa sổ mở ra nhìn bên ngoài chuyện gì xảy ra thời điểm bên ngoài đã khôi phục nguyên bản thanh tịnh chỉ có thể một mặt nghi vấn nhún nhún bay sau đó ngáp một cái đóng lại cửa sổ lại về đi ngủ mà mê cung trong kết giới rõ ràng cảm giác được đổi một hoàn cảnh xa bài dừng lại một chút về sau sau đó liền từ một cái cửa hàng vào、ra. mà đã sớm trông coi cửa hang mấy người cũng bắt đầu đọc thủ trương vi trực tiếp bắn ra một chi loa toàn tiễn mang theo khủng bố xoắn ốc lực thẳng tắp bắn thủng kia lao ra cắt đá thác nước mà những cái kia cắt đá toàn bộ rơi trên mặt đất hiện lộ ra một cái vóc người phi thường tốt nữ tử chỉ là cánh tay kia rõ ràng là vừa mới khôi phục lại tiểu khả tiểu khê đó chính là s a bài chân thân nắm lấy cơ hội phong ấn nó cao thái minh thương trong tay càng nhanh trực tiếp đối s a bài liền đến một phát phép thuật ielu oli quang ảnh thương một phát quang đạn nhanh chóng hướng n á ngực đánh tới chỉ là nó không chút a mang trực tiếp phất tay tán đi thân hình hóa thế à mà là là bài n nhỏ nẻ tránh công kích. Sau đó hướng Trương cản quét mà đi, xem ra là muốn Trương nó căn bản công kích không h kích. thủ, chỉ phủ kích vô về Vĩ Vĩ số Sau bé báo quét cắt có đá đó đi, đi đ ra xem n như vậy địa phương. cao địa Thế vậy là nó bắt đầu triệu h o á n càng nhiều cắt ra từ lý mộc khê lưu lại mấy cái cửa hàng bay ra ngoài vô số cắt đá toàn bộ hội tụ vào một chỗ về sau lần nữa chụp vào trương vĩ lý mộc khê nhìn nó còn tại hội tụ càng nhiều cắt đá trực tiếp vận dụng kim chi lực đem mấy cái kia cửa hàng cho phong kín cảm giác được không có lực lượng nơi phát ra quay người nhìn thấy cửa hàng biến mất liền biết là lý mộc khê dợ cho quỷ quay người muốn tiêu diệt hẳn cái này phong ấ n người tế na nhìn thấy t i ê u cắt trở về công kích lý mộc khê trực tiếp đem tạ rột u cạt ném ra nói phép thuật ielu ổ ly tiết khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt tử thần tử thần đem cắt chặt đứt về sau nó vậy mà lần nữa tụ hợp hướng về lý mộc khê mà đi lý mộc khê khỏe miệng ngắc ngắc hắn đều không có đi tìm nó đâu hiện tại mình đưa tới cửa lý mộc khê rút ra cờ lạo cạt nói lam cụ phong long quyền một trận cuồn phong nổi lên hình thành một cái vòi rồng mà xa bài cắt căn bản không đụng tới lý mộc k ê liền bị quân tiến trong gió lúc đầu chỉ là vòi rồng kết quả hiện tại ngược lại là biến thành cái bao cát mà x a bài bị vây ở vòi rồng trung tâm không cách nào đ à o thoát thử nhiều lần muốn xô ra đi đều bị đạn trở về lý mộc khê vừa định phong vấn nó nó ngược lại là trực tiếp dung nhập vào trong gió cái này khiến lý mộc khê cũng cảnh giác lên không biết nó lại muốn từ chỗ nào lao ra mà sự thật vượt quá lý mộc khê nói trước từ các phương hướng đều xuất hiện một đầu cắt đá mang hướng hắn quấn quanh tới lý mộc khê a coi như thông minh bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây k h ố n ta sao tiểu khả ngươi ngược lại là mau tránh ra a đua n ị c h cái gì soái thế na phép thuật i e luộc ly quần tinh la liệt chú ngữ còn không có n i ệ m xong liền bị một cái cánh tay ngăn lại trương vi nói không có việc gì một mình hắn có thể giải quyết lý mộc khê đã bị cắt đá hoàn toàn làm thành một cái cầu không nhìn thấy tình huống bên trong chương 262, x ả o trá công kích xem kịch thành mình chương 262, x ả o trá công kích xem kịch thành mình tại lý mộc khê bị cắt đá bắt lấy mấy phút về sau cắt trong quả cầu đá vẫn là không có động tính trương vi bọn hắn tin tưởng lý mộc khê sẽ không xảy ra chuyện nhưng tề na rõ ràng không có bình tĩnh như vậy hỏi chúng ta không chước đem tiểu khê cả cứu ra sao trương vi cứu cái gì ta cảm thấy một mình hắn chơi thật vui sướng chúng ta xem tức tốt t thế na tha thứ nàng trước đó không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động q u a cái này là như thế hợp tác sao chẳng lẽ không phải hẳn là cùng một chỗ liên thủ đem địch nhân cầm xuống sao vẫn là các nàng trước kia phương thức có cái gì thiếu hụt nếu như lý mộc khê biết nàng nghĩ như vậy nhất định sẽ nói cho nàng muội muội các ngươi kia là chiến đấu sao đánh nhiều lần như vậy các ngươi thật sự có đánh qua cái gì địch nhân sao mẹ đỗi là đánh không lại thì thôi người ta là nữ vương nhưng dưới tay nàng tiểu bình đầu lần nào không phải ngăn chặn về sau chạy trốn mặc dù những q u á i thú kia có rất nhiều tinh linh trở nên nhưng kia đã biến không trở lại à sớm một chút giải thoát cũng là tốt bên này tề na cũng đang xoắn suýt không thôi không biết mình đến cùng có nên hay không động thủ hỗ trợ đã bọn hắn đều bất động kia tề na cũng dừng lại nàng nếu là động thủ có phải là không tín nhiệm lý mộc khê không được ta không thể hoài nghi tiểu khê ca hắn nhất định sẽ thắng mà phỉ linh cũng có chút không nghĩ ra không phải muốn động thủ sao làm sao không đi còn lui về đến mấy bước bên này lý mộc khê bị vây ở cắt trong quả cầu đá về sau đã động thủ cùng xa bài động thủ nhiều lần lý mộc khê trong tay bảo kiếm đã ngăn trở thật nhiều lần cắt đá công kích bốn phương tám hướng công kích để lý mộc khê có chút không chịu được nổi thực tế là nó công kích địa phương có chút x à o trà a con mắt tiết hầu trái tim cái ó t còn có đúng quẩn lý mộc khê có chút khó thở nói ngoại tạo có xấu hổ hay không làm sao chuyên môn sông những địa phương này công kích ngươi là cái gì không đứng đắn c ờ l ã o cả ta nghe hiểu hắn sa bài dừng lại một chút sau đó trực tiếp cùng một chỗ hướng về những địa phương này công kích lý mộc khê trực tiếp tức miệng mắn g to ngươi làm sao cứ như vậy cũng đâu ăn không ăn c ô dầu ta mới đánh ngươi bao nhiêu hạn cần dùng tới như thế chết đuổi theo ta một cái sao mắt thấy công kích liền đến tranh thủ thời gian rút ra thuẫn bài hô thuẫn hình tròn vòng thân thuẫn trực tiếp đem lý mộc khê toàn thân bao phủ phòng ngự tất cả công kích đều mất đi hiệu quả lý mộc khê bọn hắn ở bên ngoài làm gì sẽ không ở xem kịch đi g a o ta còn chờ các ngươi xuất thủ đâu các ngươi ngược lại tốt mưa cây thu bài v ọ t thẳng phá các cầu vây quanh mà vũ bài cùng lý mộc khê cùng một chỗ rơi trên tảng cây lên phía giữa không trung vũ bài kêu nhỏ một tiếng sau bay đến bầu trời sau đó bắt đầu hạ lên mưa nhỏ dần dần càng rơi xuống càng lớn lý mộc khê đối xem kịch bọn hắn hô uy các ngươi đều tại kia nhìn xem được không ta thật sẽ tạm c h ư vĩ, chúng ta cảm thấy ngươi có thể tự mình giải quyết chờ ngươi phát đi đâu nhìn xem bên cạnh gật đầu mấy cái lý mộc khê đều ngộng hắn làm sao không cảm thấy không phải là muốn lười b i ế n đi trời mưa càng lớn lý mộc khê đỉnh đầu có vũ bài lưu lại một đám mây căn bản xối không đến hắn s a bài liền thảm bị vô số nước mưa cho sông quét xuống sông sụp đổ ra đến chỉ để lại tinh linh chân thân quẳng xuống đất nó coi như muốn chạy trốn cũng trốn không được chung q a n h cắt đã đều không nghe nó sai sự lý mộc khê từ trên cây n ả y xuống rơi vào tinh linh cách đó không xa trong tay bảo kiếm biến trở về thủ trượng nói khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước cỡ lao cạn s a bài bay trở về lý mộc khê trong tay mới đưa dùng ra đi bài đều thu hồi lại t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba vương mặc mất tích đêm nay xuất phát t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba vương mặc mất tích đêm nay xuất phát lý mộc khê đem cỡ lao cạn đều thu sau khi trở về t r u n g quanh kim loại mê cung cũng bắt đầu mở đi đợi đến một lần nữa trở lại ban đêm đường đi về sau vừa mới chuyển đầu liền thấy ướt súng kim ly đồng cùng tiểu khả bị bọn hắn kia ánh mắt thú hoán bị h ù lui lại một bước về phần trương vĩ cùng cao thái minh cao thái minh có cánh còn có thể đem bạch quang bánh ngăn trở mà trương vĩ trực tiếp dùng phủ bài đem mưa đều rời đi. kim ly đồng cùng tiểu khả l i ê n thảm lý mộc khê hai người các ngươi cái gì tình huống tiểu khả ngươi còn không biết xấu hổ nói trời mưa làm gì là thủy bại khó dùng vẫn là lam bại không、ừ. hợp ý nhất định phải cả động tĩnh lớn như vậy kim ly đồng dùng tay vắt khô mình áo choàng bên trên nước nói ta cảm thấy ta cần thứ hai thân quần áo không phải chịu không được ngươi hành hạ như thế à lý mộc khê xấu hổ sờ sờ cái mũi nói đây không phải vì chấn nhiếp nó mà vừa mới cảnh tượng không đủ hùng bị sao tiểu khả trên thân giấy lên thái dương hỏa đem trên người mình h o khô mà kim ly đồng thừa cơ cách hắn gần một chút thuận tiện cho áo choàng xấy một chút lửa chương mỹ thu phục bài đi chúng ta hẳn là về nhà không phải tỷ tỷ ngươi lại muốn ra vớt ngươi đúng vậy a đúng vậy a vậy liền nhanh điểm trở về đi bay lượn lý mộc khê triệu hoán cự điều ra đem bọn hắn đưa sau này trở về cùng kim ly đồng tiểu khả trở về nhà ngày thứ hai bình tĩnh vượt qua bên trong đến buổi chiều cao thái minh liền mang cái tin tức tới vương mặc mất tích lý mộc khê hơi kinh ngạc vương mặc làm sao có thể mất tích đâu nàng không phải hẳn là vụ n trộm đi cùng tiên cảnh sao lý mộc khê biết chuyện gì xảy ra sao cao thái minh lắc đầu nói không rõ ràng bất quá những cái kia diệp la lệ chiến sĩ cũng không có quan tâm nhiều hơn đỉnh biết nhiều hơn muốn tìm tới la lệ t o à n thành c h g vĩ ai dạng này đoàn đội có thể tồn tại thời gian dài như vậy cũng coi là kỳ tích thật không biết các nàng làm thế nào sống sót bạch quang ánh bọn hắn đêm nay liền muốn xuất phát nhưng là bọn hắn giống như không biết làm sao vượt qua đi kim ly đồng h ừ tại sao không có đâu hoang thạch cùng linh công chúa quan hệ tốt như vậy còn đánh nữa thôi mở linh tê chi m ô n sao xác thực có mạc xa cùng hoang thạch tại đi tiên cảnh không là vấn đề chỉ là có văn thiến cái giám đ i tại chỉ sợ lại là toàn quân bị d ị đi tiểu khả cho nên kia vương mặc thật mất tích lý mộc khê làm sao có thể dù sao cũng là có ma pháp không có chút nào phản kháng liền mất tích đó chính là mạnh hơn nàng rất nhiều chương mỹ kia vương mặc trên thân để người đáng giá chú ý cũng chỉ có hỏa liệu gia đích hỏa khê ước biết vương mặc chỗ lý mộc khê không vội chút nào dù sao hỏa liệu gia còn muốn dựa vào nàng t h o á t hốn tổn thương nàng đối hỏa liệu gia không có gì tốt chỗ kim ly đồng lấy hỏa liệu gia tính tình kia nhân loại không phải bị liệt hỏa t i ê u chết chính là bị hắn lắc lư lấy tìm phương pháp giải khai x ư xích c h ư ơ n ta ngược lại là cảm thấy hỏa liệu gia càng thiên hướng về cái sau hắn bức thiết nghĩ ra được lý mô khê mặc kệ hắn nghĩ như thế nào chúng ta đều muốn đi tiên cảnh một chuyến cùng đi thăm dò bí mật đi tiểu khả thốt đêm nay cùng lúc xuất phát đi lý mô khê ân tiểu khả nói rất đúng tiêu tế na bên h ư n g kia liền từ ngươi thông chi đi dù sao ngươi cũng rất nhàn hắn rất nhàn tiểu khả nhìn nhìn kim ly đồng cùng bạch quanh quánh ánh mắt ngươi nếu không quên đi giữ lại cũng không có tác dụng gì hai người bọn họ thì thôi trương vi tùy tiện phái một người ra ngoài không được nhất định phải hắn chạy cái này chân chơi hắn đi làm sao ngươi thật giống như k h ô phục tiểu khả cười hì hỉ nói làm sao lại thế ta rất vui ý đâu vậy là tốt rồi hành động đi tiểu khả tiểu khả trường hai trăm sáu mươi b ố lần nữa đi tiên cảnh xem kịch thích thế nào đi t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi b ố lần nữa đi tiên cảnh xem kịch thích thế nào đi ban đêm dần dần đến về sau trên bầu trời tinh tinh đều ít đi rất nhiều một v ầ n g trăng treo ở trong trời đêm lý mộc khê nhìn xem mặt trăng cảm thán nói mặt trăng a hôm nay làm sao như thế chọn không lần đầu tiên không mười lăm biến dị trương vỹ không rõ ràng bất quá giống như không chỉ hôm nay hôm qua giống như cũng là trăng trọn gần nhất có chút k ỳ quái lý mộc khê đây cũng không phải là ma pháp có thể điều khiển xem ra nên tính là tự nhiên biến hóa đi tiểu khả bưng một bộ kính viết vọng đột nhiên nói tiểu khê những cái kia diệp la lệ chiến sĩ đến lý mộc khê mấy người bọn hắn đứng tại một tòa trên nhà cao tầng đi tới bên cạnh xem xét văn tiến h mang theo hắn thủ hạ tới mà mạc xa cùng hoang thạch cũng từ bên kia tới chỉ là vừa mới chạm mặt hoang thạch liền không khách khi nói thử các ngươi nhưng thật là vô dụng ngay cả tân linh đều nhìn không ngừng thua thiệt nàng còn liều chết bảo hộ các ngươi thư ngôn xấu hổ nói thật xin lỗi là chúng ta là mất thế nhưng là chúng ta rõ ràng nhớ kỹ là tại trong tay chúng ta nhưng không biết Chân chúng cũng mực cửa Thạch, các không hiểu thấu hàng Hoang ném, trường người tư tư, ta cũng rất xuất ruột, một mực tại tìm tỷ tỷ. tìm tới về sau về lý i giữ lại, đi, người lại ề n không cần vẫn chính hộ được các là lấy làm l để ta bớt mất. bảo mộc khê cao thái minh cùng tề na làm sao còn chưa tới lạc đường Vừa sau nói xong, đằng sau liền đến cao thái minh cùng Cao Na thanh âm. Cao thái Minh, Tề Thái âm. đến đến, không muốn vội vã như vậy chúng ta đi theo đám bọn hắn đến tề na một cái l ộ t mèo rơi vào lý mộc khê cách đó không xa nói chúng ta trên đường tới đụng phải diệp la lệ chiến sĩ một đường cùng đi theo ngay bọn hắn cửa hàng trưởng tỉ tỉ không tại bọn hắn kia lý mộc khê tân tại vương mặc nơi đó đâu ai để bọn hắn không có ký ức tới vị linh vương mặc mang theo tân linh tiên tử có thể xảy ra vấn đề gì hay không lý mộc khê không có việc gì tân linh tại tiên cảnh bên trong coi như có chút người tốt duyên thú n g chi nàng hiện tại chỉ là cái bé con người khác cũng không cảm giác được vị linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dù sao nàng cũng là tân linh sáng tạo ra đến mặc dù đối nàng có chút hành vi không quá tán đồng nhưng làm nàng người sáng lập s ắ c thực hẳn là quan tâm một chút hoàng thạch đưa cánh tay hóa thành nguyên thạch nói phép thuật ý e lục ly nguyên thạch tri lực kêu gọi linh công chúa linh m ộ i g mội chúng ta cần muốn đi trước tiên cảnh một chuyến hy vọng mở ra linh tê chi môn thông qua một đạo thải hồng phiêu đới xuất hiện giữa không trung bay múa đồng thời chuyển tới linh công chúa thanh âm nói tốt hoang thạch ca ca tiểu mội minh bạch phép thuật ielu oli linh sinh linh diệt hoa tán hoa khai linh tê chi lực linh tê chi môn thải hồng phiêu đới trực tiếp đụng trên mặt đất biến mất sau đó linh tê chi môn từ dưới đất dâng lên linh công chúa thanh âm chuyển đến hoang thạch ca ca mời hoang thạch dẫn cả đám đi vào linh tê chi môn, bất quá linh tê chi môn vẫn chưa đóng cửa bên trên hiển nhiên là lý mục khê động thủ ổn định lại lý mộc khê cũng đối với mình người nói đi thôi có linh công chúa dẫn đường chúng ta cũng có thể đi xem một chút đám người này lần nữa bị một mẹ hốt gọn c h ẳ n g cảnh chương Vĩ, hy vọng lần này có chút đầu hóc đi cao thái minh lắc đầu nói ta cảm thấy rất không có khả năng bằng không thì cũng sẽ không một nhiều lần một mẹ hốt gọn lý mộc khê bọn hắn cũng xuyên qua linh tê chi môn về sau linh tê chi môn mới biến mất chỉ còn lại một vầng trăng treo ở bầu trời đêm vừa tới đến hoa hải triều về sau lý mộc khê liền đã dùng ảnh bài đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại trừ linh công chúa nhìn thấy bọn hắn không có cái thứ hai bất quá linh công chúa vừa dự định mở miệng lý mộc khê liền đem ngón trỏ dọc tại bên miệng linh công chúa đành phải bất đắc di không hỏi tính nàng quản không được thích thế nào đi chương hai trăm sáu mươi lăm bột đến chiến trường thế na quyết định chương hai trăm sáu mươi lăm bột đến chiến trường thế na quyết định linh công chúa không đúng lắm biểu lộ không có bị bọn hắn nhìn ra hoang thạch ngược lại là tiến lên mấy bước nói linh ngụi muội lại làm phiền ngươi linh công chúa phất tay hoa linh bướm từ hai bên đem thải s ắ c lụa xa xốc lên từ hoa thánh điện bên trong đi ra đến nói hoang thạch các a ngươi làm thạch tri quốc vương mất đi ngàn năm c h i lực chỉ sợ sẽ có phiền p h ứ c ca hoang thạch không thèm để ý nói không có việc gì tiên lực có thể lại tu luyện nhưng là thế giới không có coi như thật không có linh công chúa trương há miệng muốn đem nhân loại thế giới sớm đã không có chuyện nguy hiểm nói ra ngàn năm c h i lực cũng coi là bạch bạch chốt vùi chỉ là nàng cũng có chút chăn trở nếu là hoang thạch chịu không được làm sao sợ không phải nói ra muốn đi cùng k i a m một đám thổ phỉ liệu mạng a được rồi được rồi hay là chờ đến về sau chậm rãi cùng hoang thạch ca ca giải thích đi tin tưởng hắn sẽ lý giải a linh công chúa mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn là xuất thủ đem hoang thạch thạch chi tâm châu hình cho hắn ngưng tụ ra h o a n g thạch linh ngộn ngội cái này linh công chúa h o a n g thạch ca ca ngươi không có ngàn năm chi lực gặp được nguy hiểm chỉ sợ càng nhiều nó sẽ bảo hộ ngươi linh công chúa vừa định nhiều kể một ít cái gì để h o a n g thạch chú ý một chút liền cảm thấy mẹ độ lạ tức sắp đến khí tức vội và nói h o a n g thạch ca ca các ngươi đi mau mẹ độ lạ muốn tới h o a n g thạch cùng các chiến binh diệp la lệ n g h e xong cũng là kinh ngạc chỉ có văn thiến cùng thiết hy không có bất kỳ cái gì ngoài ý mướn lý mộc khê cũng cười cười nói bột sắp đến chiến trường ba hai một ha ha ha linh công chúa đã bọn hắn đến tiến cảnh ta làm nữ vương sao có thể không h ả o h ả o chiêu đái một phen đâu làm gì đi vội vã đâu mẹ đỗ là người còn không có hiện thân thanh âm đến xuất hiện trước sau đó trực tiếp xuất hiện tại hoa thánh điện phía trên mẹ đỗ là nàng làm sao lại biết nói chúng ta đến bất lực nhà ránh còn có thể chuyện gì xảy ra đầu linh của các ngươi văn tiến đem các ngươi đều bán cho mẹ đỗ là thôi lý mộc khê thậm chí cho đem dưa móc ra phân ra ăn h i ệ n nhiên là đem xem kịch tư thái hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn mẹ đỗ là đến một đợt trở mặt nguyên bản cười nhẹ nhàng mặt trực tiếp tâm trầm nói đã đến kia liền lưu lại hoàn thành kế hoạch của ta đi phép thuật ielu ồ ly kính tử đích lưỡng diện hư huyễn phản xạ chân thực kính trận một vòng tấm gương trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều vây nuốt lại căn bản để linh công chúa không kịp đ h ú n g tay linh công chúa mẹ đỗ lạ ta không cho phép ngươi tại ta hoa hải triều tùy ý đả thương người phép thuật ielu ồ ly sinh -li. đích linh hồn đích tâm thái hồng phiêu đới hoa linh v ũ mấy đầu thải hồng phiêu đới từ linh công chúa sau lưng bay ra ngoài đem mẹn đỗ lạ phát trượng cánh tay cùng eo c ủ n lấy trực tiếp cận thân một trường đưa nàng đập bay ra ngoài mẹn đ lạ linh công chúa ngươi cũng bị nhân loại lửa b i ệ sao ngươi muốn đối tiên cảnh biến mất làm như không thấy sao? linh công chúa đương nhiên sẽ không nhưng ta cũng sẽ không mắt thấy n g ư ơ i tại ta chỗ này tổn thương sinh linh phép thuật ielu oli phôn hoa thánh trượng linh công chúa cùng mẹ n độ lạ làm tiên cảnh định cấp chiến lược một trong xuất thủ chính là đại pháp thuật giải trừ kim loại lao lung linh công chúa cũng đem chính nàng pháp trượng triệu hoán đi ra chỉ bất quá linh công chúa không chỉ có t ử kim trong lồng đi ra chưa khôi phục hoàn toàn còn giúp hoang thạch ngưng tụ thạch chi t â m châu hình đã bị mẹ n độ lạ ngăn chặn mẹ n độ lạ nắm lấy cơ hội đem linh công chúa đánh tới tề na nhữ mày nói tiểu khê ca ta muốn đi giúp linh công chúa một thanh cửa hàng trưởng đã giúp ta cùng vị linh thăng cấp khế ước chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tiểu khả còn muốn khuyên t ê na liền bị lý mộc khê ngăn lại nói đi thôi ngươi có thể có nguyên tắc của mình rất tốt đi theo lòng của mình đi làm đi t ê na cảm kích nhẹ gật đầu sau đó bốn gối nhảy ra ảnh bài phòng hộ kết giới ném ra hai tấm tạ rột cả hướng đại chiến phương hướng mà đi chương hai trăm sáu mươi sáu tính cách quái đản lý mộc khê ta không phải cố ý ngươi tin không chương hai trăm sáu mươi sáu tính cách quái đản lý mộc khê ta không phải cố ý ngươi tin không mẹ đỗ lạ cùng linh công chúa tay cầm pháp trượng đại chiến ngọc như ý pháp trượng cùng phồn hoa thánh trượng giao thủ mấy lần linh công chúa tiên lực chưa khôi phục đã thấy xu hướng suy tàn mẹ đỗ lạ nắm lấy cơ hội một trưởng đem linh công chúa đánh bay trở xuống mặt đất vừa muốn lần nữa cho linh công chúa một bài học liền cảm giác sau lưng có sắc khí phép thuật ielu oli tiết khai thần bí đích diện x a quần tinh la liệt bảo kiếm q u y ề n trượng mẹ đỗ lạ quay đầu nhìn thấy hai tấm tạ do cạn một trương hóa thành bảo kiếm hướng nàng đâm tới một trương hóa thành quần trượng bay đến tề na trong tay cũng hướng nàng vào tới mẹ đỗ lạ thoảng qua kinh ngạt nói cái、gì? thế na ngươi vậy mà không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đáng ghét nhất pháp trượng đem bảo kiếm đánh bay sau thế na quyền trượng cũng đến trước mặt mẹ đỗ lạ cùng thế na đối một đòn chỉ là thế na vốn cũng không phải là mẹ đỗ lạ đối thủ vừa mới giao thủ liền bị mẹ đỗ lạ bắt lấy sơ hở đánh về phía linh công chúa phương hướng phì linh chủ nhân linh công chúa dùng một đầu thải hồng phiêu đới đem thế na tiếp được kéo đến bên người nói không có sao chứ ngươi làm sao ra hắn đem ngươi l ờ y ra phì linh đỡ tốt t ế na liền nghe tới linh công chúa có chút trầm mặc trong này có cái gì yêu hận tình từ đâu linh công chúa trực tiếp đem lý mộc khê nghĩ đến bại hoại phương hướng dù sao hắn tính cách quái đản bây giờ còn tại xem kịch tế na không biết lý mộc khê nơi nào chọc tới linh công chúa để linh công chúa đối với hắn có như thế lớn ý kiến tế na tranh thủ thời gian k h o á t tay phủ định linh công chúa nói không không không là ta mở lớn ra, tân linh tiên tử cho ta trợ giúp ta cũng không nghĩ khoanh tay đứng nhìn linh công chúa nắm chặt phồn hoa thánh trượng nói t ố t ta ngăn chặn mẹ đỗ lạ người nghĩ biện pháp đi cứu các nàng mẹ đỗ lạ nhìn các nàng hai căn bản không có đem nàng cái này nữ vương để vào mắt tức giận nói cứu bọn họ nà mơ vẫn là t r ư ớ c quản tốt chính các ngươi đi phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện kính tử mê trận linh công chúa đem tề na cùng tề na cho đời đi mình cũng rời đi n g u y ê n đ ị a tấm gương đem mặt đất đánh ra khe hở linh công chúa mẹn đỗ lạ đối thủ của ngươi là ta cầm trong tay phồn hoa thánh t r ư ở n g hướng mẹn đỗ lạ đánh tới bị mẹn đỗ lạ t ù y tiện tiếp được mẹn đỗ lạ nhếp miệng lên nói linh công chúa ngươi bây giờ chỉ sợ không có nhiều như vậy tiên l ự c đi chỉ bằng những này còn muốn ngăn chở ta nà mơ linh công chúa miễn cưỡng cùng m ẹ đỗ lạ đối kháng mà tề na cùng p h linh đi kính trận bên cạnh nhưng là đi các nàng pháp thuật căn bản không có cách nào đem tấm gương đánh nát v h linh làm sao chủ nhân chúng ta căn bản không thể đánh phá nữ vương kính trận tế na không được cũng muốn thử một chút ta không thể cái gì cũng không làm đi lần nữa đem tạ rột u cạt ném ra hướng về kính trận bay đi phép thuật ielu oli t i ế t khai thần bí đích diện x a quần tinh la liệt bảo kiếm các chiến binh diệp la lệ cũng nhìn xem tế na hy vọng tế na có thể đem bọn hắn cho cứu ra ngoài chỉ là bảo kiếm tại tiếp xúc đến mặt kính thời điểm mặt kính nhấc lên vợn sóng đem bảo kiếm vứt vào tế na cái gì bảo kiếm bị hấp thu chỉ là không nghĩ tới bảo kiếm lại bay ra hướng về tế na đ ô n g tới tế na cùng phỉ linh nhảy ra công kích bảo kiếm lần nữa chuyển biến đánh tới phỉ linh chủ nhân mau đem bảo kiếm thu hồi lại a phép thuật ielu oli bảo kiếm thu bảo kiếm tại tế na bàn tay trước hóa thành bài trở lại tế na trong tay tế na vừa thở dài một hơi mẹ đỗ lạ thanh âm chuyển đến mẹ đỗ lạ từ bỏ đi chỉ bằng ngươi pháp thuật còn không phải là đối thủ của ta mà linh công chúa đã bị đánh về hoa thánh điện bên trong tế na cùng phỉ linh lập tức cảnh giất lên linh công chúa che n g ư ợ ra nói ngươi còn không có ý định xuất thủ sao mẹ đỗ lạ muốn đối tế na cùng phỉ linh đ ộ n thủ mẹ độ là nghe xong linh công chúa trực tiếp cảnh giác lên chỉ bất quá thủ hạ pháp thuật cũng không ngừng nghỉ bất quá mấy giây liền đem diệp la lệ chiến sĩ đều phong ấn tiến trong gương văn tiến nhị ngũ tử ngoại trừ linh công chúa nàng chỉ là muốn cho lý mộc khê xuất thủ không muốn tăng tốc các ngươi bị phong ấn thật ta không phải cố ý các ngươi tin sao chương hai trăm sáu mươi bảy mặt hướng xuống rơi xuống đất ta tiểu khả vui sách mới ngoại hiệu chương hai trăm sáu mươi bảy mặt hướng xuống rơi xuống đất ta tiểu khả vui sách mới ngoại hiệu mẹ đỗ lạ đem trừ văn tiến bên ngoài người cùng tiên tử đều phong ấn về sau lúc này mới càng thêm cảnh giác t r u n g quanh dù sao trợ giúp tề na trừ tỷ tỷ của nàng cũng chỉ có một cái kia biết ma pháp tổng phá hư nàng c h u y ệ n tốt cùng nàng đối nghịch đáng ghét nhân loại linh công chúa đưa tay nàng thật không phải là cố ý ai biết mẹ đỗ lạ cẩn thận như vậy ngoan thoại đều không thả trực tiếp đậu thủ không phù hợp nàng trước kia hình tượng a ngươi thiết lập nhân vật sập y mẹn đỗ lạ mẹn đỗ lạ thấy chung q a n h không có bất cứ động tinh gì trực tiếp chỉ vào tề na uy hiếp nói nhân loại ngươi không còn ra ta liền đem này nhân loại cùng giả tiên tử cho biến thành tượng đá Phép thuật E.E. Lục ly. kim ngân đồng thiết kim ngân vũ bốn thanh một người cao bảo kiếm bay ra ngoài hướng về mẹ n độ là chém tới mẹ độ là trực tiếp nhảy ra phạm vi công kích mà bốn phía vẫn là không thấy cái kia đáng giận nhân loại c á i bóng mẹ độ là cắn răng dơ pháp trưởng nói phép thuật ý e lục ổ ly kính trận sáu cái gương từ nàng t r u n g quanh bay ra ngoài hướng về tề na fd đột nhiên hư không bay ra ngoài một trưng ơ b à i thẳng tắp ngăn tại tề na trước mặt kính. kính tinh linh bay ra ngoài hai tay bày ra một cái kỳ dị thủ thế mẹ độ là kính trận liễn quy củ bay đến bên cạnh nàng sau đó bay vào trong tay nàng trong gương mẹ độ là trần kinh nói cái gì ta kinh trận người có phải hay không quên ta cũng là có kính ma pháp làm sao liền không nhớ được đâu lý mộc khê đột nhiên xuất hiện tại mẹ đỗ lạ sau lưng mà trong tay tử kim bảo kiếm hướng về mẹ đỗ lạ bổ xuống mẹ đỗ lạ đem hết toàn lực ngăn cản lý mộc khê công kích mình cũng bị oanh đến trên mặt đất trực tiếp nện một cái hố to ra mẹ đỗ lạ là mặt hướng xuống nện xuống đến mặc dù không biết mặt có sao không nhưng chính nàng sẽ không bình đi mà kim ly đồng cùng tiểu khả cũng bay ra kim ly đồng rơi vào mẹ đỗ lạ đầu phụ cận dùng bảo kiếm chọc chọc mẹ đỗ lạ nói không chết đi tiếp tục c tiểu khả phách lôi đứng tại mẹ n đ ồ la trên đầu hai tay chống lạnh nói cái gì nữ vương còn không phải bị tiểu khê đánh gục chỉ là hư danh ra hỏa hử nói phải t r ả bước lên mẹ n đ ồ la tóc chỉ là hắn không thấy được mẹ n đ ồ la siết chặt nằm đấm kim ly đồng vụ n g chột cười không có nhắc nhở tiểu khả cho nên tiểu khả liền bị mẹ n đ ồ la một thanh trò nắm cảm giác kém chút không có đem tiểu khả cho bấm nát chỉ là hư danh ta mẹ n đ ồ la còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt ngươi cái này chuột tinh là cái thá gì mẹ đô la bay lên về sau trên mặt quả thật có chút vết thương chỉ là không có bình để lý một khê khá là đáng tiếc phép thuật i e lục thạch t ự i thuật tiểu khả điên cùng dãy rồi lấy từ tiểu khả cái đuôi bắt đầu thạch hóa kết quả thạch hóa xong về sau tiểu khả còn duy trì cố gắng dãy ruổi lấy dáng vẻ mẹ đỗ lạ ừ đây chính là phản kháng kết quả của ta chỉ là giống như trừ tế na cùng phỉ linh có chút lo lắng bên ngoài nó gốc rễ của hắn không có gì lo lắng dáng vẻ mẹ đỗ lạ không h i ể u quát các ngươi có ý tứ gì không có ý định cứu cái này chuột tinh sao lý m ô khê tiểu khả ngươi lại có mới ngoại hiệu a mẹ đỗ lạ trong tay thạch đầu chuột bắt đầu trở nên nóng lên lấy tới trước mặt nhìn kỹ một chút kết quả vậy mà xuất hiện kẽ hở mẹ đỗ lạ vừa dự định ném l i ê n bị hòn đá cùng hỏa diễm cho phun vừa vặn tiểu khả quá đáng ghét vậy mà để ta biến thành tượng đá nếu không phải ta có thể trốn tới vẫn thật là bị vây chết ở bên trong nữa nha tiểu khả vừa quay đầu liền thấy một cái có lạp s ư ở n g miệng tối như mực mặt bị hù tiểu khả trực tiếp xù lông bay thẳng sông bay ra ngoài tiểu khả m á ơi gặp quỷ a mẹ đ ổ lạ siết chặt nằm đấm đây là ai làm thất kinh cho ai nhìn đâu gõ mẹ nó biết không chương hai trăm sáu mươi tám vây công mẹ đ ổ lạ âm u chương hai trăm sáu mươi tám vây công mẹ đồ lạ âm u mẹ đỗ lạ hỏa khí từ lý mộc khê vừa ra tới liền không có hạ xuống đi qua thật sự lấy vì người này loại là khắc tinh của nàng vẫn chưa có người nào có thể làm cho nàng lại là ăn thiệt thòi lại là để nàng hỏa khí không ngừng dâng lên mẹ đỗ lạ ngươi các ngươi thật đúng là không ta đây nữ vương để vào mắt nếu cho ta biến thành tượng đ á đi mẹ đỗ lạ đối lý mộc khê bọn người thi triển thạch tượng thuật chỉ là lý mộc khê không có bối rối chỉ thấy lý mộc khê lấy ra mới phong ấn xa bài lý mộc khê ngọc đế có sắc cấp cấp như ý lệnh cắt đá bạo thạch tượng thuật tiếp xúc đến cắt đá về sau căn bản là vô dụng hơn nữa còn tăng cường cắt đá bạo u y lực lý mộc khê nhất miệng lên nói mẹ đồ lạ vẫn là trả lại cho ngươi đi cắt đá phong ấn thuật những cái kia cắt đá khuyết tán ra hướng về mẹ đồ lạ toàn thân vây quanh tụ tập mẹ đồ lạ có chút bối rối vừa đi vừa về tránh né lấy vốn là nàng thạch tượng thuật mẹ đồ lạ ngươi làm sao sẽ nhiều như thế pháp thuật ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu pháp thuật không có khả năng nàng mẹ đồ lạ đều là từ người khác nơi đó từng bước từng bước kính tượng pháp thuật hiện tại có một cái nắm giữ lấy nhiều như vậy pháp thuật ra hỏa để mẹ đồ lạ lòng có chút sụp đổ lý mộc khê nào có nhiều như vậy vì cái gì Ta pháp thuật thế pháp không không nhân không các cùng cũng coi có ngươi đồng dạng, ngươi sẽ không coi là nhân loại thế giới liền giới loại sẽ là mẹ pháp đi. m đỗ lạ từng đợt từng đợt ngăn trở c á t đá vọt tới công kích trong tay pháp trượng cơ đều xuất hiện hư ảnh lý mộc khê khống chế c á t đá cùng mẹ đỗ lạ tại không t r u n g không ngừng va chạm bất quá cũng chỉ là ngăn trở mẹ đỗ lạ còn không có cho mẹ đỗ lạ tạo thành tổn thương mẹ đỗ lạ ngươi cho rằng chút năng lực ấy liền có thể thương tổn được ta sao quá coi thường ta phép thuật i e lụ ly kính tử đích l ư n diện kính trận kính không gian hấp thu tất cả các đá công kích đều bị m ẹ đỗ lạ tấm gương cho hút thu vào tiến vào kính không gian về sau cũng mất từ gian đi liên hệ, Lý Mộc Khê cũng liền kính không cũng cũng vào về Khê hệ, sau Mộc Lý bỏ. phong é p thuật IE lục ly. Kính tử thông đạo, ra đi, phong ngân sa hát hương lang. Phong ngân xa cùng hắc hương lang xuất hiện tại mẹ đồ lạ bên cạnh rơi trên mặt đất phong ngân sa nữ vương có dặn dò gì mẹ đồ lạ chỉ vào tế na cùng phỉ linh nói đi cho ta đem hai người bọn họ phong ấn đến kính không gian đi phong ngân sa cùng hắc hương lang quan sát xong tình huống bên này về sau chỉ có thể nghe theo mẹ đồ lạ an bài tế na cùng phỉ linh cũng không phải ăn chay hơn nữa còn thăng cấp ma pháp lúc này đối với bọn hắn phát động công kích linh công chúa không nên độc thủ mau dừng lại mẹ đỗ lạ ừ còn có công phu quản bọn họ ta để các ngươi đều ố c còn không mang nổi mình ố c lập tức mẹ đỗ lạ đã nhìn chằm chằm kim ly đồng bất quá nàng tại tầm mắt mọi người không ở trên người hắn thời điểm âm thầm bày ra mấy cái trật pháp lý mộc khê cảm giác mẹ đỗ lạ bộ dạng này không giống chuyện gì tốt nói lên đi cho mẹ đỗ lạ một chút giáo hấn lý mộc khê cùng kim ly đồng dẫn theo bảo kiếm cao thái minh cầm quan hành t h ư ờ n g bạch quang lánh tay cầm quan chi nhận trương vị nắm vào trong hư không một cái màu trắng bạc cung tiễn xuất hiện trong tay mẹ đỗ lạ các ngươi coi là nhiều người liền có thể đánh b k i a liền đi thử một chút đi đám người công kích rơi vào mẹ n độ lạ nơi đó mặc dù để nàng có chút m ệ t m ỏ i phòng bị chịu mấy lần đánh nhưng nàng vẫn tại có quy luật lui lại bên trong thằng đến lui lại đến một chỗ mẹ độ lạ giống một xuống mặt đất sau đó bay lên phép thuật ie lụa ly thư h ả o che dâu chân thực k í n h tượng phản xạ bạch quang ánh cùng kim ly đồng công kích đều bị phản xạ trở về công kích đến người một nhà nhưng còn thừa pháp thuật vẫn là để nàng tính t r ậ n át lý m ô khê khục ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại chúng ta sao mẹ độ lạ niết nhược lên nói dĩ nhiên không phải phép thuật ie lụa kính tử đích l ư diện kính tử mê trận. Lý kính tử đích lưỡng t diện ký ức kính tượng chương hai trăm sáu mươi chín mục đích kim ly đồng nghĩ đầu hàm địch chương hai trăm sáu mươi chín mục đích kim ly đồng nghĩ đầu h à n g địch mẹ đỗ là mục đích từ đầu đến cuối đều là kim ly đồng vừa mới hết thể đều là vì che giấu nàng mục đích thực sự mà thôi nàng có biện pháp đem kim ly đồng ký ức khôi phục đến lúc đó nhân loại mất đi kim vương tử cái này cường đại lực lượng sẽ còn là đối thủ của nàng sao mẹ đỗ la nhìn thấy kế hoạch của mình thành công trực tiếp thi triển sớm đã chuẩn bị kỹ càng m à pháp phép thuật i e l u o l i kính tử đích lưỡng diện ký ức kính tượng c h i thuật hoàn nguyên chân thật bản ngã lý mộc khê cùng linh công chúa nhìn thấy mẹ đỗ l à động tác lập tức liền muốn động thủ ngăn cản chỉ là linh công chúa vừa có động tác liền bị kính trận cho vây khốn mà lý mộc khê tình huống bên này cơ bản giống nhau bất quá lại là lợi hại hơn không chỉ có gia chỉ kính trận còn có lôi điện cùng thạch tự thuật chính là vì ngăn cản bọn hắn ảnh hưởng cước bộ của mình kim ly đồng nhìn thấy mẹ n đ ồ lạ pháp thuật đối tượng là hắn liền nghị tranh thủ thời gian xuất thủ thoát khỏi kính trận phép thuật ielu oli kim ngân đồng thiết kim chi lực tỉnh lại kim cốt bảo kiếm kim ngân vũ chỉ thấy kim cốt bảo kiếm biến thành một thanh cự kiếm đối những cái kia tấm gương quét ngang qua về sau tấm gương nao h nhau, nhau vỡ vụn mà mẹ độ lạ pháp thuật cũng đến linh công chúa biết mẹ độ lạ là muốn làm gì nhưng nàng bây giờ căn bản ngăn cản không được chỉ có thể trước toàn lực phá giải cái này kính trận còn tốt mẹ độ lạ thi pháp vội vàng nàng cũng không phải là phá giải không được chỉ là phí chút thời gian mà thôi nhưng bây giờ coi như muốn giành giật từng giây a lý mộc khê bị mẹn độ lạ phần này đại lễ vây khốn cũng có chút nóng n ả y kim ly đồng ký ức vẫn chưa tới khôi phục thời điểm đâu trực tiếp đem bốn t r ư ơ n g cờ lập c ạ t ném ra sau đó vây quanh ở lý mộc khê chung quanh trực tiếp lấy kiếm nhọn lần lượt triệu hoán cấp cấp như ý lệnh lôi lôi đế chiêu lai cắt, cắt đá bạo kính kính trận cấp đoạn phản khống gió gió giống vô hình phong nhẫn bốn chương cờ lọc cặt trực tiếp trước sau ra sân huyên hóa tại lý một khê bên cạnh lôi thú xuất thủ trước trực tiếp bổ nhào qua đem những cái kia lôi điện cho đánh p h ủ hấp thu bổ sung tự thân bẹp bẹp làm sao có lần trước nhân hình nọ nhỏ đồng loại hương vị có chút mỹ vị a mà xa bài trực tiếp mở lớn đến cái khống t r à n g đem những cái kia thạch đầu toàn bộ đều phân giải thành hòn đá nhỏ sau đó bay vào hai tay của nó ở giữa biến mất tinh, tinh linh cầm trong tay cầm kính tròn hiện lên đến trong tay so cái kỳ dị pháp thuật quyết thủ thế chung quanh kính trận bắt đầu chấn động cuối cùng kính trận thu nhỏ bay vào nó hai tay ở giữa mấy tầng trở ngại đều giải trừ về sau phong bài trực tiếp từ trong tay vung ra đến mấy đạo phong nhẫn phong nhẫn công kích phương hướng chính là mẹ đỗ lạ mẹ đỗ lạ tự nhiên nghe tới đ ộ n g tĩnh ngăn trở công kích về sau vừa cười vừa nói ha ha ha ra thì đã có sao nên làm ta đã làm xong còn lại liền nhìn chính các ngươi gặp lại a không hy vọng về sau sẽ không lại thấy ha ha ha chào phúng hai câu về sau mẹ đỗ lạ liền từ kính tử thông đạo rời đi còn lại phong ngân xa cùng hát hương lăng hai cái mã tử lập tức hai người bọn hắn liền bị mấy đạo ánh mắt cho khóa chặt phong ngân xa cùng hát hương lăng trực tiếp dừng tay phong ngân xa tử tâm nói ta nói chúng ta là bị buộc các ngươi tin sao cao thái minh trực tiếp dùng quang ảnh thương chỉ vào phong ngân xa nói ngươi sợ thật là đủ nhanh à, không còn qua hai chiêu phong ngân xa trực tiếp đem ngân ti đao cắm trên mặt đất nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt m à ta lại không đốc không nghĩ bị đánh hắc hương lăng ta cùng chủ nhân không thể không nghe nữ vương xin bỏ qua cho chúng ta đi tế na cũng thu hồi tạ do cạn nói hắn vừa mới không dùng toàn lực hẳn là bị bất đắc dĩ trương vĩ cùng cao thái minh bọn người mới từ bỏ khóa chặt phong ngân xa để hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra nữ vương thật biểu mặt một người trốn hắn chỉ là cái chật vật tiểu đệ mạ thôi hiện tại khi tiểu đệ đều khó như vậy còn muốn bị lưu lại làm phá hôi nghĩ đầu hàng địch làm sao phong ngân sa thay cái trận doanh khi tiểu đệ nghiêm túc mặt、hát、hương lăng nữ vương cảnh cáo chương hai trăm bảy mươi kim ly đồng dị dạ hỗn loạn ký ức chương hai trăm bảy mươi kim ly đồng dị dạ hỗn loạn ký ức phong ngân sa tình huống bên này xem như nói g ố ó t thanh nơi nào mạnh bọn hắn liền là bên nào trận doanh mà kim ly đồng bên này cũng không rõ ràng lý mộc khê nhìn xem q u y một c h â n trên đất ôm đầu kim ly đồng cũng có chút không xác định hắn làm sao vội vàng đi đến hắn trước mặt nghĩ đưa tay lôi kéo h ắ n nói kim ly đồng ngươi đến cùng thế nào mẹn đỗ l à đến cùng cho người cái gì đứng lên trước đi ai ngờ lý mộc khê tay vừa đưa tới sau đó liền bị kim ly đồng một tay đẩy còn có chút táo bạo nói không muốn đụng ta à à. lý mộc khê có thể nói không có chút nào phong bị bị kim ly đồng cái này vung lên cho là t u n g trên mặt còn mang theo một vòng không thể tin biểu lộ kịp phản ứng về sau vẫn là điều động toàn thân lực lượng ổn định hạ bản trở mình mới g ỡ lực trương vĩ cùng cao thái minh thoáng hiện đi tới lý mộc khê bên cạnh đem hắn kéo lên trương vĩ thế nào không có bị thương chứ cao thái minh cái gì tình huống làm gì đột nhiên xuất thủ hắn đầu góc x ả ra vấn đề đi lý mộc khê lắc đầu nói ta không sao hắn không dùng bao nhiêu khí lực vừa mới là ta không có kịp phản ứng hiện tại hắn liền muốn biết mẹn đỗ lạ đến cùng cho hắn bao nhiêu ký ức là muốn khôi phục trước kia trạng thái vẫn là mặc dù có chút kinh ngạc với hắn sẽ động thủ nhưng vẫn là quan tâm trạng thái của hắn bây giờ nói đến cùng làm sao mẹn đỗ lạ cho ngươi đoạn trí nhớ kia sao lý mộc khê không quá để ý nhưng tiểu khả liền không nghĩ như vậy vọt tới kim ly đồng trước mặt chống lạnh nói ui ui ngươi có ý tứ gì kim ly đồng tại sao phải đối tiểu khê động thủ a chúng ta đều tại quan tâm ngươi hay kim ly đồng ô m đầu đứng lên một mặt thống khổ nhìn xem lý mộc khê nói đối không d ậ y nổi ta vừa mới quá loạn không có muốn động thủ cho nên mẹ đỗ lại cho ngươi cái gì ký ức trầm mặc kim ly đồng không biết như thế nào mở miệng mẹ đỗ lại cho hắn một phần phi thường hôn loạn ký ức bên trong không chỉ có một chút hắn không biết sự tình còn có một cái người yêu còn có trên người hắn phong ấn cùng nguyền rủa có minh hạ cũng có mẹ đỗ l à hạ còn có lý mộc khê cho thậm chí còn có một đạo hắn người yêu lưu lại nghĩ như vậy trên người hắn ngang ngược nóng này khí tức cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hắn giang chống đỡ lấy đem những này đẻ xuống kim ly đồng miễn cưỡng kéo ra một vòng tiểu dung nói mẹ đội lại cho quá mức hối loạn ta căn bản không có cách nào phân rõ ràng để ta trước trải vớt một phen đi có cái gì không thể cùng mọi người nói thật sự là tiểu khả vừa muốn n h ả danh hắn lý mộc khê liền tiêu dừng nói để hắn suy nghĩ thật kỹ đi kim ly đồng nhắc lên kim cốt bảo kiếm liền hướng hoa hải triều bên ngoài bay đi chỉ để lại một câu nói ta c h ờ n g ư ơ i ở ngoài nhóm linh công chúa cũng có chút bận tâm kim ly đồng trạng thái nói lý mộc khê kim vương tử tình huống hiện tại chỉ sợ không tốt lắm người muốn bao nhiều chú ý hắn một chút lý mộc khê tâm cũng đi theo chìm xuống nói ta biết hiện tại liền sợ mẹ đỗ lại cho hắn không chỉ nguyên bản ký ức thêm ra những cái kia lại là liên quan tới ai linh công chúa thở dài nói ai ta đây cũng không rõ ràng ngươi là kim vương tự chủ nhân hay là chờ hắn nghĩ rõ ràng về sau tự mình nói cho ngươi đi chờ hắn nói sao lý mộc khê cảm thấy có chút rất không có khả năng liền sợ chính hắn muốn đem sự t ì n hiểu h rõ căn bản không nghĩ tới cùng ai cùng một chỗ tốt ta biết lần này liền q cái dày chúng ta cũng muốn đi cái này xinh đẹp nhất tỏa thành nụ hoa bảo nhìn xem gặp lại đợi đến lý mộc khê bọn người đi về sau chỉ còn lại phong ngân xa cùng hát hương lăng hai cái linh công chúa nhìn xem hai người bọn họ trà sắt ngón tay muốn hay không lưu lại làm phân bón hoa đâu vẫn là tính đều do cái k i a t h ủ phỉ người xấu tâm cảnh để nàng đều trở nên bạo nóng này lên phất tay đem run lẩy bẩy hai người bọn hắn đều đưa cách hoa hải triều vỗ tay trở về nghỉ ngơi lấy lại sức đi dị thường trầm mặc mà lý mộc khê đứng bên cạnh lấy trương vĩ trương vĩ ngược lại là không có gì dị thường điểm sáng đang ở đâu chính là tại trương vĩ trên bờ vai tiểu khả ôm cánh tay một mặt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m kim ly đồng cũng liền kim ly đồng đứng tại luôn luôn tại chạy không không phải đã sớm không phải mái mà xem như đồng dạng bị nhìn c h ầ m c h ầ m đối tượng lý mộc khê đã sớm không phải mái lặng lẽ meo meo chuyển nhiều lần nhưng tiểu khả cũng cùng theo c h u y ể n lý mộc khê lúc đầu chịu nặng tâm tình cũng tiêu tán một chút bất đắc dị nói tiểu khả lại chằm chằm xuống dưới ta liền muốn bị ngươi chằm ra cái l ỗ thùng đến tiểu khả lập tức liền nổ chỉ vào kim ly đồng nói, tiểu khê ra hỏa này vậy mà đợi ngươi hắn sẽ không tin kia nữ vương đi chúng ta ở cùng nhau nhiều ngày như vậy hắn vậy mà vậy mà hừ dù sao ta chính là sinh khí tiểu khả hư một tiếng ôm cánh tay không nhìn kim ly đồng trương vĩ phốc phốc cười một tiếng nói tiểu khả ngươi bây giờ bán khí thật sâu a ha ha ha tiểu khả n ộ nịu lấy trương vĩ quần áo quắp không có bán khí chỉ có sinh khí dù sao hắn làm như vậy chính là không đối ngươi lại còn cười ra tiếng trương vĩ tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng nói không có không có ta cũng rất sinh khí nhưng kim ly đồng hắn hiện tại đầu hóc có chút vấn đề a nghĩ như vậy một chút có phải là cảm thấy sinh khí có chút không đáng tiểu khả đầu hóc bị như thế một chuyển đổi cho đứng máy một chút cảm giác giống như có chút đạo lý nhưng hắn đầu hóc có vấn đề liền có thể tùy tiện nổi lên sao tiểu khả giống như đầu hóc có vấn đề càng đáng giá đồng tình đi không không không hắn tại phê phán kim ly đồng làm sao còn đồng tình hắn lý mộc khê cùng trương vĩ nhìn xem tiểu khả biểu lộ không ngừng biến hóa còn một hồi gật đầu một hồi lắc đầu sao có thể buồn cười như vậy tiểu khả kia kia liền trước tha thứ hắn đi bất quá ta cũng sẽ không quên a ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn hắn nhất thật là cần t h ậ n điểm t h ứ tiểu khả dùng tay tại con mắt cùng hắn ở giữa khoa tay một chút mới không c h ầ m c h ầ m kim ly đ ộ n g phía trước một tùng kịch để đằng sau cao thái minh cùng bạch quang quánh tề na cùng phỉ linh a n hoàn g t r ị n h dưa kim vương tử thật đối tiểu khê ca động thủ a không có sao chứ sẽ không lý m ộ t khê tiên sinh sẽ không như thế hẹp h ỏ i húng chi khế ước ở giữa có thể cảm ứng tiểu khả tiên sinh chỉ là giật đi minh kim vương tử thật không có chuyện gì sao tại sao ta cảm giác không thích hợp lúc trước kim vương tử chỉ là lực lượng hư ảnh là tiểu khê đem hắn từ hư biến thực tất cả mọi người là thực tình đối với hắn nếu như hắn không cảm giác được hy vọng kim vương tử sẽ không làm cái gì đi không phải liền thật vong ân phụ nghĩa lúc trước nữ vương hấp thu hắn lực lượng lý mộc khê rõ ràng có thể tự mình đi nhưng vẫn là cứu hắn mình ta lúc đầu thiếu chút nữa cũng bị nữ vương c ấ p đi quang u á n h mộc khê hắn không phải biết người không rõ người hắn khẳng định mình có dự định tin tưởng hắn đi bất quá một lát bọn hắn liền thấy một tòa, tòa thành ò a t cái bóng chỉ là chung quanh có quá nhiều âm mưu nguyền r ù a để cao lớn tòa thành trở nên tối nghĩa không hổ là tòa thành coi như rất nát cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa huy hoàng ngay cả tòa thành chung quanh rừng rậm cùng vườn hoa đều khô héo khắp nơi đều tung bay nồng đậm hát vụ hoa lôi bảo thành đến chương hai trăm bảy mươi hai hôn l o ạ n không chịu nổi ký ức đầu góc có vấn đề chương hai trăm bảy mươi hai hôn l o ạ n không chịu nổi ký ức đầu góc có vấn đề mắt thấy hoa lôi bảo thành liền muốn đến lúc đầu bị trầm mặc vây quanh đám người cũng nhìn xem sợ hai than tế na nguyên lai tiên cảnh bên trong lớn nhất tòa thành là hoa lôi bảo thành của ló lì a trước kia cũng không có nghe la lệ nói qua phỉ linh hoa xác thực thật lớn bất quá la lệ có như thế lớn tòa thành vì cái gì không có cảm thấy tiên lực cường đại ân xác thực ở tòa thành không đều là tiên lực cường đại đại tiên tử hoặc là thánh cấp tiên tử sao cao thái minh cũng không tệ lắm phải không có nước ngoài tòa thành quy mô tiểu khả nhìn trong chốc lát sau cũng không biết là âm dương q u á i khí vẫn là c h u a chua nói cắt cũng cứ như vậy đi cỡ lạo d ị t chỗ ở s o cái này lớn trương vĩ cảm ứng một chút cao mày nói nơi này làm sao có lợi hại như vậy người liền rủa hơn nữa còn thật tác động lý mô khê ngươi quên đây là nhà của ai mẹ nỗ lạ là làm sao có thể bỏ qua đương nhiên là đem phẫn nộ phát tiết ở đây kim ly đồng nghe tới bên thai đều là mọi người thanh âm Du hồi m ta. Ta có, có nhưng... Nhưng bạch ú t qua máy bay tới trong lòng bàn tay quang chi lực hướng về kim ly đồng trong đầu tràn vào làm dịu nỗi thống khổ của hắn mà lý mộc khê đem thụy bài cùng mộng bài rút ra tại kim ly đồng đỉnh đầu điểm một cái nói ngủ m ộ n m ngủ say mộng đẹp m ộ n g tinh linh cùng ngủ tinh linh bay ra ngoài hướng kim ly đồng đi vung đi ngủ ngủ một phấn đồng thời bệnh m ộ n g h ẹ p ra lý mô khê ta mặc dù không biết mẽn đ ổ lại cho ngươi cái gì ký ức nhưng ta chỉ có thể hết sức làm cho ngươi ghi nhớ thời gian tươi đẹp phanh hoa lôi bảo thành trước xuất hiện sương mù cùng thanh â m hấp dẫn bọn h ắ n lực chú ý nghe giống là có người chiến đấu xem ra cái này hoa lôi bảo thành hấp dẫn không ít người đến a gia tốc đi qua nhìn một chút cánh vung lên hướng về bên kia nhanh chóng bay đi mà bên kia độc tịch phi cùng bảng tôn đứng tại đại môn cột cửa bên trên đối diện là kiến bằng cùng thương luôn còn có hắn bé con độc tịch phi uy các tiểu bằng h Ta c ũ người nói g p h vậy chúng ta một mực tại quản lý dòng sông vấn đề chỉ ở quản lý không có c hiệu quả cái chủng loại kia sao kiến bằng ta bàng tôn trực tiếp rút ra roi điện nói đọc ti phi còn cùng bọn hắn nói cái gì đánh vào đến liền núi thương lượng với bọn họ cái gì lại không phải nhà bọn hắn thương ngôn cũng cản lấy bọn hắn nói không được đây là cửa hàng trường tỷ tỷ để chúng ta đến tìm đồ b a n g tôn cùng độc t ị c h phi liếc nhau một cái thật sự là có cái kia bệnh nặng bọn hắn tham quan chính là hoa lôi b ả o thành thật sự là lo chuyện bao đồng đầu góc không có vấn đề tiểu hai từ mà lý giải một chút nghe không hiểu rất bình thường ngươi có thể đánh cái mông a phép thuật i e lụ ổ ly điện t i ể m lôi minh do hướng lấy bọn hắn hai cốt tới nhảy cách nguyên địa sau mặt đất bị rút ra mấy cái khe hở b a n g tôn công kích không có đình chỉ thậm chí còn càng thêm cường đại phép thuật i e lụ ổ ly do điện lôi điện còn không có đem ma pháp chú ngữ n i ệ m s o n g đột nhiên trên trời nhảy xuống người trực tiếp đem bảng tôn ngã ngồi chán này độc tịch phi chương hai trăm bảy mươi ba không may bảng tôn trí thông minh đâu chương hai trăm bảy mươi ba không may bảng tôn trí thông minh đâu lý mộc khê nhìn thấy dưới đáy chiến đấu cũng nghĩ tiếp góp tham gia náo nhiệt trực tiếp từ cự điệu trên lưng nhảy xuống chỉ để lại một câu nói ta đi tham gia náo nhiệt các ngươi từ từ sẽ đến đi ai ngờ không thấy rõ ràng hạ xuống địa điểm xuống tới liền thấy bên cạnh độc t ị phi lý mộc khê chán này ngươi không phải tại bảng tôn bên cạnh sao hắn l ặ n đ ộ c tịch phi mở to hai mắt nhìn xem lý mộc khê thật lâu không nói gì lý mộc khê cảm thấy dưới chân mềm mềm hoa lôi bảo thành bãi cọt như thế mềm sao bang tôn uy ngươi còn muốn tại bản tôn trên thân đứng bao lâu cút xuống cho ta lý mộc khê nhìn thấy dưới chân nằm dạp trên mặt đất bản g tôn lập tức nảy ra sau đó đem bảng tôn nâng đỡ nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i ngươi làm sao liền không né tránh đâu hết lần này tới lần khác tại ta trô đặt chân bang tôn một thanh đẩy ra lý mộc khê tay nói ta đứng tại cái này hảo hảo rõ ràng là vấn đề của ngươi còn trả đũa cách ta xa một chút lôi điện trải rộng toàn thân đem lý mộc khê từ trên người hắn lật qua mới đứng lên mang trên đầu cùng trên mặt cho lao đi bang tôn ngươi làm sao âm hồn bất tắn a có phải là theo d õ i ta ngang lý mộc khê làm dáng nôn mửa nói ngươi làm sao làm được như thế tự luyến ngươi cảm thấy ngươi cùng đằng sau tòa thành kia có so sao ngươi là so với nó hoa lệ vẫn là so với nó thực dụng không có điểm số bang tôn ra v ẹ thần khí sờ đầu phát tay đều cứng đờ nghiến răng nghiến lợi nói cắt một tòa bị diệt dấu vết tòa thành có cái gì tốt nhìn còn không phải không sức sống không để lại dấu vết đến cùng xảy ra chuyện gì đ ộ c tịch phi chủ nhân nơi này rời đi sau mẹ độ lạ cho nơi này thi triển diện tích pháp thuật nơi này tất cả tinh linh đều biến thành huyện ả n h thú hết thẻ sinh cơ đều bị hủy diệt kiến bằng nguyên lai、like、đây đều là mẹ độ lạ làm quá đáng ghét đi Độc tịch phi liếc qua nói chuyện bất quá đầu đối đi đã độc đi Mộc Mộc tịch liếc chuyện vóc có che trước tịch chung bất thú tòa từng hoa lệ nhất tòa thành tôn ta phi hỏa, Khê hứng hoa nhìn Khê không hắn, nói, wi, wi, wi. Độc tịch phi, không phải nói nói, nói liền người nói, vi vi vi, nói mời Lý lệ Lý qua quá ra sao. sao. này vẫn bàng xem gì, vào ở lý mộc khê t ố t kia liền cùng một chỗ vào xem một chút đi m ọ i vị này lôi điện bằng hữu nhường một chút ngươi cản trở đường của ta bàn g tôn bị lý mộc khê đẩy về sau trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì hán vậy mà đời ta đúng vậy đi cái này ác liệt đáng ghét quỷ kế đa đoan âm hiểm xảo trá nhân loại lúc này cự điệu cũng đã rơi xuống đất trương vĩ bọn hắn xuống tới về sau một lần nữa hóa thành c ờ lọc cạt bay trở về lý mộc khê giữa ngón tay đọc tịch phi cùng bàng tôn tự nhiên cũng nhìn thấy cái này bài chính là lý mộc khê pháp thuật nơi phát ra đọc tịch phi chỉ là liếc mắt nhìn liền không thèm để ý mà bàng tôn trực tiếp ngạo m ạ n đưa tay nói uy nhân loại cho ta xem một chút cái này bài lý mộc khê đem bài ở lòng bàn tay chuyển b à i vòng t r e o chọc nói dựa vào cái gì người mặt lớn muốn a không cho không cho h á n bàng tôn muốn đổ vật đ o ạ c cũng phải đoạt tới trực tiếp động thủ đi lý mộc khê trong tay đi đoạt chỉ là lý mộc khê trên tay công phu cũng không yếu nhất quyền nhất cước đều mang lôi điện chi lực mà lý mộc khê trong tay cờ lạc c ạ cũng sớm thay đổi đấu b à i b à n g tôn công kích đi thẳng về thẳng đại khai đại hợp lý m ộ t khê tứ lạng bạ thiên c â n một chiêu một thức đều đem công kích của hắn hóa giải lại bị sau lưng một đôi tay trực tiếp cho nắm lấy quăng bay ra đi rơi xuống đất liền không ngừng lưu lại trên mặt đất vạch ra đến hai đầu đạo mà tiểu khả còn lơ đãng hướng dưới chân hắn n é m khối thạch đầu a ai đánh lén ta tiểu khả vờ chương hai trăm bảy mươi bốn sĩ diện bằng tôn yếu ớt tình cảm chương hai trăm bảy mươi bốn sĩ diện bằng tôn yếu ớt tình cảm tiểu khả ném thạch đầu về sau thâm tàng công cung tên vô tội bay đến lý mộc khê bên cạnh nhưng mà hết thể này đều bị độc tịch phi nhìn ở trong mắt mặc dù độc tịch phi mặt không biểu tình nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm n g ử a mặt lên trời thét dài chuột chuỗi gọi bàn g tôn thật sự là tạo cái gì nghiệt hảo hảo lôi đỉnh tôn ơn giả cảm giác biến thành lôi điện đồ đần nghĩ tới đây độc tịch phi yên lặng lui về phía sau m ộ t bước bàn g tôn bị trong lúc vô tình trượt chân về sau sau làm lực còn chưa kết thúc hình người dạ s ẻ n g ẳ n dạo qua một vòng về sau mới ngựa mặt lên trời nằm trên mặt đất l ú ngay đầu thanh tỉnh một chúi một giây đồng hồ đứng dậy điềm nhiên như không có việc gì nói ai đánh lén b ả n tọa để b ả n tọa ném như thế lớn mặt khục quan g ánh ngươi nhìn thấy sao bạch quan g ánh ta nhìn thấy mặt của ngươi trên mặt đất quan g ánh ngươi rốt cục trở về cùng ta cùng một chỗ về lôi đình hiên đi bàng tôn lần nữa mời bạch quan g ánh mà bạch quan g ánh đi đến cao thái minh một bên khác nói bàng tôn ta nói qua ta sẽ không cùng ngươi trở về ngươi đừng có hy vọng đi bàng tôn vừa định tiến lên bắt lấy bạch quan á n thủ đoạn cao thái minh liền ngăn trở tay của hắn nói uy uy ngươi nghe không hiểu sao bạch quan á n nàng không nghĩ trở về với ngươi ngươi nghe không hiểu tiếng người sao b a n g tôn có thể nghe hắn ngươi khí thế cao ta muốn cao hơn ngươi trực tiếp dùng sức rút trở về tay b a n g tôn dùng cầm đối cao thái minh ngạo mạn nói ngươi là cái thá gì nếu không phải kia nhân loại che chở ngươi ta đã sớm để ngươi quy tiên còn không lẫn mất xa một chút chạy đến trước mặt ta đến hử cao thái minh cũng không phải cái sẽ thụ uy hiếp lúc này trả lời kia có bản lĩnh ngươi đến à, một khê hắn có bản sự này có bản lĩnh ngươi đánh ta a đến a bàng tôn khí cười xoa nắm đấm nói để ta đánh ngươi ta lần đầu tiên nghe được như thế muốn ăn đòn yêu cầu bạch quang ánh vội vàng muốn lôi kéo cao thái minh lui lại nói không muốn a chỉ là hai cái đều kiên cường rất một bước đều không nghĩ lui còn so lấy muốn thử một chút đến a làm như ta không dám sao vậy ngươi đánh a đánh ngươi liền đánh ngươi nhưng mà bàng tôn tay đều ngưng tụ tốt lôi điện lại đột nhiên bị người ta tóm h lấy tay sau đó hướng phía sau dắt lấy đi bàng tôn giấy r ủ i lấy nói độc tịch phi ngươi không nên cả ta ta muốn cho tiểu tử này điểm màu sắc nhìn xem thật sự là không hiểu nằm thường độc tịch phi hảo hảo đứng tại lớn tựa bên cạnh đâu nơi nào đi lại một bước độc tịch phi buông tay ghét bỏ nói ngươi nhìn ta nghĩ phản ứng ngươi sao ta đứng tại cái này đều không n ú p đ í c h mở mắt thấy rõ ràng ngươi bàng tôn quay đầu nhìn lại vậy mà là cái kia đáng giận nhân loại g i ắ t hắn khi thế nháy mắt liền yếu p h i ề n lúc nào có thể đem tay cầm cầm về luôn luôn yếu một đầu a bàng tôn uy nhân loại cái gì suối mau buông ta ra, ngươi khi ngươi bắt chính là ai ta lôi địa tôn lý mộc khê bịt lỗ thai nghiêng hắn một chút nói ngậm miệng ở m ĩ chết ngươi muốn làm tiền cảnh đại danh â n một câu uy hiếp để bàng tôn thành mượn hồ lô, nếu không phải còn đang dãy g i a bọn hắn đều coi là từ bỏ nhìn xem bảng tôn từ trước mắt mình bị kéo đi độc tịch phi tài hoãn q u á thần đối hai cái diệp la lệ chiến sĩ nói không nên tin trí nhớ của mình phải tin tưởng trong lòng tình cảm khi nhìn các ngươi có thể kịp thời nhớ tới kiến bằng cùng thư ngôn nghe cảm giác có chút không hiểu đấu nhưng quay đầu liền hướng thành bảo bên trong đi không thể để cho bọn hắn vượt lên trước độc tịch phi nhìn xem lý mộc khê hỏi ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể nhớ tới sao lý mộc khê cười một tiếng nói tình cảm của bọn hắn trong mắt của ta yếu ớt không chịu nổi một kích bằng không thì cũng sẽ không hiện tại còn phát hiện không được một điểm không thích hợp độc tịch phi trầm mặc đ rõ ràng nhiều như vậy không đối còn là cố ý xem nhẹ có thể thấy được không có như vậy chương hai trăm bảy mươi lăm trong thành bảo pháp thuật vết tích thời gian đào lưu chương hai trăm bảy mươi lăm trong thành bảo pháp thuật vết tích thời gian đào lưu lý mộc khê không có đi quản bọn họ sớm chạy vào đi dù sao đã bị hư hao dạng này còn có thể có bảo vật gì không thành không có t r ê n l ệ n h rồi một ngựa đi đầu đi vào trong thành bảo đằng sau chính là lưng tựa lưng bị hắn kéo lấy đi bằng tôn hắn đã bày nát hôm nay người này a hắn ném định ai đến cũng ngăn cản không được cho nên ngay cả đi đều chẳng muốn đi bị kéo lấy liền kéo lấy đi chỉ là có thể hay không đem cái này chuột chết đuổi đi a vì cái gì còn muốn tra tấn hắn không sai tiểu khả ghé vào bàng tôn trước mặt không ngừng làm mặt quỷ lẽ l ư ỡ i trào phúng cảm giác kéo càng a dứt khoát dùng tay che lấy mặt mình không nhìn thấy cái này muốn ăn đòn ra hỏa thuận tiện cũng nhặt nhặt mặt mình đằng sau độc tịch phi một mặt phức tạp nhìn xem bằng tôn lập tức không nhìn hắn nữa đã đủ mất mặt bạch quang ánh cũng giống vậy không nghĩ tới để nàng sợ h ã i đến muốn chạy trốn bằng tôn bây giờ tại lý một khê trước mặt cùng cái ân bị k i n h bỉ nhọt tức a không gặp cảnh khốn cùng một dạng cuối cùng tề na cùng phỉ linh đi tới về sau quả thật có chút kinh ngạc dù sao tể na trong nhà không tính giàu có mà phỉ linh cũng vừa xuất sinh không bao lâu mà vừa mới sớm chạy vào kiến bằng cùng thư ngôn u đã lên lầu hai còn có không biết từ nơi nào xuất hiện trần tư tư cùng k h ô n g tước bất quá đám người không có quan tâm kỹ càng bọn hắn mà là tại tòa thành trong đại sành h à o h à o quan sát lý mộc khê tòa lâu đài này xác thực hoa lệ bị hủy quả thật có chút đáng tiếc ra độc ti phi đáng tiếc m ẹ đ nỗi là cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h huống chi vẫn là phản đối nàng người ngay tại lý mộc khê đi đến phía trước tiểu hoa đàn bên cạnh thời điểm đột nhiên cảm giác được có cờ lọc hơi n ú c n í c h một chút đem bài triệu hoán đi ra về sau cũng thấy rõ là tờ nào bài thời bài lý mộc khê động tác mọi người chung quanh cũng nhìn thấy trương vi hỏi tiểu khê nơi này sao rồi lý mộc khê c a o mày nói nơi này trước đây không lâu có người sử dụng thời gian pháp thuật thời gian pháp thuật hai b a n g tôn cùng độc tịch phi nhưng quá rõ ràng tiên cảnh nắm giữ lấy thời gian chính là ai chính là không rõ ràng vì cái gì nàng sẽ tới đây không phải không để ý tới thế sự sao tiểu khả cũng lại gần nói tiên cảnh cũng có nắm giữ thời gian tiểu khê mau nhìn xem nơi này xảy ra chuyện gì lý mộc khê gật gật đầu đem thời bài ném ra bài giữa không trung chuyển vài vòng sau đó chính diện bay ra ngoài tinh linh cầm trong tay thời gian xa lậu đảo ngược lúc thời gian lưu chuyển lịch sử trọng hiện thời gian đình chỉ đảo lưu lý mộc khê chú ngữ vừa mới nói xong hết thể chung quanh liền địch trụ ngay cả độc tịch phi cùng vừa mới còn mệnh mọi đều kinh ngạc nhìn lý mộc khê thi triển pháp thuật bàn g tôn ngươi ngươi làm sao lại thời gian pháp thuật chẳng lẽ ngươi cũng cùng mẹn độ làm ộ t dạng có thể kính tượng người khác pháp thuật lý mộc khê nhìn hắn một chút nói ai nói ta sẽ không pháp thuật khác ta không còn có thể ngươi lôi điện trì được sao hiếm thấy nhiều q á i cái này có thể giống nhau sao làm sao không giống t ố t ngầm miệng thời gian đảo lưu đảo lưu ở giữa đám người bọn họ trở nên hơi mở vương mặc cùng la lệ thì ra hiện tại bọn hắn bên cạnh đối diện trên lầu hai đứng hai cái người áo đen la lệ nhìn thấy bây giờ tràng cảnh này ngươi có hay không hối hận đi theo tân linh đi nhân loại thế giới đâu la lệ các ngươi là ai nhanh từ trong nhà của ta ra ngoài nhà nơi này còn có thể gọi nhà ngay cả t r u n g quanh rừng rậm đều không có một tia sinh khí đừng nói cái này âm vũ đầy từ khí tỏa thành ngươi đều đi theo tân linh đi trả lại làm gì liền không có một chút thương tâm sao la lệ các ngươi không cho nói phép thuật ý é、e、lụ ổ lì ái tâm quá phở ấn chỉ là người áo đen mạnh rất lớn sơ tại công kích đến thời điểm liền lách mình rời đi vương mặc mờ mịt nói la lệ bọn hắn nói là có ý gì la lệ thất là nói chủ nhân nơi này biến thành dạng này đều là bởi vì quyết định của ta chương 276, đảo lưu hình ảnh thời gian chi thần thời h i chương 276, đảo lưu hình ảnh thời gian chi thần thời h i la lệ để vương mặc càng thêm một bức mà hai cái người áo đen thì một chức một sau xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt vương mặc la lệ ta không phải rất rõ ràng la lệ lúc trước ta cùng tân linh tiên tử đi nhân loại thế giới nữ vương liền tới đây thi triển diện tích pháp thuật tất cả sinh cơ đều bị hủy diệt đợi đến la lệ trần thuật song nơi này hủy diệt sự thật về sau vương mặc ăn nói vụng về một câu đều nói không nên lời chỉ khô c ầ n nói một câu la lệ đ ừ n g thương tâm người h áo đen mở miệng lần nữa nói la lệ nghĩ gặp lại thấy t r ư ớ c k i a hoa lôi bảo thành sao la lệ không còn muốn s u n g nói làm sao có thể đều đã dặn này người áo đen trong tay háo đột nhiên vươn ra một khối đồng hồ bỏ túi liền nghe tới nàng mở miệng nói phép thuật ý e lụ ô ly tinh thần phu hại vị liệt thời thân xa thời gian đảo lưu nguyên bản tối như mực đại s ả n h phát sáng lên một chút đứt gãy cột đá cùng pha lê trôi nổi trở về chỗ cũ ngay cả hoa lôi bảo thành t r u n g quanh cũng bắt đầu khôi phục bộ dáng lúc trước đen đốt s á n g trưng vỡ vụn cửa sổ rơi xuống đ è n treo khô héo hoa tươi đều phục hồi như cũ bàn tôn đều phải xông đến người áo đen trước mặt nói liền biết là ngươi làm sao m ặ c thành dạng này không dám gặp người lại nhìn về phía một cái khác nói tia ngươi chính là ai nhà a còn chưa nói xong liền bị lý mộc khê một thanh kéo đến đằng sau đi nói yên tính điểm có chuyện chờ một lúc nói bàn g tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m lý mộc khê nhưng t i ể u khả còn quay đầu đối hắn làm m ặ t quỷ đóng vai cọng lông cái lông à, ngươi là cáo mượn oai h ù m thân thích chuột người giả vì sao nhìn xem bị hủy diệt trước đó hoa lôi b ả o thành sắc thực xưng lên đẹp nhất xưng hảo ngay cả trên tường đều n ở đầy hoa tươi la lệ bỏ qua nhà của mình đi nhân loại thế giới hiện tại ngươi có hậu hối hận sao nhân loại bên k i a đối tiên cảnh ảnh hưởng ngươi thật một chút cũng không cảm giác được sao nếu như tiên cảnh biến mất ngươi sẽ hối hận sao hai cái người á o đen đối la lệ chất vấn để la lệ cùng vương mặc đều có chút không tự tin đột nhiên toàn bộ không gian cùng không ổn định một dạng. hình tượng đều kéo kéo lên đến lý mộc khê nhìn xem chung quanh thời bài cũng hiện hiện ra nó trong tay đồng hồ cắt có chút lắc lư ai vậy mà ảnh hưởng ta thời gian pháp t h u ậ t toàn bộ không gian bắt đầu đổ sụt bọn hắn đều đứng k h ô n g vững độc tịch phi nói thời gian pháp t h u ậ t vậy cũng chỉ có thời gian chi thần bang tôn thấy hi ngươi làm cái gì thần thần bì bí, bí ra a bang tôn t i n h tình của ngươi nên sửa đổi một chút không phải về sau biến thành bé ngoan đường trách ta không có nhắc nhở ngươi bang tôn khó thở quắt thấy hi ngươi thời gian pháp luật nhưng không phải như vậy dùng chớ nói lung tung a một khối đồng hồ bỏ túi xuyên qua không gian ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa bắt đầu ảnh hưởng lý mộc khê pháp thuật lý mộc khê nhìn thời bài pháp thuật nhanh bị áp chế lại đem trên thân pháp lực ổn định lại nhưng áp lực thật đúng là không nhỏ hơn nữa còn không phải thời gian chi thần thời hy tự mình đến thời hy thời gian pháp thuật phải thật tốt sử dụng chớ xúc phạm thời gian cấm kỵ bằng không hậu quả rất nghiêm trọng biết là đối với hắn nói lý mộc khê nhẹ gật đầu mà thời gian đồng hồ bỏ túi cũng hóa thành điểm sáng tiêu tán mà chung q u n h đã biến trở về không để lại dấu vết sau ngươi bộ dáng lý mộc k ê cũng đem thời bài thu hồi lại thở dài nói thời gian chi thần quả nhiên không phải nói không s á c thực so tá châu nhiều t r ư ơ n g Vĩ, nàng là trưởng quản thời gian chi pháp t i ế n tử ngươi lại không chỉ có thể cái này một loại không dùng so tiểu khả chính là chính là bàng tôn âm dương quái khí thầm nói thử các ngươi thật là biết an ủi người đâu ngươi ngay tại chúng ta bên cạnh lại nhỏ giọng cũng nghe được chuyển biến tốt sao trực tiếp thu hoạch tận mấy đôi bạch nhãn không có lễ phép e cơ thấp tu luyện tu ngốc hà chương hai trăm bảy mươi bảy bảo thạch hộp hắn thật đáng sợ chương hai trăm bảy mươi bảy bảo thạch hộp hắn thật đáng sợ đối mặt bàng tôn cái này không có đầu góc n h mắt độc tịch phi thật sự là không muốn thừa nhận đây là nàng bằng hưu cũng không biết thế nào chuyện bàn g tôn trước kia cũng không có như thế không có đầu góc đi kia là từ chừng nào thì bắt đầu đ â y này a là từ lúc trước linh tích các mất mặt bắt đầu phảng phất lần kia rất không phải mặt mà là hắn mấy ngàn năm đầu góc mọi người ở đây tại lầu một xem hết về sau vừa dự định đi lầu hai liền thấy văn thiến ôm một cái hộp từ lầu hai chạy xuống nhìn thấy lý mục khê bọn người lập tức liền ngừng lại hoảng sợ xấu hổ tất cả đều viết lên mặt văn tiến h chán này, này đi a các vị đi thăm đâu ta sẽ không phải dậy lần sau gặp a n ó chân chạy. Chân chạy. lần này mấy người chú ý tới nàng ôm bảo thạch hộp bàng tôn trực tiếp mở miệng yêu cầu đạo trong tay ngươi kêu bảo thạch hộp cho bản g tôn nhìn xem ngươi sẽ không chọc a văn tiến h đem hộp hướng sau lưng một dấu nói không có làm sao có thể đây là ta trang đ ổ trang sức hộ lý mộc khê n h ư mày thật sự là nói dối không làm bắn nháp kia rõ ràng chính là ma pháp bao trùm hộp trang đ ổ trang sức lúc nào hào phóng như vậy b a n g tôn hiển nhiên không muốn nghe văn thiến nói lời bịa đặt trực tiếp động thủ bắt đầu đ o ạ n phép thuật ielu oli lôi xả điện tiên Rồi hướng phía văn thiến bên kia vung qua về sau văn thiến liền bắt đầu hoa thức tranh n ẽ có thể sử dụng tư thế đều dùng tới b a n g tôn nổi giận mấy cái này đáng ghét nhân loại không có cách nào động người cái m ẹ độ là mã tử cũng dám cùng hắn đối n ị c h doi vung càng dùng sức mà văn tiến h cũng rất biết khi mã tử trực tiếp một bên hướng cổng chạy trốn một bên liền hướng mẹ đô lạ cầu cứu cũng mặc kệ nặng có nghe hay không được đến văn tiến h nữ vương nhanh cứu ta không phải ngươi cũng không chiếm được mướn văn tiến h chân t r ư ớ c vừa đi ra đại môn chân sau liền bị bảng tôn hướng phía cho có lên trực tiếp bị kéo lấy cho kéo lại nhưng là văn tiến h gả tặc rớt đem hộp cho ném ra ngoài đột nhiên một hình bóng s i ê u một chút bay ra ngoài sau đó liền thấy tiểu khả ôm lấy hộp khoe con nói thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem ta đi thế nào ta có phải là rất lợi hại lý mộc khê vừa định khích lệ hắn một câu đột nhiên sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái kính tử thông đạo mẹ đỗ lạ tay cũng thông qua tấm gương tới mẹ đỗ lạ s á c thực lợi hại đưa cho ta thế nào ngươi xem ra không quá cần dáng vẻ bắt lấy bảo thạch hộp liền muốn kéo vào trong gương tiểu khả toàn thân dùng sức liều chết cất đoạt nhưng vẫn là một chút xíu bị lôi đi tiểu khả nhanh đến giúp đỡ a ta sắp không kiên trì được nữa đợi đến lý một khê bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tiểu khả bên cạnh thời điểm lại bị tấm gương ngăn cản mẹ đỗ lạ lại là các ngươi nghĩ xấu ta chuyện tốt không dễ dàng như vậy cao thái minh đáng chết mẹ đỗ lạ thật sự là g i o hoạt lý một nói trước giải quyết trước mắt tấm gương đi tính phá giải cần thời gian trùng hợp bọn hắn đuổi thời gian mẹn đ ộ lại chính là bắt lấy cơ hội này đợi đến bọn hắn lại nhìn thấy tiểu khả thời điểm hắn ngay tại đối một cái kính tượng tiểu khả quyền đấm c ư ớ c đá thậm chí còn dùng tới học trộm công phu vừa nhìn thấy lý mộc khê bọn hắn trực tiếp hung ác biến đáng thương bay đến lý mộc khê trên bờ vai khóc lóc kể lệ tiểu khê ngươi lại không đến ta liền muốn bị đánh hắn thật đáng sợ đáng người đến cùng là ai bị đánh ai đáng sợ a kính tượng tiểu khả trực tiếp chừng to mắt một hơi thở gấp đi lên treo chương hai trăm bảy mươi tám nói hay không nói hay không ưa thích cá nhân mà thôi chương hai trăm bảy mươi tám nói hay không nói hay không ưa thích cá nhân mà thôi mặc dù bàng tôn rất muốn hỏi một câu nhưng đột nhiên liền mặc miệng hiện trường đã rất rõ ràng bảo thạch hộp bị mẹ đ ồ lạ cướp đi thôi kết quả là bàng tôn tại hiện trường ngắm một lần lý m ộ t khê mười cái không thể chơi vào cao thái minh muốn đánh nhưng đằng sau có người thế na không có thủ đằng sau còn có người độc t h phi một đám đánh không tốt lắm tim một vòng sau liền thấy muốn lén lút c h u n đi văn tiến rất tốt có cái có sẵn nơi chút giận bàng tôn quả quyết xuất thủ trực tiếp một roi đưa nàng trò c h ó i lại sau đó sâu giữa không trung bàng tôn còn muốn chạy nhanh thành thật khai báo không phải một roi liền quất vào văn tiến trên thân đau đến văn tiến ngao ngao gọi bàng tôn lần nữa vào tay còn không nói nói hay không nói hay không ba ba lại là hai roi quất đi văn tiến a n g ư ơ i n g ư ơ i bàng tôn nhữ mày nói ân còn muốn dạo biện mau nói bàng tôn mỗi hỏi một lần liền quất lên một roi đợi đến lý mộ khê bọn hắn nghe tới thanh âm tiến đến về sau bàng tôn đã rút mấy roi cao thái minh chán hắn đây là b i ế n thái độc tịch phi đã hối hận đến chuyến này trực tiếp đạp bảng tôn một cước nói làm cái gì đâu n g ư ờ i đây là cái gì đam mê để mọi người mở rộng tầm mắt bàng tôn nhìn lại nói cái gì đam mê đừng nói mỏ ta đây là tại thẩm vấn nàng đâu liền không tin nàng còn dám nói láo lý mộc khê k i a n à n g bàn giao cái gì không hề nói gì đâu a ta còn cần tiếp lấy thẩm vấn đâu đừng nóng nội a mà văn tiến nghe xong trực tiếp hô to nói ta nói ta nói ta cái gì đều nói đừng đánh bàng tôn còn khá là đáng tiếc nói xem đi nàng muốn bàn giao bất quá ngươi vừa mới tại sao không nói xem thường ta văn tiến h nước mắt cùng nước mũi đều phun sụp đổ quát ngươi hỏi vấn đề sao một mực hỏi ta nói hay không nói hay không lại nói ngươi cho ta cơ hội sao có cho ta một g i â y g i â y sao a có sao nói nói liền khóc giống lên nghe chính là một cái bi thương cố sự trong lúc n h ấ t thời tất cả ánh mắt đều tập trung ở bảng tôn trên thân bảng tôn xấu hổ mặt đất đều muốn móc xuất động đến chỉ có thể kiên trì nói cái này có cái gì tốt hỏi đương nhiên là mẹ độ lạ kế hoạch còn có cái hộp kia là làm gì a văn tiến nghe tới vấn đề trực tiếp lời nói đều không mang ngừng nói ta không biết nữ vương kế hoạch nhưng trong cái hộp kia đều là vương mặc những cái kia diệp la lệ chiến sĩ ta chỉ biết nữ vương tại tìm tân linh mà thôi cái khác thật không có thả ta đi ta thật cái gì cũng không biết ô ô ô. bà tôn lần nữa cảm nhận được vô số ác ý tràn đầy ánh mắt thế là đem văn tiến cho để xuống chỉ là văn tiến lúc đầu sâu giữa không trùng trực tiếp ngũ thể hướng dưới mặt đất đến văn tiến bỏ lên liếc mắt nhìn bà tôn sau đó hoảng sợ trực tiếp hai tay ô m đầu là to lấy chạy mụ mụ à nơi này có cái đồ biến thái ngược đáy cuồng thật đáng sợ ồ ồ ta muốn về nhà a lý mô k ê không nghĩ tới a không nghĩ tới bàn g tôn ngươi vậy mà biến thái đây là dấu không được sao bàn g tôn trực tiếp sủ lông quắp nói m ọ gì ta là muốn biết mẹn đồ l à kế hoạch ngươi không muốn nói mọ a không phải ta nói cái gì đều muốn động thủ tiểu khả đúng đúng đúng ngươi không phải biến thái bàn g tôn đúng không ta tuyệt đối không phải tiểu khả ngươi chỉ là có ưa thích cá nhân mà thôi chúng ta không phản đối bàn g tôn no no khi hắn trực tiếp mở ra linh tê chi môn đi mẹn đồ lạ cung điện rất khó chịu hắn chịu không được chương hai trăm bảy mươi chín chơi trốn tìm như muốn phục sinh tân linh chương hai trăm bảy mươi chín chơi trốn tìm như muốn phục sinh tân linh bàng tôn mở linh tê chi môn trốn độc tịch phi đành phải bất đắc dĩ theo sau tranh thủ thời gian kết thúc lần này đi nàng thật nhanh không chịu nhận mà lý m ộ c khê nói đi thôi còn muốn tìm mẹn đỗ lạ tính sổ sách đâu vừa vặn t i ệ n đường tiểu khả xác thực kim ly đồng gia hỏa này còn không biết làm sao mẹn đỗ lạ rất có thể kiếm chuyện đi theo độc tịch phi đằng sau tiến linh tê chi môn về sau liền đi tới mẹn đỗ lạ nghiêm hoa kính cùng mà nơi này đã không có m ẹ đỗ lạ cái bóng bàng tôn m ẹ đỗ lạ m ẹ đỗ lạ ta lôi điện tôn giả đến nhanh giang liên tiếp m ẹ đỗ lạ ta biết ngơi tại nhanh lên ra ngươi không còn ra ta cần phải để ngươi cung điện biến phế phẩm đi đ ộ c t ị c h phi đường hô mẹ độ lạ không tại nhìn phía sau ngươi tấm gương vừa ra lý mộc khê cũng nhìn về phía tấm gương bên kia vậy mà đối chính là hoa hải triều lý mộc khê mẹ độ lạ đi tìm linh công chúa làm gì linh công chúa hiện tại nhưng còn không phải mẹ độ lạ đối thủ đ ộ c t ị c h phi linh công chúa sẽ không có chuyện gì mẹ độ lạ có thể là đi cầu linh công chúa hỗ trợ à, dù sao nàng cũng tại tìm tân linh các nàng bọn tỉ mỗi trước kia quan hệ tốt n ấ t trương v i như n h ư mày có chút không hiểu cái này quan hệ rất tốt đến cùng là thế nào định nghĩa nghĩ làm cho đối phương chết quan hệ rất được không sợ sợ quan hệ như vậy người nào thích muốn ai muốn đi bàn g tôn mẹ đỗ lạ là làm sao như thế yêu chạy còn muốn ta đi tìm ngươi chơi trốn tìm đâu phép thuật i e lục ổ ly linh tê dư tê linh tê chi lực linh tê chi môn linh tê chi môn mở ra về sau bàn g tôn vội vã liền đi qua đã có người mở cửa kia lý m ộ t khê tự nhiên không cần làm phiền cùng theo qua chờ bọn hắn đều tới về sau nhìn thấy mẹ đỗ lạ cùng linh công chúa chính đang đối đầu đấy lý mộc khê cùng linh công chúa c o n hệ đúng không đương nhiên là đứng tại linh công chúa bên này rồi mà một nhóm người trừ bảng tồn cùng độc tịch phi bên ngoài đều đi tới linh công chúa bên này vốn đang lo lắng linh công chúa quỷ dị trầm tính lại chẳng lẽ đây chính là người đông thế mạnh cảm giác gì ổ giống như còn không sai có chút thoải mái là thế nào mập sự tình đột nhiên nàng liền có một chút ý nghĩ mẹ đỗ la nhìn thấy lại là lý mộc khê bọn hắn quả thực là phiền không được hồi hồi đều là bọn hắn làm phá hư mẹ đỗ la lại là các ngươi làm sao còn âm hồn bất tán luôn luôn đến phá hư kế hoạch của ta lý mộc k ê ồ âu lời này không phải để hình dung ngươi sao làm sao còn dùng tại chúng ta cái này nữa nha đừng đừng đừng thật không cần mẹ đỗ l à bị hắn cái miệng này khí số lần nhiều hiện tại cũng sắp có sức chống cự ngay cả áp chế l ử a g i ậ n đều nhanh nhiều còn quay đầu đối độc tịch phi cùng bàng tôn nói độc nương nương bàng tôn các ngươi làm linh tích các thành viên chắc hẳn sẽ không nhúng tay những chuyện này à bàng tôn h ừ muốn dùng linh tích các ép ta n ằ mơ m ta bàng tôn tự do quen muốn làm cái gì thì làm cái đó độc tịch phi ngươi tùy ý, ta nhưng chỉ là đến xem trò vui mẹ đỗ la thấy không có đạt được muốn đáp án cũng không hỏi nữa mà là hướng về phía linh công chúa nói linh công chúa ta lần này đến cũng không phải so tài ta có chuyện trọng yếu hơn linh công chúa a chuyện trọng yếu hơn nói n g h e một chút mẹ đ ộ lạ đưa trong tay bảo thạch hộp lấy ra nói đó chính là dùng ngươi pháp thuật đem tân linh cho ta sống lại linh công chúa kinh ngạc nói cái gì tân linh tiết tử thế nhưng là tân linh chết cũng có ngươi nguyên nhân ngươi xác định đừng nói linh công chúa không tin liền ngay cả bảng tôn cùng độc tịch phi đều cảm thấy không phải thật dù sao bọn hắn cũng đã gặp qua hai người liều sống liều chết chương hai trăm tám mươi phục sinh tân linh điều kiện thiết hy dị thường Trước tân Phục sinh tân linh điều kiện. Hi thường? mẹ đỗ lạ không m sai ta muốn phục sinh tỷ tỷ của ta mẹ đỗ lạ đem bảo thạch hộp bên trong người cùng tiên tử hình chiếu ra liền thấy tân linh tiên tử bốn cái diệp la lệ chiến sĩ cùng bốn cái tiên tử ở bên trong mẹ đỗ lạ nơi này có tỷ tỷ nguyên thần còn có bốn cái tiên tử cùng bốn người làm phục sinh tỷ tỷ lương thực linh công chúa đối mẹ đỗ lạ cái này cách gọi có chút không quá tán đồng c a o mày nói cho dù có bốn cái tiết tử các nàng cũng chỉ là bé con vài cái nhân loại lực lượng càng là yếu ớt t i ê n lực chỉ sợ không đủ không đủ để phục sinh tân linh mẹ đỗ lạ i nết miệng lên âm trầm cười một tiếng nói ai nói chỉ dùng các nàng t i ê n lực có bắt buộc ép bọn hắn toàn bộ đều sinh mệnh năng lượng cũng có thể nếu là không đủ nơi này còn có đây này phép thuật ielu l, -L kính tử đích lước diện hai cái gương xuất hiện bên trong bị phong ấn hoang thạch cùng mạc xa còn có văn thiến bé con thiết hy linh muộn muộn linh công chúa hoang thạch ca ca mẹ đỗ l ta sẽ không làm mẹ đỗ là không v ộ i không c h ồ m nói linh công chúa ngươi vẫn là suy nghĩ lại một chút tốt dù sao hoang thạch bộ dáng bây giờ ngươi cảm thấy hắn còn có thể trưởng không thạch chi vương quốc sao m ạ c sa ngươi làm sao hèn hạ như vậy vậy mà dùng đại thạch đầu áp chế mỹ nữ tỷ tỷ mẹ đỗ l à đôi mắt ngoan lệ hướng về mạc sa đảo qua đi nói nơi này không có ngươi nói chuyện phần phép thuật y e l ụ c ồ ly kính tử đích lưỡ diện tượng đá thôn vệ hắn vách đá lần nữa bắt đầu thôn vệ hoang thạch hoang thạch bên hông hướng lên bắt đầu thạch hóa ngay cả hắn đều dãy r a không ra hoang thạch cái gì muốn đem ta triệt để kéo vào sao mặc sa quá khứ lôi kéo hoang thạch còn thôi động ma pháp phép thuật y e lục ổ ly thạch đầu dừng lại làm sao không dừng được ca không dùng mẹ độ lạ cũng có thạch t ư ợ n g thuật nàng tiên lực còn cao hơn ngươi áp đảo ngươi mệnh lệnh vừa nói xong hoang thạch liền toàn bộ đều biến thành tượng đá mặc sa cũng bị bắn ra ngoài linh công chúa mẹ độ lạ dừng tay phép thuật y e lục ổ ly thả i hồng phiêu l ớ i chỉ là linh công chúa hiện tại tiên lực không có khôi phục bị mẹ độ lạ một phát bắt được một chỗ khác mẹ độ lạ linh công chúa ngươi đây là không để ý hoang thạch chết sống sao mà lại làm sinh mệnh chi mẫu sẽ không đối tỉ tỉ của ta mệnh như thế không nhìn a linh công chúa đủ m ẹ nỗi lạ ta sẽ ra tay ta trước đo đo một cái tất cả mọi người lực lượng cùng tân linh tiên tử phải t r ă n g cân bằng có lẽ có không tổn thương bọn hắn sinh mệnh phục sinh tân linh tiên tử khả năng mặc dù nói như vậy nhưng linh công chúa cảm thấy loại khả năng này không quá lớn dù sao tân linh sử dụng pháp thuật cùng năng lực đều rất mạnh mà bọn hắn những người này chung vào một chỗ xem xét liền không đủ dáng vẻ Lý mộc khê cũng cảm thấy không có khả năng, linh Mộc cảm cũng có còn Khê không khả khi thấy năng, tân sống sử dụng sử bất a ngay o nhiêu đại pháp thuật, đừng nói ngay cả nguyên thần pháp thuật, chi đại đều t cả lực p ngập sử dụng, liền mấy cái này sử cái mấy i chi ể u lâu là lực ngàn cũng có không năm hoang thạch. Khó. thạch. Bất quá lý mộc khê chú ý tới thiết hy làm sao cảm giác có chút chất phát trước kia cũng không có dạng này a bất quá nghĩ đến kim ly đồng đứng tại dáng vẻ có lẽ đem thiết hy đánh tan trở lại kim ly đồng nơi đó sẽ có chút trợ giúp ký ức liền không cần nghĩ đến kia liền đậu thủ lý mộc khê lặng lẽ meo meo đem kính bài bao trùm trên mặt đất sau đó thừa dịp m ẹ độ lạ cùng linh công chúa đo đạc thời điểm tiến vào kính không gian bên trong thuận tiện còn sẽ hỏa bài triệu hắn một đoàn không có dễ chi hỏa giấu lấy bọn hắn kêu gọi hỏa liệu gia chương hai trăm tám mươi một bị b u ồ n địch bị mẹ nô l ạ để mắt tới chương hai trăm tám mươi một bị b u ồ n địch bị mẹ nô l ạ để mắt tới lý mộc khê bắt đầu liên hệ hỏa liệu gia đoàn kêu hỏa diễm hóa thành một cái hỏa diễm ân ký sau đó bên trong truyền tới hỏa liệu gia thanh âm hỏa liệu gia nhân loại muốn làm gì ngươi tốt nhất đừng đủ n địch ta không phải lý mộc khê hỏa liệu gia ngươi không muốn ra tới rồi sao hỏa liệu gia nói nhảm ta bị vây ở chỗ này lâu như vậy không có một khắc không muốn ra ngoài ngươi đừng nói nhảm muốn nói cái gì người ngươi chọn giống như sắp treo vậy ngươi còn có khả năng ra ngoài sao hỏa liệu ra tự nhiên cảm ứng được vương m ặ t tình huống mà lại hắn còn biết hiện tại tất cả tình huống chỉ là không có nói mà thôi hỏa liệu ra cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí bản tọa từ có sắp xếp gặp lại treo trực tiếp chặt đ ứ t cùng lý mộc khê liên hệ để hắn chuẩn bị lắc lư đều cũng không nói ra miệng không có lễ phép ra hỏa nguyên rủa ngươi vĩnh viễn ra không được đột nhiên chú ý tới vương mặc cái chán hiện lên hỏa ân ký giám vẽ lý mộc khê mới phản ứng được hắn bị lừa hỏa liệu ra cái này còn loại một mực tại nhìn xem đâu rất tốt hắn ghi nhớ chờ hắn có rảnh nhất định phải hào hào chiêu đãi ngươi một phen không phải có lỗi với ngươi tâm nhãn nhiều như vậy không phải bên kia linh công chúa đã bắt đầu đo đạc năng lượng cân bằng cũng t r i ệ u hoán pháp khí ra linh công chúa phép thuật ielu oli sinh đích linh hôn đích tâm sinh tức xứng mặt đất xuất hiện một cái p h á p trận sinh tức xứng từ p h á p trận trong tháng tới mà linh công chúa đem tất cả mọi người năng lượng hư ảnh đặt ở sinh tức xứng một mặt mà tân linh thì bị đặt ở một chỗ khác bên trong bọn hắn đều có thể lượng cùng tân linh tiên tử sinh mệnh năng lượng phải trăng cân bằng nói cho ta sinh tức xứng vừa sau khi nói xong sinh tức xứng phát ra một trận ánh sáng sau đó trực tiếp hướng về tân linh bên kia nghiên quá khứ linh công chúa hoảng sợ nói cái gì quả nhiên vẫn là không được sao mẹ đỗ l à hồi hộp nhìn chằm chằm sinh tức xứng hỏi thế nào linh công chúa linh công chúa lắc đầu nói tân linh tiên tử trên thân gánh chịu pháp thuật nhiều lắm bọn hắn đều là khế ước thân phận mà lại tiên lực cũng không đủ ta không có khả năng dùng bọn hắn đều sinh mệnh đến tỉnh lại tân linh coi như ngươi tỉnh lại tân linh nàng cũng không nhất định sẽ tiếp nhận hào ý của ngươi ngươi đến cùng muốn làm cái gì mẹ đỗ lạ lông mày quét ngang nói ta nói qua tiên lực không đủ liền dùng sinh mệnh tỉ tỉ trả thiếu, vì bọn bọn bọn hắn sinh mệnh. hắn liên dung hắn sinh mệnh hoàn giá lại đi, Đây đều là nguyện ý. cao h hẳn hắn ắ c cũng c bọn nguyện là ý. thái minh thầm nói nguyện ý người con mắt nào nhìn thấy bọn hắn là nguyện ý là người nguyện ý a mẹ đ ồ lạ vẫn là nghe tới trực tiếp nhìn chằm chằm cao thái minh triệu hồi ra một chiếc gương hướng hắn mà đi cao thái minh cùng bạch quang ánh tự nhiên sẽ không bị vây khốn bạch quang ánh phép thuật i e lụa ổ ly quang c h i trận cao thái minh phép thuật i e lụa ổ ly quang mang vạn trượng quang mang thương đạn quan g mang mãnh liệt trực tiếp đem mẹ đỗ l ạ con mắt đâm không mở ra được mà cao thái minh quang đạn cũng đem mẹ đỗ l ạ tấm gương cho đâm xuyên quan g mang đến địa phương trực tiếp đem tấm gương cho toàn bộ vỡ vụn đợi đến cường quan g biến mất về sau mẹ đỗ l ạ mới nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người nghiến răng nghiến lời nói quan g tiên h tử ngươi vậy mà cũng tới ngăn cả ta ngươi sẽ không coi là hiện tại có chủ nhân liền có thể chống đối với ta đi mà mẹ đỗ l ạ nhìn xem lý mộc khê bọn người còn có độc tịch phi cùng bàng tôn hai cái âm hiểm cười một tiếng nói bọn hắn sinh mệnh năng lượng không đủ tiết chỉ những thứ này người cùng đi cho tỉ tỉ tăng gạch thêm nói đi lý mộc khê bàng tôn đ ộ c tịch phi c h ở thật sự là quá không đem bọn hắn để vào mắt đi ở ngay trước mặt bọn họ liền dám nói như thế chương hai t r ư ơ i hai kính trận vs cờ lào cặt trận cho người tấm gương hít thở không khí chương hai t r ư ơ i hai kính trận vs cờ lào cặt trận cho người tấm gương hít thở không khí mẹ nỗi l à vậy mà xem bọn hắn diệp la lệ chiến sĩ năng lượng không đủ đã nhìn chằm chằm lý một khê bọn người cùng linh tích các đ ộ c tịch phi còn có bảng tôn đ ộ c tịch phi như mày nói mẹ nỗi l à chúng ta cũng không có nói đáp ứng g i ú p người đừng nói chúng ta là thủ hạ ngơi mở dạng bảng tôn nổi giận đùng đùng nói muốn bản tôn tiết lực vậy phải xem ngươi có bản lánh này hay không bản tôn sẽ không cho ngươi lý mô khê mẹ độ lạ ngươi sẽ không bị khí ngốc h ả chúng ta cũng không phải mấy cái t i ê u diệp la lệ chiến sĩ ngốc bất lạp kỷ bị ngươi bắt tiểu khả chính là muốn không phải là chính ngươi lên đi dù sao cứu cũng là t ỷ t ỷ của ngươi ngươi sẽ không k h ô nghĩ n g đi ai nha nha vừa mới còn gấp muốn phục sinh tân linh hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi mẹ độ lạ hỏa khí lần nữa thăng lên trực tiếp đối tiểu khả độc thủ nói ta làm thế nào còn không dùng đến ngươi đến quản xen vào việc của người khác là muốn trả giá đắt phép thuật i e lục ô ly kính tử đích lước diện Kính trận. Tám cái gương mẹn Tám từ cái lưng đổ lạ sau lưng bay ra ngoài, hướng về tới i ể u khả Khê hắn phủ còn có bọn Lý Mộc khê bọn hắn bao t nhưng là Lý Mộc tấm h hoạch Khê, cho đánh Kính. khống. ể để đổ đạt được. đoạt mẹn Mộc khê, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ đánh lén,、Bái、trận. Kính. Lược đoạn trường lạ Lý Lược kế tới t sẽ bày Bay gương trực tiếp tụ tập đến lý mộc khê bên người sau đó lý mộc khê đem mấy t r ư ờ n g cỡ lo c ạ t ném ra hô gió lôi lam cây ngâm kích, mũi tên cắt, cấp ắ t c cấp như ý lệnh gọi đến tấm gương đằng sau đều đi ra cỡ lo cạc chân thần sau đó bọc lấy mình lực lượng đem tấm gương cho ném trở về mẹ đỗ lạ phong bị kết quả tấm gương căn bản không có đụng phải nàng liền đập xuống đất nát cái này khiến mẹ đỗ lạ trực tiếp bật cười mẹ đỗ lạ nhân loại tiểu tử ngươi công kích chính xác thật là làm cho vốn nữ vương lau mắt mà nhìn a không có một cái là chuẩn lý m ộ t khê n i ế t miệng cười nói gấp cái gì cái này không liền đến sao chỉ gặp hắn hai ngón khép lại tại không trung mạch hai lần những cái kia tấm gương mảnh vỡ liền lóe lên một cái phong nhẫn lôi điện bạ vũ một thứ mấy phương diện mà đến công kích trực tiếp đánh m ẹ đỗ lạ trở tay không kịp ngăn trở bên này mặt khác công kích cũng đã đánh vào trên người nàng lôi điện chi lực trực tiếp đem mẹ n độ lạ tóc cho nổ t u n g nàng ngăn trở xem ra nhất có tính công kích một thứ sau đó phong n h ẫ n đưa nàng váy cho gọ t sạch tốt một khối to cuối cùng còn bị lớn bạo vũ cho tới một thân đừng nói mẹ n độ lạ dáng người còn rất có liệu lý mộc khê đều cảm thấy cái này tại tiên cảnh bên trong cũng có tên tuổi mẹ độ lạ khí g i a n g r u n nắm đấm bóp vang có k ế t còn không có nổi giận đâu còn lại công kích cũng phải đến sung kích ba t i ế n thị sa bạo dung hợp phao phao đủ loại bong bóng hướng về mẹ độ lạ lớp tới lần này mẹ độ lạ không dám k i n h thường trực tiếp xuất thủ đ e mẹ tất cả bong bóng cho chặn bong bóng bên ngoài. đường ở m độ lạ công kích bao vây ta thì sao n g ư ơ i bây giờ đụng đến ta sao đừng làm chuyện vô ích ha ha ha mẹ độ lạ đem chung quanh đều vây đầy tấm gương những cái kia bong bóng căn bản vào không được nhìn thấy cái dạng này ha ha ha cười lên có chút biến thái bất quá lý m ộ t khê nhất miệng vừa cười vừa nói có đúng không ta công kích không đến ngươi ai nói ta muốn công kích đến ngươi ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt ở trước miệng phun ra một chữ đạo bạo tiến trong gương bong bóng tất cả đều rung động run một cái trực tiếp bạo tạc ngay tiếp theo mẹ độ lạ kính không gian đều run dày lên trên gương tất cả đều là vết rách mẹ đỗ lạ cái gì ta kính không gian ngươi đến cùng làm cái gì lý mộc khê không có gì chỉ là để ngươi kính không gian thấu cái khí mà thôi thấu cái khí t h ấ t gương ngươi cho ta thấu cái gì khí chương hai trăm tám mươi ba đánh pháo miệng kế hoạch thành công chương hai trăm tám mươi ba đánh pháo miệng kế hoạch thành công mẹ đỗ lạ hiện tại chính đang không ngừng chữa trị kính không gian lý mộc khê những cái t i u bong bóng tại kính không gian bên trong nổ t u n g tạo thành tổn thương không nhỏ nàng nếu là lại không chữa trị kính không gian liền muốn xảy ra vấn đề ngay cả nàng không gian bên trong một vài thứ đều cho nổ không có khí run lạnh à. kỳ thật kế hoạch này là lý mộc khê đã sớm nghĩ kỹ coi như mẹ n đ ồ là không dùng tấm gương phòng ngự hắn cũng phải bức mẹ n đ ồ là một thanh dù sao hắn kế hoạch đem kính không gian trộn lẫn về sau để cho kính bài đi đem thiết hy cho lôi ra đến dù sao giữ lại cũng là đối kim ly đồng một cái uy hiếp kết quả là hai người đều mang tâm tư bắt đầu miệng bên trên giao phòng ý đ ồ từ cái này tới áp chế đối phương lý mộc khê ngươi c h ử sẽ thả điểm tấm gương sẽ còn làm gì xú mỹ sao mẹ n độ là ta có thể phục chế pháp thuật nhiều đi ngươi sẽ pháp thuật cũng không phải ít không tinh thông cảm giác không dễ chịu đi không có bằng hữu rất cô độc đi ngươi liên thủ hạ mã tử đều là cỏ đầu t ư ợ n g có phải là hẳn là nghĩ lại một chút chính ngươi à bác gái ngươi ừ ta thế nhưng là tiên cảnh nữ vương ta không cần bằng hữu chỉ có lợi tức cùng phục tùng ngươi là sẽ không hiểu loại này quyền lợi đỉnh phong cảm giác tiểu bằng hữu a có đúng không ngươi đỉnh phong có chút thấp a mặt trên còn có không ít người đâu ân linh tích các coi như một cái đi còn có cái gì đâu ân thật là là địa phương nào đau liền đâm nơi nào à chỉ bất quá cuối cùng vẫn là lý mộc khê lấy yếu ớt ưu thế khí đến mẹ đồ lạ nhưng mà song phương t i ệ u động tác cũng kém không nhiều đều nhanh hoàn thành kính bài tìm tới thiết hi chỗ kính không gian về sau trực tiếp đem một cái bong bóng từ phía sau lưng vớt ra một tay lấy thiết hi cho nhét đi vào sau đó dùng tay đẩy đi ra ngoài xuyên qua tấm gương về sau trực tiếp xuất hiện tại lý mộc khê đám người bọn họ phía sau cùng trừ cao thái minh cùng bạch quang ánh nhìn thấy bên ngoài đều còn tại cùng mẹ đồ lạ rằng có đâu cao thái minh đem thiết hi vịn về sau nhìn xem hắn rõ ràng có chút không đúng cao thái minh quang á n hắn cái này là thế nào bạch quang ánh đưa tay khoác lên trên bả vai hắn cảm ứng một phen c a o mày nói trên người hắn khí tức làm sao như thế h ỗ n loạn ngay cả tiên lực đều tại bốn phía tán loạn cao thái minh kia sẽ như thế nào bạch quang ánh hiện tại đến không có gì một lúc sau hắn chỉ sợ cũng tiên lực suy yếu không tỉnh lại cao thái minh liền nghe tới hiện tại không có việc gì cũng liền không lo lắng không thân chẳng quen tiểu khê đã cứu ra vậy nói do hắn hiện tại hữu dụng quản hắn về sau làm gì vậy là tốt rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía tinh bài tinh linh nói tiểu khê có bàn giao hắn xử lý như thế nào sao tinh bài tinh linh nghiêng đầu một cái xử lý là như thế dùng sao học được học được lắc đầu biểu thị không có bàn giao làm sao xử lý tùy ý liền tốt đã dặn này cao thái minh liền mặc kệ trực tiếp nhẹ buông tay thiết hy hướng về sau ngã xuống đất cao thái minh ai nha tay bị chuẩn rút thật không có ý tứ bạch quang ánh nhìn hắn một cái trận mắt thật sự là một điểm không có ý tứ đều không nhìn ra tinh bạch tinh linh biểu thị nó xem không hiểu cho nên biến mất biến trở về bài trở lại lý mộc khê trong tay lý mộc khê nhìn thấy kính bài trở về liền biết kế hoạch của mình thành công cũng không quan tâm m ẹ đồ lạ chữa trị kính không gian tiểu động tác lý mộc khê m ẹ đồ lạ ngươi còn không có khôi phục được không chúng ta hoa đ ề u dụng nhưng thật ra là muốn đợi mẹ đỗ là nhìn thấy thiết hy biến mất về sau biểu lộ sẽ là c h ấ n kinh đâu vẫn là tức giận đâu rất muốn mở mang kiến thức một chút chương hai trăm tám mươi b ố lắc lư ra tiết lực ngươi không muốn mặt chương hai trăm tám mươi b ố lắc lư ra tiết lực ngươi không muốn mặt mẹ đỗ là chữa trị kính không gian liền thừa một điểm cuối cùng cũng không nghĩ lại cùng n à y nhân loại tiểu t ử cưỡng dù sao chỉ cần nàng một ngày là nữ vương liền sẽ chấn áp những cái kia không phục tùng nàng tiết tử mẹ đỗ là ừ ngươi chớ đắc ý ta bị thất thế thì sao ngươi còn không phải không có chiếm được tiện nghi gì sớm muộn muốn để ngươi trả giá đắt lý mộc khê móc móc lỗ thay nói có đúng không ngươi đây là lần thứ mấy nói dọa hành động lấy ra à? ta chờ đâu mẹ đỗ l à xác thực còn giữ một đòn sát thủ đâu dự định tại trọng yếu nhất thời khắc tái sử dụng không nghĩ hiện đang lãng phí ở đây mẹ đỗ l à tiểu tử ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi lạc đàn thời điểm không phải triệu hắn mấy đánh bái thú đem bọn hắn vây lại chính nàng thì dự định đi lắc lư a không thuyết phục độc tịch phi cùng bàng tôn cống hiến tiên l ư c g a nhìn thấy mẹ đỗ lạ động tác lý mộc khê thầm mắng một tiếng cái này lão lục thời gian ngắn đánh không lại liền ra chiến thuật biển người vẫn thật là ngăn chặn như vậy từng cái mẹ đỗ lạ độc n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi cùng bàng tôn đi nhân loại thế giới thời điểm không nghĩ tới sẽ để cho tỷ tỷ đánh đổi mạng sống đi hiện tại tỷ tỷ biến thành dạng này các ngươi đều có một phần công lao cũng không nguyện ý vì tỷ tỷ trả giá một điểm tiên lực để nàng phục sinh sao mẹ đỗ lạ chính mình nói đều nhanh tin trên mặt còn mang theo từ bi giả bộ dáng nếu không phải trong nội tâm nàng đều đang nghĩ lấy làm sao ép khô linh tích các lực lượng đã sớm ra tay đánh nhau độc tịch phi trước kia thế nhưng là có tiếng thiệt lương tân linh chết nàng quả thật có chút trách nhiệm nhưng nàng cũng không phải là đồ đần bọn hắn là xuất thủ nhưng mẹ nộ là không có xuất thủ nàng cũng là không tin làm sao không ra phân lực đâu bàng tôn nơi này liền càng đơn giản từ mẹ nộ là nơi đó liền nghe vào hắn muốn nghe t â n linh chết trách bọn họ đem các ngươi tiên lực giao ra cái này bàng tôn có thể chịu đều muốn hắn lực lượng còn muốn để hắn đường đường lôi điện tôn giả tâm bình khí hỏa nằm mơ đâu bàng tôn mẹ nộ l ạ đầu góc ngươi là bị con lửa ra sao đừng cho là ta không biết người âm thầm to to nhỏ nhỏ ra mấy lần tay nghĩ trách chúng ta không có cửa、đâu. đ ộ c tịch phi nuốt xuống s ắ p nói lời mặc dù lại nói tạm được nhưng ý tứ đều là cái này cho nên liền không nói mẹ đỗ lạc gặp bọn họ hai không để mình bị đẩy vòng vòng vừa muốn tiếp tục lắc lư liền cảm giác được hai đạo khí tức tiếp cận nơi này nhan tước ô ô, làm sao tiểu hoa nơi này náo nhiệt như vậy à thật đúng là lần đầu nhìn thấy nhan tước cùng băng công chúa từ băng liên hoa bên trên xuống tới đi đến mẹ đỗ lạc cùng bàn g tôn đ ộ c tịch phi ở giữa ngăn cản động thủ ý đồ rất rõ ràng mà lại cũng rất bất công dù sao tới gần tại người một nhà bên cạnh mẹ đỗ lạc từ nhan tức trên thân nhìn qua ánh mắt rơi vào băng công chúa trên thân, lập tức kế thượng tâm đầu mẹ đỗ lạ băng công chúa tỷ tỷ của ta hiện tại có phục sinh cơ hội đáng tiếc tiên lực không đủ lúc trước các ngươi đại chiến để tỷ tỷ hao hết năng lượng có thể giúp nàng một tay băng công chúa n h ư mày tân linh chết nàng quả thật có chút ấ y náy nàng cũng không nghĩ tới tân linh sẽ chết chỉ có thể nói thế sự vô thường bất quá bây giờ có cái san bằng cơ hội ngược lại là có thể giúp nàng một chút băng công chúa tốt ta sẽ ra tay độc tịch phi nâng chán thật sự là bọn hắn mới vừa v ậ n cự tuyệt mẹn đỗ lạ băng công chúa quay đầu liền đáp ứng điều kiện đều không có đàm đỗ còn làm sao cứ như vậy tin tưởng m ẹ đỗ lạ tình tình á uy bên này lý mộc khê nhìn mẹn đỗ lạ lắc lư người đáp ứng s u ấ t lực lập tức n h ị n không được trực tiếp tổ hợp kỹ kích bài cùng thị bài đưa tiễn tất cả quái thú lý mộc khê mẹn đỗ lạ ngươi không muốn mặt t r ư ờ n g hai trăm tám mươi lăm không thích hợp rất không thích hợp ngươi không muốn đi a t r ư ờ n g hai trăm tám mươi lăm không thích hợp rất không thích hợp ngươi không muốn đi a lúc đầu lý mộc khê còn muốn nhìn một chút độc tịch phi sẽ cùng mẹn đỗ lạ đảm thành bộ giá gì kết quả bị nhan tức cùng b ă n g công chúa đến xáo trộn mà lại bằng công chúa đơn thuần coi là chính là cứu tân linh mẹn đỗ lạ là ai vô lợi không dậy sớm ra hỏa nàng sẽ tốt bụng như vậy mình không xuất lực ngược lại là lắc lư mấy cái lớn o a n trồng ra lực mình một điểm tiên lực không cầm vừa động động một mép nào có chuyện tốt như vậy đ ộ c tịch phi mẹ đồ lạ ngươi thiếu tính toán nhu trí không o a n băng công chúa đơn thuần ngươi ngược lại là nắm lấy cơ hội liền lên A, chúng ta ra tiên lực ngươi đây bang tôn chính là quang động động miệng liền muốn chúng ta tiên lực tân linh nhưng là t ỷ t ỷ của ngươi ngươi sẽ không một chút đều không muốn ra tiên lực đi sách lý mộc khê mang theo trương vĩ bọn hắn sông phá quái thú vây quanh trực tiếp liền bắt đầu nhà rãnh đạo m ẹ đồ lạ ngươi không muốn mặt làm sao chỉ mới nghĩ công việc tốt đâu muốn để người xuất lực ngươi liền lấy ra thành ý đến băng công chúa cũng để mắt tới mẹ đỗ lạ nàng vừa mới đáp ứng nhanh không có biết rõ ràng tình huống nhưng nhưng không muốn uổng phí xuất lực nhà a tước đong đưa cây quạt ngăn tại khoe miệng nghiền ngẫm nhìn xem mấy phe nhân mã sau đó sắc bén ánh mắt nhìn về phía mẹ đỗ lạ lại tại đ ư ờ n g đ ị c h hoa chiêu gì đâu mẹ đỗ lạ bị tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm cũng có chút tức giận nhưng vì kế hoạch của mình nàng vẫn là n h ì n xuống quay đầu ngưng tụ mình tiên lực mẹ đỗ lạ ta đương nhiên sẽ ra tay tỉ tỉ cùng ta tình cảm một mực rất tốt ta làm sao nhận tâm nhìn xem tỉ, tỉ liền chết đi như thế đâu một đoàn tiên lực r ồ i r à o quang cầu trực tiếp rơi vào linh công chúa trên tay sau đó nhìn về phía bọn hắn biểu đạt thành ý của mình cũng làm cho băng công chúa thoáng yên tâm linh công chúa dùng sinh tức xứng đo đạc một chút sau nói xác thực không í t linh công chúa để băng công chúa yên tâm một chút mà nhan tước luôn cảm thấy không thích hợp mẹ đội l à lúc nào n h i ệ tâm t như vậy ruột coi như cùng tân linh là tìm muội nhưng đã đánh thành cục diện ngươi chết ta sống mẹ đội l à có vấn đề nhan tước dùng cây quạt tre khuất nửa gương mặt nhìn thấy lý mộc khê cũng một mặt không tin lý mộc khê xác thực không tin nhưng cũng chỉ là trợt mắt nhan tước chính là yêu tìm lý do nhất định phải kéo hắm một cái mặc dù là thật băng công chúa không lời nói mẹ độ lạ liền nhìn về phía độc tịch phi cùng bàn g tôn nói kia hai vị lại là cái gì cái thuyết pháp đâu độc tịch phi hiện tại cũng không có gì có thể lấy chỉ trích dứt khoát liền nhẹ gật đầu nói có thể ta liền vì tân linh cống hiến một điểm tiên l ự c đi đền bù một điểm nho nhỏ ấ y nấy bàn g tôn lúc đầu cũng nghĩ theo đại lưu đáp ứng hỗ trợ nhưng đảo mắt nhìn thấy cái gì trực tiếp sắc mặt liền xanh xám đắng người không biết làm sao có chút không hiểu mà bàn g tôn trở mặt nguyên do là bởi vì lý mộc khê nhìn thấy bàn tôn phải đáp ứng trực tiếp trong tay xuất hiện một sấp ảnh trụ còn làm bộ muốn ném ra bàng tôn một chút liền nhận ra kiên là hắn công tích vĩ đại ảnh c h ủ cũng chính là bàng tôn trở mặt nguyên nhân lý m ộ c khê cái này ảnh c h ủ thật tốt dùng ba vừa rất bàng tôn chỉ muốn bóp chết hắn muốn làm thế nào mới có thể đem đen chiếu đều lặng lẽ trộm trở về đâu rất cấp bách bàng tôn ta cự tuyệt muốn tiên lực của ta không cửa bàng tôn cự tuyệt để độc tịch phi hơi kinh ngạc nhưng hảo hữu cái bộ dáng này rất không đối trực giác để nàng cảm thấy cái này cùng bên kia cười quỷ dị tiểu tử có quan hệ m ẹ độ lạ không nghĩ tới bàng tôn sẽ cự tuyệt nhưng cũng không quan hệ không sai biệt lắm cũng đủ chứ mặc dù có thể sẽ chết mấy cái lý mộc khê nhẹ gật đầu đem ảnh t r ụ thu về để bàng tôn con mắt đều nhìn thẳng phiến a người trở về a không muốn đi a chương 286, cuối cùng cân bằng quá không là m người chương 286, cuối cùng cân bằng quá không là m người linh công chúa nhìn thấy băng công chúa cùng độc tịch phi đều đáp ứng cũng không có cách nào ngăn cản dù sao chính các nàng đều đã đáp ứng mẹn đồ lạ nhưng còn là chịu trách nhiệm hỏi một chút các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao băng công chúa không có việc gì dùng tiên lực của ta đi độc tịch phi không có gì đáng ngại một chút tiên lực vẫn là có thể dùng linh công chúa lo lắng nhìn xem băng công chúa nói băng công chúa ngươi bây giờ ngay tại biến mất hơn nữa còn không có khôi phục động tới nhiều tiên lực ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì n h a n tước ngăn tại băng công chúa phía trước dùng cây quạt ngăn lại nàng nói vậy liền dùng ta đi ta coi như tiên lực dồi dào cầm một chút cũng không có gì đáng ngại băng công chúa không dùng ta mình có thể n h a n tước không lay chuyển được băng công chúa chỉ có thể làm cho nàng thân tự xuất thủ nhưng vẫn là để nàng không nên sinh c ư ờ n g nhịn không được liền đổi hắn đến linh công chúa xem chính bọn hắn đã có quyết định cũng liền không lại ngăn cản nói kia liền đo đo một cái tiên lực phải t r ă n g cân bằng đi phép thuật ielu oli t h ả i hồng phiêu đới sinh tức xứng hội tụ tất cả tiên lực đo đạc tiên lực phải t r ă n g năng lượng cân bằng t h ả i hồng phiêu đới đem cống hiến tiên lực tiên tử cùng người đều giữ chặt sau đó hư ảnh xuất hiện tại sinh tức xứng trên k h a y hai cái khay bên trong xuất hiện một rổ một tử hai đạo năng lượng thuận sinh tức xứng xoay tròn đi tới trung tâm mà tân linh bên kia rốt cục thăng lên cuối cùng hình thành trạng thái thăng bằng linh công chúa kinh hỷ nói cân bằng t â n linh tiên tử có thể cứu mẹ đỗi là cũng có chút mừng dỡ nói đã cân bằng vậy liền nhanh bắt đầu đi bàng tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lý mộc khê bên người mà lại hai người tranh lợi hại bàng tôn ảnh chụp nên còn cho ta đi ngươi đã dùng qua nhiều lần không mang dạng này chơi a lý mộc khê không được ta còn không có thưởng thức xong đâu bàng tôn ngươi còn thưởng thức không muốn biến thái như vậy có được hay không nhanh còn cho ta ta đã giúp ngươi nhiều lần lý mộc khê đương nhiên thưởng thức rồi dạng này ảnh chụp nhiều có ý tử a nhìn xem liền vui vẻ bàng tôn nhanh cho ta không phải ta đánh n g ư ơ i a lý mộc k ê không có khả năng tuyệt đối không thể có thể rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể còn cho ta a ta ngẫm lại a ừ nhìn tâm tình a ngươi đừng khinh người quá đáng không có đâu ngươi cũng không phải người a phốc phốc chán bang tôn biệt khuất che ngực liền kém phun một ngụm máu r a quá không làm người hắn mỹ hảo tương lai a cứ như vậy không có mẹ độ lạ luôn cảm thấy nhân số giống như không đúng lắm mấy cái diệp la lệ chiến sĩ cùng tiên tử đều tại hoang thạch cùng m ạ c xa cũng tại thiết h i đi đâu rồi trên người hắn còn có mình hạ nguyện rồi đâu hơn nữa còn không có triệt để hoàn thành không có khả năng cứ như vậy biến mất nàng tim một vòng không tìm được kết quả ngược lại là tại nhân loại tiểu tử kia một đợt người đằng sau nhìn thấy thiết hy lập tức nổi trận lôi đỉnh nhỏ là kê ngươi vậy mà vụ n trộm đùa nghịch nổ mẹn đỗ lạ tiểu tử ngươi cũng dám tại ta kính không gian trộm người ta sẽ không bỏ qua ngươi liền để ta đưa ngươi một phần lễ vật đi lý mộc khê bị mẹn đỗ lạ phát hiện tiểu động t á c về sau cũng cảnh g i á c lên muốn nhìn một chút mẹn đỗ lạ là muốn làm gì phép thuật ielu ồ ly kính quang chiết s ạ cầm cố giải trừ tỉnh dậy đi thiết hy khí tức trên thân biến đổi sau đó đứng lên đối lấy bọn hắn thả ra hai đầu hoàng kim xiến xích tất cả mọi người không đốc thiết hy thời điểm liền cảnh giác không, không, không c đối với đột nhiên xuất hiện tại sau lưng kim ly đồng lý mộc khê cùng bảng tôn cũng ngay lập tức cảm ứng được kim ly đồng kim cốt bảo kiếm bổ súng một khắc này hai người đều nhanh nhanh né tránh sau đó nhìn về phía kim ly đồng chỉ thấy kim ly đồng bên người tỏa ra màu đen khí tức ngay cả con mắt đều là huyết hồng sắc xem xét cũng không phải là thích hợp dáng vẻ ban g tôn uy kim vương tử không phải ngươi bé con sao làm sao còn ra tay với ngươi điên lý mộc khê hùng hùng hổ hổ nói không có con mắt sao xem xét hắn hiện tại liền không thích hợp đều không thích hợp ta còn thế nào dùng kế ước hắn một mực không có hiểu rõ mẹ đỗ lạ đến cùng sẽ đùa nghịch cái gì quỷ kế mặc dù đoán được sẽ là kim ly đồng nhưng bây giờ vẫn như c ũ không có hiểu rõ vì cái gì kim ly đồng lại đột nhiên biến thành dạng này lý mộc khê mẹ đỏ dạ lao thái bà ngươi đến cùng đã làm gì nhanh để kim ly đồng khôi phục lại không phải mẹ đỗ lạ cười vui sướng nói kim ly đồng mình ra tay với các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta chỉ là cho hắn thêm ý đồ không nghĩ tới hắn tự mình động thủ đều không cần ta đến phân p h ó hắn nhưng thấy các ngươi cũng không có thâm hậu cỡ nào quan hệ m à ha ha ha lý m ộ c khê sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên bởi vì hắn có thể cảm ứng được diệp la lệ khế ước độ phù hợp ngay tại giảm xuống nói cách khác hắn có thể sử dụng kim ly đồng lực lượng thu nhỏ mặc dù không có cái này lực lượng không phải đại sự gì nhưng đây đúng là một cái làm hắn tức giận điểm vì cái gì nếu như nói trước kia hắn cùng kim ly đồng độ phù hợp rất cao vậy bây giờ chính là kim ly đồng cải biến mục tiêu cùng hắn ở giữa có ngăn cách đây chính là hắn sinh khí địa phương trải qua nhiều thời gian như vậy ở chung kim ly đồng vậy mà thà rằng tin tưởng mẹn đồ l ạ cho không biết cái thứ gì cũng không nguyện ý tin tưởng hắn kim ly đồng một bộ bệnh đau mắt dáng vẻ miệng bên trong từng chữ từng chữ nói kim ngân mưa trương vĩ tiểu khả cao thái minh cùng bạch quang ánh thế na cùng phỉ linh đều lọt vào kim ngân vũ tập kích cũng may mọi người không có việc gì đều luận b ả n qua đ ố i kim ly đồng chiêu số cũng, cũng coi là q u biết thế na cùng phỉ linh kia không có việc gì có tiểu khả mặt bài đỉnh đâu Cao t h linh né t công chúa nhìn thấy bọn hắn bên này xảy ra chuyện vừa định muốn giúp đỡ liền bị mẹ ấn độ lạ pháp trượng ngăn lại nói linh công chúa ngươi cũng không thể đi ngươi đi ai phục sinh tỉ tỉ của ta đâu linh công chúa ta sẽ phục sinh tân linh tiên tử nhưng bây giờ muốn khống chế lại kim vương tử không phải sẽ xảy ra chuyện mẹ đỗ lạ kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổ n trí kia không phải có người tại ngăn cản sao ngươi vẫn là nhanh bắt đầu đi nhan tước mặc dù nghĩ đi hỗ trợ nhưng băng công chúa bên này cũng cần trông coi đành phải từ bỏ đi hỗ trợ dự định mẹ đỗ lạ cố ý ngăn cản linh công chúa cũng không có cách nào thời khắc mấu chốt chỉ có thể tin tưởng bọn họ lý mộc khê đã tới gần kim ly đồng mà lại hai người bắt đầu khoảng cách gần so tài hắn lại không phải chỉ có kim ly đồng kiếm còn có kiếm bài đâu lý mộc khê kim ly đồng ngươi thật tin mẹ đỗ lạ sao kim ly đồng trực tiếp chừng to mắt nhìn xem lý mộc khê sau đó trong tay kim cốt bảo kiếm vung vậy càng thêm dùng sức phản phất có thâm cựu đại hận gì một dạng chương 288, r a sân lĩnh cơ hội trở về đánh hắn lì hảo chương 288, r a sân lĩnh cơ hội trở về đánh hắn lì hảo lý mộc khê nghĩ đến làm sao đem kim ly đồng cho vây khốn tìm xem mẹ n đổ lạ đến cùng làm cái gì nhưng kim ly đồng phản kháng b ị liệt hắn cũng không có chỗ xuống tay mà mẹ n đổ lạ bên kia linh công chúa chính đang thi triển hoa tức hoàn linh chi thuật mắt thấy liền muốn lúc bắt đầu phong ngân sa cùng hắc hương lăng đột nhiên xuất hiện tại s ò n phương ở giữa phong ngân、sa. quay rời, chúng ta l ậ phong tức liền đi. p ngân xa lôi kéo hắc hương lăng lập tức liền muốn đi nhưng mẹ nộ lạ nhưng không đáp ứng mẹ nộ lạ phong ngân xa đến liền lưu lại đi vừa v ậ n trợ tỉ tỉ của ta khôi phục vừa dự định xuất thủ đem phong ngân xa cùng hắc hương lăng đưa vào sinh tức xứng bên trong ẩn dấu phủ vân lâu bảo thạch hộp liền phát sáng đem người chung quanh con mắt chiếu đều không mở ra được bay ra ngoài hai đạo năng lượng một đạo rơi vào hắc hương lăng trước mặt một đạo rơi vào bạch quan ngánh trước mặt phép thuật i e lụ ổ ly hoa nguyện bảo t r ợ chán phép thuật i e lụ ổ ly quan ảnh bảo t r ợ có lẽ là bạch quan ngánh ghét bỏ quá mức rõ ràng Quang ảnh bảo trượng bay thẳng tiến bạch quang u ánh trong tay cự tuyệt đều không được cầm ở trong tay đ ề u cao thái minh cái này pháp trượng còn mang ép mua ép bán bạch quang u ánh mặt không biểu tình thu lại người tê dại tại sao lại dùng n à n g lực lượng làm sự t ì n h khác im lặng chết cùng bạch quang u ánh bên này ghét bỏ không giống phong ngân sa cùng h á t hương lăng bên kia liền cao h ứ n g nhiều h á t hương lăng cao hứng đem hoa nguyệt bảo trượng để phong ngân sa nhìn nói chủ nhân ta cũng có pháp trượng tiến lực công tức sẽ tiến vào đại tiên từ giai cấp hơn nữa còn có thể sử dụng cao cấp hơn pháp thuật phong ngân sa quá tốt hương lăng mẹn đô lạ đúng vậy a quá tốt lý mộc khê bên này thấy na cùng phỉ linh bởi vì không thuần thục bị thương nhẹ đã có chút tốn sức tiểu khả tiểu khê nhanh để cái này phong ra băng dừng lại a không phải mấy người bọn hắn tiên lực cũng không đủ lý m ộ t khê ta biết kim ly đồng tiên lực cùng dùng không hết như t h ấ na cùng phỉ linh không chỉ có không thuần thục tiên lực còn có chút theo không kịp nhưng cái này đã rất tốt dù sao không phải ai cũng giống như diệp la lệ chiến sĩ một dạng hồi hồi đều tặng đầu người đều không mang trở nên ân tiên lực theo không kịp tại tiên cảnh hắn tiên lực khẳng định đủ vậy nếu là về nhân loại thế giới đâu về bên kia liền muốn nhìn diệp la lệ khế ước ăn ý không đủ căn bản dùng không có bao nhiêu lực lượng lý mô、okay, khê một mực tại nơi này cũng không phải biện pháp chúng ta trở lại nhân loại thế giới đi kim ly đồng tình huống hẳn là sẽ khá hơn một chút chương Vĩ, trở về là muốn nhìn giữa các ngươi liên hệ thu hoạch lực lượng đến lúc đó có thể hữu hiệu k h ô n g chế tiểu khả vậy còn chờ gì đi nhanh đi ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận lý mộc khê quay đầu liếc mắt nhìn linh công chúa bên này linh công chúa sẽ không có sự t ì n h người khác liền không nhất định bất quá chuyện không liên quan tới hắn đều vì hành vi của mình phụ trách đi phép thuật ie lục ố ly linh sinh linh diện hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh tê chi môn mở ra về sau lý mộc khê trực tiếp đem thời b à i triệu hắn định trụ kim ly đồng thời gian sau đó một cước đem hắn cho đạp đi vào lý mộc khê đi thôi về trước đi giải quyết chuyện của chúng ta nơi này không có chuyện của chúng ta một nhóm người đều từ linh tê chi môn xuyên qua bạch quang ánh cuối cùng thời điểm ra đi dùng hết ngưng tụ một cái quang ảnh phân thân tiến trong hộ mẹ đỗ là phát hiện người đều đi đã thả lỏng một chút ngay sau đó nhét miệng lên t ê u kế hoạch của nàng liền có thể áp dụng đi còn có ai không ai ngăn cản nàng đi chương 289, t i ể u khả gặp nạn tiểu khả trả thù kiệt kiệt k i ệ t c h ư ơ n g 289, tiểu khả gặp nạn tiểu khả trả thù kiệt kiệt kiệt. 289, trả thù, kiệt kiệt tiên cảnh chuyện bên này lý mộc khê hiện tại cũng không muốn lất bảo vẫn là trước hết để cho kim ly đồng khôi phục bình thường quan trọng linh tê chi môn tại nhà hắn phụ cận mở ra kim ly đồng dẫn đầu ra vừa muốn dẫn theo bảo kiếm phá hư kết quả liền ném xuống đất lý mộc khê bọn hắn đều thông qua linh tê chi môn trở về sau nhìn thấy rơi trên mặt đất kim ly đồng không nghĩ tới hiệu quả như thế lớn sao tiểu khả hữu dụng như vậy kim ly đồng dùng không được tiên lược sao lý mộc khê hẳn là đi không biết cụ thể tình huống thế nào tiểu khả nghe tới lý mộc khê nói như vậy về sau trực tiếp đắc chí bay đến kim ly đồng phía trước hai tay chống mạnh nói kim ly đồng ngươi bây giờ không có tiên lược đi phách lối nữa à ngươi không phải là rất lợi hại sao đến n h a đến nha. lý mộc khê tức sạ mặt lại muốn đem tiểu khả kéo qua dù sao hắn bộ dáng bây giờ là thật rất muốn ăn đòn hắn đều có chút ngựa tay lý mộc khê tiểu khả ngươi vẫn là cẩn thận lời còn chưa nói hết kim ly đồng liền nắm lấy kim cốt bảo kiếm hướng tiểu khả đâm tới bị hù tiểu khả hồn nhi đều m u ố n bay trực tiếp tới cái độ khó cao xoay người kết quả vẫn không thể nào tránh thoát đi bởi vì e o nhỏ của hắn mặc dù tránh thoát đi nhưng hắn cánh cũng không có may mắn như vậy bị bảo kiếm cho đâm xuyên tiểu khả dê đá người kim ly đồng đâm như vậy một chút sau trực tiếp bị lý mộc khê cho trói lại tiểu khả nhìn xem mình trên cánh hang hốc nước mắt đầm địa nhìn xem lý mộc khê t i ể u khê ngươi không phải nói hắn không có gì lực lượng sao lý mộc khê xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lúng nói có thể là ta cách quá gần đi an an hiện tại không có việc gì tiểu khả chừng mắt mắt cá chết căm giận bất bình nhìn xem lý mộc khê chỉ vào kim ly đồng nói ta không phục ta cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem trương vĩ nhìn xem tiểu khả trên cánh động cảm thấy tiểu khả s á c thực đáng thương cực cho người ta điểm trả thù cơ hội đi cho nên đưa tay cản cản lý mộc khê lý mộc khê cũng đành chịu hắn không nói không đáp ứng đi dứt k h o á t nói tốt ta tốt ta đừng quá mức là được ngươi tự do phát huy đi tiểu khả nghe tới lý mộc khê đáp ứng về sau liền đem kim ly đồng lôi đi tiểu khả quấy dối đường danh giới thu neo đợi đến lý mộc khê bọn hắn uống chén t r à công phu tiểu khả kéo lấy kim chán bất minh vật thể sau khi trở về trang diện lập tức k i ê n tĩnh lý mộc khê ân tiểu khả kim ly đồng đâu tiểu khả đem bất minh vật thể hướng mặt trước hất lên nói cái này không phải lìa là, là chẳng phải đổi cái thân như sao trả lại cho người đi trương vĩ dùng ngón tay chọc chọc cái này một đoàn lục đi tức đồ vật hoài nghi mà hỏi đây là kim ly đồng tiểu khả khẳng định nói đương nhiên phi thường khẳng định rất dễ nhận a cao thái minh cùng bạch quang ánh trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào trước mắt kim vương tử hệ thống ngôn ngữ dối loạn đi tiểu khả còn cố ý đem kim ly đồng mặt nâng lên nói gương mặt này các ngươi còn nhìn không ra thật sự là thật có lỗi a thật đúng là nhìn không ra đây là cái quái gì cao thái minh cái này một cái bạo tạc đầu phi chủ lưu lông xanh là kim ly đồng không có nói của chớ tiểu khả cười đắc ý nói hắc hắc ta nói muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem cũng không tệ lắm phải không còn có mặt sau đâu đ ă n g đ ă n g đ ă n g ngay cả phía sau áo choàng cũng bị nhuộm t h à n h lục mà lại nếu không phải biết thật đúng là nhìn không ra là áo choàng đến giống như là sẽ nát v à i đầu trương v ĩ yên lặng cho tiểu khả giơ ngón tay cái nói châu nhóm tiểu khả ước người thân trả lời đúng không ta rất có thiên phú đi ân ước điểm điểm đi thật chỉ có ước điểm điểm chương hai trăm chín mươi vận mệnh nhiều thăng trầm đi phá án chương hai trăm chín mươi vận mệnh nhiều thăng trầm đi phá án đối với kim ly đồng biến thành dạng này chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi phải biết ngươi sẽ gặp phải dạng này không phải người cha tấn liền sẽ để tiểu khả hạ thủ nhẹ một chút Kim lý y Đồng, ơn người ta thật tờ mở cảm l mộc khê nhìn xem lục đi tức kim vương tử thật sự là có chút vô cùng thê thảm vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi trực tiếp để hắn rời xa tầm mắt của mọi người p h ỉ linh chúng ta thật mặc kệ tiên cảnh bên trong sự tình sao thế na đúng vậy a còn có linh công chúa cũng ở đó lý mộc khê các ngươi yên tâm đi linh công chúa làm tiên cảnh bên trong sinh mệnh chi mẫu mẹ đồ la sẽ không để cho nàng chết tiểu khả trên cánh rán cái thập tự băng dán cá nhân bay lao phi kình đứng trên bản nói linh công chúa không có việc gì kia mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ một đám đâu lý mộc khê cũng lắc đầu nói bọn hắn hẳn là cũng sẽ không có sự tình nhiều nhất sẽ không chết bởi vì còn không có hỏa liệu ra cái này cầu vượt đâu nghĩ đến hỏa liệu ra lý mộc khê liền muốn đánh hắn một trận cũng dám đùa nghịch hắn hắn nhưng là ghi tạc tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên chờ lấy bị hắn trả thù đi hừ hừ hừ bạch q u a n g quánh đúng à, vương mặt trên thân còn có hỏa lãnh chủ hỏa ấn ký đâu hỏa lãnh chủ sẽ cảm ứ n g được cao thái minh vậy bọn hắn thật đúng là có thể gặp dự hóa lành a trương vĩ cảm thấy không tính là gì gặp g i hóa lành dù sao linh công chúa sinh tức xứng rút ra tiên tử chính là thiết lực không có nhưng mấy cái diệp la lệ chiến sĩ đâu tiên lực quá ít dùng chính là sinh mệnh năng lượng coi như hiện tại không có vấn đề gì về sau đâu bọn hắn chỉ có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm đi lý mộc khê không biết bọn hắn sẽ bị rút lấy bao nhiêu sinh mệnh năng lượng nhưng tân linh dạng như vậy ứng sẽ không phải thiếu chỉ cần không xảy ra sự cố liền có thể a nhưng tiên là mẹ nô lại i nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng cho nên bọn hắn thảm lý mộc khê bọn hắn sẽ trở về không cần nghĩ bọn hắn nhanh về thăm nhà một chút đi đừng để trong nhà sốt r ộ t chờ tề na nghe xác thực đứng dậy muốn đi ra cửa về sau lý mộc khê vừa định dùng ma pháp đem kim ly đồng cho tẩy trở về tề na liền lại đẩy ra cửa chạy vào thế na ngoài cửa ngoài cửa còn có người vị linh bay vào đem thiết hy ném vào đến nói ai nha chủ nhân không phải người rồi là cái này thiết hy thiết hy hắn làm sao cũng tới trương vĩ híp mắt mắt thấy thiết hy trên thân nói tiểu khê đồ trên người hắn có phải là cùng kim ly đồng không sai bị ệ lắm lý mộc khê nhìn kỹ đúng là kết án kim ly đồng khác thường tuyệt đối cùng thiết hy có quan hệ hắn liền nói kim ly đồng làm sao đột nhiên dạng này nguyên lai、like、làm ẻ độ lạ dạng này hạ thủ a c h ắ c không được hắn không có cảm giác được đâu lý mộc khê đưa trong tay bánh gà tổ quẳng trên bàn nói mẹ độ l à cái này g i à n trá ra hỏa thật đúng là không bỏ qua một tia cơ hội à. tiểu khả bị bay tới bánh gà t ổ bộ trên đầu trực tiếp há mồm đem bánh gà t ổ hút đi nói cho nên hiện tại chúng ta có thể để hắn khôi phục sao kim ly đồng cái dạ n g kia thật không phải có thể yên tâm hắn ra lý mộc khê thở dài nói ai mẹ độ l à dùng chính là người l ề n rủa chúng ta nơi nào sẽ những vật này đối cơ t ô cạt bên trong có biết cái này chút bài sao tiểu khả người nghĩ gì thế làm sao có thể có loại này bài vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp đi ai phiền phức cuối cùng vẫn là vô tật mà chấm dứt thảo luận không ra kết quả gì chỉ có thể tán chỉ là mọi người thời điểm ra đi đều từ lý mộc khê ra bên trong đóng gói đi một hộp bánh gà tổ là lý mộc khê mụ mụ thân tình tài trợ khao mọi người bồi nhi từ chơi lý mộc khê chơi l i ề u mạng sao chương hai trăm chín mươi mốt tiểu khả bị a n vạ nhi cầu hết lời kịch hại người a chương hai trăm chín mươi mốt tiểu khả bị a n vạ nhi cầu hết lời kịch hại người a nhân loại thế giới thời gian như thường lệ qua ngay cả rơi mấy cái học sinh tiểu học đều không có động tích gì người đều mất tích còn không có cái g i a t r ư ở n g phát hiện liền rất im lặng không có báo án không có báo cảnh không có tiếng chương nếu không phải biết mấy cái g i a t r ư ở n g cảm kích lý mộc khê đều cho là bọn họ phụ mâu không phải thân liền ngoài miệng nói một chút tìm đều không mang tìm còn có thể thanh thản ổn định đi làm cũng là để hắn mở rộng tầm mắt đừng hỏi hắn làm sao biết bởi vì hắn nhìn thấy trần tư tư cha mẹ lái xe hướng công ty đi bất quá có thể lý giải à dù sao có tiền như vậy vài phút bao nhiêu phiếu đỏ phiếu trên dưới rồi mà vương mặc mụ mụ liền không thể lý giải con gái của ngươi không thấy ngươi không báo cảnh chỉ không mở cửa tiệm ngồi trong nhà lo lắng c ù n g khóc thế nào cảnh sát bên trong có nội ứng a để ngươi cũng không dám báo cảnh sợ ngươi hại ngươi hại từ sao những nhà khác liền không nói đều không sai bị lắm tiểu khả t i ể u khê mấy cái này ra trường thật đúng là ân thông thấu lý mộc khê đều bị tiểu khả giải thích cho cười nói cái từ này nghĩ thật tốt rất tuyệt chưng ơ vĩ chớ đong chú bọn hắn bao nhiêu đều có chút ma bệnh ở trên người ngươi pháp lực khôi phục tốt sao lý mộc k ê đương nhiên được ta đột nhiên nhớ tới thủy bãi c h â ấy giống như còn có chút thánh thủy châu lực lượng khôi phục đây không phải là vài phút sự tỉnh nói xong lý mộc khê đem thánh thủy châu lấy ra trương vĩ nhìn xem vật kia trầm mặc cái này so cụ lạc còn nhỏ đồ vật là kia thánh thủy châu tiểu khả cũng đứng tại thánh thủy châu bên cạnh nói không phải như vậy tò con hạt châu sao làm sao biến thành dạng này nói xong tiểu khả vươn ra cái đôi u chọc chọc kết quả thánh thủy châu lăn một chút sau đó phát ra giống bóng đèn dập tắt thanh âm ba thứ tư tư cuối cùng kiên cường tránh hai lần sau đen sau đó ngay cả toàn bộ hạt châu cũng biến thành cho bụi tiểu khả ta giao làm sao còn có dạng này ăn v ạ nhi ta nhưng chẳng hề làm gì a tiểu khả một mặt hoảng sợ giải thích nói lý mộc khê đem những cái kia cho ném vào bên cạnh chậu hoa bên trong phủi tay nói tiểu khả về sau nhớ ký bồi ta một phần ngàn năm chi là ca ngươi cho ta làm hư tiểu khả phẫn nộ chỉ vào lý mộc khê nói cái gì n g ư ơ i ở trong đó rõ ràng liền đã muốn hao hết còn muốn để ta bồi ngươi một phần mới có xấu hổ hay không lại nói ta đi chỗ nào cho n g ư ơ i tìm a lý mộc khê trực tiếp không muốn mặt mặt d ạ n mày d à y nói vậy ta mặc kệ ta tin tưởng ngươi có thể cố lên a tiểu khả ta hỏa cái vòng vào nguyền rủa ngươi n a o ồ ồ trương vĩ lắc đầu nói ngươi đem tiểu khả bán cũng không đổi được đừng dạy vào hắn tiểu khả đi theo nhẹ gật đầu nói đúng a đem ta bán cũng đổi câu chuyện trực tiếp dừng lại tiểu khả ưu h á n nhìn xem trương vĩ nói tại sao phải đem ta bán trương vĩ đau đầu né tránh tiểu khả k i ệ n như thực chất ánh mắt nói ngươi ngược lại là bắt được trọng điểm a vy von vy von biết hay không tiểu khả cho nên ngươi tại sao phải đem ta bán ta không có a ngươi có ngươi vừa mới nói ta chỉ là làm vy von mà thôi ngươi không muốn a ta không nghe ta không nghe ngươi chính là nói tiểu khả b ị lấy lỗ hai bay về phía trước đi lưu lại một mặt ngộng bức hai người lý m ộ khê lại là nhìn cái gì cầu hết lời kể ta trương vĩ tuất vô não lời kể ta chỉ là hai người vừa lên nói xong liền cảm giác được c h ú n g quanh yên tĩnh quá phận quả nhiên bọn hắn vừa có động tác c h ú n g quanh liền biến thành đèn kịt một màu trương vĩ t i ể u khê ngươi nhanh dùng ma một đoàn hắc cám trực tiếp cũng đem hắn trót ướt tiểu khả từ đằng xa bay tới còn chưa tới trước mặt thời điểm cũng bắt đầu biến mất t i ể u khê ngươi phải tỉnh táo a hào hào nghĩ hắc á m vòng tôi vô tận chương hai trăm chín mươi hai lịch ngợm đền bài quan mang chương hai trăm chín mươi hai lịch ngợm đền bài quan g mang một vùng tăm tối bên trong lý mộc khê xác thực không có bối rối hắn chính đang thử đèm chung quanh đồ vật xác nhận một chút kết quả phát hiện hết t h ể đều thay đổi chẳng bằng nói là hết t h ể đều không có biến mất tường hoa cỏ cây cối còn có trương vi cùng tiểu khả đều biến mất chỉ còn lại hắn còn có bóng tối vô tận lý mộc khê dừng bước lại đem một t r ư ơ n g tán phát ra quan g mang bài đem ra đăng bài lý mộc khê nghĩ không ra n g ư ờ i quang ở đây có thể như thế sáng đăng bài nghe tới lý mộc khê cũng khoét thưởng lại hưng phấn tránh mo hai lần phát giác được nó tâm tình có chút kích động lý mộc khê trực tiếp vung tay để nó phiêu giữa không t r u n g nói vui vẻ liền tự mình chơi đi ta còn phải suy nghĩ một chút làm sao ra ngoài đâu kết quả đăng bài một tấc cũng không rời đi theo lý mộc khê bay tới bay lui từ đầu đến cuối đang hấp dẫn lý mộc khê ánh mắt tốt tốt biết ngươi rất vui vẻ cẩn thận một chút chung quanh quá tối lý mộc khê vừa nói xong liền cảm giác dưới chân có chút không đúng hướng phía dưới xem xét hát cám vậy mà tại thuận chân của hắn trèo lên trên mắt thấy hắn cũng phải bị h á cám tốt vệ mà đăng bài bay thẳng đến phía dưới từ bài lý bay ra ngoài thật nhiều điểm sáng chính là vì cho lý mộc khê xua tan dưới chân hát cám lý mộc khê không khỏi bật cười nói tốt tốt đủ sáng nhiều đăng bài vừa muốn đi lý mộc khê trước mặt tranh công kết quả chung quanh hát cám bạo động giống một cây roi m ộ t dạng đem những ánh sáng kia cho rút tán đăng bài dẫn nghĩ lại t ỏ a hà quang liền bị hát cám xúc tu cho c u â n lấy lý mộc khê hoảng sợ nói đèn chạy tới muốn tóm lấy nó nhưng ngón tay vừa đụng phải bài một chút xíu hát cám đã hoàn toàn thốn vệ tiểu khả hiện tại chính ngồi xếp bằng hư ngồi giữa không trùng nghiêm túc nói không để ta quá khứ thì thôi làm gì còn sẽ cờ lọc cạt ném ra không sai đăng bài bị ném tới tiểu khả nơi này n g h e xong cờ lập c ạ t lời chứng tiểu khả cũng là lơ ư b í n h ngươi động tác như vậy rất thiếu đánh n a không có bị đánh đã rất n ể tình ngươi còn muốn để ta đi lấy lại danh dự là muốn nhìn ta bị đánh sao đăng bài lấp lóe cũng không phải là không thể được ca khi tiểu khả trực tiếp đưa nó cho đưa tiễn thật sự là tức chết hắn phản địch kỳ đến là nên h ả o h ả o đánh một trận trương vĩ bên này từ rơi vào hát cám bắt đầu hắn liền hôn mê sau đó trực tiếp biến thành nguyệt g i á vẻ nguyệt các người đi theo hắn liền vui vẻ như vậy sao kia lúc trước tại sao phải chạy chứ hát á m tăng tốc phản phất lẩm bẩm sau khi nói xong liền nhìn về phía hắc cám nào đó một chỗ lý m ộ c khê tại đăng bài biến mất về sau liền không cảm ứng được tung tích của nó có chút bực bội trúng quanh hắc cám muốn đem thần trượng triệu hoán đi ra kết quả căn bản không có phản ứng đến cùng là thế nào ngay cả thần trượng đều không có phản ứng sao chẳng lẽ e muốn m dùng phép thuật ielu oli không được như thế kim ly đồng tuyệt đối mất k h ô n g chế tạm thời có chút phiền đem mini thần trượng cầm ở trong tay muốn nhìn một chút nó có phải là xấu kết quả liền thấy ngón tay của mình quấn lên một tia hắc á m ân đăng bài không phải đi rồi sao vì cái gì ta vẫn là có thể thấy rõ ràng tay của ta giống như có chút b ạ c h quang bánh cảm giác h ắ cám lại bắt đầu từ dưới chân hướng về hắn thôn vệ mà đến đồng thời cũng rõ ràng cảm ứng được dưới chân bắt đầu mở đi đã không phải đèn vậy ta cũng không có khắc tỏa sáng bài a chẳng lẽ còn có thể tự mình phát sáng không thành ta không có bị lập tức thôn vệ là bởi vì trên người ta có q u a n g lập tức toàn bộ đen ám không gian lập tức từ lý m ộ t khê dưới chân phát sáng lên chương hai trăm chín mươi ba q u a n g bài cùng ám bài chương hai trăm chín mươi ba q u a n g bài cùng ám bài tiêm ộ t trận cường quăng từ lý mộc khê trên thân tán phát ra trực tiếp chiếu sáng toàn bộ không gian để lý mộc khê trực tiếp quán tính hai mắt nhắm nghiền đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm xuất hiện trước mặt một cái một cái nhăn mày một nụ cười có thể xưng nữ nhân hoà mỹ một thân phần váy á o màu trắng bên trên chỉ có mấy điểm màu đen t ô điểm một đầu trắng n á n mang kim sắc hơi quật lơ mơ vậy tại sau lưng lý mộc khê trong mắt kinh diễm thần sắc còn không có rút đi nói ngươi là q u a n g q u a n g ôn nu cười cười nói nói như vậy cũng không sai ta thế nhưng là đi theo bên cạnh ngươi rất lâu lý mộc khê mộng vẫn là hỏi ngươi xác định ta làm sao một điểm cảm giác đều không có ta một mực dừng lại trong lòng của ngươi lúc trước ngươi thụ thương lúc hôn mê ta giúp ngươi trị liệu ngươi hẳn là chưa từng biết là ta lý mộc khê nghĩ đến chi mấy lần trước t h ụ thương t ố t đều rất nhanh còn tưởng rằng là bởi vì pháp lực nguyên nhân không nghĩ tới là bởi vì cái này vậy ta ứng làm như thế nào ra ngoài quan g mang chiếu sáng nơi này giống như cũng không có để trong này khôi phục bình thường t r u n g quanh mặc dù sáng nhưng không có biến trở về nguyên lai、like、đường đi giống như còn bị giam trong một không gian một dạng ngẫm lại ngươi là thế nào kêu gọi ta ra ngươi sẽ tìm được đáp án tin tưởng mình rất đơn giản a rất đơn giản còn a thật sự là gặp vấn may hẳn chính mình cũng không biết đã làm gì chẳng lẽ lại tùy tiện l à m nhảm hai câu lý mộc khê thăm dò nói muốn nói ra đặc biệt ân lời nói mới có thể để cho cờ lo cả c xuất hiện chân thân sao cái này liền muốn chính ngươi đi thăm dò nói một mực đều ở nơi này a ta đi nguyên lai、like、là chuyên môn c h ắ n h ẳ n đến c h ắ c không được một điểm phản ứng đều không có lại nói đây là quang chính là quang bài đi vậy cái này là hư vô vẫn là hát ám hoặc là nói càng thêm hình tượng một điểm ám là ám bài sao lý mộc khê trả lời xong không gian lần nữa nhắc lên một trận không có dễ chi phong bốn phương tám hướng tụ tập tới thật nhiều ám xuất hiện tại quan bài phụ cận hội tụ thành một cái cùng quan g bài rất là giống nhau nữ tử chẳng qua là một thân màu đen váy dài trang phục đen dài thẳng tóc khoác tại sau lưng cùng quan g bài khí chất không phân s ả n sàn nhau hai nữ tử lôi kéo hai tay rơi vào lý mộ khê trước mặt ám bài chân thân mở miệng nói ra sơ lần gặp gỡ cỡ l ọ cạt tân chủ nhân chúng ta một mực tại chúng quanh chú ý ngươi ngươi rất có tiềm lực à. quan g bài đã đến lúc này tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được cỡ l ọ cạt lập tức liền muốn thu thập kết thúc mặc dù không biết ngươi cuối cùng có thể hay không trở thành chúng ta chủ nhân chân chính còn cần hào hào đối mặt nguyện thầm phan a lý mộ khê ui đã nguyệt cuối cùng sẽ xuất hiện liền không thể nhiều c h ừ a chút cho ta manh mối sao để ta sớm tạo mối quan hệ ám bài n g u y ệ t là phi thường công chính chỉ cần thực lực của ngươi cùng tâm đắc đến công nhận của hắn chính là thành công mà lại n g u y ệ t ngay tại bên cạnh ngươi chính ngươi phải nghiêm túc quan sát ta nói xong hai bọn nó liền bắt đầu hướng hai tấm hư ảo c ờ lò cạt ngưng tụ quá khứ lý m ộ c khê vội và nói chờ một chút ta còn chưa nói xong đâu mà hai tấm c ờ lò cạt đã từ bên trên rơi ở trước mặt hắn cỡ lò cạt bên trên ký tên đúng là quan cùng ám hắn có thể cảm giác được cường đại lực lượng chỉ sợ lấy năng lực hiện tại của hắn không đủ để phong ấn cái này hai tấm bài nhưng hắn lấy hành động của mình cùng làm thắng được bọn chúng tán thành không cần phải lo lắng tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hắn chờ mong ngươi thành cho chúng ta tân chủ nhân a bốn phía h á cám bắt đầu rút đi dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước đường đi trở về còn có tiểu khả cùng kẻ xịu trương vĩ tiểu vĩ ngươi làm sao chương hai trăm chín mươi bốn i mơ cát lôi đỉnh đánh nát h á cám chương hai trăm chín mươi bốn i mơ cát lôi đỉnh đánh nát h á cám lý mộc khê ra bên trong trương vĩ nằm ở trên giường phản phất mê man đi mà lý mộc khê cùng tiểu khả thì ngồi tại bên giường đều hai tay chống lấy cái cầm nhìn xem trương vĩ lý mô khê tiểu khả tiểu vĩ đến cùng làm sao không có xảy ra chuyện gì đi tiểu khả im lặng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi đều hỏi mấy lần có thể hay không yên t ĩ n h một điểm đều nói hắn chỉ là ngủ ngươi làm sao cũng không tin đâu lại nói chính ngươi không phải cũng dò xét mấy lần s a o đừng ngạc nhiên rồi lý mô khê đây không phải không có tỉnh lại không yên lòng mà vạn nhất có chút gì nội thương đâu tiểu khả không có vạn nhất đừng nghĩ lung t u n g nhanh lên nằm miệng lý mô khê không được ta thử lại lần nữa đều nói không có việc gì ngươi đừng bay dối được không thử một chút mà vạn nhất có hiệu quả đâu nếu là cất làm sao nói không chừng liền đợi đến chúng ta đi cứu đâu ngươi lại cứu đi mới là thật m u ố n c ắ t vẫn là thấu thấu cái chủng loại kia trương vĩ mơ mơ màng màng liền nghe tới hai người bọn hắn đối thoại đây là đang nói người nào ai nội thương còn có ai m u ố n c ắ t sẽ không là đang nói ta đi chờ một chút để ta tỉnh lại a trương vĩ vừa mở ra mắt liền thấy lý mộc khê cầm một chương c ờ lo cát muốn đối lấy hắn dùng vội vàng hai tay n ắ m hắn muốn thi pháp tay trương vĩ chờ một chút thủ hạ lưu tỉnh ta không sao ta không sao không cần làm phiền lý mộc khê kinh hỉ nói tiểu vĩ ngươi rốt c u c tình trương a còn tưởng ằ n n g g có ờ i đối n g ư i cái gì thủ đâu. Tiểu hạ hát thù khả, gì đâu. ư ngươi Trương ơ i lại không tỉnh lại, tiểu khê liền muốn đối ngươi hạ không khê tỉnh thù nha. muốn nữa độc vĩ liếc mắt liền thấy lý mộc khê bài trong tay mà mà lặc lại muốn đ ố i ta dùng lôi bài là chê ta chết không đủ triệt để sao còn muốn hủy thi di tích lý mộc khê xấu hổ thu hồi cờ lạo cạn nhiệt tình đem trương vĩ nâng đỡ ngồi xuống nói may mắn ngươi tỉnh không phải ta cũng không biết muốn dùng cái gì cứu ngươi trương vĩ ngươi không phải đều định dùng sao là muốn làm gì dùng lôi đỉnh đánh nát h tám cho cốt đều cho dương nói mỏ gì đâu ta làm sao có thể làm như vậy ta là cái loại người này mà là thật muốn cứu n g ư ơ i à, điện giật chị liệu biết hay không tiểu khả ở bên cạnh chen miệng nói ta thế nhưng là ngăn cản qua à, là chính hắn áp chế không nổi kia tràn đầy lòng hiếu kỳ lý mộc khê tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi cho nên ngươi đến cùng làm sao làm sao liền choáng trương v ĩ gõ gõ s ọ n não nếu mày suy tư một chút nói ta cũng không rõ ràng bị hắc cám thôn p h ệ về sau liền cảm giác đầu nào không rõ giống như nhìn thấy một trận ngân quang ngân quang đối đằng sau cũng không biết choáng thôi trương vi tay một đám hắn cũng rất bất đắc gì a ai biết sẽ ngất đi thân thể của hắn rất tốt đâu cũng không biết là tên nào dở trò quỷ nguyệt a cắt lý mộc khê nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút đừng là sinh bệnh t r ư ơ n g vĩ không có khả năng suy nghĩ nhiều trong nhà hắn một mực có tư nhân bác sĩ thật sao nếu là có cái gì bệnh nhẹ khẳng định biết không phải sớm đã bị khai trừ lý mộc khê lao thao sắp đến một giờ t r ư ơ n g vĩ tư nhân bác sĩ tới kiểm tra qua không có vấn đề t r ư ơ n g vĩ tin chưa đều nói không có việc gì lý mộc khê nhìn thấy kia trang bị đầy đủ tư nhân bác sĩ thầm nói ai biết ngươi phân phối như thế đủ ngươi nói sớm ta chẳng phải không hỏi mà chưng vĩ người cũng không có hỏi a lý mộc khê trong lòng hùng hùng hồ hồ không nghĩ tại cùng chương vĩ cái này phú nhị đ ạ i nói chuyện quay đầu đối tiểu khả nói tiểu khả cỡ lạp cạn là lập tức liền muốn thu thập kết thúc đi tiểu khả đúng a còn thừa lại chương hai trăm chín mươi lăm tiểu khả biến thông minh rồi từ trên trời giang xuống chương hai trăm chín mươi lăm tiểu khả biến thông minh rồi từ trên trời giang xuống lý mộc khê v ấ n đ ề tiểu khả tính toán một cái giống như còn thật sự là như thế một tính được đã muốn thu thập xong tiểu khả đúng a còn thừa lại cuối cùng một chương cỡ lạp cạn thu thập cuối cùng này một chương liền đầy đủ nói xong tiểu khả liền cao hứng nhảy dựng lên vui vẻ nói a giống rốt cục muốn đem bài đều thu hồi vui vẻ a vui vẻ lạp lạp lạp lý mô khê n g ư ơ i cao hứng cái gì tình có phải là quên còn có tháng n g ư ơ i liền không thể không chịu thua kém điểm nhanh lên đem hắn tìm ra a để ta cũng xong đi điều nghiên địa hình sớm một bước động thủ a không sớm đi tạo mối quan hệ tiểu khả giang tay ra nói ta cũng rất bất đắc gì a thì tỷ ma pháp nguyệt lượng quá gần ta căn bản không có cách nào tìm tới nguyện vị trí chưng vĩ chẳng lẽ các ngươi liền không có đặc thù phương thức liên là sao tiểu khả xấu hổ gãi gãi đầu nói có a nhưng kia phải đợi ta khôi phục chân thân mới có thể sử dụng đây không phải còn không khôi phục lại được sao còn chờ ngươi khôi phục chỉ còn lại cuối cùng một chương bài đợi đến phong ấ n thời điểm còn cần đến ngươi người ta mình liền ra lý mộc khê đối tiểu khả khịt mũi coi thường cũng ném đi qua một cái lên mắt đến lúc đó nói không chừng người ta già so ngươi liên hệ còn nhanh ngươi đều đánh đến cửa nhà ngươi còn tại kêu bàn điều kiện đây không phải muốn chết lý mộc khê tính vẫn là không trông cậy vào ngươi tiểu khả ngươi quá kém tiểu khả ta cũng không có cách nào à ai bảo cuối cùng một chương bài là ta thuộc tính bài đâu nếu là sớm một chút thu tập được ta liền có thể khôi phục chân thân đáng tiếc trương vĩ tốt tốt vậy liền h ả o h ả o n g ấ m lại ứng đối như thế nào nguyện thẩm phán đi tiểu khả cũng tận lực năng lực không đủ không thể trách hắn đúng a ta đã hết sức ân tiểu khả gật đầu động tác sửng sốt u yếu ớt nói tiểu vĩ ngươi có phải hay không ở bên trong hàng ta trương vĩ quay đầu nói nào có ngươi nghe l ầ m ta không có đừng nói m ò tiểu khả từ trương vĩ trên mặt tìm không thấy một chút kẽ hở cuối cùng mới không giải quyết được gì chỉ là hắn không thấy được trương vĩ tại hắn quay đầu thời điểm hung hăng nhẹ nhàng thở ra ai nha mà ơi tiểu khả làm sao biến thông minh rồi kém chút liền bị phát hiện xem ra lần sau muốn điểm ẩn nút không phải ngay cả tiểu khả đều có thể nhìn ra vốn cho rằng lập tức liền có thể thu thập cuối cùng một c h ư ơ n g b à i ai ngờ qua hai ngày vẫn không có một điểm đ ộ n g t ĩ n h cái này không k h ả o thí không quan hệ thế nào liền không ra nữa nha lý mộc khê lại xong được truyết thở dài t r e o đến chính chơi game tiểu khả đều nghe phiền tiểu khả m ặ t không biểu tình nói tiểu khê nếu như ngươi không có việc gì liền đi làm bài tập đi đừng n h à n rỗi không chuyện gì làm lý mộc khê bông tay nói làm việc viết xong a không có độ khó vậy ngươi không thể đi quét dọn một chút phòng vậy ngươi có muốn nhìn một chút hay không trong phòng nơi nào nhất、loạn? tiểu khả nhìn khắp bố n phía kết quả phát hiện phục liền hắn chơi game nơi này nhất loạn thất bát a o muốn hay không như thế hồ a tiểu khả mặt dạng mày dày tiếp tục nói vậy ngươi đi giặt quần áo đi ngươi xem một chút ngươi bây giờ xuyên đều một ngày không có tẩy đều bẩn lý mộc khê nhữ mày như thế lý do gượng gạo đều nói ra được đến chê ta p h i ề n thì cứ nói thẳng đi cũng sẽ không đánh ngươi mới là lạ đối mặt gió tắt đi tiểu khả ta cái này đáng chết giác quan thứ sáu a lý mộc k ê vui sướng cũng không tiếp nhận phương pháp này đem rửa sạch quần áo lấy da treo lên phơi thời điểm xuất hiện ngoài ý、muốn. ngay tại treo quần áo lý mộc khê cảm thấy trời làm sao đột nhiên đen ngẩng đầu nhìn lên có cái thân thể tứ chi đại xích đỏ mở ra ra hòa rơi xuống lý mộc khê nhìn mình vừa tắm giặt quần áo sau đó yên lặng đem cọc treo đ ồ hướng về sau chuyển một bước xa kết quả phanh một tiếng cọc treo đ ồ cùng quần áo hoàn mỹ hy sinh bị nện c á i nháo nhuẹn lý mộc khê ta hiện tại cảm giác rất tốt c ư ờ i lạnh chương 296, t h ằ n g xuôi sẹo bằng tôn người thủy tiện tuyển a chương hai t h ằ n g xuôi sẹo bằng tôn người t h y tiện tuyển a phanh một tiếng trực tiếp đem tiểu khả bị hù thua trò chơi sau đó quắt to một tiếng co quắp ngã trên mặt đất ta thứ nhất ta liền kém một bước a ân như thế lớn tiếng vang chẳng lẽ tiểu khê đem máy giặt nổ không thể a máy giặt nó đã làm sai điều gì nhất định là tiểu khê vấn đề tiểu khả bay lên liền hướng dưới lầu bay đi nói tiểu khê ta đến xem trò vui không phải ta đến quan tâm ngươi rồi cảm động không cảm động đợi đến tiểu khả đi vào trong sân thời điểm kém chút không có đem hắn hụ chết lý một khê một mặt tâm trầm từ hắn nắm chắc quả đấm cùng toàn thân phát ra hơi lạnh có thể thấy được tiểu khê hắn sinh khí lì hào mà tiểu khê trước mặt là nhão nhoẹt cọc treo đồ cùng vừa rửa sạch quần áo phía trên còn đè ép một cái mặt hướng xuống bạch mau từ kia còn có thể ra tay chỉ nhìn ra người hẳn không có treo nhưng phía sau liền không xác định xương a cái này bạch mau có chút nhìn quen mặt a cái nào thằng xui xẻo a lý mộc khê đột nhiên thu liễm trên mặt biểu lộ sau đó lộ ra một vòng tiêu d u n g bị hù tiểu khả lông tơ nổ lên trực tiếp trốn ở sau từng mặt tiểu khả mẹ a thằng xui xẻo này thảm nếu không ta ra ngoài tránh một chút trương vi ra giống như có mới máy chơi game tiểu khả lặng lẽ meo meo bấm trương vi điện thoại lý mộc khê đi đến kia từ trên trời dáng xuống may mắn bên cạnh trực tiếp níu lấy hắn sau cổ áo đem hắn không tốn sức chút nào tống lấy vị này từ trên trời dáng xuống tiểu thiên sứ cùng ta nói một chút người muốn làm sao về thiên đường thôi là xuống bạc dầu đâu vẫn là cắt miếng hoặc là đưa n g ư ờ i đi l ạ i giống ngươi có thể tùy tiện chọn ngươi là nghĩ tuyển cái thứ ba đâu vẫn là cái thứ ba đâu vẫn là cái thứ ba đâu ngươi đây là cái gì phá lựa chọn có khác nhau sao không chọn tiểu khả đang cùng trương vĩ bí mật đối thoại nghe tới thanh â m quay đầu nhìn lại tên xui xẹo kia thấp ra liền nói bàng tôn, bàng tôn. hai lý mộc khê nghe tới thanh âm nhìn về phía tiểu khả tiểu khả t r ộ t dạo phất phất tay nói hà này tiểu khê ta đang cùng tiểu vĩ chuyện thương lượng đâu trương vĩ bàn g tôn lôi điện tôn giả bàn g tôn hắn làm sao tại các ngươi nơi đó lại là đến đánh nhau sao tiểu khả quan sát một phen có chút không xác định nói hẳn không phải là đi cũng là đến chạy nạn điện thoại bên kia một trận trầm mặc sau đó trương v ĩ nói trở lấy ta cũng qua xem một chút đi lý mộc khê từ đầu tới đuôi cũng không đánh đoạn tiểu khả điện thoại hiện tại điện thoại treo mới lên tiếng tiểu khả ngươi đi giúp ta đem quần áo tẩy tẩy ta muốn cùng bàng tôn hào hào trò chuyện trò chuyện bàng tôn che lấy mình cùng cứng rắn bất minh vật thể tiếp xúc thân mật mặt n h a răng n ế t miệng nói uy t nhân loại lý mộc khê ngươi liền không thể thả ta xuống thật mất mặt lý mộc khê cười hì hì nói à cái này liền thật mất mặt rồi vậy thì chờ lát nữa ngươi không phải ngay cả tự tôn đều không có ngươi muốn thả lỏng rồi nói liền nắm lấy bàng tôn cổ áo kéo lấy hắn đi trong hậu viện mới vừa đi vào không có một phút bên trong liền chuyển đến một trận tiếng kêu rên a ngươi hạ thủ như thế hung ác ta hoàn thủ a t trên mặt có tổn thương có tổn thương dừng tay a tóc tóc t muốn đ o ợ n mất cứu mạng a từ n g tiếng kêu rên truyền vào tiểu khả trong lỗ thai tiểu khả run run y sau đó yên lặng đi đem quần áo trừ ra sau đó nhanh như c h ố c nhi bay trở về giặt quần áo đi tốt r ộ n g sợ quả thực là ma quỷ a bang tôn nếu như là người sợ không phải đã bán thân bất toại lên đường bình an nguyện ngươi thiên đường không đụng tới lý mộc h ê bang tôn thần đạp mã thiên đường ai thích đi người đó đi đi chương hai trăm chín mươi bảy thê thảm bằng tôn cái gì đạo đại khách chương hai trăm chín mươi bảy thê thảm bằng tôn cái gì đạo đại khách đợi đến trương vi đến thời điểm tiểu khả đã sớm đợi đến ngoài cửa nhìn thấy trương vĩ ra xe l á i tới kém chút không có kích động bổ nhào qua trương vĩ xuống tới sau trong tay còn mang theo đồ vật chờ xe vừa đi tiểu khả liền trực tiếp nào tới tiểu khả tiểu vĩ ngươi có thể t ỉ n h đến ta kém chút liền đợi không được ngươi trương vĩ một tay lấy nhiệt tình quá mức tiểu khả giật ra hỏi đến cùng làm sao ngươi làm gì không ở trong phòng chờ lấy ra không sợ bị phát hiện tiểu khả chán đây không phải nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi sao tục ngữ nói một ngày không thấy như cách ba thu a trương vĩ tay cắm ở trong túi quần bình tĩnh nói đêm qua mới thấy qua sáng hôm nay ngươi nói cái này đầu góc gỉ bửa tiểu khả không nghĩ tới vậy mà không có hồ lợi qua lúng túng nói khục chủ yếu là tiểu khê bên cạnh khí áp có chút thấp ta không muốn đi khi nơi chút giận bàng tôn hiện tại a còn lao thẳng đâu ta làm sao dám đi lên tìm đánh ta sợ chính ta đi liền không có trương vĩ ngươi lối miệng của mình còn rất có tự mình hiểu lấy mà đi đi, tiến nhanh đi giải quyết một cái cục diện đi đừng chờ thúc thúc ca di trở về hù đến tiểu khả nghe xong cũng không còn cùng trương vĩ cãi cọ lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đi còn nói ngươi nhưng nhất định phải làm cho tiểu khê bình tĩnh trở lại à hắn hiện tại tính tình có chút bạo tiểu khả ba l ạ p ba l ạ p nói một đống nghe trương vi cũng nhức đầu trực tiếp để hắn dừng lại nói đi đi ta biết ngươi yên tâm đi ngươi lại nói ta liền đem ngươi trước đẩy tới đi làm cái này nơi chút giận tiểu khả tranh thủ thời gian dùng tay che miệng sau đó trực tiếp cảnh giác lui lại đến mấy mét xa sợ trương vi đem hắn ném b ả o trương vi xách lấy trong tay đồ vật đứng tại cửa ra vào hít một hơi thật sâu cái này mới điều chỉnh tốt biểu lộ đi vào trong phòng tiểu khả nhìn thấy trương vi đi vào về sau tranh thủ thời gian lặng lẽ meo meo bay đến trên vệ cửa sổ bò lổm n g ổ m tiến lên chậm rãi nâng lên đầu hướng bên trong nhìn lại t r ư ơ n g vĩ đi vào về sau cho dù có một điểm chuẩn bị cũng bị bên trong chàng cảnh giật nảy mình chỉ thấy lý mộc khê cực kỳ bá khí ngồi ở chỗ đó một chân còn dẫm tại trên bàn trà cái chân còn lại thì khoác lên một cái đầu bên trên trên đầu ánh mắt hướng xuống liền thấy lý mộc khê dưới mông thật thật ngồi một người chính là lôi điện tôn giả bàn tôn mà lúc này hắn nơi nào còn có lôi điện tôn giả dáng vẻ trên mặt nghiêng có cái hai ngón rộng dấu đỏ cái mũi còn đang chảy máu trên trán còn có một cái bọc lớn thậm chí hắn nguyên bản thời thượng tóc cũng biến thành một đoàn loại lông nói chó gặm cũng không đủ trên mặt còn thỉnh thoảng mang theo khuất nhục biểu lộ muốn phản kháng liền sẽ bị lý mộc khê đạp một cước nhìn thấy hắn tiến đến bàng tôn trực tiếp chừng tó mắt sau đó trực tiếp nhắm mắt lại đến cái nhắm mắt làm ngơ chính là trong mắt kia tâm tình rất phức tạp quá nhiều hắn đều không có xem hết lý mộc khê ngươi thành thật điểm nói ai phái ngươi đến hạ xuống địa điểm thật sự là chuẩn a nhìn bàng tôn không có phản ứng quay đầu nhìn thấy vào trương vĩ động tác trên tay dừng lại một chút phía bên ngoài cửa sổ tiểu khả kích động miệ bên trong còn nói thầm lấy đánh lên, đánh lên. Lý mộc Khe, ngươi tại sao tới đây khó được chủ nhật làm sao không nghỉ ngơi thật tốt trương vĩ đi đến trên ghế s a lon bên cạnh tòa hạ nói nghe nói đến cái tiên cảnh khác h nhân ta đây không phải đến xem nghe nói như thế bảng tôn đột nhiên mở mắt nội g i ậ n đùng đùng quát khác h nhân có như thế đối đại khác h nhân sao nhà ngươi cứ như vậy đối đại khác h nhân lý mộc khê trực tiếp hướng hắn b á b á bá miệng bên trong nhét đoàn quần áo đi vào toàn bộ không gian yên tĩnh Chương vị, chương 298, thật ghen thuật tướ Bảng tôn tự thuật trần Vĩ, 298, tị tự A. bàng tôn bị ngăn chặn miệng về sau ngược lại là yên tĩnh chỉ là nhìn hắn kia dãy r ủ i trình độ đến xem chỉ sợ không phải cỡ nào chịu phục mà trương vĩ cũng nhìn thấy bàng tôn trên thân cái kia có thể so với cánh tay phẩm chất dây gai thứ này là dùng đến một người thật sự là cách cái lớn phổ lý mộc khê nào có ngươi xen vào địa phương ngươi tính khác h nhân vừa đến đã phá nhà khác h nhân hẳn là ngươi muốn cùng nhị cắp tỉ thí một chút h a i lợi hại hơn ta không phải là không thể được đi sắt vách mượn qua đến trương vĩ đem cái hộp kia mở ra bánh tặc trứng kia thương à o ngạt hương vị liền ra ngoài ra còn có lý mộc k ê thích nhắc nhỏ bánh gà tổ trương vĩ nếm thử Ta vừa Lý à m tốt ra không bao không lâu. l mộc khê nạo g kiểu liếc phía đầu nói tốt a nể mặt ngươi cầm lấy một trái trứng thắt nếm thử một miếng về sau l ý mộc khê mới câu lên k h o a môi nhắm mắt hưởng thụ lấy mỹ vị mà ngoài cửa sổ tiểu khả lại thật lớn chạy chạy n ư ớ c miếng thế nào ân cũng không tệ lắm chính là có chút ít chứ vì lần sau làm lớn một chút l i ề n tốt cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì l ý mộc khê như ngươi nhìn thấy à chính là như vậy con hàng này từ trên trời ra xuống trực tiếp đem ta cố gắng hai cái giờ thành quả hủy tiểu khả tại ngoài cửa sổ đấu kị cắn khăn tay hai cái giờ mười phút đều không đủ đi dù sao ngươi chỉ phụ trách cởi quần áo ném vào máy giặt để nó vận hành cái này mệt lắm không mệt không ta cũng muốn ăn nhỏ bánh t ạ t trứng a thật ghen tị a lý mộc khê tiểu khả không có nói cho ngươi biết trương vĩ lắc đầu nói hắn chỉ nói để ta tới cứu c h à n g không nói khác lý mộc khê ánh mắt hướng bên cửa sổ thoáng nhìn bị hù tiểu khả trực tiếp từ trên bệ cửa sổ rắt xuống lý mộc khê cụ thể ta cũng không biết vẫn là hỏi chính hắn đi trương vĩ nhìn lý mộc khê không đậu thủ chỉ tốt chính mình đi đem bảng tôn miệng bên trong nhét quần áo n ổ hỏi cho nên ngươi đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này a lôi điện tôn giả bàng tôn một mặt tức giận nói ngươi liền định cùng ta nói như vậy lời nói sao có thể hay không để ta ngồi dậy a trương vĩ nhìn lý mộc khê lý mộc khê nhất miệng đứng dậy đem bàng tôn một thanh sách lấy ngồi dậy trên thân kia một vòng một vòng dây thừng phá lệ rõ ràng bàng tôn đánh rắn lên cây nói tiếp cái k i a cũng mở trói đi dạng này rất khó chịu lý mộc khê đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thức a bàng tôn biết không có cách nào chỉ có thể nói đạo đây không phải đến tìm viện thủ mà chỉ là không nghĩ tới ta xui xẻo như vậy thoáng qua một cái đến liền bị loại độc này tay quá ư ớ c hiếm người trương vĩ viện thủ tiên cảnh bên trong xảy ra chuyện gì lý m ộ c h ê đến viện binh n a ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi ngươi làm sao một điểm tiên lực đều không có cùng bị người dành thời gian một dạng ngươi hư đi bàng tôn kịch liệt phản bác làm sao có thể ta đây là vì cứu người hao hết ta tất cả tiên lực cho nên mới yếu như vậy trương vĩ nói điểm chính về sau bàng tôn liền giảng thuật m ẹ đ ỗ l ạ vụ trộm hấp thu đám người tiên lực băng công chúa độc tịch phi tăng thêm nhan tức cùng sau dám đến thủy vương tử đều bị cướp đoạt tiên lực hắn anh dũng ngăn cản mẹn đỗ đồ lạ đồng thời đại chiến hơn ba trăm h i ệ p đợi đến hắn sắp thắng thời điểm hỏa liệu ra xuất hiện thu cái đ g ô i linh tích các đám người trở lại linh tích c ấ p về sau khôi phục tiết lực chỉ là không nghĩ tới mẹn đỗ lạ vậy mà mang theo tân linh đến còn c ư ớ p đoạt linh tê chi lực làm trước mắt mạnh mẽ nhất tồn tại bàn g tôn việc nhân đức không nhường ai lấy một địch hai ngăn trở công kích của các nàng mà tân linh không gian pháp thuật thực tế cường đại coi như mấy người bọn hắn liên thủ cũng không có thắng còn bị khống trụ mà linh công chúa đột nhiên xuất hiện đem hắn cứu lại triển khai hai v hai xò đấu tại không địch lại tình hùng giới linh công chúa triệu hắn linh tê chi môn đem hắ trương ì m kiếm làm nơi sinh viên này lượng có lực thủ, t ở về vất cứu mọi n g ờ i c h ư 299, v ũ n ụ cùng n h lý mộc h t tướng, khê ư nghe bảng tôn tự thuật về sau sắc mặt của khoái làm sao nghe được không thích hợp a vì cái gì bảng tôn tại cố sự này bên trong phần diễn nhiều như vậy Vừa x bà tôn h i người k đắc chí vừa lòng nghĩ lại diễn thuyết một chút chi tiết liền bị lý mộc khê cho nghẹn lại bà tôn hơi có chút thẹn quá hóa giận nói ngươi đây là đang vũ nhục nhân cách của ta ta sẽ làm chuyện như vậy ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ làm như vậy ta liền từ nơi này lăn ra ngoài lý mộc khê nhịu nhữ mày trực tiếp đem bàng tôn sách hướng ngoài cửa đi nói thật đúng là không nghe thấy qua như thế thiếu yêu cầu kia nhất định phải thỏa mãn người a bàng tôn dãy rủi lấy nghĩ xuống tới nói đến thật ta thả ta ra a ta cũng không ngủ nói a chỉ là hơi mỹ hóa một chút lý mộc khê ra cửa về sau cạnh cửa trốn tránh tiểu khả lập tức trượt đi vào tiểu khả mỹ vị ta đến bàng tôn nhìn hắn thật dự định đem hắn ném ra trực tiếp hoảng cái này không được a hắn còn không có đem người cho g i a o trở về đâu mình liền muốn bị đuổi ra khỏi cửa bàng tôn ngừng, ngừng ngừng ta sai ta thừa nhận ta nói dối chúng ta trở về hảo hảo đàm đàm lý mộc khê liếc mắt nhìn hắn nói sớm nói như vậy chẳng phải xong toàn thân cao thấp liền mạnh miệng đem b à n g tôn lại ném về trên ghế s a lon thời điểm còn thuận tiện cho hắn l ỏ n g cái buộc một tay lấy tiểu khả chuẩn bị ăn vào miệng bên trong bánh t ặ t trứng cướp đi tiểu khả ta như vậy lớn bánh t ặ t trứng đâu n lần đầu liền thấy lý mộc khê ngay tại ăn hoan tiểu khả hỏa khí trực tiếp chịu xịu chỗ này c ọ c c ọ c lấy thêm một h ố i còn cảnh giác nhìn lý mộc khê một chút mới cấp tốc bỏ vào trong miệng lý mộc khê đi nói đi nếu là lại nói nhiều như vậy không dùng ta liền trực tiếp ném ngươi về tiên cảnh bàng tôn thu hồi vừa định cầm trái trứng thắt tay thầm nói h u n g cái gì hung ăn lôi điện như thế táo bạo ngươi nói cái gì không có gì ta nói ta ngay tại suy nghĩ thật kỹ nói thế nào bàng tôn tự thuật các ngươi một nhóm người đi về sau thủy vương tử kia lạnh lùng mặt liền đến nhưng là hắn không đồng ý băng công chúa cống hiến tiên lực mà băng công chúa khăng khăng phải tự mình làm chủ kết quả tất cả mọi người liền đều t r ú n g mẹn đồ làm n g kế hắn bàng tôn liền một chút cũng không có trung kế đần đội đi cống hiến tiên lực bị giấu ở phủ vân lâu phía dưới một chiếc gương cho vô hạn độ hấp thu tiết lực dẫn đến phục sinh tân linh tiên bình hai độ nghiêng mà nhan tức cùng thủy vương tử nhìn băng công chúa chống đỡ không nổi đem mình tiên lực c h u y ể n thâu cho băng công chúa kết quả liền không dừng được linh công chúa nhìn thấy tình huống này lúc này liền muốn đình chỉ pháp thuật này nhưng mẹ độ lại uy hiếp linh công chúa lại còn kính tượng nàng pháp thuật nếu không phải linh công chúa phát g i r c được vẫn thật là bị mẹ độ lại đ ư ợ c may mắn ta là một cái duy nhất đầu não thanh tỉnh tiên tử lúc này liền ai lu lý mô khê trọn trọng điểm dạng còn có đừng cho ngươi mặt mũi bên trên tiếp vàng bang tôn chương ba trăm thật chân tướng hai kế thừa mẹ độ l ạ ý chí tân、linh. t r ư ơ n g ba trăm thật chân tướng hai kế thừa mẹ n độ l à ý chí tân linh bị lý m ộ t khê cho một đấm bảng tôn không cho mình thêm hí vớt vớt bị đánh c h ô i đau đáng ghét nếu không phải hắn tiên lực không có khôi phục nơi nào dùng thụ dạng n ả y khí thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt ta bàn g tôn trong lòng hoạt động quá mức phong phú cũng không có ngăn cản hắn trên miệng giảng thuật sự thật linh công chúa cùng hắn đều đối mẹ n độ l à triển khai tiến công chỉ là mẹ n độ l à chuẩn bị quá mức đầy đủ căn bản không có cách nào để mẹ độ lạ dừng lại linh công chúa nhìn không ngừng có người hôn mê cũng không đành lòng liền nghĩ để cho mình hủy diệt nguyên thần. dạng này pháp thuật liền có thể đình chỉ nhưng nàng còn chưa kịp độc thủ mẹ độ lạ liền rút nhan tức mấy người bọn hắn đều quỳ chỉ có thể để mẹ độ lạ mang theo tân linh nên ngang rời đi trương vĩ nghe xong hỏi chỗ lấy các ngươi liền đều là thiếu tâm nhan thôi một điểm phòng bị tâm đều không cho mình lưu bang tôn đây không phải là ta ta lại không có bị rút tiên lực lý mộc khê vậy ngươi cái này một thân tiên lực đâu làm sao không có đừng nói cho ta người cũng bị rút bang tôn ngồi dậy trực tiếp phản bác làm sao có thể ta nào có như vậy xuẩn trực tiếp để điện quan kỳ lần kéo lấy bọn hắn về linh tích cắt thế là Tại linh tích các khôi phục thời tiên lực đại môn bàng t trực lại l tiên bọn hắn tụng chút đều tiếp bị cường lực nổ tung mà cách gần nhất còn chuẩn bị vô vũ cửa bàng tôn nhận tổn thương lớn nhất bang tôn lửa cháy nói ai tên nào dám xông vào linh tích cát sống không kiên nhẫn sương mù tán đi về sau lộ ra hai thân ảnh mẹ độ lạ thân linh nhan tước mẹ độ lạ linh tích c á t là thánh địa há lại cho ngươi làm cản như thế ra ngoài mẹ độ lạ linh tích c á t làm công chính địa phương hiện tại đã sớm mất đi nó công chính k i a liền không cần tồn tại bang tôn linh tích các sự tình lúc nào dùng lấy ngươi quản màu cút phép thuật i e lụt ổ ly điện tiềm lôi minh lôi điện trí tôn mẹ độ lạ cùng tân linh tại công kích tức sắp đến lúc né tránh đồng thời chỉ huy tân linh đạo tỷ tỷ để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của người đi tân linh mặt không biểu tình đi tới mẹ đỗ lạ phía trước nói phép thuật ý e lục ổ ly phương viên vô giới thiên phương địa viên không gian duy độ không gian vô h ạ tình cảm hữu h ạ không gian áp suất phong ấn bàng tôn cái gì bàng tôn tiên lực trên người coi như dồi dào tránh né t kịp thời mà nhà tước độc t ị c h phi thủy vương tử còn có băng công chúa liền không có v ậ n tốt như vậy trực tiếp bị không gian xiềng xích năm kéo phong tỏa tại trong giữa công chúng bàng tôn may mắn nhẹ nhàng thở ra chuyển mà nói rằng mẹ đỗ lạ người điên người đối tân linh làm cái gì mẹ đỗ lạ không có gì chỉ là để tỷ tỷ kế thừa ý chí của ta mà thôi dạng này tốt bao nhiêu à tỷ tỷ tân linh phép thuật ielu ồ ly vạn duy vô giới không gian áp xúc tân linh không gian pháp thuật lần nữa hướng về b ả n g tôn phong tỏa mà đi nhưng b ả n g tôn cũng không phải cái gì tốt tính tỉnh đánh thôi phép thuật ielu ồ ly một triệu vn song phương pháp thuật đụng vào nhau sau ở giữa hình thành chân không trạng thái mà tân linh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại b ả n g tôn sau lưng phép thuật ielu ly không gian áp xúc bàng tôn làm sao có thể phép thuật ielu ly thải hồng phiêu đới chương ba trăm linh một khó chơi không gian pháp thuật theo đồng đội chương ba trăm linh một khó chơi không gian pháp thuật theo đồng đội đối đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình tân linh bàng tôn thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có trên mặt biểu lộ cũng không kịp thu liễm phép thuật ielu oli thải hồng phiêu đới tại tân linh pháp thuật công kích đến bàng tôn bị linh công chúa thải hồng phiêu đới cho trực tiếp lôi đi mà linh công chúa cũng từ giữa không trung xuất hiện xoay tròn rơi vào mình pho tượng bên trên nói bàng tôn ngươi không sao chứ bàng tôn tranh thủ thời gian đứng lên nói cái gì cũng không thể ném k h thế nói đương nhiên ta vừa mới chỉ là không có chú ý hiện tại tuyệt đối sẽ không linh công chúa ngược lại là trực tiếp tin nói vậy là tốt rồi tân linh tiên tử không gian pháp thuật tương đối khó quấn nhất định không muốn bị bắt lấy bàng tôn ta biết mẹ đỗ lạ ha ha ha đại tiên tử vị liệt linh tích các thì sao không có tiên lực còn không phải mặc người sâu xé để các ngươi mở mang kiến thức một chút thất truyền không gian pháp thuật chân chính tỷ tỷ tân linh hai tay bấm nghiệm pháp quyết m ặ t không biểu tình nói phép thuật i e lục ly không gian phân t h i hai đạo không gian ba động hướng về bàng tôn cùng linh công chúa công kích mà đi hai người dùng riêng phần bình phương thức né tránh công kích sau cũng bắt đầu phản kích phép thuật ielu ổ ly hai lôi xa địa tiên lôi đỉnh và quân sinh đích linh hồn đích tâm thái hồng phiêu đới hai phe công kích phi thường minh xác bằng tôn lôi điện công kích mẹ đỗ lạ mà linh công chúa thải hồng phiêu đới thì hướng về tân linh quấn quanh mà đi mẹ đỗ lạ phép thuật ielu ổ ly kính tử đích l ư diện kính quang chiết xạ mẹ đỗ lạ p h t tay đem trước mặt ngưng tụ ra mấy cái gương bằng tôn lôi điện đánh xuyên mấy mặt vẫn là không có công kích đến m ẹ đỗ lạ linh công chúa thả i hồng phiêu đới trực tiếp từ phía sau lưng bay ra ngoài sáu đầu đối tân linh mà đi tân linh không gian pháp thuật cường đại linh công chúa thả i hồng phiêu đới căn bản không đụng tới nàng t â n linh phép thuật ielu ổ ly vạn duy vô giới không gian phân t h á i thả i hồng phiêu đới từng tấp từng tất sụp đổ để linh công chúa không thể không thu hồi công kích không có lấy được hiệu quả liền cùng bảng tôn lại tụ tập lại một chỗ bang tôn ta hiện tại tiên lực không đủ chúng ta có thể đánh thắng được đối diện sao linh công chúa rất rõ ràng chúng ta phần thắng không lớn cho nên phải nhanh nghị biện pháp hoặc là chờ mấy người bọn hà tới linh tê trúc hỏa điểm sao linh công chúa nhìn b à n g tôn biểu lộ cũng có chút khó coi nói các ngươi sẽ không không có điểm đi bàng tôn gian nan nhẹ gật đầu mà linh công chúa một bộ heo đồng đội biểu lộ rất x i n h không thể luyến mẹn đỗ lạ thế nào linh công chúa bàng tôn các ngươi còn có cái gì chiêu số đều xuất ra đi không phải liền đợi đến t ỷ t ỷ của ta phong tỏa các ngươi đi linh công chúa mẹn đỗ lạ người đem tân linh tiên tử cải tạo thành dạng này nếu là nàng tỉnh lại nhất định sẽ không đồng ý m ẹ đỗ lạ nhìn xem trước người tân linh đắc ý nói làm sao có thể tỉ tỉ kế thừa ý chí của ta chúng ta liên thủ nhất định sẽ biến thành tiên cảnh người mạnh nhất bàng tôn, Phép thuật -Li. Linh tê dư tê, Linh tê Hỏa, Linh tê quý vị. Bàng tôn cùng Linh công Chúa Tê Tê, Tê Trúc Tê tôn trước Quý IE Lũ lì. Bàng cùng Công Dư Vị. mẹ ặ t xuất hiện một đến, mà bị nắm ở nhàn tức đều đến, đồng hiện nhan hắn nắm bọn dạng cũng mà m cây là. bị ở đỗ lạ coi như khởi động linh tê trúc hỏa thì sao cái khác linh tê các các chủ muốn hưởng ứng các ngươi cũng phải chút công phu mà ta sẽ trước lúc này đem các ngươi đồng dạng đưa đến phía trên cùng các vị các chủ làm bạn bạn g tôn nhịn không được xa câm thanh nói vậy ta còn đến cảm ơn ngươi đi mẹ đỗ lạ không còn nói nhảm trực tiếp để tân linh bên trên mạnh nhất không gian phong tỏa pháp luật bảng tôn cùng linh công chúa liên thủ cũng là liên tục bại lùi linh công chúa dạng này không được chúng ta cần viện thủ bàng tôn cắn răng nói nơi nào còn có cái gì viện thủ a nên đến đã sớm đến phép thuật ielu ô ly linh sinh linh d i ệ t hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh công chúa trực tiếp đối bàng tôn một cước đạt tới sau đó đem bàng tôn đạp tiến linh tê chi môn bên trong t r ư ờ n g ba trăm linh hai chuẩn bị lực lượng khôi phục tiến lực t r ư ờ n g ba trăm linh hai chuẩn bị lực lượng khôi phục tiến lực bàng tôn phòng bị h ả o hảo kết quả linh công chúa đầu tiên là tại bên cạnh hắn mở ra linh tê chi môn lại không lên tiếng nhi đạp hắn một cước bàng tôn bị đạp thời điểm vẫn làm ở bức liền nghe tới linh công chúa nói bàng tôn đi nhân loại thế giới tìm có sinh lực lượng bọn hắn sẽ ra tay giúp đỡ bàng tôn một khắc cuối cùng mới đối linh công chúa quát linh công chúa ngươi nói thẳng không được tại sao phải đánh lên ta ta sẽ trở về linh công chúa ta biết ngươi sẽ trở về đừng nói cùng về tới tìm ta báo thù một dạng sự t ì n h nói đến đây bàng tôn cũng dừng lại cầm lấy trên mặt bàn cuối cùng một khối bánh t ạ c trứng liền nghĩ đắc ý ăn hết nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều ngay tại hắn chuẩn bị ăn thời điểm tiểu khả một cái chạy lấy đà thêm nhảy lấy đà một thanh đem bàng tôn kia tới tay bánh tặc trứng đeo đi bàng tôn trợn mắt nhìn nói ngươi có xấu hổ hay không a tiểu khả cho b à n g tôn làm cái mặt quỷ liền chạy tới lý mộc khê đằng sau để b à n g tôn tức nghiến răng nữa b à n g tôn t h ừ sự tình phía sau ngươi cũng biết ta rất oan được không trương vĩ nghe xong về sau nói mẹ độ l ạ i đi linh tích các là vì linh tê chi lực nàng nghĩ cướp đi linh tê chi lực lại chiếm lĩnh nhân loại thế giới lý mộc khê gật gật đầu nói hẳn là d ạ n g này nàng đã sớm n g h ĩ chiếm lĩnh nhân loại thế giới nếu như cầm tới linh tê chi lực đến nhân loại thế giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tiểu khả há to miệng không nói chuyện ân hắn giống như không có gì nói ngao ăn một miếng bánh tặc trứng bàng tôn cao hứng đứng lên nói vậy quá tốt các ngươi cũng không nghĩ nhân loại thế giới bị hủy diệt đi cùng ta cùng một chỗ trở về thu thập mẹ đồ lại đi lý mộc khê nhìn xem hắn bộ dáng bây giờ lên tiếng ngăn cản đạo chờ một chút chờ một chút ngươi có phải hay không không c ó làm rõ ràng ngươi bộ dáng bây giờ về đi làm gì tặng đầu người cùng đồng nghiệp của ngươi nhóm hào hào gặp nhau n g h e xong cái này bàng tôn liền đổ làm cái nhóm mặt nói vậy làm sao bây giờ ta cũng muốn nhanh lên khôi phục tiên lực chứ vĩ cái này còn không đơn giản hấp thu điện lực chẳng phải được lý mộc khê đã dặn này tiểu vĩ ngươi mang bảng tôn đi khôi phục tiên lực đi ta đi thông chi cao thái minh cùng tề na bọn hắn đối ngươi bao lâu có thể khôi phục tiên lực ca b ả n g tôn một mặt tiêu n ạ o nói chỉ cần điện lực sung túc rất nhanh sự t ỉ n h hai người phân phối xong về sau liền bắt đầu hành động bảng tôn bị trương vĩ mang đi mà lý mộc khê cùng tiểu khả thì đi tìm cao thái minh cùng tề na lý mộc khê coi là trương vĩ mang theo bảng tôn sẽ không dùng bao lâu liền có thể trở về cho nên đi cao thái minh cùng tề na nơi đó nói rõ tình huống sau liền vội vàng chạy về kết quả người đâu không phải nói rất nhanh sao lý mộc khê nhìn xem trong viện trống rông rán g vẻ phát ra đại đại nghi vấn tiểu khả khả năng đi địa phương xa xôi làm sao có thể trạm phát điện cũng không xa a mà lại khôi phục tiên lực bảng tôn bay rất nhanh không nên a đợi đến cao thái minh cùng tế na đều đến đ ô n g đủ trương vĩ cùng bảng tôn cũng không có trở về đâu cao thái minh t i ể u khê đây là cái gì tình huống người trong cuộc đâu lý mộc khê hẳn là còn tại cái nào trạm phát điện a ta gọi điện thoại hỏi một chút không cần chúng ta trở về trương vĩ thanh âm vừa dứt h ạ bảng tôn cùng trương vĩ liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bàn g tôn ngược lại là khôi phục trước kia cùng quên y bá khí rán g v ẻ nếu như trên mặt không có điểm kia tổn thương liền tốt hơn thảm nhất vẫn là trương vĩ tóc bị gió thổi lộn xộn không chịu nổi bây giờ còn chưa có chậm tới rán g v ẻ đột nhiên trương vĩ huệ chương ba trăm linh ba ước điểm điểm điện mà thôi giá trên trời tiền điện đơn chương ba trăm linh ba ước điểm điểm điện mà thôi giá trên trời tiền điện đơn trương vĩ cái này phun một cái để lúc đầu nghị trang cái bức bảng tôn trực tiếp cứng đờ bởi vì bị nôn chính là hắn d i à y bên trên lý mộc khê đem trương vĩ nâng đi hỏi chuyện gì xảy ra ngươi không phải không c h á n g bay sao trương vĩ xúc xúc miệng nói ta là không cho bay nhưng đây là b à i sao tốc độ kia kèm chút không có để ta đầu góc cùng thân thể t á c h ra bàng tôn còn cương tại nguyên chỗ lý mộc khê nhìn về phía hắn nói ngươi còn thất thần làm gì thích bị nôn bàng tôn tranh thủ thời gian dùng tiên lực đem tia không thể diễn tả đồ vật vứt bỏ sau đó cảm thấy vẫn còn có chút không thoải mái tranh thủ thời gian chạy đến dưới ống nước mặt thanh tẩy thanh tẩy chờ trương vĩ chậm tới về sau lý mộc khê mới hỏi các ngươi không phải nói không bao lâu nữa sao làm sao hiện tại mới trở về trương vĩ một bộ thống khổ biểu lộ nói cái này đạp ngựa liền muốn hỏi bàng tôn cái này lớn vung so、à? ta lấy làm một cái chạm phát điện đã đủ kết quả đây hắn kèm chút không có đem người ta chạm phát điện cho làm thế điện lực sung túc thiếu thốn ta không biết ta chỉ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận ta quang minh chính đ ạ i mang theo hắn đi vào ngươi biết ra thời điểm những người kia nhìn ánh mắt của ta có cỡ nào biến thái sao biết ta quang trả tiền giao bao nhiêu không biết ta nhận bao nhiêu tâm lý tổn thương sao không thể không nói bàng tôn là có chút k h ờ nhóm ở trên người loại chuyện này xác thực hẳn là sớm một chút nghĩ đến làm ra đến dạng này sự tình không kỳ quái bàng tôn gọ rửa xong giày về sau ghét bỏ lắc lắc chân đi tới nói các ngươi chuẩn bị xong chưa muốn không hiện tại liền lên đường đi trương vĩ nổi giận đùng đ ù n g quát không ta không có ngươi cho ta đợi ở một bên đi ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu bàng tôn đứng môi nói cắt không phải liền là dùng ngươi một chút điện s a o cần dùng tới ngạc nhiên như vậy sao trương vĩ một điểm ngươi thật là biết công phu sư tử m c à đợi một chút giấy tờ đến ta lại cùng ngươi tính sổ sách tiểu khê mò đỡ ta trở về ngồi một chút ta sợ nhịn không được muốn đánh hắn lý một khê vị trương vĩ hướng trong phòng đi trước khi đi còn chừng bàng tôn một chút để bàng tôn bất đắc di ra tay hắn thật chỉ là hấp thu ước điểm, điểm mà thôi hẹp hòi lắm đây lớn không được ta về sau trả lại cho ngươi chính là cách cục muốn phóng đại à đợi đến trương vĩ trong phòng ngồi trong chốc lát sau điện thoại vang lên nhận nói quản g ra làm sao thiếu ra ngươi tại sao phải đi c h ạ m phát điện chơi nơi đó quản lý cho ta phát một cái giấy tờ nói là thiếu ra không biết trương vĩ dựa vào ở trên ghế salon không nói gì nhìn trời nói đ ố i là ta xử lý một chút đi chán thiếu ra vẫn là đổi an toàn một chút cũng chỗ chơi tương đối tốt trương vĩ ta biết đ ố i đem giấy tờ cho ta phát tới xem một chút、hút. nói xong liền cúp điện thoại đợi đến đinh một thanh em vang lên về sau cầm lên xem xét kém chút không có đem hắn tức chết lý mộc khê nhìn thấy sự khác thường của hắn góp đi tới nhìn một chút đào d á n h đây là giấy tờ xác định không phải tại ăn vạ dọa dâm sao kém chút l ó e mù ánh mắt của hắn a k h í trương vĩ một tay lấy điện thoại ném về bàn g tôn quắt ngươi cái bại ra đồ chơi ta đều muốn bắt lấy bóp trên n g ư ơ i ngươi liền không thể thêm chút đầu góc chỉ toàn gây phiền t h á i bàn g tôn khinh thường tiếp được điện thoại sau đó bình tĩnh nhìn hướng điện thoại bên trên số lượng sau đó sắc mặt dần dần cứng ngắc một hai ba tám dòng g ã tám chữ số a còn có cái số lẻ bảy chữ、số. bà n g tôn đưa điện thoại di động càng ở trên ghế salon hô làm sao không đi đ o i t a nơi nào có mấy trăm vạn điện à, nhất định là lầm khi hắn b à n g tôn là kẻ ngu sao mấy trăm vạn đem hắn bán đều không nhất định đủ nhất định là lầm đối chính là nghĩ lừa ta không có khả năng tuyệt đối không thể có thể chương ba trăm linh bốn có kẻ mặc cả văn tự b á n mình chương ba trăm linh bốn có kẻ mặc cả văn tự b á n mình nghe tới b à n g tôn còn đang rào biện chương vị khí vọt thẳng hắn nào h tới sau đó bóp l ấ y hắn nói ngươi cái cậu tặc ngươi biết ngươi làm xấu mấy cỗ may sao còn không đều là ta xuất tiền nói cho ngươi nghĩ đơn giản như vậy là thiên là không thể nào ngươi chờ đó cho ta bàn g tôn một thanh tránh thoát trương vi trói buộc nói chờ lấy liền đợi đến ta sợ ngươi a tốt đủ năm nhân có gan đừng chạy ừ chờ lấy kết quả chính là trương vi ra quản gia đến hơn nữa còn mang đến một phần văn kiện bàn g tôn cái gì ngươi vậy mà muốn ta cho hắn làm công ba mươi năm vẫn là gọi lên liền đến cái chủng loại kia lý mộc khê tiểu vĩ ngươi cho chính ngươi a ta hiện tại lại không dùng đến trương chủ nợ vĩ không có nghe lý mộc khê nói làm sao chính ngươi làm sự tình không muốn thừa nhận nghĩ chống chê đúng không nợ t i ê n còn có lý có đúng không đường đường tiên cảnh lôi đ ỉ n h tôn giả linh kê các các chủ vậy mà làm ra loại sự tình này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nếu là như vậy cái k i a cũng đ ừ n g đi tiên cảnh ta sợ đi sẽ phá sản bang tôn không được không phải thương lượng xong sao sao có thể đổi ý trương vĩ ai đáp ứng ngươi chúng ta chỉ nói đi xem một chút ngươi nhân loại nham hiểm lý mộc khê sợ sợ xem k ị c bá trương vĩ cùng bàng tôn đàm phán cơ h ầ n h i ê n về một bên tập thể nhìn suy bàn tôn cho nên lý mộc khê cùng cao thái minh tề na ở bên cạnh hào hào ăn dưa nhìn xem bàng tôn liên tục bại lui bắt đầu song phương cuối cùng đ ỏ c sức khí chàng so đấu trương vĩ đối với đàm phán rất nhuẩn nhuyễn mà lại lần này hắn vẫn là chủ nợ k i a khí chàng vùng siêu cao bàng tôn mặc dù làm tiên cảnh thánh cấp tiên tử linh thế các các chủ nhưng vốn là đối lý t r ê n lệch này lập tức liền liền ra bàng tôn năm năm chỉ có thể 5 năm năm trương vĩ mặt không biểu tình trả lời ba mươi năm năm bàng tôn chấn kinh hô không phải ngươi làm sao còn gia tăng đâu không có dạng này mười năm cũng chỉ mười năm đây là ta danh giới cuối cùng không thể lại nhiều trương vĩ vẫn như c ũ lạnh lùng mặt lời nói ra lệnh bứt lệnh bốn mươi năm bàng tôn còn tại l à m cuối cùng giấy ruộng nói ngươi không nên ép ta à, lớn không được nhất phách lương tán mười lăm năm không thể lại nhiều không phải ta liền trở m ặ ta t trương vĩ vẫn như c ũ lạnh lùng như đao lạnh như băng nói năm mươi năm bàng tôn vô b ả n đứng lên quắp bốn mươi năm đâu bị ngươi ăn sao n g ư ơ i không lớn tâm làm sao như thế đen a trương vĩ nhét miệng lên băng lánh cười nói t ố t k i a liền bốn mươi lăm năm bàng tôn không phải ngươi sáo lộ ta không có khả năng bốn mươi lăm năm không có khả năng ngươi dẹp ý niệm này đi trương vĩ a tia liền ba mươi năm sau đó không lâu bàng tôn nằm trên ghế s a lon hai mắt vô thần nhìn trời phảng phất một đầu mất đi mộng tưởng cám ặ n trương v ĩ tại trên văn kiện ký lên tên của mình cùng sử dụng đã pháp lực khắc lên đi đẩy lên bàng tôn trước mặt bàng tôn nhìn xem văn kiện k i ê u bên trên dài đến ba mươi năm niên hạn chỉ cảm thấy sau này thời gian muốn đi vào hạ cám ký lên tên của mình cũng lưu lại pháp lực khắc h ò a sau văn kiện trực tiếp tự cháy trở về hai đạo pháp lực trở lại trương v ĩ cùng bàng tôn trên thân cuối cùng lại xuất hiện đi tới lý mộc khê trên thân tiểu khả ta ma pháp quyết lợi hại đi đây chính là ta cùng cơ lạo dịt học tập lý mộc khê lợi hại lợi hại bàng tôn ký văn tự bắn mình hữu khí vô lực nói hiện tại có thể đi được chưa Tốt, xuất phát âm âm thanh cách đó không xa đột nhiên từ mặt đất thăng lên đến một tòa mười mấy mét đất đà núi tựa như cứng rắn nhâm thạch về sau giống phản ứng dây chuyển một tòa một tòa bắt đầu xuất hiện t r ư ờ n g ba trăm linh năm bài đến không hết đất đà núi t r ư ờ n g ba trăm linh năm bài đến không hết đất đà núi lý m ộ t khê bọn hắn ra về sau không có một lát sau mắt trần có thể thấy núi đá đã không hạ mấy chục tòa mà lại còn đang không ngừng gia tăng bang tôn làm cái gì làm cái gì còn có để hay không cho khởi hành đi l i ê n hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch có đúng không tiểu khả kích động nói tiểu khê đây là cơ lơ cả c khí tức cuối cùng một trường cơ lơ cả c xuất hiện lý mộc khê gật gật đầu nói ta cũng cảm ứng được chỉ là vì cái gì ta không có cách nào xác định nó đại khái vị trí tiểu khả đây là địa bài là bốn đại nguyên tố một trong có thể điều khiển thổ nguyên tố ma pháp chân ngươi hạ chính là thổ địa a thân trương vĩ nói cách khác nó có thể điều khiển nơi này thổ nguyên tố chúng ta dưới chân cũng có thể là sao tiểu khả đúng a trương vĩ cao thái minh thế na mọi người lý mộc k ê nhìn thấy bọn hắn đều bịa lộ Trân Tinh trong ta ta thiết trí tố một nói, không cần lắng, nhà cận phòng ngự như nó bốn nguyên trong cũng không coi đại phụ pháp, của được. lo là ma sớm đã bị vừa nói xong cổng bên cạnh liền từ mặt đất thăng lên đến một tòa đất đá núi lý mộc khê nói xem đi không có cách nào đột phá vào đến nhưng mà kia đất đá núi trực tiếp vỡ thành mấy khối hướng về lý mộc khê ra phòng ở vượt trên đến ngược lại ngược lại mau tránh ra a ngã xuống kết quả chờ một chút vẫn không có động t í n h gì ngẩng đầu nhìn lên một cái vòng phòng hộ chống tại phòng ở phía trên lý mộc khê tranh thủ thời gian bung ra trên đỉnh đầu thần trượng còn có tay kia bên trong t u ẫ n bài nói ta liền nói không có sao chứ các ngươi còn không tin ban g tôn có bản lĩnh ngươi đem trong tay đ ồ vật bông xuống a ngươi lấy ra làm gì lấy phòng ngừa vạn nhất lấy phòng ngừa vạn nhất mà ngươi hiểu cái gì có đúng không ta làm sao liền không tin đâu lý m ộ c khê không nghĩ phản ứng ban g tôn hay đầu nói đã điệu bài đã ra chúng ta đi tiên cảnh thời gian liền trì hoan đi không phải còn không biết trở về biến thành bộ dáng gì trương vi nhữ mày nhìn xem điệu bài hiện tại tạo thành tổn thương nói cái kia cũng phải nhanh lên một chút nó hiện tại tạo thành tổn thương không coi là nhỏ xác thực lớn trên đường cái vỡ ra một đầu lại một đầu khe hở không ngừng cao ó đất đá núi từ dưới đất điên từ núi cùng dưới dài r Nếu như chỉ là tại mặt đường bên trên chỉ còn là tại mặt thái minh cùng bạch quang ánh đá bên i thân bay lên xem xét t r u n g quanh đã sớm nắm chắc không do núi đá mà lại còn đang tăng thêm cao thái minh tiểu khê phải nhanh lên một chút động thủ phá hư có chút quá lớn lý mộc khê đem tường bài triệu hắn đi ra lại để cho ảnh bài cho bọn hắn che giấu tung tích mới hướng về không chung bay đi đám người tìm kiếm khắp nơi lấy địa bài hiện thân địa điểm cùng lộ tuyến rốt cục tại tiểu khả quan sát nhìn xuống đến tiểu khả tiểu k ê bên kia bên kia tìm đúng phương hướng về sau lý mộc khê mang mọi người hướng về bên kia bay đi nhưng mà còn không chờ bọn hắn bay tới chỗ đột nhiên tại trước mặt bọn hắn dâng lên núi đá kèm chút không có để bọn hắn toàn bộ lật xe may mắn tưởng bài kịp thời quay đầu tránh khỏi chương vĩ ta đi đây là phát giác được suất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị a bang tôn tại trên lưng chim đứng h ả o hảo trực tiếp lăn mây vòng bay lên liền nổi giận bang tôn quá không đem ta để vào mắt còn chơi đánh lén phép thuật i e lụa ly điện tỉm nội minh lôi xả đ i ệ tiên、Phang. một đạo lôi điện đem kia núi đá cho nổ hơn phân nửa ngay tại bảng tôn đắc ý lúc núi đá trực tiếp rẽ ngoặt đối bảng tôn đỉnh ra ngoài lý mộc khê t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đáng thương tu câu giảm hình phạt t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đáng thương tu câu giảm hình phạt mắt thấy bảng tôn bị hút bay lưu lại liên tiếp t h á từ bọn hắn trước mắt quá khứ lý mộc khê lấy ra kích bài muốn giúp đỡ nhưng bị trương vĩ ngăn lại tiểu vĩ không đội nhìn xem bảng tôn có bản lánh gì lúc này mới cái kia đến đó a trương vĩ dùng tay làm loa hô bảng tôn ngươi không sao chứ phép thuật i e lụa lôi đỉnh trí tôn từng đoàn từng đoàn lôi điện tại bảng tôn bên người nổ t u n g chính hắn không có việc gì nhưng núi đá liền bị nổ sập bang tôn ta làm sao có thể có việc ta thế nhưng là lôi điện tôn giả há lại điểm này nhỏ cục đất liền có thể đánh bại trương vĩ dùng tay móc móc lỗ thai nói vậy là tốt rồi ngươi nếu là treo ta liền thua thiệt cho nên ngươi nhưng phải thật tốt còn sống bang tôn đứng giữa không chung một cái lảo đảo quá mức coi như không chết rơi cũng phải bị tức chết đi được bang tôn vậy nhưng thật cảm ơn ngươi a trương vĩ không tạ không tạ lý m ộ k ê bàng tôn ngươi làm gì có việc m o n nói giống to bàng tôn vừa nói xong liền cảm thấy phía sau bị nện thành tấn tổn thương cả người hắn kém chút đều phun ra tiết điện lý mộc khê bung tay bất đắc di nói ta chính là muốn nhắc nhở phía sau ngươi mau tránh hình ra ai bảo ngươi đánh gây ta nói chuyện cái này cũng không trách ta à nằm dạp trên mặt đất bàng tôn nắm đấm đều xếp chặt hắn liền không nên đến hắn hối hận linh công chúa tại sao phải để hắn đến có phải là biết sẽ xuất hiện loại sự tình này hắn sẽ không là làm thế thân quỷ xui xẻo đi càng nghĩ càng thấy đến có khả năng quá làm người tức giận trở về nhất định phải tìm linh công chúa tính số sách lý mộc khê nhìn hắn nằm d ạ p trên mặt đất bất động còn tưởng rằng thụ thương nữa nhà dùng phù bài đem hắn kéo lên đặt ở trên lưng chim lý mộc khê bàng tôn ngươi thụ thương kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn ngươi có phải hay không mặt mày hốc hác dù sao liền vừa mới kia lực t r ù n g kích không phải là không có khả năng à mà bàng tôn chỉ là ngồi dậy đưa lưng về phía đám người chỉ bất quá kia oán niệm đều nhanh bay tới lý mộc khê bên người tiểu khả bay đến bàng tôn bên người vừa đụng phải b ả vai hắn kết quả hắn toàn thân liền cùng xù lông ở d ạ n loẽ lên loẽ lên điện quang t r a n ở trên người hắn tiểu khả vài giây đồng hồ về sau tiểu khả miệng bên trong phun ra một cái khói đen vòng thẳng tắp ngã về phía sau lý mộc khê tới đem tiểu khả cầm lên đến vỗ một cái bảng tôn bà vai nói ngươi đến cùng làm sao nói ra ta giúp ngươi một chú ta t bàng tôn trực tiếp đem lý mộc khê tay đứng thẳng xuống dưới mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tứ rất rõ ràng đừng n ú c ních ta gì bờ gờ lý mộc khê cùng dỗ tiểu hải tử một dạng nói bàng tôn đừng có đùa nhỏ tính tình mà chúng ta hiện tại là một đám có chuyện gì ngươi có thể nói à ta làm cho ngươi chủ bàng tôn q a y đầu nói thật vào đáng thương tô chó nghĩ loa còn rất tốt lựa gạn c à n g muốn loa. Vờ h ắ t lý mộc khê gật đầu nói thật thật ngươi nói đi bang tôn chỉ vào trương vĩ nói ta muốn hắn cho ta chịu nhận lỗi mà lại ta muốn giảm hình phạt ta nhận nghiêm trọng trong lòng tổn thương cùng thân thể tổn thương không có một năm giảm hình phạt ta là sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi thu bài ta quấy dối các ngươi ăn cơm ta quấy dối các ngươi làm gì ta đều muốn quấy dối đáng người làm sao cảm giác không quá thông minh dáng vẻ thật chẳng lẽ r ớ t hỏng đầu ó c t t r ư ơ n vĩ được, được được ta xin lỗi thật xin lỗi tổn thương đến ngươi kia lòng tự trọng giảm hình phạt một năm liền giảm hình phạt đi hai phương diện bên trên đều vô cùng cao hứng trong lòng bang tôn ha ha ha đơn giản như vậy liền giảm hình phạt xem ra cũng không có mà trương vĩ lý một khê đàm phán cũng sẽ không đàm không biết công phu sư tử ngoạm về sau hạ thấp yêu cầu có khả năng thành công sao một năm đều không có ý tứ trả giá tiểu khả t i ê u mở rộng miệng về sau có thể thành công sao trương vĩ không cửa tiểu khả chương ba trăm linh bảy khí biến hình tất tất tất chương ba trăm linh bảy khí biến hình tất, tất tất bọn hắn cái này trắng trợn đàm phán một chút cũng không có cảm thấy địa điểm không thích hợp liền rất để chúng quanh ra hỏa nổi nóng tối thiểu địa bài liền nổi nóng có hay không đem nó để vào mắt ta hiện tại là tại bờ cờ ải các ngươi còn quang minh chính đại nội chiến nội chiến thì thôi còn không đánh lên lại còn đang thương lượng có kẻ mặc cả bài có thể nhịn nó địa bài cũng không nhẫn từ phía riêng phần mình xuất hiện một tòa đất đá san hướng lấy bọn hắn đâm đi nhưng mà không có đụng phải bọn hắn đâu liền bị thuẫn bài chặt lại lý mộc khê không thể đánh lén a ngươi cho rằng ta không có để phòng ngươi sao nhìn xem núi đá như bờ biển không ngừng vỡ nát địa bài không cam tâm thu hồi lần này công kích chuẩn bị lại tìm cơ hội thử một chút nhưng bàng tôn vừa ăn thua thiệt nơi nào sẽ cứ như vậy bỏ qua nó bay qua t h ử a thắng sông lên bàng tôn muốn chạy hỏi qua ta không có phép thuật i e lụa lì một triệu vn ngân quang lấp lóe lôi điện chi quang đâm người mắt không tự giác nhau lại kia tứ phía mà đến núi đá càng bị lôi điện cường hoành đánh lui một thốn một thốn bị vanh bạo thẳng đến đến tới mặt đất nổ ra tới một cái hố nhỏ đợi đến sương mù cho b ụ i tan hết về sau chung q u n h cũng không có địa bài đ ộ n tĩnh bàng tôn hai tay chống lạnh đắc ý nói ha hà quả nhiên vẫn là ta lợi hại vật này hiện tại cũng không dám ra ngoài lý mộc khê nâng trán im lặng nói bàng tôn a căn bản cũng không có làm bị thương người ta được không đắc ý cái gì k ì n h đâu bàng tôn trên mặt đắc ý biểu tình ngưng trọng một mặt nghi vấn nhìn xem lý mộc khê nói a không có sao trương vĩ thở dài nói nó tại ngươi lôi điện tiếp cận trước đó s ớ m chạy mà lại ngươi không có cảm giác đến ngươi lôi điện xuống đất sau uy lực quá nhỏ sao ngươi lôi điện công kích bị toàn bộ mặt đất cho phân tán coi như đánh tới nó cũng không có tác dụng gì rõ chưa bàng tôn lung tùng nói cái này dạng này sao làm lôi điện bản thân vừa mới còn không có cảm giác được vấn đề này hiện tại hắn cũng cảm thấy xác thực không có thương tổn đến nó lý mộc khê bàng tôn nhanh hướng phải tránh bàng tôn còn không rõ ràng cho lắm nhưng nghe lời nói hướng phải tránh tốt một khoảng cách làm mà còn không hỏi xong đâu liền cảm giác bên cạnh dính thân thể sát qua đi núi đá bị hù hắn lại lui về sau một bước ngầm đầu liếc mắt nhìn kia thạch trên đỉnh núi góc nhỏ nhọn đều nhanh tại thái dương hạ p h ả n quang bàng tôn mặt đều nhanh lục kia thạch đầu nhọn nếu như hắn vừa mới không có né tránh trực tiếp liền từ lòng bàn chân hắn đâm đi lên khi bàng tôn chửi ầ m lên đôi chung q u n h cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến quắp người cái tất, tất đồ chơi có phải là tất tất tất ta làm loại này hạ lưu sự tình ngươi tuyệt đối không tất tất bàng tôn thật khó thở hám i ệ n g chính là bị tất rơi tử nhi có thể thấy được hắn vừa mới là có bao nhiêu tức hồn hẹn đợi đến bàng tôn khen khen mắng một chập xong về sau t r u n g quanh ăn tính quỷ dị xuống tới cũng không biết có phải hay không là bị mắng l ốc q u ê n độc thủ cao thái minh hán thật không sợ bị đánh chết sao bạch q u a n g quánh sẽ không bàng tôn làm tiên cảnh tân năng nguyên tiên tử một chút cũng không so với cái kia uy tín lâu năm tiên tử yếu ân ta cũng là lần đầu tiên gặp hắn bị tức thành dạng này lý mô khê vẫn là đem hắn kéo trở về đi như thế kích thích địa bài rất không sáng suốt à. trương vĩ ta cảm thấy có phải là đã hơi trễ nói xong mặt đất liền bắt đầu kịch liệt r u n g động động trương vĩ cùng lý mộc khê liếc nhau một cái đều chỉ có một nghĩa là bàng tôn thật kích thích đến nó t r ư ơ n g ba trăm linh tám điên cuồng công kích lôi điện cùng lôi điện liên hợp thanh t r ạ n g t r ư ơ n g ba trăm linh tám điên cuồng công kích lôi điện cùng lôi điện liên hợp thanh t r ạ n g bàng tôn đương nhiên cũng nghe đến cái này động thanh âm không ngừng quan sát đến chung quanh muốn ngay lập tức liền cho cái này không muốn mặt ra hỏa để mắt không chỉ bàng tôn bên này lý mộc khê cùng trương vĩ cũng cảm thấy có dự cảm không tốt sau đó mặt đất động kết thúc so trước đó càng nhiều cột đá không phân trước sau hướng bọn hắn đánh tới mà lại tốc độ nhanh vô cùng nếu không phải lý mộc khê mau để cho cự đ i ể u hướng về phía trước nghiêng người dọc theo l ư ớ t đi chỉ sợ cự đ i ể u đã bị núi đá vây khốn hoặc là xuyên thấu trọng thương coi như như thế vẫn như cũ có vô số núi đá đánh tới không phải ngăn cản con đường phía trước chính là thình lình công kích lý mộc khê đám người nắm chặt cự đ i ể u không phải sợ không phải liền bị quật bay ra ngoài phi công đều không có như thế bay ba trăm sáu mươi tự thân xoay tròn một cái tiếp theo một cái người g i m tin tiểu khả hai tay nắm thật chặt lý mộc khê cổ áo hô tiểu khê a nhanh nghĩ biện pháp a ta sắp nôn. lý mộc khê cái gì tiểu khả ngươi nếu là dám nôn tại trên người ta ta nhất định phải đem ngươi đưa vào trong vườn thú đi nói xong lý mộc khê liền ném ra một chương cờ lạo cạn rơi vào không c h u n g xoay tròn hóa thành nguyên hình tinh linh thì bảy nó đưa trong tay cung tiễn kéo căng hướng lên bầu trời bắn đi ra sau đó tiễn thị chuyển hướng từ một mũi tên biến thành mấy chục con thậm chí t r ă m con tiễn lý mộc khê để cự điệu trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi nhìn xem tất cả tiễn thị từ bên cạnh bọn họ bay qua không có qua mấy giây liền nghe tới một tiếng bạo tạc hoành cân bằng tốt về sau hướng bảng tôn bên kia xem xét mặc dù bảng tôn không có c o i thủ thường nhưng bây giờ thân hình s á t thực có một chút chật vật lý mộc khê vô cự đ i ể u nói đi hướng bảng tôn bên kia bay trước tiên đem người của chúng ta tiếp đi cự đ i ể u gọi một tiếng sau nhanh chóng hướng bảng tôn bên kia mà đi thuận tiện lý mộc khê đem lôi bài móc ra trước hướng bên kia đem tới bảng tôn vừa lúc bắt đầu bị đánh trở tay không kịp nhưng một mực tại không ngừng nên đón công kích mà lại ta ở ngoài sáng địch ở trong tối ngay cả địch nhân cụ thể ở đâu đều không có tìm được càng nghĩ càng giận dần dần công kích cũng mất c h ứ pháp bị điệu bài bắt lấy sơ hở cũng may bảng tô bản năng tránh lõe lên một cái không nghĩ tới thật đúng là tránh thoát lần này công kích như thế bảng tôn phản mà không ngừng đang áp chế l ử a giận trong mắt cũng càng ngày càng bình tĩnh thằng đến phát giác được khí tức quen thuộc về sau bảng tôn hơi phân tâm xem xét là lý một khê cờ lạo cạn nhưng cũng chính là cái này phân tâm không có cẩn thận phòng bị trước mặt công kích bị một đạo núi đ á đột phá hướng hắn mà đến đợi đến bảng tôn phát giác được về sau công kích cũng nhanh đến trước mặt nhưng bảng tôn nghe tới một tiếng gầm rú lôi bài trực tiếp biến thành một đoàn lôi điện bay đến bảng tôn trước mặt hóa thành lôi thú đem núi đá trò đập nát bảng tôn chậm tới sau nói ta cảm ơn người đã cứu ta lôi thú gầm rú một tiếng sau một lần nữa hóa thành lôi điện xông vào bàng tôn trong thân thể bàng tôn lảo đảo một chút về sau sờ sờ bộ ngực của mình trên thân lôi điện khí tức càng ngày càng mạnh liền thân bên trên đều mang theo một tia điện quang không chỉ có nguyên lai tiêu hao khôi phục ngay cả khí tức cũng kéo lên một cái cấp bậc lúc này lý mộc khê thanh â m chuyển đến nói bàng tôn thanh tràng bàng tôn lập tức kịp phản ứng phóng thích ra lôi điện nói phép thuật ielu o li điện quang lưu ngân lôi minh chiến lật lôi vũ bạo bàng tôn bên người lôi điện giống gió mưa nhỏ tại trên núi đá liền bạo tạc cho nên bốn phía toàn bộ đều là tiế đem chung quanh hắn trò trực tiếp t h a n h k h ô n g bàn g tôn túi đầu nhìn xem lòng bàn tay lần đầu cảm thấy loại này vượt qua tự thân công kích cường đại khiến người mê mội bàn g tôn bàn g tôn n h ấ c để tay lên lý mộc khê tay biến mất ngay tại chỗ t r ư ơ n g ba trăm linh chín tiểu khả vs bàn g tôn địa bài m ặ t khác t r ư ơ n g ba trăm linh chín tiểu khả vs bàn g tôn địa bài m ặ t khác bàn g tôn dựng vào lý mộc khê trên tay cự liệu trên lưng cuối cùng trở về trong đội ngũ lý mộc khê nắm tay đưa tay nhẹ va vào một phát bàn g tôn lồng ngực lý mộc khê có thể a bàn tôn vừa mới pháp thuật rất huyền khắc a bàn tôn một bộ đương nhiên như thế dáng vẻ nói vậy khẳng định a ta cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra đến pháp thuật mới uy lực quả thật không tệ ta rất hài lòng tiểu khả nhẹ nhàng xuất hiện tại bảng tôn bên cạnh âm dương q u a y khi nói ô ô ô còn không phải lôi bài giúp ngươi một tay không phải ngươi có thể nhanh như vậy thoát khốn ngươi này à liền không thể quá đắc ý không phải ai biết có thể hay không không may à ngươi cứ nói đi lôi điện tôn giả bàn g tôn ngón cái cùng ngón t r ỏ kéo một phát một đạo điện năng tại hai ngón tay ở giữa xuất hiện sau đó trực tiếp quần ở tiểu khả trên thân điện tiểu khả đến một đoạn không trung điệu n h ả cờ là kíp cuối cùng phanh một tiếng tiểu khả một đầu xù lông rơi tại cự điệu trên lưng bàng tôn giả vờ giả vì nói ai nha vừa mới không nhìn thấy ngươi a còn tưởng rằng có con mỗi tại ông ông tác hưởng đâu tiểu khả chậm tới bay thẳng đến bàng tôn trước mặt sau đó cùng bàng tôn đầu gặp mặt kỳ thật chính là tiểu khả cả cái đầu đỉnh lấy bàng tôn c á i chán hung hãn nói ngươi cố ý ngươi tuyệt đối là cố ý ngươi có tin ta hay không để ngươi biến thành bạo tạc đầu bàng tôn ngoài miệng không nhượng bộ chút nào trả lời ta thật là sợ a ngươi bây giờ không phải liền là bạo tạc đồ mà ta cảm thấy vẫn là thích hợp ngươi ta liền không đoạt tiểu khả muốn đánh nhau phải không có phải là bàng tôn là người trước gây chuyện tiểu khả kia liền so tay một chút ta bang tôn đến a cứ ra tay a sợ n g ư ơ i a lý mộc khê hai người các ngươi đủ có thể thành hay không quan điểm người thiên vị hắn giống to hai ta lại đàn a i các ngươi làm làm rõ ràng a bang tôn cùng tiểu khả trong mắt đều bức h ỏ a trực tiếp liền từ cự điệu trên lưng nhảy xuống đ ừ n g giữa không trung lý mộc khê cùng trương vĩ bọn hắn căn bản cũng không kịp ngăn cản thật sự là hai thông minh c h ứ n g a trương vĩ bang tôn bình thường cũng không có ngây thơ như vậy đi làm sao cùng tiểu khả một khối cứ như vậy khờ dậy cao thái minh cùng tế na đều không nghĩ x e n bảo dù sao bảng tôn cùng bạch quan oánh có quan hệ tiểu khả cùng tế na quan hệ lại không sai không tốt khuyên can chỉ có thể nhìn hí cao thái minh t h na ngươi đi nói hai câu đi tế na sau khi biến thân ngươi làm sao không đi vẫn là ngươi đi thích hợp hấp dẫn lực chú ý cao thái minh lý mô khê đánh nhau không nhìn tình huống địa bài nói không chừng đều nóng g chống các ngươi một chết một bị thương đâu cũng không nhìn nó công kích a chỉ thấy địa bài tất cả công kích đều ngừng hơn nữa còn có ý thức để chống một khối địa phương liền cùng đưa ra đến để bọn hắn đánh một dạng cỡ lao c ạ cũng thích xem hí c h ấ n kinh ông trời của ta không nghĩ tới ngươi là như thế này địa bài không chỉ như vậy địa bài lại còn hiện ra nguyên hình hai tay hướng lên nâng lên một khối hình tròn giống như đấu thú trường sân bãi đột ngột từ mặt đất mọc lên để tiểu khả cùng bàng tôn rơi ở phía trên còn hướng lý mộc khê bọn hắn bên kia nhẹ dơ lên một chút tay nháy mắt mấy cái ngồi vào xuất hiện ở bên cạnh trương vĩ cái này làm sao có chút không thể tưởng tượng tiểu khê hỏi mau hỏi tình huống gì lý mộc khê ta muốn biết còn có thể cái biểu tình này địa bài ngươi có ý tứ gì điệu bài kia giống như ngự tỷ thanh âm trong t r è o lạnh lùng nói tạm dừng xem kịch xem hết tiếp tục không tiếp thụ phản bác lý mộc khê vậy ngươi còn nói cái gì chính ngươi đều quyết định bất quá nhìn thấy đ i ệ u bài mặt khác cũng còn đằng giá chương ba trăm m t ư ơ i tên mới đánh chương ba trăm m t ư ơ i tên mới đánh lý mộc khê bọn người cũng không phải sợ phiền phức như người đã đ i ệ u bài đã lấy xuống đạo kia không tiếp chẳng phải là yếu nó một bước lý mộc khê đi thôi đã có thể h à o h à o ngồi xem kịch kia liền đi đi trương vĩ đi theo lý mộc k ê liền đi qua cao thái minh cùng tế na cũng ở phía sau đi theo ngồi xuống địa bài mang theo tán thưởng nhìn bọn hắn một chút sau đó hai tay hướng lên trận mà trở nên càng thêm tinh xảo bàn g tôn cùng tiểu khả cũng đứng tại hai bên sau đó hai người bọn họ phía sau cũng xuất hiện một khối mang danh tự bia đá lý mộc khê không tệ a địa bài làm việc nhi rất chi tích ta trên tấm bia đá viết ân sau khi thấy rõ lý mộc khê một mặt bất đắc dĩ trưng vĩ bọn hắn thấy rõ ràng cũng có chút một bức phong ấn thu thú hàng phi bẩm bao tiểu khả ha ha ha nghĩ không ra ngay cả địa bài đều rõ ràng ngươi đến cùng có bao nhiêu ngu ngơ thật sự là phù hợp ngươi a bàn tôn hừ phía sau ngươi danh tự cũng không thua kém bao nhiêu a ha ha ha phong ấn thu thú a ngươi cũng có đủ biến thái a cái này bài trước kia cùng ngươi một đám a xem ra rất rõ ràng ngươi mà tiểu biến thái hai người đồng thời quay đầu nhìn hướng phía sau bia đá xem xét cả người liền cứng đờ thật sự là bị cái tên này cho lôi đến làm sao có thể dạng này kịp phản ứng sau đồng thời nhìn về phía địa bài muốn để nó cho cái thuyết pháp mà địa bài bình tĩnh như trước giấc địa bài ta rất công bằng tuyệt đối không có thiên vị bất kỳ bên nào mà lại ta còn khinh thường như thế đùa n g ị c h thủ đoạn nó như thế một giải thích bàn tôn cùng tiệu khả vậy mà gật đầu mặc kệ lý mộc khê thật muốn gỡ ra đầu của bọn hắn nhìn xem liền một câu nói kia liền đem các ngươi lắc lư quá khứ làm sao cùng hàng chí một dạng nhanh tỉnh lại uy tiểu khả cùng bàng tôn tiếp tục rằng co để lý mộc khê không biết nên nói bọn hắn cái gì tốt bất quá cũng không có ngăn cản dù sao bọn hắn đều nghĩ làm cho đối phương thụ điểm bị thương ngoài ra tối thiểu muốn làm cho đối phương thêm một cái mắt còn thâm hoặc là tới một cái bạo thật đầu lý mộc khê ta thật sự l à phục ó thể thành hay không quan điểm chưng ơ vĩ đừng nói bọn hắn ngươi trước kia đánh nhau thời điểm cũng không gặp có bao nhiêu đầu ó c còn không phải đi lên mãng lý mộc khê tức xạ mặt lại nói ta đây là vì tranh một hơi cùng tính chất này không giống chứ vĩ, ta không có cảm thấy nơi nào không giống có ngươi không có phát hiện mà thôi bàng tôn cùng tiểu khả dùng khí thế so đấu trong chốc lát sau liền bắt đầu đ ộ n g thủ tiểu khả một thanh thái dương hỏa phun ra đi nhanh chóng đến đâu hướng về bàng tôn bên kia bay đi mà bàng tôn giống như hắn ý nghĩ tay hướng về phía trước chống đỡ mở ra một đoàn l ô i điện đồng dạng hướng ở giữa phóng đi Vâng, sân công trong nhắc lên to lớn cho bụi, để người nhìn không thấy bên trong giữa kích cho thấy tại to bụi, ở để địa bài xem trung g i à n kia cho bụi tán đi quá chậm vẫy tay một cái những cái kia cho bụi hướng về một bên tán đi lộ ra còn đang thi đấu tiểu khả cùng bàn g tôn chỉ là tràng diện không giống lắm bàn g tôn đem trong thân thể lôi bài hóa thành lôi thú xuất hiện ở bên người tiểu khả bên kia vậy mà cũng đem hỏa bài triệu hoán đi ra trẻ tuổi hỏa c h i tử huy động hỏa chi cánh rừng ở tiểu khả bên cạnh lúc đầu một v một tràng diện hiện tại muốn biến thành hai v hai chỉ là lôi thú khí tức rõ ràng so ra kém đối diện hỏa tri tử bàn tôn rất rõ ràng cảm thụ ra phép thuật ielu oli thiên giáng lôi đỉnh một triệu vô từng đạo lôi điện từ trên bầu trời hạ、xuống. không ngừng bổ sung tại lôi thú trong thân thể khí tức cũng dần dần bắt đầu sánh vai đối diện hỏa c h i tử t r ư ơ n g ba trăm mười một công bằng cơ cạt cũng có thể là ăn hàng t r ư ơ n g ba trăm mười một công bằng cơ cạt cũng có thể là ăn hàng nhìn xem lôi thú khí tức cùng đối diện hỏa c h i tử khí tức dần dần n g n g hàng bằng tôn mới thu hồi mình pháp thuật bang tôn dạng này mới công bằng mà chúng ta cũng có thể hảo hảo đánh một trận đi tiểu k h ả ta thế nhưng là tùy thời phục hồi chỉ là ngươi dùng dạng này đại pháp thuật tiên lực ít đi rất nhiều đi cần ta chờ ngươi khôi phục lại sao bang tôn vung tay lên nói không cần ta như bây giờ cũng có thể để ngươi kiến thức bạn tôn lợi hại bạn tôn còn có lời chưa nói rõ ràng đó chính là loại này tăng cường là có thời gian hạn định tính nếu là thời gian trôi qua k i a lôi thú tăng cường liền sẽ biến mất cho nên nói căn bản không có khả năng đồng ý tiểu khả đề nghị hơn nữa còn muốn tốc chiến tốc thắng tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất lấy được thắng lợi tiểu khả nhìn bằng tôn cái này phách lối dáng vẻ chỉ muốn so hắn càng phách lối một điểm nói vậy ngươi liền đợi đến bị ta đánh kẻ ra còn đi để ngươi ăn không được ôm lấy đi bằng tôn ừ đừng chỉ nói ngoài miệng lấy dưới tay thấy thật chiêu đi b à một, một, một thích thích ô bên ngồi lý mộc khê bọn hắn trực tiếp móc ra thật nhiều ăn ra hạt dưa đồ uống bắp giang đồ ăn vặt bánh tặc trứng nhỏ bánh gà tổ lý mộc khê tới tới tới bọn hắn đánh nhau cũng không chậm trễ chúng ta ăn cái gì nhanh nhanh nhanh nhân thủ một thanh nhìn liền muốn nhìn dễ chịu tóm lại mỗi người trong tay đều nhét một vật địa bài liếc mắt nhìn trong tay bọn họ đồ vật tại lý mộc khê trong tay dừng lại một chút nhưng trong tay hắn là bắp giang a lý mộc khê phát g i r c được đối nó nâng nâng hỏi ngươi ăn sao địa bài đưa tay mặt đất xuất hiện một cái cột đ á k hay lý mộc khê bất đắc dĩ đem bắp giang đặt ở trên k h a y mặt địa bài nắm tay trở về vừa thu lại kia khay chuyển qua trước mặt nó bóp một hạt bắp giang ra nhìn một chút mới nho nhỏ hẽ miệng bỏ vào về sau liền không nhịn được một hạt một hạt hướng miệng bên trong nhét đem lý mộc khê bọn hắn nhìn sửng sốt một chút lý mộc khê cợt nào c trương vĩ cũng một mặt không thể tin nói khả năng đi thế giới chi lớn không thiếu cái lạ mà lại trước mắt đây không phải chính là sao lý mô khê vì cái gì ta từ trên người nói nhìn thấy tiểu khả đâu sẽ không đều là tiểu khả làm hư a cũng k h ó nói chờ chút có thể hỏi một chút tiểu khả cùng bàng tôn chiến đấu hết sức căng thẳng đều là thoáng xuất thủ thăm dò một phen hỏa bài cùng lôi bài liền theo ở phía sau bắt đầu chuyển động hỏa bài huy động cánh bay lên trên trời mà lôi bài cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp đạp ở không t r u n g giống như là giống tại ẩn hình bình đài mở dạng cùng đối diện giữa không trung n a n g hàng lý mô k ê ẩn ẩn lôi bài lúc nào sẽ bay lên ta làm sao không biết chư vĩ có thể là ngươi đối cờ lạc khai phát còn chưa đủ lôi điện không chỉ có là chúng ta dùng điện còn có thể là tự nhiên thiên lôi lý mộc khê xem ra có thời gian phải thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng có thể phát huy càng không tưởng được uy lực nói xong dùng phù bài lần nữa đem một khối nhỏ bánh gà tô đặt ở địa bài trước mắt trên khay địa bài do dự nếm thử một miếng sau đó lanh diễm trên mặt ánh mắt hiếp lại nhân v i ệ n g lên xem xét chính là bị nhỏ bánh gà tô mị lực cho chinh phục cảm giác ngay cả tâm tình của nó đều nhanh đẹp nổi lên lý m ộ k ê ta có một cái ý nghĩ chương ba trăm mười hai an ý đồ ăn dụ bắt kế hoạch khởi động chương ba trăm m ư ơ i hai ăn ý đồ ăn dụ bắt kế hoạch khởi động lý mộc khê có một cái ý nghĩ đó chính là có thể hay không đơn giản một điểm thu phục địa bài dù sao liền hiện tại nó biểu hiện ra ngoài dáng vẻ nếu là không uồng phí một binh một tốt có thể thành công cũng thật là tốt vừa mới bọn hắn lúc tiến vào cũng quan sát qua địa bài không tiếp tục thả càng nhiều đất đá núi ra ngoài có thể thấy được nó hiện tại lực chú ý đều bị tiểu khả cùng bảng tôn đ ố i chiến hấp dẫn tới không phải lý mộc khê làm sao có thể dạng n à y ngồi xuống không được còn phải lại thăm dò một phen nhìn xem kế hoạch này có khả năng hay không thực hiện bà tôn cùng tiểu khả t h a m dò qua đi liền bắt đầu toàn lực tiến công thái dương hỏa cùng lôi đỉnh va chạm ra hỏa hoa sau đó quỷ dị đụng vào biến mất hai người bọn hắn đều làm mở công kích từ xa mà hỏa bài cùng lôi bài đánh xa cùng đánh gần đều có đánh gần thời điểm hỏa bài ngưng tụ ra cự trảo mà lôi bài chân trước vốn là to lớn hiện tại còn lôi điện lấp lóe mỗi một lần đánh gần đều là cùng quyền quyền đến thịt không kém cạnh nhìn để người cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lý mộc k ê một tay ăn nhỏ bánh gà tổ vừa nói tốt chính là như vậy đánh nó đánh nó kích thích trương vĩ tranh thủ thời gian đệ lại hưng phấn có chút quá độ lý mộc Khê, nói, n g ư tiểu hô cái c gì? khả sợ cũng lý i l mộc khê nhúng tay sẽ không giúp hắn dù sao b à n g tôn vừa mới gia nhập cũng không thể ước hiếp người quá thảm không phải mà bằng tôn cũng sợ lý mộc khê không giúp hắn dù sao bọn hắn tiếp xúc tiếu không có quá nhiều giao tình hiện tại cũng chỉ là thuê quan hệ các ngươi còn có thể có loại này ăn ý có thể à. tiểu khả bàng tôn thà rằng không cần không biết hai người bọn hắn nghĩ như thế nào lý mộc khê là chuẩn bị thử một chút mình ý nghĩ đến cùng có thể hay không thực hiện kế hoạch d ụ d ỗ thức ăn khởi động lý mộc khê nhìn địa bài trước mặt bắp giang mau ăn x o n g liền lại bỏ qua một bình khoái lạc thủy địa bài liếc mắt nhìn lý mộc khê sau đó nhìn về phía khoái lạc thủy do dự trong chốc lát sau vẫn là đem khoái lạc thủy cầm lên mà lý mộc k ê đồng dạng cầm một bình liền cảm thấy địa bài ánh mắt rơi ở trên người hắn lý mộc、khê、khỏe miệm nhẹ nhàng dâng lên sau đó đem nắp bình vặn ra uống một n g ụ m không thể không nói xác thực uống vào rất thoải mái đát hơn nữa còn là ư ớ p lạnh bên k i a địa bài học lý một khê động tác cũng uống một n g ụ m chỉ là uống một n g ụ m sau liền cầm lên nhỏ bánh gà tổ bắt đầu một thanh bánh gà tổ một thanh khoái lạc thủy lý một khê không nghĩ tới chính ngươi đều đã sẽ phối hợp thế là lý một khê đem bánh tặc trứng nhỏ bánh bích quy thạch sô cô la hạt dưa chở một chút đều đặt ở địa bài trên thay mặt đợi đến địa bài đều hưởng qua một lần về sau liền đem hạt dưa để ở một bên lý một khê còn tưởng rằng nó không quá ứa t h ứ ăn vừa dự định đem hạt dưa cho cầm về kết quả một bức tường đá đem hắn ngăn lý mộc khê ân ngươi không phải không thích ăn sao địa bài liếc mắt nhìn hắn nói ai nói vung xuống lý mộc khê đành phải ngượng ngùng vung ra địa bài mới không nhìn lý mộc khê bên này tâm tình vui vẻ lần nữa bắt đầu ăn quả nhiên à mặc kệ người nào hộ ăn là cơ bản kỹ năng à hiện tại ngay cả cờ lộc c ạ t đều là như thế này bên này lý mộc khê ngay tại đồ ăn dụ bắt kế hoạch bên k i a bảng tôn cùng tiểu khả chiến đấu đã đến gây cấn trên thân đã bắt đầu bị thương chương ba trăm m ư ơ i ba chiến tổn quyết thắng cục chương ba trăm m ư ơ i ba chiến tổn quyết thắng cục bảng tôn cùng tiểu khả trên thân bị thương nhưng kia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn đánh nhau thậm chí còn áp hơn một điểm lý mộ c khê đem l ự c chú ý thả trên người bọn hắn thời điểm cũng cảm giác kích thích hơn bởi vì chiến tổn a trước t i a ngược lại là nghe qua cái từ này nhưng không có chân chính được chứng kiến còn không có quá nhiều cảm xúc bây giờ thấy bảng tôn không tự giác liền nhớ lại đến cái từ này lập tức cái từ này đặt ở hiện tại bảng tôn trên thân liền tươi sáng lý mộ c khê bảng tôn vẫn có chút xoáy khí ở trên người chỉ cần hắn không lúc nói chuyện nhìn xem còn giống có chuyện như vậy chương vi ba hào hảo làm sao còn khen ngươi không phải luôn nói bảng tôn không có đầu góc sao trương vĩ khó hiểu nói lý mộc khê khoát tay áo chỉ nói không không không hắn không có đầu góc cùng có đẹp trai hay không không quan hệ lại không ảnh hưởng hắn bây giờ nhìn lại có chút x o á i trương vĩ ngươi thật là h i ể u kiếm cơ a lý mộc khê làm sao có thể đây là sự tình a lý mộc khê đảo mắt nhìn về phía tiểu khả hắn nhớ ký tiểu khả nói thu phục điệu bài về sau hắn liền có thể khôi phục chân thân mà lại tiểu khả còn nói hắn chân thân x o á i khí rất có chút chờ mong nữa n h a cũng không biết là cái gì hình tượng bất quá dựa theo tiểu khả tính cách đến xem hẳn là sẽ không quá lớn dù sao hắn cái này tính tình liền cùng cái không có lớn lên tiểu hài một dạng lý mộc khê tưởng tượng một chút t r o a i c h a i tiểu chính thái tăng thêm một đôi phóng đại bản tiểu khả cùng khoảng cánh đừng nói thật đúng là rất để người chờ mong chỉ là hắn không biết tiểu khả x o á i cùng hắn không giống lắm đến mức hắn biến trở về chân thân về sau lý mộc khê luôn luôn có loại tiêu tàn cảm giác tiểu khả cùng bàng tôn chiến đấu đã đến gây cấn không chỉ có đã bắt đầu cuối cùng đụng một cái còn để họa bại cùng lôi bại thừa cơ quay dối hạ đặc t h ủ tiểu khả ừ bàng tôn ngươi đã không có bao nhiêu tiên l ự c đi nhanh nhận thua đi bàng tôn nhận thua ta bàng tôn trong từ điện liền không có nhận thua hai chữ này ngươi đều nhanh mọi thành cho đi vẫn là ngươi nhận thua、đi. không phải c ẩ n t h ậ n mà chết tiểu khả hừ cũng không biết hai trên mặt có ba đạo trào ở đâu bây giờ còn tại mạnh miệng bàn g tôn có đúng không vậy ngươi trên đỉnh đầu kia cùng nhiều một cái đầu một dạng bao là chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không cần dài đầu đi lợi hại lợi hại bàn g tôn đều như vậy nói tiểu khả không có đầu ó c cái này ai có thể chịu chơi hắn nha hai người ngoài miệng đều không nhượng bộ chút nào trên tay cũng một chút cũng không có ngừng lại đều biết đối phương hiện tại lực lượng không đủ không cách nào tái sử dụng phạm vi lớn pháp thuật bắt đầu cận chiến công kích không đầy một lát đâu lôi bài tinh linh lôi thú nơi này khí tức bắt đầu bất ổn lý mộc khê lôi thú tăng phúc nhanh phải kết thúc xem ra cuộc tỉ thí này cũng phải kết thúc trương vĩ đó chính là tiểu khả bên này phối hợp với muôn thắng a lý mộc khê liếc mắt nhìn chính tại chiến đấu hỏa bài nhự nhữ mày ngôn n g a không do nói cái kia cũng không nhất định đâu vạn nhất người ta không m u ố n chứ lý mộc khê chưa hề nói quá rõ ràng trương vĩ cũng không nghe thấy mà lôi thú nơi đó khí tức đã bắt đầu giảm xuống bang tôn cảm nhận được hắn pháp thuật ngay tại mất đi hiệu lực minh bạch lôi thú sẽ không là đối diện đối thủ liền vội vàng đem lôi thú gọi trở về bên người bang tôn đã như vậy kia liền đến quét một trận thắng thua đi nói xong lôi thú gầm rú một tiếng hóa thành lôi điện bay vào bảng tồn trong thân thể bảng tồn khi tức bắt đầu kéo lên tiểu khả h ừ l i ê n ngươi biết sao ta cũng tới r á t r á t r á t tiểu khả trên thân sự tình gì đều không có phát sinh quay đầu nhìn về phía hỏa tinh linh mà hỏa tinh linh trực tiếp quay đầu làm như không nhìn thấy tiểu khả chương ba trăm mười bốn một quyết thắng thua ngươi không chơi nổi a chương ba trăm mười bốn một quyết thắng thua ngươi không chơi nổi a kinh lịch một trận trầm mặc qua đi tiểu khả trên thân cái gì cũng không có phát sinh bởi vì hỏa bài liền xứng sở đứng tại bên cạnh hắn tiểu khả cho hắn nháy mắt để hắn nhanh lên tới kết quả hỏa bài trực tiếp quay đầu không nhìn hắn ân phong cảnh thật tốt tiểu khả tiểu khả còn không có lại làm gì chứ khán đài bên kia liền truyền đến một trận tiếng cười lớn ha ha ha ha ha h nấc tiểu khả nghe tới thanh âm về sau yếu ớt nhìn sang nói tiểu khê ngươi làm sao có thể dạng này còn có thể hay không có yêu lý mộc khê ha ha ta cũng không nghĩ à để ta cười xong chúng ta lại tương thân tương ái đi ha ha nô、no. trương vĩ nhìn hắn cười quá phết lối trực tiếp hướng trong miệng hắn nhét một khối nhỏ bánh gà tổ để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng trương vĩ tiểu khả ngươi cố lên tiểu khê hắn phát bệnh đừng để ý đến h ắ n lý mộc khê đem miệng bên trong đồ ăn rơi nói ngươi đây là muốn mưu sát ta không sợ ta n g h ẹ n chết trương vĩ liếc mắt nhìn hắn nói n g h ẹ n chết cũng dù sao cũng so bị người hạ hát thủ đánh chết mạnh ngươi thu liễm một chút cẩn thận tiểu khả về sau không giúp ngươi lý mộc khê t r ộ t dạ khục một tiếng nói khục tốt ta quả thật có chút quá phận trương vĩ vừa n h ẹ gật đầu hắn liền còn nói thêm ta hẳn là vụn trộm đến không thể bị phát hiện vụn trộm vui trương vĩ tính người này về sau bị đánh chết là hoàn toàn không ngoài ý mới thực tế là cái này miệng hắn đều muốn đánh tiểu khả quay đầu nhìn hỏa bài nói ngươi làm gì không cùng ta cùng một chỗ hỏa bài ôm cánh tay nói ngươi không có điểm số ngươi tự nhiên thái dương hỏa ta ma pháp lửa mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là ngươi lửa s á t thực cao cấp hơn ta một chút ta cùng ngươi hợp thể trợ giúp có h ạ còn không bằng dạng này trợ giúp lớn đâu tiểu khả lúc này mới nhớ tới hai người bọn hắn lửa căn bản không giống đều do hắn tức ngất đầu nghĩ đến liền c ă m tức nhìn bàn g tôn nói các ngươi có thể hợp thể kỹ thì thế nào chúng ta còn liền muốn liều liều nhìn ta liền còn không tin còn có thể bại thành cái dặng gì bang tôn vậy thì tới đi liền đến một quyết thắng t h u a đi thời gian còn lại còn muốn làm sự t ì n h khắc đâu phép thuật ielu oli điện quang lưu ngân lôi đ ỉ n h chiến lật lôi điện d i ệ t tích trên bầu trời bắt đầu âm ù không ngừng có lôi điện tại trong mây đen lấp lóe tựa như ra lệnh một tiếng liền muốn bổ xuống tiểu khả hòa tinh linh lửa a a trên người bọn họ dấy lên cự hình hòa diễm sau đó không ngừng ngưng tụ ở lòng bàn tay bàng tôn tiểu khả a chờ mong đã lâu v à chạm tức sắp đến lý mộc khê thậm chí còn cấp cho kính dâm đeo liền sợ quan man quá mức lóa mắt để bỏ lỡ đặc sắc bộ phận lý mộc khê kích động nói cố lên cố lên ô ly cho bàng tôn lôi kích tiểu khả liệt diễm trước tiêu ai ngờ hai người đều công kích không chỉ có không có hướng về đối phương mà đi còn đồng thời chuyển hướng hướng về xem kịch địa bài phương hướng công kích qua địa bài mang theo lý m ộ t khê cho kính dâm nhìn một chút làm sao cảm giác càng ngày càng sáng nâng lên kính dâm xem xét bị hù nó trực tiếp đứng lên đưa tay chính là tường đá phòng ngự ngăn cản chỉ là phòng ngự quá mức vội vàng bị đẩy liên tiếp lui về phía sau xem kịch cao thái minh cùng tê na cảm thấy hẳn là bộc lộ tài năng không phải luôn luôn đánh xì dầu phép thuật i e lụ ô ly hai quan mang v ă trượng quan g ả n h thương t i ế t khai thần bí đích diện xa q u ầ n tinh la liệt thái dương lại là hai đạo công kích đánh tới vừa vặn liền thành đệ sập nó cuối cùng một c ọ n g rơm t ư ờ n g đ á trực tiếp sắp phá vỡ đi ra địa bài tại một khắc cuối cùng quay đầu phẫn nộ nhìn xem lý mô khê mà lại miệng bên trong không ngừng nói gì đó l i ê n kém g h é vào lỗ thai hắn chỉ vào máng hắn người cái nhỏ là kê người không chơi nổi a người làm đánh lén mà lúc này lý mô khê chính ôm bắp giang thùng một mặt ngộng bức nhìn xem ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì chương ba trăm m ư ơ i năm còn h á c qua nhà cơ cạc t thu thập kết t h ú chương 315, cóng hát qua nhà. Cơ thu cạt thập kết thúc địa bài bị đánh bại vài giây đồng hồ về sau lý mộc khê mới hồi phục tinh thần lại sau đó càng thêm một b ư ớ c đây hết thảy làm sao như thế khó mà tin được hắn sẽ không là đổi cái hành tinh đi lý mộc khê ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng là cái gì tình huống a trương vĩ đứng lên vô vô bờ vai của hắn thở dài nặng nề nói ai cái này còn không rõ h i ệ n sao bọn hắn bày ngươi một đạo g i u dếm ngươi chính là vì phát động cái này một cách cuối cùng phía trước hết thảy đều là làm nền mặc dù ta không biết bọn hắn đến tột u cùng làm sao đạt thành c h u n g nhận thức nhưng ngươi nên đi phong ấn bài trương vĩ hướng phía trước đẩy lý mộc khê một chút để hắn đi tới bảng tôn cùng tiểu khả bọn hắn bên này lý mộc khê ánh mắt phức tạp nhìn lấy bọn hắn nhìn bảng tôn cùng tiểu khả đều có chút không được tự nhiên tiểu khả mới lên tiếng làm gì đâu nhanh đi phong ấn a thất thần làm gì không phải chúng ta liền toi công bận rộn lý mộc khê ta muốn biết các ngươi đến cùng làm sao làm không phải ta cảm thấy mình giống cái kẻ ngu bảng tôn trực tiếp một bàn tay đập vào lý mộc khê trên lưng nói đi đ ư n g tại đây tàu nhau nhanh lên trước đem cái này cái gì phong ấ n đi không phải chi sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn chúng ta cũng mặc kệ à. lý mộc khê bị bọn hắn đẩy h u n g hùng hổ hổ đi đến địa bài trước mặt nó đã nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi nhìn thấy lý mộc khê tới h u n g giữ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lý mộc khê xem xét ánh mắt của nó liền biết nó đang suy nghĩ gì thật là oan u ồ n g à hắn nhưng cái gì cũng không biết bây giờ bị cải lên như thế một cái oan ức lý mộc khê sự tình nói rõ trước a cái này cùng ta không có một chút quan hệ chán cũng không đối có chút quan hệ nhưng không nhiều tối thiểu ta cũng bị mơ mơ màng màng mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin ngươi muốn trách thì trách ta đi địa bài một mặt ngươi tại con lửa nét mặt của ta rõ ràng chính là không tin bọn hắn đều là ngươi n g ờ i hiện tại ngươi nói với ta không có quan hệ gì với ngươi ngươi sợ không phải lại tại hống ta đi ngươi bây giờ nói lời ta là một chữ nhi cũng sẽ không tin lý mộc khê liền biết sẽ là kết quả như vậy dứt khoát cũng không giải thích có nổi n liền có nổi n đi về sau lại giải thích rõ ràng lý mộc khê khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước c ờ lao cạn địa bài bị phong ấn về cỡ lao cạn bên trong ngay cả chung quanh tạo thành ảnh hưởng cũng tại dần dần biến mất chỉ là đã phá chỗ xấu đất đ á n ú i biến mất những địa phương kia cũng vẫn là tồn tại tiểu khả á á á. rốt cuộc thu thập xong tất cả c ờ lao cạn thật sự là quá tốt vạn t u ế lý mộc khê ngươi không phải nói thu thập xong ngươi liền có thể khôi phục chân thân sao đến biến một cái nhìn xem tiểu khả ngươi muốn tại bài bên trên viết lên tên của ngươi a bước cuối cùng này không hoàn thành không phải tính thế nào à. được được được, viết lên liền viết lên lý mộc khê xuất ra bút tại c ờ lao cạn dưới đáy viết lên tên của mình về sau còn nói thêm lại nói cỡ lao cạn thu thập kết thúc về sau ngươi không phải cũng phải xuất hiện sao tiểu khả đương nhiên sẽ không quá lâu hẳn là đợi một chút liền sẽ xuất hiện hiện tại trước hết khôi phục chân thân đi tiểu khả sau lưng cánh nhỏ đ ỗ n g nhiên biến lớn đem hắn bọc thành một cái cự đại dạng kén mặt đất hiện lên ma phát trận quan g mang l ó e lên cánh bắt đầu co vào thang đến biến thành bình thường lớn nhỏ cánh về sau mới nhìn rõ ràng tiểu khả chân thân mà trương vĩ lúc đầu cũng đang đợi tiểu khả biến thân kết thúc nhưng đột nhiên cảm thấy đầu mình trầm xuống lại có chút ký ức hình tượng chạy ra miễn cưỡng tập trung tinh thần nhìn một chút sau đột nhiên nhớ tới như cái gì nguyện đưa tay muốn tóm lấy lý mộc k ê kết quả mắt tôi sầm lại ý thức đã mơ hồ chương ba trăm mười sáu tiểu khả có đẹp trai hay không? thẩm phán khúc nhạc dạo chương ba trăm mười sáu tiểu khả có đẹp trai hay không thẩm phán khúc nhạc dạo tiểu khả biến thân còn chưa kết thúc đợi đến quan g mang tan hết về sau lý mộc khê bọn hắn cũng nhìn thấy tiểu khả chân chính dáng vẻ lý mộc khê vốn đang rất mong đợi nghĩ tới thật nhiều loại diện mạo nhưng mỗi cái đều là x o á i khí đáng yêu tối thiểu không thể so sánh chính hắn quá kém không phải không phải hắn đều muốn hoài nghi tiểu khả thẩm mỹ nhưng mà chờ nhìn thấy tiểu khả chân thân về sau lý mộc khê trực tiếp cứng đờ tất cả chờ mong giá trị trực tiếp ba kích một tiếng nát trên mặt đất chỉ có một cái ý niệm trong đầu như thế cái đại gia hỏa đến cùng là、ai? chỉ thấy tiểu k h ả chỗ cũng ngồi sổ một con màu da cam ân màu da cam loại cực lớn con mèo lỗ t hai lắc một cái lắc một cái còn có một lỗ hai bên trên còn mang theo một con rất thời thượng đ ô n g t hai trên trán có một khối ngân áo giáp màu trắng một mực kéo dài đến phần gáy lại từ trước cổ hai bên kéo dài xuống tới đi tới bộ ngực trước trên trán cùng bộ ngực trước đều có một viên đá quý màu đỏ ngay cả đ ô n g t hai bên trên đều khảm nạm lấy một viên nhỏ hồng bạo thạch con ngươi màu vàng nóng nhìn c h ầ m chằm lí mộc k ê một đầu cái đuôi ở phía sau không ngừng lắc lư nếu không phải sau lưng kia cánh lí mộc k ê đều coi là tiểu khà bị đánh t r ắ n nữa nha Lý mộc Hê, ngươi, không phải là tiểu khả đi tiểu khả một mặt tự tin nói đương nhiên là a thế nào có phải là rất đẹp trai a ta chân thân tuyệt đối là x o á i khí mê người rất lý mộc khê hiện tại đã không lời nói nhưng cao thái minh cùng tế na chính là nghi hoặc không hiểu cao thái minh x o á i khí thế na mê người bạch quang bánh do dự nói tiểu khả ân ngươi có phải hay không đối mấy chữ này có chút hiểu lầm mặc dù chúng ta không biết do bốn chân thú thẩm mỹ nhưng cái này cùng x o á i khí mê người thật không quá dính dáng nhi đi ai như thế khen người a Phỉ linh trực tiếp cười nói ha ha ha ngươi tuyệt đối bị lựa nhất định phải nói ta cảm thấy hay là dùng đáng yêu để hình dung tương đối tốt tiểu khả một mặt không thể tin nói cái gì các ngươi nhất định là đang lừa ta ta như vậy không dễ nhìn sao rõ ràng rất nhiều người thích thật sao tề na nhữ nhữ mày nói ngươi muốn như vậy nói lời xác thực rất nhiều người thích lông mềm như nhu n g mà ta cũng thích tiểu khả nghe tề na giải thích vẫn là không có cảm thấy tốt tới chỗ nào chỉ có thể nhìn hướng lý mộc khê mà lý mộc khê bị tiểu khả kia vô cùng đáng thương nhìn xem đều không có ý tứ nói cái gì chỉ có thể miễn cưỡng rời ánh mắt nói không sai không sai xác thực rất đẹp sau đó còn nhỏ giọng tất tất nói chính là có chút cùng trong tưởng tượng có chút không giống tiểu khả t i ể u khê ngươi đang nói thầm cái gì đó lý mộc khê cười hì hì nói không có gì chính là nói ngươi bây giờ rất uy vũ tiểu khả rất cưỡng lồng l ự c tiêu ngạo nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là sẹt b ờ rồi ta ngay tại lý mộc khê vừa vừa muốn nói gì đều thời điểm bầu trời giống như đột nhiên liền bắt đầu thời gian gia tốc từ vừa mới buổi chiều không bao lâu bắt đầu dần dần tối xuống để lý mộc khê cảnh d ắ c lên một bên về sau đưa tay bắt chư vĩ nói tiểu vĩ chung quanh không thích hợp cẩn thận một chút kết quả trong tay cái gì cũng không có bắt đến mà lúc này bầu trời đã hoàn toàn t ố i xuống tiểu khả lần này cũng phát hiện lý mộc khê phía sau dị dạng đi tới lý mộc khê bên cạnh ngăn trở nhìn về phía kia dần dần lơ lửng cách mặt đất người lý mộc khê chuyện gì xảy ra tiểu khả đây là thẩm phán khúc nhạc dạo cũng là n g u y ệ t tức sắp xuất hiện dị tượng lý mộc khê tiểu vi đâu mau tìm tìm hắn đừng lại xảy ra chuyện tiểu khả nhìn c h ầ m c h ầ m kia trôi nổi người cảnh g i ấ c nói không dùng tìm hắn ngay tại trước mặt lý mộc khê cũng nhìn thấy kia phiêu lên người hoảng sợ nói cái gì không có khả năng chương ba trăm mười bảy lừa mình dối người kế hoạch đánh gây b i ê n thân chương ba trăm mười bảy lừa mình dối người kế hoạch đánh gây b i ê n thân tiểu khả nói ra sau lý mộc khê con ngươi co r ụ t lại bên hai đều nhanh nghe không được thanh âm quả thực không thể tin được mình nghe tới lý mộc khê cái gì không có khả năng hán làm sao lại lý mộc khê nắm đấm xếp chặt nho nhỏ lui về sau một bước trên mặt vẫn là treo lên một vòng g i ả c ư ờ i nói giả giả a tiểu vĩ cùng n g u y ệ t làm sao lại là một người tiểu vĩ nhất định là có chuyện vừa mới đối vừa mới nhất định là đi mua cái gì đối hắn bây giờ không tại cái này đợi một chút hắn liền trở lại tiểu khả cũng rất không muốn thừa nhận sự thật này nhưng hắn xác thực thấy rõ ràng k i a đến tột cùng là ai dù sao n g u y ệ t hiện tại vẫn chưa hoàn thành biến thân cao thái minh cùng tế na bọn hắn cũng không quá tin tưởng bạch quang n g ánh nhìn bên kia thực tế quá tối bây giờ căn bản thấy không rõ lắm bạch quang n g ánh ai nha xoắn suýt cái gì ta đến phép thuật i e lụ ổ ly thánh quang giáng lâm một trận cường quang chiếu sáng chung quanh bọn họ bao quát trôi nổi lên người tới bạch quang á n thấy rõ ràng về sau trực tiếp đem ma pháp thu hồi bạch quang á n cái này giống như đúng là lý mộc khê đưa tay ngăn lại bạch quang quánh vừa mới tại quang mang chiếu sáng thời điểm hắn không để ý cường quang tổn thương mắt liền hướng bên kia nhìn sang kết quả thật là để hắn vô cùng tuyệt vọng bởi vì kia đúng là từ từ nhắm hai mắt chưa vĩ xem ra hôn mê bất tỉnh một dạng lý mộc khê nhắm mắt thống khổ nói ta ta thấy rõ ràng coi như ta lừa mình dối người chỉ là ta không nghĩ tin tưởng mà thôi tiểu khả lo lắng nói tiểu khê ngươi bình tĩnh một chút ta không phải cũng không nghĩ tới mà không nên đem áp lực đều thả trên người、mình. cao thái minh đúng vậy à chúng ta đều không nghĩ tới sẽ là như thế này ngươi đừng suy nghĩ nhiều bạch quang ánh biết mình giống như làm sai sự tình không lên tiếng trốn ở cao thái minh đầu đằng sau lý mộc khê đột nhiên nhìn về phía k i a còn không có triệt để khôi phục chân thân c h ư ớ vĩ hỏi nếu như ta tại hắn khôi phục chân thân trước đó đánh gậy hắn có phải là nguyệt l i ê n sẽ không xuất hiện không biết là đang lầm bầm lầu bầu vẫn là tại hỏi thăm tiểu khả nếu không phải tiểu khả cách gần đó e m chút không có nghe tiếng hắn nói cái gì mà nghe rõ về sau tiểu khả có một nháy mắt ngộng lập tức tranh thủ thời gian ngăn cản lý mộc khê đạo tiểu khê tiểu khê cái này có thể hay không à mặc dù trước kia không ai thử qua nhưng làm như vậy hậu quả không có người biết t ngươi nhưng đừng làm luận a vạn nhất để trương vĩ cũng t h ụ thương làm sao ta an tâm chờ một chút ta lý mộc khê vẫn như cũ xứng sở thầm nói thế nhưng là ngươi không phải nói thẩm phán chính là muốn chiến thắng nguyệt sao kia chiến thắng về sau đâu tiểu vĩ hắn sẽ còn trở về sao tiểu khả không nói lời nào hắn cũng không biết à dù sao nguyệt là trương vĩ hắn đều không có phát hiện bây giờ căn bản không dám hứa chắc kết quả tiểu khả còn không có nghĩ k ỹ làm sao lừa gạt ân trả lời lý mộc khê lý mộc khê đã đem mũi tên bài cầm ở trong tay mũi tên cung tiễn đưa tay trực tiếp đem cung tiễn kéo căng đôi trương vĩ kia sau lưng cánh nhắm chuẩn Hill. tiến thị tại tiểu khả trước mặt bắn ra ngoài tiểu khả hoàng sợ nói đừng xúc động a tỉnh táo mắt thấy kia tiến thị liền muốn bắn tại trương vĩ sau lưng trên cánh lúc đột nhiên kia tiễn chậm lại sau đó hóa thành xương mù biến mất lý mộc khê thất vọng nhìn xem một màn này nói không được sao là bởi vì nguyệt cũng là cờ l ự c c ặ t bảo hộ thú sao tiểu khả cũng nhẹ nhàng thở ra tiểu khê hiện tại điệu bộ này thật sự là quá dọa người căn bản không khuyên nổi a đột nhiên lý mộc khê lần nữa nâng lên cùng chỉ bất qua kéo căng chính là không dây cùng đột nhiên lý mộc khê dùng trên thân diệp la lệ khế ước ngưng tụ kim chi lực trên dây cung xuất hiện một cây thuần kim loại tiến thị lý mộc khê lại h ồ bàng tôn hỗ trợ t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i tám có khói vô hại nguyễn thiên thân t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i tám có khói vô hại nguyễn thiên thân dây cung kéo căng địa phương ngưng tụ ra một chi thuần kim loại tiến thị rõ ràng có thể thấy được cùng cùng tiến khác biệt vẹn vẹn chỉ là dạng này vẫn là không thể để lý mộc khê an tâm sau đó nghĩ đến nơi này còn có người khác lý mộc khê bàng tôn hỗ trợ đưa ngươi lôi điện ngưng tụ tại ta tiến thị bên trên ta cần ngươi bàng tôn ta có thể giúp ngươi nhưng ta không thể khống chế ở lôi điện tiếp xúc đến trên người ngươi dù sao trên tay ngươi liền đụng vào kim loại lý mộc khê trở mặt nói không có vấn đề ta nhịn được nhanh lên không phải liền không kịp tiểu khả cản trong bọn hắn ở giữa vội và nói g n ui ui ui mặc dù phép thuật ie lụ ổ lì cùng cờ lập cạc không giống nhưng chúng ta có thể hay không đừng xúc động à. lý mộc khê bàng tôn bàng tôn biết biết rông dài bàng tôn trực tiếp tránh thoát tiểu khả ngăn cản đi tới lý mộc khê bên cạnh nói phép thuật ie lụ ổ lì lôi minh điện hiểm lôi điện áp xúc hai tay vươn hướng lý mộc khê cung tiễn từng đạo lôi điện ngưng tụ tại tiễn thị bên trên lý mộc khê nhữ mày nhưng cũng không có lên tiếng đợi đến lôi điện tại tiến thị bên trên mương tụ trói mắt thời điểm lý mộc khê b u n g tay kéo lấy lôi điện cái đôi lần nữa bàn tới thậm chí còn nghe tới một chàng tiếng xe gió cái này khiến tiểu khả đều có chút nhịn không được hoài nghi n g u y ệ t đến cùng có thể hay không chống đỡ được tiến thị càng ngày càng gần thẳng đến phanh một thanh â m vang lên sau tại không trung nổ tung một trận sương mù lý mộc khê đào ránh đào ránh làm sao giống như vậy có khói vô hại cái quỷ gì tiểu khả giữa không trung còn có thể lên như thế l ư n khói bàng tôn đồng uy lực không tệ không ngừng cố gắng đợi đến sương ngủ tan hết về sau lý mộc khê trực tiếp một bộ quả nhiên biểu tình như vậy mà người khác cũng là một trận đảo ránh bởi vì vì vốn là mang theo trương vĩ bay lên cánh bây giờ lại biến lớn đem trương vĩ vây quanh khép lại hình thành cùng tiểu khả vừa mới một dạng dạng kén hình thái bàng tôn cái gì cái này đều không có đem phòng ngự của hắn đánh tan hắn đến cùng là cái quái vật gì lý mộc khê một bàn tay đập vào bàng tôn trên đầu nói nói m ọ gì đâu kia là người bàng tôn cách hắn hơi xa một chút thầm nói trước kia là người ta biết hiện tại liền không biết có phải hay không là lý mộc khê âm trầm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m bàng tôn nói ngươi nói cái gì bàng tôn từ tâm nói ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra à vạn n h ấ t n g ạ t chết làm sao lý mộc khê cũng hơi có vẻ bối rối nhưng c ỡ là cạt đối nguyện tác dụng cực kỳ bé nhỏ vậy cũng chỉ có thể sử dụng phép thuật i e l ụ o l i bàng tôn cao thái minh t ê na đồng loạt ra tay nhìn xem đem vật kia đánh vỡ lý mộc khê nói xong cũng sử dụng còn thừa diệp la lệ khế ớt biến thân ba tiểu khả các ngươi làm sao cũng đi theo hắn cùng một chỗ làm loạn tỉnh táo một điểm a phép thuật ý e lụa ly bốn lý mộc khê kim ngân đồng thiết kim loại cùng triều kim ngân vũ bang tôn điện quang lưu ngân lôi minh chiến lật lôi quang việt kỹ cao thái minh bạch quang uánh quan g mang và trượng quan g ngân thế kỷ tây na phỉ linh t i ế t khai thần bí đích d i ệ n x a quần tinh la liệt thái dương thần tứ phương công kích trực tiếp hướng về nguyệt công kích mà đi mà cần phải trải qua trên đường tiểu khả bị h ù vội vàng tránh khỏi mà kịp phản ứng tiểu khả quay đầu nhìn về phía nguyệt nguyệt chi dự chấn động một cái tại công kích sắp đánh tới hắn thời điểm đột nhiên cánh lập tức mở ra mà mấy người bọn hắn công kích vậy mà ngừng lại sau đó giống như là bị cảng cường đại công kích ngăn cản đầy trở về thẳng đến hoàn toàn biến、mất. mà lý mộc khê bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được một trận khí lang hướng bọn hắn đánh tới lý mộc khê xuyên thấu qua bóng tối nhìn sang bóng người đại trương mở cánh sau lưng còn tung bay không biết là tóc vẫn là v ậ t áo hai tay vây quanh ở trước ngực chương ba trăm mười chín người ứng cử thất bại hậu quả chương ba trăm mười chín người ứng cử thất bại hậu quả lý mộc khê bọn hắn bị một trận khí lang cho thổi lui về phía sau một bước thẳng đến biến mất về sau mọi người mới ngẩng đầu nhìn về phía hư hư phiêu phủ ở giữa không trung bóng người mà hắn đứng giữa không trung địa phương vừa vặn sau lưng chiếu đến một vòng trăng tròn hắn hiện tại trăng tròn ở giữa không nói một lời. nguyện、e、xuất trần. Tên gọi tắt. Trang bức tiểu khả nhìn h n g u y t rốt cục ra, cuối cục c ù g bùng Người đem tâm bùng ra, nói ra, hô. chỉ u xuất ố i cùng là i ệ Nguyệt n không còn ra, ta đều muốn ngăn không h được. c ra, ta đều là con mắt xê dịch nhìn về phía tiểu khả nói coi như ta không ra ngươi cũng ngăn không được tiểu khả vậy n g ư ơ i n h ư thế dậy vào khốn khổ làm gì liền không thể nhanh lên ra lý mộc khê đánh gãy bọn hắn đều nói chuyện dơ hoàng kim kiều nói không muốn tại cái này tán gấu nhanh lên nói cho ta trường vi đến cùng thế nào nguyện lần nữa nhìn về phía lý mộc khê nói ngươi nói tiểu tử kia hắn không có việc gì chỉ là ý thức ngủ say trong thân thể mà thôi nghe tới nguyệt giải thích mặc kệ là thật là giả lý mộc khê đều nhẹ nhàng thở ra ngược lại là nguyệt lần nữa mở miệng nói ngươi chính là cờ lò c c ạ n chủ nhân người ứng cử sao vì sao còn sử dụng ma pháp khác lý mộc khê người ứng cử không rõ ràng cho lắm chỉ có thể nhìn hướng tiểu khả mà tiểu khả lúng túng giải thích bởi vì không xác định phong ấn người có thể hay không điều khiển tất cả cờ lò c c ạ n cho nên tại tất cả cờ lò c c ạ n thu thập kết thúc về sau nguyệt sẽ xuất hiện tiến hành thẩm phán phán đoán thần trượng người nắm giữ phải trăng hợp cách nếu như hợp cách tự nhiên tất cả không thay đổi còn có thể gia tăng nguyện làm đồng bạn nếu như không h ợ p cách kia kia lý mộc khê bực bội nói kia sẽ như thế nào kia tất cả c ờ lọc cảt sẽ lần nữa tản mát tại thế giới các nơi mà phong ấn người sẽ mất đi có quan hệ cùng c ờ lọc cảt tất cả ký ức đồng thời còn có tình cảm ba đây là cái gì điên nhóm thiết lập tân tân khổ khổ thu t h ậ p xong còn phải lại bị nghi kỵ một đợt đánh không lại còn muốn xong đời thật ngươi bộ dáng này làm thật rất để người nổi nó n g ả i vì cái gì trước đó không nói rõ ràng đâu nói không chừng ta ngay từ đầu liền đem ngươi ném xa xa lý mộc khê tiểu khả đừng nói cho ta cái này ngươi cũng là vừa vừa nghĩ ra tiểu khả ha ha cái này ngay từ đầu s á c thực quên về sau nhớ tới về sau lại cảm thấy giống như nói cũng vô ích cho nên liền không nói lý mộc khê ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý tiểu khả ngẩng đầu nhìn trời nói làm sao lại thế ngươi suy nghĩ nhiều lý mộc khê cắn răng b ấ t q u y ề n cũng đều bông ra đều đã dạng này còn có thể làm sao đâu còn không bằng nghĩ muốn làm sao vượt qua trước mặt cửa này đi nguyện từ giữa không trung c h ậ m dại rơi vào kia cao trên lầu chót đ ố i lý mộc khê nói đã x ẹ t b ờ rụt đã giải thích cho ngươi qua vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao người ứng cử lý mộc k ê chờ một chút chờ một chút n g ư ơ i trước đem trường v ĩ thả lại đến không phải ta là sẽ không cùng ngươi tiến hành thẩm phán n g u y ệ t ta cùng hắn vốn là một cái thân thể chỉ bất quá ta khôi phục chân thân cải biến diện mạo mà thôi không có cách nào tách rời lý mộc khê không được ta không thể gặp bằng hữu của ta là sẽ không cùng ngươi hoàn thành thẩm phán hiện tại không xác định tình huống đến cùng thế nào tất cần biết càng nhiều tin tức hơn còn muốn kéo dài một chút thời gian n g u y ệ t c a o mày nói thật sự là phiền phức đột nhiên n g u y ệ t con mắt sáng lên một cái chính muốn kéo dài thời gian lý mộc k ê cũng cứng đờ hai mắt trở nên mê ly vô thần sau đó nhấc chân hướng về nguyện chố cao lầu đi đến để cao thái minh cùng bảng tôn bọn hắn có chút trở tay không kịp t h i ể u khê trở về chương ba trăm hai mươi tiểu khả bất đắc dĩ cưỡng chế thẩm phán chương ba trăm hai mươi tiểu khả bất đắc dĩ cưỡng chế thẩm phán mọi người thấy vừa mới còn tại cùng n g u y ệ t tranh luận lý mộc khê đột nhiên hướng kia cao lầu phương hướng đi đến chấn kinh ngạc một chút cao thái minh t h i ể u khê ngươi đi đâu mau trở lại vội vàng chạy tới muốn đem lý mộc khê cho kéo trở về kết quả kéo đến tay của hắn về sau căn bản tốn không trở lại nguyện nhẹ nhàng phun ra một chữ đạo kiếm lý mộc k ê cũng xứng sờ nói kiếm cỡ các cả kiếm ngưng tụ ra nguyên hình ra hiện tại hắn trên tay tại cao thái minh ánh mắt khiếp sợ h ạ n g hướng về hắn bổ tới cao thái minh trực tiếp vung tay nhảy ra kiếm bổ trên mặt đất cao thái minh nói ngươi làm sao không nhận người sao còn đối với mình người đập thủ tiểu khả tranh thủ thời gian ngăn tại cao thái minh trước mặt nói đừng xúc động đây là nguyện tại cưỡng chế chấp hành thẩm phán hắn hiện tại sẽ không tổn thương tiểu khê chỉ là muốn mau sớm tiến hành thẩm phán bang tôn nhưng thẩm phán không phải là muốn đánh nhau sao vừa mới hắn chính là còn không nghĩ không phải ngươi đến cùng bên nào a bang tôn cũng biết lý một khê muốn kéo dài thời gian cho nên một mực tại sử dụng lôi bài gia tốc khôi phục mà lại bài bây giờ tại trong thân thể của hắn t h á n g tiêu giống như không có phát giác ra được nhất định phải để cho mình khôi phục trạng thái đỉnh phong mới có hơi nắm chắc tiểu khả nghe tới bàn tôn cũng có chút bất đắc dĩ nói không phải ta không muốn giúp bận b i ệ u mà là thẩm phán quá trình ta không thể nhúng tay nếu như sử dụng không là chính hắn lực lượng sẽ để cho tiểu khê trực tiếp bị phán xử thất bại cho nên ta mới ngăn đón các người à. phỉ linh cũng thật lo lắng lý một khê đi thẳng về thẳng nói vậy ngươi khôi phục chân thân có làm được cái gì một điểm bận đ i u đều không thể giút tế na lắc đầu nói phỉ linh đừng nói tiểu khả tiên sinh cũng là tuân thủ quy tắc hắn cũng thật lo lắng tiểu khê ca phỉ linh ôm cánh tay lạnh h ừ một tiếng sau không nhìn tiểu khả cuối cùng có người lý giải hắn không hổ là hắn tiểu khả nhìn người tốt mà lại hắn còn không có nói là thẩm phán bắt đầu về sau sẽ có nút bảo hộ công kích căn bản là vô dụng đã n g u y ệ t đã đem tiểu khê tiếp đi cái tiết chỉ có thể chờ mong tiểu khê có năng lực để n g u y ệ t tín phục hắn cũng tin tưởng tiểu khê a bang tôn hừ nói thật dễ nghe ta nhưng không cần quan tâm nhiều chờ chút muốn xảy ra chuyện ta cũng sẽ không cứ như vậy trở lấy ta hào hào đến vệ binh kết quả từng cái từng cái bực mình sự tỉnh phiến chết cao thái minh cùng tề na liếc nhau một cái mặc dù bảng tôn không quá nghe được nhưng đúng là cái này lý bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem lý mộc khê xảy ra chuyện lý mộc khê xứng sở đi đến cao lầu cách đó không xa về sau trên đỉnh n g u y ệ t bình t i n h nói nhảy dưới đ à y lý mộc khê cũng đem khiêu bài rút ra sau đó nói nhảy dày hai bên liền xuất hiện một đôi cá nhỏ n h trực tiếp nhấc chân nhảy một cái lý mộc khê liền hướng về mái nhà mà đi đợi đến lý mộc khê đi tới mái nhà về sau nguyệt con mắt lần nữa lóe lên một cái lý mộc khê cũng khôi phục ý thức của mình thấy rõ mình vậy mà đi tới trên lầu chót lý mộc khê ân ân ân cái q u ỷ gì nguyệt đã chuẩn bị kỹ cảng vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi lý mộc khê ta lúc nào nói chuẩn bị kỹ cảng ngươi không muốn ăn nói bừa bãi a phỉ báng nguyệt ta nhìn ngươi do dự bất định cho nên giúp ngươi một cái không cần cảm ơn lý mộc khê quát ai phải cảm ơn ngươi a ngươi có phải bị bệnh hay không mà lại ngươi đều có thể k h ô n g c h ê ta đi lên còn hỏi ý kiến của ta làm gì nguyệt vẫn như c ũ bình tĩnh nói ta cũng chỉ là hỏi một chút không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không lý mộc khê ta tất tất、Tức、thành cá nóc chương ba trăm hai mươi mốt liệu mạng lôi kéo thẩm phán bắt đầu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt liều mạng lôi kéo thẩm phán bắt đầu lý mộc khê trước kia làm sao không có cảm thấy trương vĩ như thế làm người tức giận chẳng lẽ đổi cái ý thức về sau còn cải biến tính cách một câu nói kia có thể tức chết người thật là trương vĩ hắn tuyệt đối không phải hoài nghi đây không phải trương vĩ thật là không nghĩ tin tưởng người đem cái kia nói cái gì đều nguyện ý phụ họa ta trương vĩ trả lại q u ả n g lý mộc khê người ra hỏa này vẫn luôn như thế tự quyết định sao ta thật sẽ tạ nguyện không cần cảm ơn ta phải làm trắng tê dại làm sao liền cùng hắn nói không rõ ràng đâu im lặng mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều lý m ộ c khê ngươi đã một mực ở bên cạnh ta vì cái gì không tại ta thu thập xong về sau trực tiếp đem bài lấy đi ta không tin ngươi làm không được nguyện tại cỡ lò cạt bị ngươi một lần nữa phong ấn về sau cỡ lò cạt đem tin mặc bọn chúng tân chủ nhân cho nên mặc kệ ta lấy đi vẫn là không lấy đi tác dụng không lớn thì ra là thế vậy bây giờ thu thập kết thúc chính là tới thăm dò ta có không có năng lực bảo vệ tốt cỡ lão cạt đi lý m ộ c khê làm gì vẽ v ờ i thêm chuyện đâu ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ bọn chúng không phải lý mô k ê không muốn đánh thực tế là muốn bận tâm một chút mặc dù nguyệt nói trương vĩ không có việc gì nhưng không có tận mắt nhìn thấy làm sao có thể yên tâm nguyệt làm cờ lo c ạ t bảo hộ người đã đem người ứng cử vấn đề trả lời kết thúc tức sẽ bắt đầu thẩm phán nguyệt trực tiếp không cùng lý mộc khê cãi cọ nói định thẩm phán tức sẽ bắt đầu trực tiếp đánh lý mộc khê một trở tay không kịp lý mộc khê uy chờ chút ta nguyệt cờ lo c ạ t tân chủ nhân người hậu tuyển a sử dụng ngươi thu tập được cờ lo cát đến đánh bại ta đi chứng minh ngươi có trở thành cờ lo cát tân chủ nhân thực lực n g u y ệ t con mắt lần nữa hiện lên một vòng n g â n quang thủ đoạn vung lên lý mộc khê trên thân cỡ lò cạt liền từ trên người hắn đều bay ra trên người hắn tất cả cỡ lò cạt vờn quanh tại lý mộc khê b ố n phía giống như là trở lấy chiến đấu dáng vẻ n g u y ệ t hiện tại liên bắt đầu cuộc thẩm phán cuối cùng đi lý mộc khê nhìn xem chung quanh cỡ lạo c ạ t không ngừng tính toán có thể né ra biện pháp còn muốn cùng n g u y ệ t cùng nhau lý mộc khê như là đã ở đây cũng không quan tâm muộn một hồi cho ta chút thời gian chuẩn bị không được sao nguyện ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian còn để ngươi có thời gian làm tiệu động tác là ta không có cho ngươi thời gian sao lý mộc khê r ố i ở sau lưng tay dừng lại ngưng tụ kim loại cũng chăm chú n ắ m ở lòng bàn tay phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy r ò n g hồi hộp nhìn xem nguyệt vừa cười vừa nói làm sao lại thế ngươi nhất định là nhìn lầm nguyệt cần ta cho ngươi điểm ra tới sao lý mộc khê dần dần thu l i ế m tiểu dung bình tĩnh nói đã như vậy kia l i ê n nhìn riêng phần mình bản sự đi phía sau tay đột nhiên r ố i ra hướng về nguyệt ném đi mấy cái kim loại nhọn tiêu phi tốc xông nguyệt vào tới mà lại lý mộc khê còn tại nhọn tiêu bên trên kèm theo kích bài mà pháp hiệu quả nguyệt chi d ự n thu nạp sau vung mạnh lên trực tiếp đem mấy cái nhọn tiêu vỗ bay ra ngoài lại nhìn về phía nguyên điệu thời điểm lý mộc khê đã không ở nơi đó ngươi đang tìm cái gì đâu lý mộc khê thanh â m từ phía sau lưng văng lên nguyễn con mắt hiếp mắt một chút ngay tại lý mộc khê kiếm s ắ p bổ tới n g u y ệ t c h i dực thời điểm n g u y ệ t thân ảnh trực tiếp mơ hồ kiếm bổ vào hắn hư ảnh bên trên cái này khiến lý mộc khê hoảng sợ nói cái gì h ư ảnh n g u y ệ t xuất hiện tại lý mộc khê sau lưng nói ngươi đang tìm ta sao nghe tới thanh â m lý mộc khê con ngươi co g ụ c lại căn bản không kịp phản ứng sau lưng nguyệt liền có động tác a chương ba trăm hai mươi hai thẩm phán tiếp tục chương ba trăm hai mươi hai thẩm phán tiếp tục dưới đây tiểu khả cùng bàng tôn bọn người nhìn xem lý mộc khê cùng n g u y ệ t một mực tại đông kéo tây kéo còn tưởng rằng hắn có biện pháp để n g u y ệ t dừng tay kết quả không nghĩ tới hai người bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ thẳng đến nhìn thấy hai người khoảng cách gần công kích thời điểm nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đột nhiên nhìn thấy n g u y ệ t xuất hiện tại lý mộc khê sau lưng tiểu khả bọn hắn đều tìm cũng nhảy lên đến cuống họng bàng tôn cẩn thận đằng sau a tiểu khả không dùng ngươi cùng hắn cách quá xa hắn căn bản nghe không được huống chi nguyện cũng đang ngăn chở các ngươi tiếp cận bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lý mộc khê bị nguyện một đạo năng lượng màu trắ nhìn xem đánh vỡ mấy mặt tường về sau, dơ lên từng xem mấy mặt đợt vỡ về sau, rơ cao h nhưng như o bụi, cuối lại. tại i cùng ngừng、lại. Nguyệt vẫn như cũ đứng cũ k giữa không chung nhìn xem Lý Mộc Khê phương hướng, bọn hắn không biết Lý Mộc Khê đến cùng biết Khê Khê nhìn hắn như bọn đến n Mộc Mộc xem Lý Lý thế à chỉ có thái ể tại dưới đ y lò lăng xuông. Cao t h á minh sốt ruột bay về phía trước một chút kết quả liền đụng phải một mặt tường một dạng đồ vật trực tiếp trượt đến trên mặt đất cao thái minh che lấy cái chán nói đây là vật gì vừa mới không có a tế na đi đến bên cạnh dùng tay mò một chút nói đây là kết giới hẳn là tiểu khả tiên sinh vừa mới nói cái chủng loại kia chỉ là không nghĩ tới kết giới sẽ mạnh như vậy bang tôn dùng nắm đấm truy một chút thu hồi có đau một chút tay nói s á c thực rất mạnh không giống là người bình thường có thể bố trí tiểu khả đương nhiên đây là cỡ l ã o d ị chuyên môn vì nguyện tiến hành thẩm phán mà thiết t r í cao thái minh t h ế na bang tôn ngươi thật giống như rất t i ê u ngạo dáng vẻ làm rõ ràng ngươi bên nào a tiểu khả xấu hổ sờ sơ đầu nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i kìm lòng không được trên đỉnh lý mộc khê chống đỡ lấy kiếm đứng lên trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút chảy ra khỏe môi nít lên một vệt máu lý mộc khê muốn hay không biến thái như vậy đây quả thật là ta có thể đánh bại ra hỏa sao không được không thể tiếp tục như vậy không phải cuối cùng đổ xuống tuyệt đối là ta vớt một cái máu trên vai miệng c ư ờ i có chút dữ tợn nói liều mạng ta còn không thế nào sợ qua xem ai liều qua ai đi bay sau lưng cánh vỗ trực tiếp từ giơ lên cho đùi ở trong bay ra ngoài đứng tại n g u y ệ t đối ứng phương hướng n g u y ệ t so ta tưởng tượng bên trong muôn sớm xem ra vẫn là có mấy phần năng lực ở trên người lý mộc khê ngươi không biết còn nhiều nữa không nên gấp sẽ để cho ngươi từng cái được chứng kiến n g u y ệ t bàn tay hướng lên chống ra xuất hiện một cái màu trắng bạc quan cầu vô số màu trắng bạc quang lăng thủy tinh hướng về lý mộc k ê mà đi、Vòng. không gian cắt đứt gây dựng lại luân bài tự động bay đến lý mộc khê trước mặt sau đó hóa thành l ấ m ta l ấ m tấm tiêu tán lý mộc khê không gian chung quanh đã cải biến những cái kia bay tới giống băng tinh một dạng công kích đều bị lý mộc khê dùng luân bài trở lại trở về n g u y ệ t mặc dù kinh ngạc một chút nhưng lập tức liền ngăn cản những công kích kia vẫn chưa xong đâu lý mộc khê gọi ra đến thì bài đợi đến kéo cung bắn tên thời điểm lại đem kích bài cùng hỏa bài tiến hành m a pháp kèm theo tiên thị bên trên mang theo hỏa diễm xung kích ba năng lượng bắn về phía nguyệt đồng thời còn sử dụng luân bài tiến hành không gian trùng điệp giảm bớt cũng chỉ s o hắn công kích của mình đến chậm một chút xíu đợi đến băng một thanh â m vang lên về sau lý mộc khê cũng có chút thở nhìn xem tình huống bên kia mặc dù hắn kê tính toán thời gian v ừ a vặn nhưng không nhìn thấy cuối cùng tình huống vẫn là không yên lòng đợi đến bạo tạc dư ba tan hết về sau xuất hiện tình huống là mặc dù để hắn kinh ngạc nhưng không phải lần đầu tiên cũng có chút chuẩn bị tâm lý hoàn hảo không chút tổn hại chương ba trăm hai mươi ba đây là ví von tình hình chiến đấu tăng lên chương ba trăm hai mươi ba đây là ví von tình hình chiến đấu tăng lên bạo tạc dư ba tan hết về sau lý mộc khê nhìn thấy chính là nguyện bị cánh bao khỏa cực kỳ chặt chẽ c ă nguyễn b g tri dực đột nhiên mở ra nhắc lên một trận cuộc phòng vẫn như cũng là ôm lấy cánh tay lạnh mặt nói chơi bừa nguyên lai、like、ngươi đối thẩm phán là thái độ như vậy về phần tại sao có thể phát giác được nguyệt mặt lạnh dĩ nhiên không phải từ hắn cái kia vốn là liền lạnh như băng trên mặt nhìn ra là bởi vì t r u n g quanh đột nhiên lạnh hơn một chút lý mộc khê biết mình nát miệng để nguyệt giác quan càng kém chỉ có thể giải thích đạo đây chỉ là một loại ví von ví von có được hay không ta rất nghiêm túc xác thực hắn thật rất nghiêm túc dù sao thua thế nhưng là mất đi thật nhiều đồ vật nhưng hắn đắc tội tiên cảnh bên trong giá hỏa cũng không ít l i ê n vẹn vẹn nói mẹ đồ lạ nếu như hắn cái gì cũng không có đây không phải là bị mẹ đồ lạ cho tùy ý nhào nặn đừng quên còn có hỏa liệu ra g i a hỏa này cho nên tuyệt đối không được mặc kệ như thế nào đều muốn thắng thất bại hậu quả hắn nhưng không nhất định sẽ chịu nổi nguyện t ự như không có tiếp nhận lý mộc khê giải thích trực tiếp hướng về sau bay đi. sau đó xuôi hai tay hướng hai bên một đạo màu trắng bạc quang nhận hướng về lý mộc khê bổ tới lý mộc khê hoảng sợ nói đào ránh ta huy động sau lưng cánh vội vàng tránh ra mắt thấy tránh không ra hướng về sau đến cái hạ e o mắt nhìn thấy quang nhận kia từ trước mặt hắn quá khứ kia phản bắn ra chói mắt quang mang có thể thấy được đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén chính hắn là né tránh nhưng tóc kia theo không kịp hắn tiếp đấu một túng tóc cứ như vậy bị gọt sạch lý mộc khê tóc của ta lý mộc khê đứng tại không trung tức giận nhìn chằm chằm nguyện ánh mắt không ngừng tại nguyện trên thân quét mắt sau đó đã nhìn chằm chằm nguyện sau lưng kia một đầu tó lý mộc khê cắn răng nói rất tốt người chở theo lý mộc khê ý nghĩ ra mấy t r ư ơ n g cờ l ậ c c ạ t bay đến lý mộc khê trước mặt nguyện thời khắc chú ý đến động tĩnh bên này lý mộc khê huyễn thay kích, lực kiếm theo hắn triệu hoán mấy t r ư ơ n g cờ l ậ c c ạ t ma pháp hiệu quả xuất hiện lý mộc khê từ huyễn bài hiệu quả phân ra đến mấy cái mình trong tay thần trượng cũng biến thành kiếm lý mộc khê nhóm đều chém ra đến một đạo kiếm khí ba nguyện đồng dạng triệu hoán đi ra ngân quang thủy tinh ngăn cản công kích theo tiếng nổ vang lên n g u y lần nữa mất đi lý mộc khê thân h n h ngược lại cũng không phải không cảm ứng được lý m ộ t khê thân ảnh chỉ là không nhận ra được chân thân là cái nào đột nhiên ánh mắt l i ế c nhìn sau lưng cánh tay hướng về sau bổ tới một đạo ngân quang nằm ngang chém qua vừa vặn chạm tại dơ kiếm lý m ộ t khê trên thân thế nhưng là ngân quang đem hắn chặt đứt về sau bất kỳ vết máu nào cũng không có ngược lại hóa thành lấm ta l ấ m t ấ m biến mất cùng một thời gian phía trên cùng hai bên đều xuất hiện một cái lý m ộ t khê đối nguyện bổ xuống mà nguyện lại không có bối rối chút nào trực tiếp thu nạp cánh chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều băng tinh băng tinh đem ba cái lý mộc khê thân thể xuyên thấu vẫn như c ũ không là chân thân hóa thành lấm ta l đột nhiên tại công kích đều tiêu tán thời điểm lý mộc khê thân ảnh thẳng t ắ p xuất hiện tại mặt trăng trước kiếm trong tay chỉ vào nguyệt đâm tới nguyệt thân sắc rốt cục trình trọng hai tay nhanh chóng hướng về phía trước ngưng tụ một mặt ngân bạch bình phong che đậy chỉ là trên m ũ i kiếm hiện lên một tia lôi điện trực tiếp đâm xuyên qua t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố tạ rột cả dự đoán ngày đêm khác biệt thực lực t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố tạ rột cả dự đoán ngày đêm khác biệt thực lực theo lý mộc khê kiếm đem nguyệt phòng n g đâm xuyên ngay tiếp theo đẩy nguyệt cũng hướng phía sau cao lầu đánh tới theo núi kiếm cách nguyệt lồng ngực càng ngày càng gần nguyện bàn tay đột nhiên chắp tay trước ngực vỗ vào thân ki nhìn thấy lý mộc khê đem nguyệt đánh lui đồng thời khống chế lại lui lại cao thái minh b ọ n người cũng cảm thấy phần thắng không nhỏ bang tôn v u a nằm đấm nói lợi hại a nguyên lai、like、còn có thể dạng này a học được học được cao thái minh dạng này liền có thể đánh bại hắn xem ra tiểu khê vẫn là có lợi hại n h ư t h ế bảo trì lại cái này tình thế hẳn là có thể thắng thế na để cho ta tới nhìn xem lần này v ậ n thế như thế nào từ trong túi tiền rút ra một t r ư ơ n g tạ ruột cạn kết quả rút ra chính là mặt trăng bài cái này khiến t h ế na có dự cảm không tốt thế na như mày nói vì cái gì hiện tại là tiểu khê ca ở trên gió nhưng tạ r u ộ t cạt dự đoán là mặt trăng chẳng lẽ nguyệt vẫn là không có toàn lực xuất thủ sao p h ỉ linh chủ nhân ngươi có phải hay không dự đoán sai lại đến một chương đi tế na nghe p h ỉ linh lần nữa rút một chương ra kết quả là tam tinh vận khí bảy p h ỉ linh cái này tế na sắc mặt cũng có chút khó coi nói vận khí không tốt không xấu có thể thấy được vẫn là khuynh hướng nguyệt bên kia tại sao có thể như vậy cái gì tiểu khả thở dài nói tiểu khê năng lực s á c thực ra ngoài ý định nhưng nguyệt lực lượng không phải đơn giản như vậy mà lại cỡ c c t bên trong cũng là có một nửa từ nguyện trưởng quản vừa mới tiểu khê sử dụng bài đều là ta t h u tính mặc dù không biết tiểu khê đến cùng là có ý thức lẩn tránh vẫn là như thế nào nhưng chỉ cần sử dụng nguyện trúc tính bài sẽ trực tiếp để nguyện điều khiển phản chế ai bang tôn ngươi nói ngươi chuyện gì xảy ra vừa mới vì cái gì không toàn bộ nói ra hiện tại đến lúc này ngươi mới nói tiểu khả ngẩng đầu nhìn trời nói chán thời gian quá dài quên đi mà vừa vừa nghĩ ra chuyện này đáng người cao thái minh tiểu khả tiểu khê nếu như xảy ra chuyện ngươi tuyệt đối có hơn phân nửa trách nhiệm chuyện trọng yếu như vậy ngươi bây giờ mới nói bang tôn bực bội nói còn có không có chuyện gì khác cùng một chỗ nói đi ta sợ lần sau ta nghị trực tiếp đánh ngươi tiểu khả hẳn là không có đi cho dù có cũng không quá quan trọng bang tôn tốt nhất là dạng này không phải ngươi liền chuẩn bị bị đánh đi thử bên tiên lý mộc khê dùng kiếm đỉnh lấy n g u y ệ t đâm vào cao lầu trên tường đột nhiên n g u y ệ t nói dạng này mới đ ố i nếu như quá yếu lời nói cũng không xứng trở thành cờ lộc cạt chủ nhân lý mộc khê nghe tới n g u y ệ t cũng giật mình nói ngươi có ý tứ gì lại còn có dư lực n g u y ệ t túi đầu xuống thì thầm nói xem ra ta cũng bị xem thường nữa nha vậy liền hành động đứng lên đi nguyện g ẩ n đầu về sau trong mắt lõe ra ngân quang liền thân bên cạnh đều bạo phát đi ra khí lãng lý mộc khê trong tay kiếm bị một thốn một thốn lui ra ngoài dù cho lý mộc khê đem hết lực khí toàn thân vẫn như cũ không có thể đem lui ra phía sau tình thế ngừng lại thẳng đến toàn bộ đều bị đẩy đi ra sau lý mộc khê bị đạn trở về đứng vững lại sau lý mộc khê sắc mặt khó coi nói đáng ghét đây quả thật là cùng tiểu khả một dạng phong ấn thu sao làm sao thực lực ngày đêm khác biệt tiểu khả ngươi vì cái gì như thế đ ồ ăn sẽ không đều dùng về việc ăn uống đi tiểu khả nói xấu tuyệt đối là nói xấu nguyện từ trên mặt tường kiếm t h i ra về sau vớt vớt thủ đoạn sau đó bay đến lý mộc khê đối diện nói n g ư ơ i năng lực quả thật không tệ lại có thể đồng thời sử dụng nhiều như vậy trường cơ lào cạn nhưng như thế vẫn chưa đủ nếu như chỉ là như vậy tia liền dừng ở đây đi trên hai tay hạ mở ra một thanh quen thuộc cung tiễn xuất hiện tại nguyện trong tay t r ư ờ n g ba trăm hai mươi năm n g u y ệ t vũ khí cung tiễn vs cung tiễn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi năm n g u y ệ t vũ khí cung tiễn vs cung tiễn n g u y ệ t hai tay r u ộ i ra trực tiếp trên giới mở ra một đạo hào quang màu trắng bạc cung t ụ sau đó quang mang hội tụ thành một thanh màu trắng bạc cung tiễn nhìn thấy thanh này quen thuộc cung tiễn lý mộc khê trực tiếp nhận ra được cái này không phải liền là trương vĩ dùng qua thật nhiều lần cung tiễn sao hiện tại tổng tính toán rõ ràng vì cái gì đồng dạng là dùng thị bài hắn lấy ra chính là l à m tử sắc cung tiễn ngay cả tiễn thị đều là màu xanh trắng mà trương vĩ đồng dạng triệu h ắ n đi ra nhưng mặc kệ là cung tiễn vẫn là tiễn thị toàn bộ đều là màu trắng bạc nguyên lai、like、kia căn bản cũng không phải là cỡ lo c cạt pháp lực ngưng tụ ra mà là nguyện pháp lực lý mô khê ngươi có thể sớm đi tỉnh lại là bởi vì trương vĩ trên thân kia của ngươi cùng thuộc tính pháp lực đi nguyễn cũng không che giấu nói xác thực có cái này một bộ phận nguyên nhân nhưng càng nhiều sự tỉnh bởi vì ngươi không ngừng thu phục cờ lao cạn mà ta cũng tại dần dần khôi phục cùng thanh tịnh không muốn lại nghĩ đến cải biến ý chí của ta muốn cứu bằng hữu của ngươi liền đánh bại ta đi không phải hắn cũng đem triệt để quên ngươi hơn nữa còn sẽ biến mất tại cái này thế giới lý mộc khê kinh ngạc cùng phẫn nộ lơ lửng ở trên mặt nói cái gì ngươi không phải nói chỉ tác dụng tại trên người ta sao vì cái gì còn sẽ liên lụy hắn nguyện bởi vì hắn là ta một thân phận khác mà cờ lao cạn người ứng cử không có thông qua hắn cũng đem dần dần quên chuyện nơi đây bao quát ngươi, lý mộc khê con ngươi co rụt lại tâm đột nhiên nặng nề xuống tới đây chính là thất bại đại giới sao dạng này tạo thành hậu quả hắn không tiếp thụ không có khả năng tiếp nhận tuyệt đối không thể lấy nguyệt ở thời điểm này đem cung tiễn kéo căng trên dây cung bắt đầu ngưng tụ ra một chi màu trắng bạc cung tiễn nguyệt nếu không muốn tiếp nhận cái này hậu quả kia liền đến đánh bại ta đi lý mộc khê trầm mặt nói đương nhiên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nguyệt có lòng tin này liền tốt ta chờ ngươi lấy ra thực lực này lý mộc khê đồng dạng đem t h bài triệu h o n đi ra một thanh lam tử sắc cung tiễn xuất hiện tại lý mộc khê trong tay theo lý mộc khê cũng đem c u n g tiễn kéo căng một chi màu làm tiễn thị xuất hiện ở phía trên mắt thấy song phương đều tại hội tụ pháp lực dưới đáy tiểu khả gấp tiểu khả huy động chân trước hô tiểu khê ngươi ngốc một trương thị bại làm sao có thể thắng n g u y ệ t nghĩ những biện pháp khác ca bang tôn ngươi không phải nói hắn nghe không được sao vậy ngươi hô cái gì kình tiểu khả tiểu khả ta có đặc thù con đường làm sao bang tôn t ố t cái kia vừa mới ngươi nói những chuyện kia cũng nói cho hắn sao sẽ không cái gì cũng chưa hề nói đi bang tôn dài đầu ó c ta chính là tùy tiện nói một câu làm sao còn liền lên nữa nha tiểu khả t h ố c ta ta nói mỏ đám n người mà lý mộc khê bên này đương nhiên biết một trường c ờ lạc c ạ t không phải là đối thủ lập tức hô kích lửa lực lôi ba tấm c ờ lạc c ạ t bay tới lý mộc khê bên người mà bàng tôn nơi đó lôi bài bay ra thân thể của hắn hướng lý mộc khê bên kia phi tốc mà đi kích bài cùng lôi bài trực tiếp lấy nguyên hình bám vào khắp nơi tiến thị phần đôi lực b à i tác dụng tại hắn trên người mình hỏa bài liệt diễm làm sức nổ thôi động lý mộc khê cùng nguyệt gần như đồng thời bông tay hai chi tiến thị mang theo khủng bố lực lượng bay đi、vâng. năng lượng to lớn va chạm hình thành khí lang hướng ngoại dũng mánh lao tới gợi lên tháng này cùng lý mộc khê và áo hai chi tiễn vẫn không có phân ra thắng bại đầu mũi tên chạm vào nhau chỗ không gian đều có chút bất ổn mà lúc này một mũi tên vậy mà xuất hiện vết dạng chứng ba trăm hai mươi sáu phần thắng gian an mẹ đội lạ xuất hiện chứng ba trăm hai mươi sáu phần thắng gian an mẹ đội lạ xuất hiện khí lang đánh thẳng vào n g u y ệ t cùng lý mộc khê bất quá hai người đều cũng không lui lại nhẹ nhõm ngăn cản cái này dư ba chán ngược lại cũng không phải nhẹ nhõm bởi vì lý mộc khê bên người xuất hiện p h á bài lý mộc khê ngâm một viên to lớn bong bóng đem lý mộc khê d u n g nạp đi vào cho nên tại khí lãng đột kích thời điểm hắn căn bản không có nhận ảnh hưởng gì Tư. Tư. tiện thỉ đột xuất thành, trong một tên xuất nhưng được Hai chi không để mày mày, nhưng đột nhiên xuất hiện nhỏ bé vỡ hiện không phát nhưng thời rách may, Ngay qua sau mũi giác cái lúc còn có càng ngày càng nhiều, để Nguyệt cùng、lý、Mộc khê đều phát giác được.、Lý、mộc khê thần sắc có chút coi, cái cũng được Chẳng Nguyệt vụn này dạng. gian gắn, ngày nhiều, thần nói, này Khê Khê khó không gì, để đó đầu mảy âm cả vậy một đều bé vỡ mà Lý Lý lẽ là vết phát sao. că vừa nói xong lý mộc khê tiến thị đầu mũi tên liền vỡ nát lưu lại một mũi tên cán bị n g u y ệ t t i ễ n thị đánh thẳng vào lui lại lôi bài cùng kích bài mặc dù toàn lực ứng phó ngay cả đôi tên đều mang ra lôi ti cùng mảnh quang vẫn như c ũ khó mà ngăn cản lúc này t i ễ n thị đột nhiên dừng lại bởi vì lý mộc khê ở phía sau bắt lấy đôi tên lý mộc khê không thử một chút làm sao biết khả năng không có khả năng n g u y ệ t con mắt lấp lóe nói có đúng không lý mộc khê bỗng nhiên cảm giác được á p lực tăng gấp đội bởi vì nguyện chi tiêu tiến thị lực lượng đột nhiên gia tăng gấp mấy lần ngay cả trong tay hắn tiến thị cán tên đều một chút xíu phá vỡ đi ra lý mộc khê cắn răng chống cự đồng thời đem pháp lực truyền lại đến cán tên bên trên nhưng căn bản là vô dụng cán tên vẫn tại từng t ứ c từng t ứ c vỡ vụn đáng ghét trên lệnh có như thế lớn sao không nên a lý mộc khê thầm nói không có cho lý mộc khê dư thừa nghị thời gian bởi vì cái mũi tên này đã sắp tới tay hắn cách đó không xa lý mộc khê đem hai tấm cờ lọc cả triệu h o à n đi mà cán tên biến mất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh liền t ạ i sắp đụng phải tay của hắn thời điểm lý mộc khê đột nhiên bùng ra sau đó hô kiếm trong tay trực tiếp xuất hiện kiếm bại nguyên hình trong nháy mắt toàn thân pháp lực truyền đưa lên bủ về phía chi tiêu thi tại cả hai đụng vào nhau thời điểm sinh ra năng lượng kém chút không có đem lý mộc khê tay cho chấn bông ra ngay cả h ổ khẩu đều có chút vỡ ra cảm giác sau đó lý mộc khê nháy mắt đem pháp lực ra tăng ba thành mới tăng cường kiếm sắp bén đem tiến t h ủ dần dần chém thành hai khúc sát hắn mặt hai bên bay ra ngoài lý mộc khê thở phì phò đem kiếm chỉ lấy n g u y ệ t nói còn còn có cái gì chiêu số cùng một chỗ xuất ra đi nguyệt ngươi xác định ngươi còn có bao nhiêu lực lượng ngăn cản ta sao vừa mới công kích ngươi còn có thể phóng xuất mấy lần đây chính là ngươi cái gọi là tháng lý mộc khê lau một cái gương mặt hai bên vết đỏ không cam lòng yếu thế nói đương nhiên là có lực lượng mà thôi ép một chút luôn luôn có ta tuyệt đối sẽ không thua nguyệt tín nhiệm là tốt đáng tiếc n g u y ệ t biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy liền xuất hiện tại lý mộc khê bên cạnh cung trong tay cũng biến thành ngân sắc kiếm ánh sáng lý mộc khê nâng lên kiếm ngăn trở n g u y ệ t công kích ngay sau đó thân ảnh của hai người cũng bắt đầu mở đi chỉ có thể nhìn thấy không ngừng xuất hiện kim ế quang tại giao thủ mấy chục lần về sau lý mộc khê rõ ràng có chút hữu lực c h ư a đến n g u y ệ t nắm lấy cơ hội tìm được một sơ hở một tay đặt tại lý mộc khê trên lồng ngực tại lý mộc khê kinh hoàng ánh mất hạ một đạo ngân quang đem lý mộc khê đánh vào trên lầu、chót. lý mộc khê quỳ một chân trên đất một tay dùng kiếm chống đỡ chạm đất một tay che ngực khoe miệng lần nữa chạy ra một k i a máu tươi nguyệt còn chưa mở lời bốn phía liền chuyển tới một trận tiếng cười ha ha ha có cần hay không ta giúp ngươi một cái không nghĩ tới nhân loại thế giới náo nhiệt như vậy không có đi một chuyến b u ồ n công mẹ đỗ là đột nhiên xuất hiện tại mặt khác một tòa trên nhà cao tầng nhìn về phía nguyệt cùng lý mộc khê bên kia t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy mẹ đỗ là mang đến ảnh hưởng t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy mẹ đỗ là mang đến ảnh hưởng lúc đầu nhìn thấy lý mộc khê bị nguyệt lần nữa đánh ngã thời điểm bằng tôn bọn hắn đã đủ khó kết quả còn chưa kịp khó chịu liền lại xuất hiện một cái mẹ đồ lạ bang tôn nhữ mày t h â m mắng một tiếng nói đáng chết mẹ đồ lạ làm sao lại đi tới nhân loại thế giới chẳng lẽ linh tích cắp đã toàn bộ luân hăm sao tiểu khả nghiêm túc nhìn xem bên kia nói mẹ đồ lạ là muốn làm gì nàng nghĩ phá hư thẩm phán nếu là như vậy hẳn là hướng tốt phương hướng nghĩ cao thái minh nhìn xem tiểu khả phát ra nghi vấn vì cái gì nói như vậy tiểu khả bởi vì phá hư thẩm phán người nguyệt là sẽ không bỏ mặc mặc kệ t ế na nói cách khác mẹ đồ lạ nếu như lúc này đối tiểu khê ca động thủ nguyện liền sẽ đối mẹ đồ lạ động thủ sao p ì linh t i ế u thật là quá tốt mẹ đồ lạ phách lôi không t r o n g chốc lát hy vọng thằng kia có thể tốt dễ thu dọn mẹ đồ lạ dừng lại bạch quang quánh thế nhưng là n g u y ệ t mới vừa v ậ n thức t ỉ n h không bao lâu lại cùng lý một khê chiến đấu lâu như vậy có thể đỡ nổi mẹ đồ lạ sao mà lại b ằ n g tôn ý tứ mẹ đồ lạ thật giống như là muốn cầm tới linh tê c h i lực kia nguyệt còn có thể ngăn cản mẹ đồ lạ sao tiểu khả hiện tại thế nhưng là trang t r ò n n g u y ệ t cũng sẽ không để một cái mẹ đồ lạ tới quấy dối mặc dù không biết linh tê tri lực có bao nhiều lợi hại nhưng các ngươi quá coi thường nguyện tế na vậy là tốt rồi không phải mẹ đồ lạ là muốn làm loạn thật đúng là không có cách nào ng ban g tôn ta lúc nào nói mẹ nỗ đ l à chỉ có một người đừng quên còn có một cái tân linh đâu t â n linh cái k i a m ộ t tay không gian pháp thuật hắn chống đỡ được sao tiểu khả lập tức tạm ngừng không xác định nói hẳn là có thể a k h ụ c vẫn tin tưởng thắng a nguyệt nhìn xem đột nhiên xuất hiện mẹ nỗ đ lạ vẫn không có cái gì cả i biến chỉ là cau mày nói hỗ trợ liền không cần ngươi cũng không có gì giúp được còn có thứ ta kết giới phạm vi bên trong ra ngoài không phải mặc dù nguyệt lời còn chưa dứt nhưng hắn chấn một cái cánh kéo theo khí lãng đánh út về phía mẹ nỗ lạ để mẹ nỗ lạ chống đỡ quyền trượng lui lại một bước mẹ nỗ lạ không nên tức giận nha ta mẹ đỗ lạ cũng chỉ là nghĩ giúp ngươi một cái dù sao tiểu tử này tìm cho ta qua không ít phiền phức n g u y ệ t mặc dù trước đó chưa hề đi ra nhưng nên biết ký ức thế nhưng là một chút cũng không ít mẹ đỗ l ạ nhân vật này đương nhiên biết bất quá mẹ đỗ lạ muốn đ ú n g tay hắn thẩm phán kia là tuyệt đối không thể nào n g u y ệ t không cần lý mộc khê đứng lên nói mẹ đỗ lạ ngươi vậy mà có thể đến nhân loại thế giới ai cho ngươi mở linh tê chi môn mẹ đỗ lạ ha ha ha linh tê chi môn đương nhiên là linh tích các các chủ mở không phải ta làm sao có thể tới đây chứ lý mộc khê hiện tại cũng không có biện pháp khác hắn bây giờ bị nguyệt vây ở chỗ này mà tiểu khả bọn hắn bên kia chỉ sợ sẽ không là mẹ đồ lạ đối thủ không thể để cho mẹ đồ lạ tại cái này thế giới quấy dối nhất định phải đưa mẹ đồ lạ về thế cảnh hoặc là khống chế lại lý mộc khê trong đầu hiện lên thật nhiều suy nghĩ mở miệng trào phung nói mẹ đồ lạ ngươi bây giờ đi tới nhân loại thế giới không phải là bị linh tích các các chủ chạy tới à. chắc hẳn cũng còn không lấy được m u ố n đồ vật đi không bằng ta đưa ngươi trở về không phải cơ hội bỏ đỡ nhưng là không còn phép thuật i e lụa ly linh sinh diện hoa tán hoa khai linh tê chi môn mẹ đỗ la liếc mắt nhìn linh tê chi môn cười lạnh nói tiểu tử ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì linh tích các đồ vật ta mới nhân loại thế giới cũng là mục tiêu của ta lý mộc k h e lắc đầu làm t i ế c h o n t r ạ n g nói kia thật là quá đáng tiếc bất quá tại mẹ đỗ la không có chú ý địa phương đưa một t r ư ơ n g cờ lóc cạt đi vào biến hóa này n g u y ệ t đương nhiên phát rất được nhưng cũng không nói gì thêm chương ba trăm hai mươi tám chuẩn bị ở sau t r â n n g o i thổi gió ỉn chương ba trăm hai mươi tám chuẩn bị ở sau chân n g o i thổi g i ỉn theo linh tê chi môn biến mất mấy người biểu lộ không đồng nhất mẹ đỗ là một mặt đắc ý giống như là nhìn thấu lý mộc khê ư u kế Mà lý mộc khê nhìn xem linh tê chi môn biến mất khoe miệng cũng câu lên một vòng tiêu d u n g n g u y ệ t vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng dán vẻ bất quá hắn cũng biết đưa vào đi cỡ lộc cặt là cái gì k í n h bài lý mộc khê đưa nó đi vào cũng là bất đắc dĩ đã mẹ nô lạ tới vậy khẳng định có mới các chủ giúp nàng hắn đưa kính bài quá khứ là vì tìm cơ hội để nhan tức bọn người thoát khốn không phải hắn chỉ sợ căn bản chịu không được mẹ nô lạ tiểu tử hiện ở loại tình huống này ngươi làm sao không phép lối vẫn là nói điểm di ngôn đi không phải cẩn thận không có cơ hội nói lý mộc khê ừ chuyện của ta còn không dùng đến bác gái ngươi nhọc lòng cái này di ngôn vẫn là lưu cho tự ngươi nói đi mạnh miệng cũng không thể nào cứu được ngươi hiện tại còn không phải bị đánh cho hoa rơi nước chảy lý mộc khê chúng ta luận bản mà thôi bác gái ngươi liền không cần quan tâm trách không được ngươi so tân linh nhìn xem lão nguyên lai là tâm tư nhiều lắm mẹ đỗ là tranh thủ thời gian sờ một chút mặt sau đó cảm giác động tác của mình có chút càng c h e càng lộ tức giận nói sắp chết đến nơi còn p h é c h lối như vậy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi Phép thuật một chi màu trắng bạc tiễn t h ỉ từ một bên bay tới trực tiếp từ tám cái gương bên trong xuyên qua tại trên gương lưu lại một cái cửa hàng sau đó a n h một tiếng bạo tạc bên k i ê n n g u y ệ t mới vừa đem cung tên trong tay bung ra lý m ộ t khê thả tay xuống nhẹ nhàng thở ra nhưng mẹ nộ lạ coi như khí xấu mẹ nộ lạ phẫn nộ nói uy ngươi đến cùng muốn làm gì ta thế nhưng là tại giúp ngươi vì cái gì ngăn cả ta n g u y ệ t l i ế c nhìn mẹ nộ lạ nói ta nói qua đây là chuyện của ta ngươi không có tư cách đúng tay còn có ta lặp lại lần nữa từ ta kết giới phạm vi bên trong ra ngoài không phải trong tay của ta tiễn nhưng sẽ không bỏ qua ngươi n g u y ệ t trong tay cung kéo căng bất quá xác thực là hướng về phía mẹ đỗ lạ mẹ đỗ lạ cảm giác được bị bên kia khí tức khóa chặt cũng dùng q u y ề n trượng phòng bị nguyệt lý mộc khê đầu não điên cùng chuyển động tại n g u y ệ t cùng mẹ đỗ lạ ở giữa vừa đi vừa về nghiêng mắt nhìn đột nhiên cảm thấy có thể thao tác một chút kia nguyệt có hay không cũng có thể khi đồng minh mẹ đỗ lạ giúp ngươi một cái còn không linh tỉnh thật sự là không biết nhân tâm tốt ta mẹ đỗ lạ thật vất vả muốn làm về người tốt ngươi lại đối với ta như vậy lý mộc khê đối ngưỡ như vậy thì sao ngươi tính là gì đừng đến dính dáng nguyệt liếc qua tạ i cáo mượn oai hùm lý mộc khê cung tên trong tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng đồng thời nói ta lặp lại lần nữa rời khỏi ta kết giới lý mộc khê tranh thủ thời gian nói theo đối lui ra ngoài không phải liền để ngươi đẹp mặt cẩn thận bị đánh mẹ đỗ l à khi nào nhận qua loại này uy hiếp bị nguyệt tiểu nói này cũng không nghĩ lui mẹ đỗ lạ ta mẹ đỗ l à muốn đi đâu thì đi đó ta nếu là lưu tại nơi này còn chả lẽ lại sợ ngươi lý mộc khê nhìn xem mẹ đỗ lạ cấp trên dáng vẻ cảm thấy kế hoạch thành công vừa n ế c miệng liền thấy nguyệt nhìn qua một mặt nhìn thấu ánh mắt lý mộc khê ngẩng l đầu, đầu nhìn trời đồng thời lui lại một bước nói đêm nay mặt trăng thật tròn chương ba trăm hai mươi chín não bổ là bệnh chân n g o i thổi gió tiến hành lúc chân ngoại thổi gió tiến hành lúc mặc dù lý mộc khê lui lại một bước nhưng hắn một mực lưu ý lấy nguyệt bên kia biểu lộ muốn nhìn một chút nguyệt đến cùng phải hay không biết chủ ý của hắn kết quả thật đúng là nhìn thấy nguyệt kia hơi hơi mang theo chút ghét bỏ ánh mắt nếu không phải hắn một mực lưu ý lấy đều không nhìn ra quả nhiên a quả nhiên hắn ra hỏa này vẫn luôn biết không phải là muốn nhìn hắn trò cười đi nghĩ đến cái này khả năng lý mộc khê trực tiếp tối lui đến nguyệt bên này cười hì hì đối với hắn nói m ẹ đồ lạ cảm thấy ngươi đang uy hiếp nàng đừng lo lắng ta giúp ngươi cùng một chỗ đánh nàng nguyệt đây hết thể đều là ngươi bước lên đến lý mộc khê tiếu dung trì trệ nói tiếp chán đừng để ý những chi tiết này mà hiện tại chúng ta thế nhưng là một bên nói vô vô nguyệt b ả vai kết quả nguyệt hướng bên cạnh x ê dịch còn vô vô b ả vai lý mộc khê hắn đây là ghét bỏ đi muốn hay không rõ ràng như vậy không thể cho hắn lưu chút mặt mũi giao lý mộc khê tốt ta tốt ta ta không động vào ngươi là được ngươi vẫn là nhanh đối phó mẹ đồ lạ đi mẹ đồ lạ nhìn xem hai người d á n g v ẻ cảm giác mình bị lừa gạt vừa mới đánh kịch liệt như vậy làm sao hiện tại lại cùng hào bằng hữu một dạng mẹ đồ lạ các ngươi các ngươi cũng dám gặp ta lý mộc k ê một mặt ngươi đang nói cái gì nói nhảm miểu lộ nói ai lừa ngươi chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy rõ ràng là chính ngươi lừa gạt chính ngươi thật sao nao bổ l à bệnh nhanh đi uống thuốc đi mà lại chính ngươi cũng không có hỏi a chúng ta nói cái gì ngươi người này làm sao dạng này nguyệt ngón tay đột nhiên xoa một chút cảm giác trên tay có chút ngứa chuyện gì xảy ra muốn đem miệng của người này ba cho vá lại lời nói làm sao nhiều như vậy nguyệt lui ra ngoài nguyệt cảm thấy hắn nói đã đủ minh bạch nhưng cái này mẹ đ ổ lạ cùng đầu góc có ngâm một dạng vờ như không thấy chẳng lẽ là lớn tuổi lỗ thai cũng không tốt làm nguyệt trên tay lôi kéo dây cung bung lỏng màu trắng bạc tiễn thị giống một đầu ánh trăng gợn sóng phóng tới mẹ đỗ lạ Lý Mộc hhh <cười> ta giúp ngươi một cái nàng rất giàu hoạt song một mũi tên đột nhiên biến thành hai chi nguyệt càng thêm tin tưởng ra hỏa này là tại chân n g o i thổi gió bất quá bây giờ đem người đổi ra trọng yếu nhất mẹ đỗ lạ ừ các ngươi cho là ta là dễ ước hiếp sao phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện kính quang phản xạ thư h u y ễ n c h i ế t xạ chân thực hai chi tiễn thì cắm ở trên gương về sau trên mặt kính vậy mà xuất hiện một vòng một vòng vợ sóng đem hai chi tiễn cho hút vào mẹ đỗ lạ ha ha ha không nghĩ tới đi ta kính không gian cũng không phải ăn chay ngươi còn có thể làm sao nguyệt không nói gì nhưng ánh mắt của hắn sáng một trận ngân quang vừa mới tấm gương biến mất địa phương đột nhiên vỡ vụn ra một vết n ư ớ c tựa như tấm gương nát một dạng hưu một tiếng hai chi tiễn từ vết rách bên trong bay ra lần nữa thay đổi phương hướng phóng tới mẹ đỗ lạ cái này rất có bức cách điện hình im ắng trào phúng lý mộc khê không biết nguyệt có phải là nghĩ như vậy nhưng nhìn mẹ đỗ lạ biểu lộ liền biết nàng nhất định là như vậy nghĩ mẹ đỗ lạ tức giận nói phép thuật ý e lục ổ ly cự thạch tượng một cái cao lớn cự thạch tượng ngăn tại mẹ đỗ lạ trước mặt sau đó một tay nắm lấy một mũi tên bất quá vẫn là bị đẩy trên mặt đất lưu lại hai đạo vết cự theo ạ c h t ư ợ n một tiếng vang thật lớn mẹ đỗ lạ vị trí trực tiếp bị nổ chương ba trăm ba mươi tân linh phá giải không gian pháp thuật biện pháp chương ba trăm ba mươi tân linh phá giải không gian pháp thuật biện pháp theo một tiếng vang thật lớn về sau lý mộc khê lại không nhìn thấy mẹ đỗ lạ tình huống bên kia bởi vì vẫn là nhấc lên một trận cự hình cho đùi lý mộc khê thật sự là làm sao mỗi lần đều như thế thuốc phiện rõ ràng đều là đất xi、si、măng làm sao làm ra đến nhiều bụi như vậy ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng nhưng trong lòng lại nghĩ có khói vô hại không h i ể n linh có khói vô hại không h i ể n linh lý mộc khê n g u y ệ t nàng không sao chứ n g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn nói nàng không có việc gì lý mộc khê trầm mặc có phải là hắn hay không hỏi không đối n g u y ệ t không có làm rõ ràng chẳng lẽ ngươi là đối công kích của mình không có có lòng tin sao ngươi hẳn là rất lạnh lùng nói không nàng đã không có cho hẳn là cũng đã gần rơi xuống đất bất quá sương ngủ rất nhanh tán đi lý mộc khê cũng thấy rõ ràng tình huống bên trong tân linh hai tay hiện uy phái khí công trạng cản ở phía trước mẹ đỗ lạ ở phía sau cười đại ý mẹ đỗ lạ ha ha ha nhờ có t ỷ t ỷ của ta không phải ta muốn phải ăn thiệt thòi không nghĩ tới t ỷ t ỷ không gian pháp thuật không giảm năm đó à. Quẳng! làm sao liền q bên còn có tân linh cái này lớn bụt l i ê n nàng kia gian lận một dạng không gian pháp thuật thật là một cái đại tiên tử hẳn là nắm giữ sao lý mộc khê hướng nguyệt bên cạnh đụng đụng nói uy ngươi đối không gian pháp thuật có không hiểu nguyệt có lý mộc khê lại truy vấn vậy ngươi có không có cách nào phá giải không gian pháp thuật đâu nguyệt có lý mộc khê mắt nội đòn g đ ó g hỏi biện pháp gì nguyệt tìm tới tọa độ không gian ừ sau đó thì sao lý mộc khê đã móc ra tiểu b u ồ n buồn biện pháp này không phải đ i lại không lại chính là tổn thất của ta nguyệt đánh vỡ nó lý mộc khê lý mộc khê cứ như vậy chi tiết đâu quá trình đâu ngươi liền nói như thế mấy chữ ngươi chẳng lẽ coi ta là đồ đẩn nguyệt chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao lý mộc khê vẻ mặt xanh sao cái này giống như tính toán rõ ràng đi nhưng vẫn là không có nghe hiệu a có thể hay không triển khai nói một chút mẹ nỗi là mặt âm trầm nói các ngươi có hay không đem vốn nữ vương để vào mắt ngang tỉ tỉ cho ta giáo hấn một chút bọn hắn tân linh hướng về phía trước đi hai bước sau đó hai tay làm quy phái khí công trạng nói phép thuật y e l u oli không gian hữu độ kết giới phong ấn hai mặt chữ như là gà bới đổ vật hướng lấy lý mộc khê cùng nguyệt bao p h ụ tới muốn đem bọn hắn hấp thụ đi lên lý mộc khê ổn định thân hình nói muốn hay không đến cái hiện trường dạy học nguyệt đưa tay cáo cung cũng không để ý lý mộc khê nói lời chỉ bất quá cung tên trong tay bên trên m ư n g tụ ra hai chi tiễn tại hai chi tiễn tiếp cận thời điểm nguyệt trong tay tiễn trực tiếp thoát dây cung mà ra lần này tiễn cùng dĩ vãng khác biệt căn bản không phải thẳng tắp hướng về phía trước trước vây quanh nguyệt cùng lý mộc khê dạo qua một vòng sau đó đối kia hai cái chữ như gà bới một dạng đồ vật quá khứ trước cùng đối l i ề u một dạng giao thủ mấy chiêu sau đó hai chi tiễn giống đều tự tìm đến mục tiêu một dạng manh đuối với một cái điểm xung kích quá khứ phanh một tiếng đem kia pháp thuật chữ như gà bới cho sông thành m n h vỡ sau đó nguyệt quay đầu nhìn về phía lý mộc k ê lý mộc k ê xem hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ chính là họ lại không phải hiện trường dạy học học xong sao lý mộc k ê học phế học phế lý mộc khê đây là người có thể học được đồ vật lúc này liền không muốn tư tàng đi trước giải quyết vấn đề trước mắt lại nói chúng ta chính mình sự t ì n h nguyệt nguyệt ta không có giáo rõ ràng lý mộc khê người giáo cái gì nguyệt chương ba trăm ba mươi mốt bích an triệu hoán phong ấn c h i thư chương ba trăm ba mươi mốt bích an triệu hoán phong ấn c h i thư nhìn xem đã bạo tạc thành hai cái pháo hoa pháp thuật chữ như gà tới lý mộc khê nói hoa xinh đẹp cho nên đến cùng là làm sao thấy được nguyệt nhìn lý mộc khê một chút sau đó quay đầu không nhìn hẳn nữa bất quá lý mộc khê rõ ràng cảm thấy ánh mắt kia bên trong ý tứ đó chính là tại nhìn đồ đẩn lý mộc khê ta cảnh cáo ngươi a ngươi kia ánh mắt gì nguyệt nhìn ngươi đến tội cùng là làm sao học được mà pháp lý mộc khê ngươi rõ ràng không phải ý tứ này ngươi đừng coi ta là đồ đẩn nguyệt a có đúng không lý mộc khê ngươi chính là nghĩ như vậy đúng không không nghĩ dạy ta cứ việc nói thẳng nguyệt tấm kia gương mặt lạnh lùng nổi lên một vòng thần sắc bất đắc dĩ nói s ế p vợ rút đều nói cho ngươi thứ gì lý mộc khê tiểu khả nói rất nhiều ngươi chỉ là phương diện nào mà pháp lý mộc khê dùng tay sờ sờ cái cảm nghĩ nghĩ nói giống như không có nguyệt vậy hắn thật đúng là kính nghiệp a nên nói rõ ràng không nói không nên nói cái gì đều hướng bên ngoài nói lý mộc khê nghe cũng không hiểu ra sao có ý tứ gì tiểu khả còn có cái gì bí mật chưa nói cho hắn biết bích an vậy mà dấu dếm hắn chuyện trọng yếu như vậy quả nhiên tiểu khả chính là không đáng tin cậy lý mộc khê vậy ngươi nói rõ r à n g a nguyệt ngươi có thể cảm ứ n g ma pháp uy tích tìm kiếm pháp thuật yếu kém điểm sau đó tìm cơ hội đánh vỡ nó xin nhờ có thể hay không đừng mã hóa giao lưu ngươi cho ta đem ở giữa tỉnh lược bộ phận nói rõ ràng à. À, ngươi không phải xem thường ta ngươi l à quá để mắt ta đều do tiểu khả đều là ngươi không làm để ta hiện tại cùng cái kẻ ngu một dạng ta trở về nhất định phải làm cho ngươi để mắt nếu như ta trả về đi ngươi liền thảm t ố i ta ta là kẻ ngu nhờ ngươi v ò nát dạng cho ta ta thừa nhận còn không được mà lý m ộ c khê trong lòng điên cuồng hò hét thêm chạy như điên trên mặt lại lộ ra một vòng nguyên lai、like、biểu tình như vậy bất quá có phải là thật hay không nghe hiểu nguyệt vẫn là phân ra một bên khác bị xem nhẹ đã lâu mẹ đỗ lạ rốt cục phát phát hiện mình bị xem nhẹ nàng đây có thể chịu mẹ đỗ lạ tỉ tỉ nghiền nát bọn hắn tân linh lần nữa mặc không biểu tình dối ra hai cái chân gà nói phép thuật ie lục ổ ly vạn duy vô giới không gian vô hạn tình cảm hữu hạn không gian phân thoái mẹ đỗ lạ phép thuật ie lục ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính trận lý mộc khê cùng m ệ t hai người cảm giác được mẹ đỗ lạ cùng tân linh vậy mà tiền hậu giáp kích lúc này liền chuẩn bị né tránh chỉ là hắn vừa dự định đi liền thấy nguyệt chuẩn bị kéo cung bắn tên vội vàng lui về đến nắm lấy hắn nói ngươi có phải tại sao phải liều mạng mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống lý mộc khê trực tiếp triệu hắn di bài ra đem hắn cùng nguyệt rời đi đối với nguyên sản sinh bạo tạc chỉ có thể nói thật sự là thật lớn một cái pháo hoa n g u y ệ t đem ngưng tụ tiến thị bông ra nói ai nói cho ngươi ta muốn liều mạng lý mộc khê ngươi liền kém rơ tiến cùng các nàng đối nghịch còn nói không có n g u y ệ t đem một cái tay tại lý mộc khê trước mặt mở ra sau đó nói ta lúc nào nói qua ta sẽ không không gian pháp thuật vừa nói xong nguyện trong tay liền xuất hiện phong ấn chi thư vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn lý mộc k ê chán đây là làm gì đem để tay ở phía trên lý mộc khê đem để tay ở phía trên thầm nói làm cái gì đâu thân thân bị bí có cái gì là không thể nói thẳng lý mộc khê vừa dứt lời thủ hạ phong ấn chi thư liền phát sáng lên t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai pháp thuật chi bí sẽ liền tốt t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai pháp thuật chi bí sẽ liền tốt lý mộc khê nhìn thấy bàn tay phía dưới phong ấn chi thư phát sáng lên kém chút không có nắm tay cho rút về đến nguyệt đừng bông u tay tất kỹ lý mộc khê vừa muốn thu hồi móng nuốt lại vững vững vàng vàng thả đi lên tại lý mộc khê cùng nguyệt trong lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một cái cỡ nhỏ ma phát trận chính là hắn phong ấn cỡ lo cả c thời điểm dưới chân cái kia đây là cái gì tình huống lúc trước cũng chính là hắn cầm tới phong ấn chi thực ư thời điểm từng có trường hợp như vậy không nghĩ tới phong ấn chi thư lại còn có bí mật tiểu khả g i a hỏa này tại phong ấn chi thư bên trong ngủ say lâu như vậy còn không có nguyệt biết đồ vật nhiều thật sự là không biết hắn làm sao t u y ệ n chọn nhà mình đều bị trộm cũng không biết đoán c h ừ n g nguyệt đều không hiếm có đoạt tiểu khả ý tưởng này bí mật không có một điểm tính kiêu chiến nguyệt chuyên tâm muốn nhìn rõ không gian pháp thuật liền bình tĩnh lại lý mộc khê vội vàng nhắm lại trong lòng hùng hùng hùng sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác n g u y ệ t cỡ lạo gì sáng tạo phong ấn c h i thư xin đem ma pháp c h i ấn ban cho người hậu tuyển duyệt ma pháp áo bí chuyển pháp thuật c h i tinh hộ vệ c ủ rổ càng nguyện phong ấn c h i thư bên trong nháy mắt thu liễm quan mang lập tức bạo phát đi ra mấy đạo quan g mang g ậ n sóng bay ra ngoài thật nhiều kỳ kỳ quái quái ký tự sau đó tiến vào lý m ộ t khê cái chán mẹ đỗ l à xem bọn hắn vậy mà còn có tâm tình làm cái quỷ gì nghi thức lập tức giận không chỗ phát tiết mẹ đỗ lạ tỉ tỉ đưa bọn hắn xuống dưới nhân loại địa ngục đi thân linh phép thuật i e lục ổ ly vĩ độ trọng tổ không gian áp xúc trăng sáng hiện cảm giác được bọn hắn trên d ư ớ i không gian tại hướng bọn hắn áp bách mà đến nhìn còn tại hấp thu ma pháp lý một khê nâng lên cung tên trong tay nhưng là trực tiếp hướng về đỉnh đầu kéo cung nhìn xem tiễn thị bắt đầu ngưng tụ n g u y ệ t nói không gian pháp thuật s á c thực phải tìm được điểm nhưng kia cũng phải nhìn có không cần như thế n g u y ệ t t r u n g quanh giống như là bạo khí một dạng mắt thấy không gian thoáng b ậ t mẹo cung tiễn vẫn là cái kia cung tiễn nhưng tiễn thì vậy mà tại n g u y ệ t sau lưng xuất hiện cao mười mấy mét hư ảnh mẹ đ ỗ là nhìn nguyện cái này tư thế tranh thủ thời gian thúc giục tân linh đạo thị không muốn cho bọn hắn cơ hội xử lý bọn hắn nhanh chỉ là bất kể nói thế、nào. hắn ngự a khi đều mang lên một chút hoảng sợ đối với n g u y ệ t hiện tại bảy gia thực lực nàng không có năm chắc tân h linh vạn duy vô giới không gian áp xúc n g u y ệ t nhìn các nàng thẹn quá hóa giận tăng tốc tốc độ ánh mắt ngưng lại trong tay tiến thị cũng bùng ra kia mười mấy mét tiến thị trực tiếp phóng lên t ậ n trời đỉnh lấy kia áp xúc xuống tới không gian lên cao không ngừng trong chốc lát từ trung tâm bắt đầu xuất hiện vết rách sau đó bị cự tiến thị cho xông phá tân h linh thì bị pháp thuật phản vệ nổ bay ra ngoài sau đó ở trên tường phá tan một cái hố to m ẹ đỗ lan ngăn trở bị khí lãng c ư tử dùng quyền trượng đánh tan còn lại dư ba nhìn xem vẫn là không có chút nào tổn thương hai người mẹ nỗi lạ chỉ cảm thấy mình nhận khiêu khích nàng mẹ nỗi lạ là làm tiền cảnh nữ vương nhất định phải chinh phục nhân loại thế giới hai cái này chính là nhất định phải diệt trừ đối tượng không phải kế hoạch của nàng chỉ sợ khó mà thực hiện ba m ư ba nguyệt nghe tới sau l ư n g tiếng vô tay quay đầu liền thấy lý mộc khê kẹp lấy phong ấn chi thư báo biện thức vô tay lý mộc khê lợi hại ta ca ngươi quả thực là quá trâu rồi nếu như không phải ngươi muốn đánh ta c a o thấp ta đều muốn nhận ngươi huynh đệ này nguyện không có đ ố i lý mộc khê thổi phồng có cái gì đáp lại nói đều sẽ sao lý mộc khê không thể nói toàn sẽ đi chỉ có thể nói xem hiểu hết thảy đều còn cần thực tiễn không phải ta rất khó khai triển à. nguyệt sẽ l i ề n tốt lý mộc khê m e o m e o m e o n g ư ơ i đều nói như vậy hỏi ta còn có ý nghĩa gì chương ba trăm ba mươi ba tốc thành pháp nổ đến người chương ba trăm ba mươi ba tốc thành pháp nổ đến người lý mộc khê đều muốn cho nguyệt một cái ngón tay cái lỗ thai xấu có thể quên dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì ngươi đã có thể đọc ngôn ngữ lý mộc khê n g ư ơ i lỗ thai xấu nguyệt không có học được cung cư như vậy dù sao ta sẽ về phần ngươi có thể hay không thường tin các nàng có thể dạy sẽ ngươi lý mô khê cái này các nàng chỉ sẽ không làm mẹ nộ lạ cùng tân linh đi khá lắm đây là muốn chơi không ngang nhau sinh tử một cái c h ư ớ c mắt trò chơi nhỏ a lý mô khê ngươi đây cũng qua không chịu trách nhiệm đi kia là có thể phạm sai lầm sao ta đây không phải muốn chết sao nguyệt như thế học quá chậm đây là tốc thành pháp tốc thành cùng quỷ à sợ không phải tốc thành qua đi người khác liền tản sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân nhi đi lý mô khê ngươi nghiêm túc nguyệt ta tại sao phải nói đùa đối ta có chỗ tốt gì ta ghét nhất phiến phức có thể thấy được ngươi chắn ghét từ trước đến nay không có cái gì đại biểu tình trên mặt đều viết sáng loáng ghét bỏ có thể thấy được là đến cỡ nào chắn ghét biết mình nhất định phải một mình đối mặt thời điểm lý mộc khê mặt không biểu tình tiếp nhận sự thật này nhưng mà trong lòng đã sớm chỉ vào n g u y ệ t xuất hiện vô số ưu mỹ dân tộc ngôn ngữ ta tất tất tất n g ư ơ i tất tất tất nguyệt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói ngươi có phải hay không đang m ắ g ta mặc dù là đang hỏi lý mộc khê nhưng trong lời nói một điểm nghi vấn đều không mang phản phất liền đã xác định một dạng lý mộc khê trên mặt mang lên một vòng nghề nghiệp già cười nói làm sao lại thế ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu ngươi làm sao lại có nguy hiểm như vậy ý nghĩ chúng ta thế nhưng là một đám nguyệt thu tầm mắt lại nói có đúng không lý mộc khê nội tâm điên cùng giải thích trên mặt cười hì hì thật sự là ngươi đến cùng là không có tin tưởng vẫn là không có tin tưởng a ngược lại là cho cái lời chắc chắn à cứ như vậy treo ta là không phải là muốn ta hỏi tiếp ngươi không có khả năng ngươi nằm mơ lý mộc khê thật mặc kệ ngươi tin hay không c h í n h ta đều tin lúc đầu tiểu khả cùng bằng tôn bọn hắn còn đang nhìn trận chiến đấu này nhưng từ khi nhìn thấy nguyệt đối lý mộc khê cho ý đồ lại phát huy kê lực chiến đấu mạnh mẽ đều chen đến tiểu khả bên cạnh cao thái minh tiểu khả ngươi cùng nguyện thật đều là cờ lộc cạt bảo hộ người tiểu khả đương nhiên ngươi vì sao lại hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái b ạ c h quang ánh vậy tại sao người ta như vậy châu ngươi cũng chỉ có thể ngồi x u ố n g ở đây tiểu khả cứng cổ nói đều nói thẩm phán thời điểm ta không thể nhúng tay ta rất mạnh thật rất mạnh chán kỳ thật rất không cần phải giải thích rõ ràng như vậy ngươi nói nửa câu đầu thời điểm ta còn rất tin tưởng nhưng ngươi làm gì giải thích một câu cuối cùng đây thật là rất khó để người tin tưởng a ban tôn tía ngươi có muốn hay không bộc lộ tài năng không có ý tứ gì khác chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút cùng nguyện so sánh lực lượng mạnh bao nhiêu tiểu khả mắt cá chết c h ừ n g mắt bàn tôn không có ý tứ gì khác ta thế nào cảm giác ngươi cũng chỉ có ý tứ gì khác hơn nữa còn hứng thú giạt rào dự định lại giấc một ước tiểu khả ngươi các ngươi rất tốt ta không bộc lộ tài năng các ngươi liền thật không tin đúng không tốt ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu khả tứ chi chạm đất cánh b ì n h thân miệng bên trong toát ra một tia h ỏ a t ì n h sau đó đột nhiên h á hốc miệ ba một đám lửa màu đỏ hỏa cầu liền phun ra ngoài sau đó trực tiếp đối một khối to lớn núi đá quá khứ、Frank. một tiếng liền đem khối kia núi đá cho nổ thành cho tàn tiểu khả thế nào đây chỉ là nho nhỏ một điểm thế na tiểu khả tiên sinh ngươi giống như nổ đến người, 334, đen xỉ người ảnh. không có điểm số c h g ba trăm ba mươi bốn đen xì người ảnh không có điểm số theo tiểu khả đem khối kia núi đá cho nổ thành cho tàn vài tiếng đặc biệt tiểu nhân tiếng kêu thảm thiết cũng bị kia tiếng nổ bạo phủ tiểu khả hướng ngực thân đắc ý nói thế nào cái này nhưng chỉ là ta nho nhỏ một chút xíu năng lực ta rất đ i ệ thấp thế na ngược lại là nghe tới chút độc tĩnh nhìn xem kia bị nổ địa phương bang tôn i i ể u khả t híp híp mắt nhìn sang đồng dạng nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh chỉ là sương mù không có tan hết cũng thấy không rõ lắm bang tôn ngươi đều nói chỉ là người bình thường đây không phải là người bình thường đâu hoặc là nói không phải người đáng người mặc dù giải thích của ngươi rất hợp lý nhưng có phải là có một chút điểm cái đâu làm sao cảm giác ngươi đang mắng người a đợi đến sương mù tan hết về sau mấy người mới thấy rõ rốt cuộc là thứ gì a không là nhân vật nào chỉ thấy năm cái đen xì người còn trực lăng lăng đứng ở nơi đó trừ kia một thanh lóe sáng sáng răng thật giống vừa mới đi đào quán g trở về nếu không phải mỗi người bên cạnh còn đối ứng một cái tiểu nhân ngẫu bọn hắn còn thật không có nhận ra mấy người này là ai mấy cái tia diệp la lệ chiến sĩ thôi nó bên trong một cái đen xì nói vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta chúng ta chẳng hề làm gì a chủ nhân chúng ta hiện tại toàn thân đều đen thật là khó nhìn a không muốn a ta cái này một thân thời thượng đại biểu hiện tại biến thành r á rưởi ha ha các ngươi thật giống như người ngoại quốc a trầm mặc thật trầm mặc tiểu khả bọn hắn trầm mặc nhìn xem mấy cái đen xì tại cái này nói cái này nói kia trên đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi mấy người này không có vấn đề chứ hiện tại còn có tâm tình nói đùa thật là cái kia tân linh tìm đến cứu vớt thế giới liền cái này đến cứu vớt thế giới sợ không phải trực tiếp tự mình đưa qua a bang tôn chỉ chỉ đầu nói mấy người bọn hắn nơi này không có vấn đề cao thái minh quen thuộc liên tốt chúng ta đã từng gặp qua t ế na ngược lại là muốn nói cái gì nhưng bị phỉ linh che miệng lại muốn nói cũng nói không nên lời đột nhiên mặc sa chỉ vào tiểu khả nói uy ngươi làm gì muốn công kích chúng ta à chúng ta cũng là đến giúp đỡ đừng hỏi vì cái gì nhận ra bởi vì hai cái đuôi ngựa quá dễ nhận biết bàng tôn chụp chụp lỗ thai nói các ngươi là đến giúp đỡ nào có ngồi s ồ n ở phía sau trốn tránh hỗ trợ các ngươi là đang chọc cười sao vương mặc ta chúng ta chỉ là còn không biết giúp thế nào mà thôi đây không phải đang nghĩ biện pháp mà cao thái minh k i a n g ngươi nghĩ đến biện pháp sao vương mặc cái này còn còn không có tiểu khả chỗ lấy các ngươi tại sao phải tránh ở nơi đó kiến bằng đây không phải chính tại quan sát sao chúng ta cũng không nghĩ ra đến biện pháp đâu b ạ c h quang quánh các ngươi muốn hay không đi đi đen hiện tại cái dạng này thật để người nhận không ra mấy cái nữ diệp la lệ chiến sĩ nhìn xem mình bộ dáng trực tiếp kêu đi ra nữ cao âm chấn bảng tôn bọn hắn đều tranh thủ thời gian che lô thai làm sao lại đáng sợ như thế công kích vẫn là đối phe mình thi triển một trận thu thập qua đi mấy cái nhân tài tính khôi phục bộ dáng lúc trước sau đó làng nhà làng nhằng đi tới bảng tôn bên cạnh bọn họ v ư ơ mặc chúng ta muốn đánh bại nữ vương muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đáng người đây là cái gì mê hoặc phát biểu mặc dù thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nhưng có thể hay không làm rõ ràng các ngươi mình thực lực a uy tên gọi tắt không có điểm số chứ ba trăm ba mươi lăm thêm chút đầu góc đi leo lầu ỉm chứ ba trăm ba mươi lăm thêm chút đầu góc đi leo lầu ỉm đối với mấy cái không có điểm số kiêm đầu góc khả năng có chút vấn đề người bàng tôn từ trước đến nay tuân thủ chính là kính nhi v i ê n chi bởi vì hắn cũng sợ mình đột nhiên đầu góc rời nhà cho đi cho nên trực tiếp lui về phía sau mấy bước bàng tôn chỉ lấy bọn hắn nói dừng lại l u i lại l u i lại ta muốn bắt đầu trang b ư ớ c a không phải ta muốn phóng điện đừng có lại hướng phía trước chỉ là ngoài miệng nói nhưng dưới chân lại một chút cũng không có nhàn rỗi trực tiếp tối lui đến tiểu khả phía sau tiểu khả ngươi làm gì đâu bằng tôn đ ầ u góc h ứ ớ n g mất đối mặt tiểu khả đặt câu hỏi bằng tôn nói ngươi ngốc à cũng không sợ bị chuyển nhiễm vạn nhất náo tàn làm sao tiểu khả nghĩ đến cái gì kết hợp với vừa mới kia một fan vô nao phát biểu hít vào một ngụm khí lạnh lập tức căng cứng đối cắt chiến binh diệp la l ạ nói ui bi bi các ngươi không muốn dựa vào gần như vậy chúng ta không có quen như vậy đâu sau đó trực tiếp phun một đám lửa ra ngoài đem bọn họ chạy tới địa phương nổ một mặt lửa nhỏ tường ngăn chở bọn hắn đường đi cao thái minh cũng cảm thấy có chút đạo lý mặc dù nghe có chút hoang đường nhưng vẫn là từ tâm lui lại một bước bạch quang bánh nhỏ g i ọ n g thầm t h i đạo đáng sợ như thế sao Phỉ linh ngự tỷ chống n ạ n h nói đương nhiên ta chủ nhân liền bị ảnh hưởng không nhẹ các chiến binh diệp la lệ xấu hổ ngừng tại n g u y ê n chỗ ngược lại làm ấy cái bé con không cam lòng r ấ t la lệ uy ngươi làm gì chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi không t ư c chính là không có lễ phép kém chút làm bị thương ta gương mặt xinh đẹp nhưng bàng tôn là ai Tiên cảnh diệp cảnh bang tôn h các t ngươi nếu là muốn giúp đỡ kia liền đi tìm mẹ đồ lạ không dùng lôi kéo chúng ta kiến bằng còn muốn nói điều gì nhưng bị thương luôn cùng trần tư tư lôi kéo không còn lưu lại ở đây lén lút hướng mẹ đồ lạ bên kia đi bang tôn nghe, nghe các nàng nói đó là cái gì lời nói liên đối mình thực lực không có một chút số còn đánh bại mẹ đồ lạ không đi cản trở cũng không tệ nhiều lắm là chính là đưa đồ ăn đầu góc không có điểm m a bệnh đều nói không nên lời lời này tiểu khả giống như đúng là a bọn hắn đều bị sửa chữa qua bao nhiêu lần một điểm tiến bộ cũng không có cũng không đối ma pháp xác thực tiến bộ chính là đầu góc còn lưu tại nguyên chỗ cao thái minh thả bọn họ quá khứ thật không có chuyện gì sao ta thế nào cảm giác thả bọn họ đi vào chính là một sai lầm bang tôn không xác định nói hẳn là không có sao chứ kia hai tên giá hỏa lại không kém ứng sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn đi trầm ặ c vẫn là t r ầ mặc tiểu khả đừng nói nếu có mấy cái gây sự ra hỏa thật đúng là nói không chừng đâu nhưng là hiện tại muốn đi ngăn cản đã mượn các chiến binh diệp la lệ đã lén lén lút lút lên lầu không biết bay chính là một cái tệ nạn t r ộ n cái tập còn muốn leo lầu tâm c h à o đau cười bọn hắn mới phú hút mà lúc này chúng ta diệp la lệ chiến sĩ đang cố gắng leo lầu quang hoàn để mẹ đổ lạ bọn người căn bản không có phát giác được bọn họ chạy tới lý m ộ c khê đỉnh lấy áp lực cực lớn đối mặt tân linh không gian pháp thuật công kích nguyệt cũng không có nhàn rỗi cực độ chán ghét phiền phức hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết mẹ đổ lạ kéo cũng đắc tiễn một bộ động tác xuống tới liền thả mấy c h ụ chi c mẹ đội đồ lại đồng dạng muốn đem nguyệt giải quyết cho cầm quyền trượng nên đón mà diệp la lệ chiến sĩ rốt cục leo đến mái nhà chương ba trăm ba mươi sáu không gian pháp thuật phá giải không gian n lần phương p h i ê n bản chương ba trăm ba mươi sáu không gian pháp thuật phá giải không gian n lần phương p h i ê n bản lúc này các chiến binh diệp la lệ sát thực leo đến mái nhà nhưng đã mệt cùng cái giống như chó chết kiến bằng nằm dạp trên mặt đất kêu dên nói m ệ t chết ta cao như vậy lâu thang máy còn xấu đây không phải muốn mệnh của ta mà vương mặc càng là co quắp trên mặt đất nói cái này đây quả thực s o đại hội thể dục thể thao còn mệt mỏi hơn a không có khí lực không t ứ c chủ nhân chúng ta vì cái gì không dùng cánh bay lên a trần tư tư ta quên t ố ta tạm thời xác định ảnh hưởng còn có thể tương hỗ tối thiểu đơn giản như vậy biện pháp mấy cái đầu góc không có một cái chi lăng ra lý mộc khê cùng tân linh chiến đấu thật sự là có thể dùng mạo hiểm kích thích để hình dung bởi vì lý mộc khê hiện tại đối với không gian pháp thuật là cái gà m ở tân linh công kích để hắn căn bản không ứng phó qua nổi cái này không hắn mới lảo đảo phá giải hai không gian tân linh đã cho hắn một lần nữa mặc lên mấy tầng lý mộc khê đào ránh muốn hay không khoa trương như vậy liền không thể cho ta điểm học tập sau khi học xong thời gian đi lên liền mở lớn ta ta sẽ không để ngươi dễ chịu đem quan g bài cùng ám bài triệu hoán đi ra nói q u a n g ám q u a n g toàn qua ám không gian ám bài mặc dù nói là ám không gian nhưng chỉ là đem tân linh con mắt cho che đậy để nàng đối chung quanh cảm giác sinh ra sai sót thậm chí xuống đến thấp nhất từng đạo quang tử xoắn ốc hướng tân linh công kích mà đi bất quá tân linh kinh nghiệm phong phú lý mộc khê cũng biết khốn không được nàng bao lâu lập tức lại lấy ra một tờ cờ lảo cả ra nói lúc thời gian tính chỉ t r u n g quanh thời gian tĩnh chỉ về sau lý mộc khê cố gắng điều động vừa mới học tập tri thức bắt đầu tìm kiếm nguyệt nói tới tọa độ không gian n g u y ệ t nói lời cũng không phải giả lý mộc khê tinh thần lực phi thường cường đại bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh học biết những cái kia pháp thuật tinh yếu chỉ là nguyệt chưa nói cho hắn biết tôi h chỉ là muốn nghiền ép một chút tiềm lực của hắn mà thôi trước đó hắn thu phục cỡ lọc cản quá trình không có quá lớn nguy cơ kia liền hiện trường chế tạo nguy cơ tốt không dễ dàng như vậy quản điệu muốn thật như vậy yếu treo cũng làm ệ n h ngay tại tân linh muốn tránh thoát quan cùng ám trở ngại lúc lý mộc khê mở mắt ra nhìn về phía một chỗ nói cuối cùng tìm tới. Kiếm. cầm trong tay kiếm trực tiếp đâm về không gian một chỗ chỉ thấy nơi đó tựa như đột nhiên thoát hơi sau đó xuất hiện vết rách không ngừng hướng chung quanh lan tràn phanh phát ra một tiếng pha lê vỡ vụn thanh â m sau lý mộc khê rốt cục thoát khỏi kia số tầng không gian lý mộc khê a kém chút chết ở bên trong nguyện gia hỏa này quá đáng ghét nếu không phải ta đầu v ó c chuyển nhanh liền cứ g h y ở đây đột nhiên cảm giác được sau lưng không gian dị t h ư ờ n g lý mộc khê trực tiếp lách mình rời đi nguyên địa một đạo không gian phong ấn từ nguyên địa bay qua lý mộc khê ho nguy hiểm thật Tân lý i n mộc khê i n kinh p ngạc nói ai nha thật không có ý tử a không nghĩ tới no yếu ớt như vậy chỉ là hắn vừa nói xong chung quanh liền vây quanh hắn một vòng không gian phong ấn pháp thuật lý mộc khê cùng một thời gian hướng về trung tâm lý mộc khê bay đi chỉ bất quá đụng vào nhau phong ấn pháp thuật không có bạo tạc tập hợp một chỗ hình thành một cái càng lớn phong ấn không gian uy lực quả thực là n lần phương uy lực một trận to lớn hấp lực muốn đem lý mộc khê hút đi vào lý mộc khê đào ránh ngươi chiêu này phạm quý a nào có dạng này vung tay vung tay cứu mạng a cấp sắc chỉ là lại mạnh miệng lý mộc khê cũng từng chút từng chút bị kéo trở về t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy kế hoạch mây hình nằm đến t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy kế hoạch mây hình nằm đến lý mộc khê một bên toàn lực dãy r ủ i lấy thoát ly không gian pháp thuật hấp lực một bên cảm giác tìm kiếm lần này tọa độ không gian chỉ là trước mắt còn không có tìm được ma mái nhà đầu bậc thang chỉnh chỉnh tề, tề nhô ra đến một lần đầu quan sát đến bên ngoài tân linh cùng lý mô khê nguyện cùng mẹ n đồ lại chiến đấu vương mặc cái này đây quả thật là chúng ta có thể nhúng tay sao ra ngoài sẽ không bị đánh chết đi kiến bằng hồ đồ chúng ngươi sợ cái gì chúng ta là nhất định phải đem cửa hàng trường tỷ tỷ cho cứu ra thương n ô n ngươi không nên vọng động không thấy được cửa hàng trường tỷ tỷ hiện tại bao nhiêu lợi hại sao chúng ta m u ố n chi lấy trần t ư tư cho nên kế hoạch là cái gì mặc xa nếu không trở về thương lượng một chút sau đó vỗ đầu một cái chỉnh chỉnh tề tề lại rụt trở về bắt đầu thương lượng kế hoạch n g u y ệ t c u n g mẽ n đ i là chiến đấu còn đang thử thăm dò giai đoạn song phương đều còn không có sự x u ấ t toàn lực đều ăn ý muốn để tân linh cùng lý mộc khê bên kia trước phân ra thắng bại r a lý mộc khê thả ra tất cả cảm giác tại cái này phong ấn bên trong kết quả vậy mà tại hắn không tưởng được địa phương tìm tới lý mộc khê ta đi tọa độ không gian vậy mà liền tại trung chính gian cái này khiến ta làm sao tới xuống dưới còn không phải bị k h ố n trụ đát nói chuyện thời gian lý mộc khê lại bị bắt đi vào một điểm cũng biết không thể l ợ i thêm xuất ra luân bài ném ra nói vòng không gian kết nối một đầu một mặt đỏ một mặt đen dây lưng bay ra Sau đó theo ạ mấy ộ c đạo lực lượng dắt vào tiến thị bên trên lực lượng càng ngày càng mạnh tân linh cũng chú ý đến nơi này trong tay tăng cường phong ấn lực lượng lý mộc khê cũng mặc kệ tăng cường hấp lực khinh thường nói hiện tại mới tăng cường có phải là mượn thiếp chiều đi trong tay tiễn t h ỉ buông ra về sau tiễn t h ỉ trực tiếp xuyên qua luân bài tạo thành vòng kín thẳng đến toàn bộ biến mất về sau đột nhiên xuất hiện tại phong ấn cách đó không xa sau đó tăng tốc về phía lý mộc khê cảm ứng được tọa độ không gian vào tới luân bài cũng biến trở về cỡ l ậ c cạt bay trở về lý mộc khê trong tay nhưng bắn xong một tiễn này về sau có chút không còn chút sức lực nào kia hấp lực đột nhiên kéo một phát kém chút không có một đầu ngã vào đi lý mộc khê đáng chết không gian pháp thuật sớm muộn ta muốn đem ngươi sơ hở điểm đấy mà theo n u i tên kia chính giữa tọa độ không gian không gian phong ấn thuật cũng bắt đầu tan g ã chỉ là cùng trước đó sụp đổ không giống lần này nhiều cái pháp thuật tụ hợp sớm đã để trong này không chịu nổi hiện tại một tiễn này cơ h ộ i chính là dẫn bảo điểm cảm nhận được kia cồn g bạo năng lượng lý mộc khê sắc mặt đại biến vội vàng huy động cánh về sau chạy trốn lý mộc khê ma ơi người tối nay nổ a bất quá lý mộc khê cầu nguyện không thành công phanh một tiếng dừng lại to lớn mây hình nấm liền sinh ra phạm vi c h i đại liên nguyện cùng mẹn độ lạ i đều lồng t r ụ vào trong mà lý mộc khê khoảng cách gần nhất cuối cùng khẩn cấp quân đầu còn cho mình bộ một cái thất bại bất quá vẫn là bị to lớn lực trùng kích cho vay ra trực tiếp biến thành bị chuyện không biết trời phương hướng từ kêu mây hình nấm bên trong bay ra sau lưng còn mang theo một đầu thật dài đôi khói sau đó rơi vào trên lầu chót một tiếng vang này cũng hấp dẫn các chiến binh diệp la lệ chú ý lần nữa nhô ra đến một loạt đầu quan sát t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám vui a vui a liên tục đạp bay t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám vui a vui a liên tục đạp bay mang theo đôi khói lý mộc khê rơi vào trên lầu chót thời điểm trên thân còn mang theo thuẫn bài phòng ngự tới cho nên rơi xuống đất cũng không có nhận thương t ổ n quá lớn chỉ là quán tính xung kích chấn hắn có chút mộng mà thôi co quắp trên mặt đất cảm giác còn rất h á lý mộc khê đều không nghĩ tới、đến. chỉ là đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bên kia có chút khác thường d ơ lên đầu nhìn sang a a không biết lúc nào đi đến đến diệp la lệ chiến sĩ chính vươn ra một loạt đầu nhìn hắn đâu lý mộc khê u các ngươi nhìn chúng đâu nhìn thấy điểm cái gì nói ra để ta cũng vui a vui a diệp la lệ chiến sĩ người này làm sao một bộ có bệnh nặng dáng vẻ mà lại biểu lộ đều viết lên mặt lý mộc khê nghĩ không nhìn thấy đều không được khu khu các ngươi muốn cứu tân linh đi vậy còn không mau điểm tới mẹ đ ộ là bên kia có b ằ n g hữu của ta kéo lấy đâu bỏ lỡ cơ hội này liền không có a lý mộc khê nói xong các chiến binh diệp la lệ rõ ràng có chút ý động cuối cùng vẫn là kiến bằng nhịn không được trực tiếp nhảy ra nói đã dặn này vậy liền nhanh điểm hành động đi cứu cửa hàng trưởng tỉ tỉ quan trọng kiến bằng cái thứ nhất lao ra người khác liền nữu đều bắt không được chỉ có thể từng cái đi theo hắn lao ra thương ôn đừng xúc động a kiến bằng vương mặc kiến bằng chờ chúng ta một chút a một trận cuốn quýt đi loạn một đám diệp la lệ chiến sĩ cũng đều đều hướng về tân linh vào tới mà tân linh cũng đứng tại cao lầu bên cạnh mẹ đ ỗ là đồng dạng chú ý tới mấy người bọn hắn diệp la lệ chiến sĩ thân ảnh nói thử Các người một bảy kiến hôi còn dám ra đây vậy liền để tỷ tỷ của ta chiếu cố một chút các người đi n g u y ệ t một chi tiến thị sát mẹ đỗ la tóc quá khứ nói thất thần vẫn là quan tâm một chút chính người đi mẹ đỗ la bắt lấy k i u một sợi g ã y mất tóc cắn răng nói đáng ghét khó chơi ra hỏa lý m ộ t khê nhìn diệp la lệ chiến sĩ đều đi đội tư thế ngồi dậy chuẩn bị nhìn cái trò hay kiến bằng người thứ nhất xông tới tân linh trước mặt nói cửa hàng trưởng tỷ tỷ ta là kiến bằng a ngươi không nhớ rõ chúng ta sao t â n linh kiến bằng kiến bằng nghe tới tân linh nói tên của hắn càng kích động nói đúng à cửa hàng trưởng tỷ tỷ tất cả mọi người lo lắng nơi g ư đây kiến bằng cẩn thận tân linh trực tiếp đưa tay đem kiến bằng cho đập bay ra ngoài phi tốc lướt qua vương mặc các nàng hướng về sau bay ngược lý mộc khê nhìn xem một đoàn đồ vật hướng phía hắn bay tới con ngươi co dù lại hô đào ránh thiên ngoại đến vật muốn mạng tranh thủ thời gian sau nằm hướng bên cạnh lăn mình một cái kêu một đoàn mới không có nghẹn vào lý mộc khê trực tiếp đụng ở phía sau đầu bậc thang kiến bằng chủ nhân lý mộc khê a đây là các ngươi thân ái cửa hàng trường chào hỏi phương thức của các ngươi sao kiến bằng cầu n i ê n một cái chết chán thưa tư tư tư tư ngôn phép thuật ielu ổ ly IE thời gian đích trường hạ thời gian tính chỉ tân linh duy trì nâng cao chân đá bay động tác rừng ở thương ngôn trước mặt kết quả còn không có vương lòng m ù t hơi trước mặt tân linh liền lại bắt đầu chuyển động chương ủ n g i c ba trăm ba mươi chín nàng thật ta khóc chết tiến kết giới tiền đề chương ba trăm ba mươi chín nàng thật ta khóc chết tiến kết giới tiền đề lý mộc khê lúc đầu cũng liền muốn nhìn cái hí kết quả liên tiếp phiền phức hướng về thân thể hắn nghệ liền nhìn cái hí đều nhìn không yên ổn vừa tránh thoát một cái kiến bằng chuẩn bị tiếp tục xem hí kết quả vừa quay đầu liền lại tới cái phấn hồng đồ vật lý mộc khê hoảng sợ nói đào ránh làm sao đều nhắm chuẩn ta thôi không giảng võ được ca một cái lý ngư đ ã định đứng lên tranh thủ thời gian nghiêng người quá khứ liền thấy k ê u một đoàn phấn h ồ n g đồ vật từ trước mắt quá khứ chỉ là lý mộc khê cảm thấy hắn giống như thấy cái gì đồ vật có chút sáng à làm sao cảm giác đầu chọc mang tóc giả là thật nhìn thời điểm thật nhiều lần đều cảm thấy đầu chọc tia sáng loáng đầu chọc còn có trần những tia tóc cắt ngang c h á n đến đỉnh đầu sợi tóc、xách. vẫn là quái họa chất đi lý mộc khê biến thân về sau phát d ụ n bất lương sao vẫn là nói sớm như vậy liền mép tóc t u ế n lui về phía sau cậu thêm đầu hói thật đáng sợ bọn hắn hiện tại có phải là còn mất đi một bộ phận sinh mệnh năng lượng tới chật chật chật đột nhiên cảm giác một trận kình phong đánh tới quay đầu vậy mà lại tới một đoàn làm cũng may lý mộc khê sớm có tâm lý chuẩn bị né tránh ra về sau liền lại là hai đoàn lý mộc khê trực tiếp một quyền một cái cho đổi đi lý mộc khê thân linh làm như vậy mà lao đối ta một cái đụng cứ như vậy không nỡ ta nàng thật ta khóc chết t ố t náo kịch đến đây là kết thúc đã ngươi như thế không nỡ ta ta cũng sẽ không đồng ý liền xin thương xót đưa ngươi về nhà đi mẹ đ ỗ là cùng nguyện dần dần đánh ra hỏa khí hạ thủ cũng không lưu tình chút nào có đôi khi chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ q u a n nhận căn bản không có cách nào thấy rõ ràng hai người bọn hắn vị trí cụ thể dưới đ â y tiểu khả bọn hắn cũng rất sốt ruột à, chỉ nhìn lý một khê liền cảm giác hắn đối phó tân linh thời điểm có chút hậu lực không đủ đừng nói đánh bại tân linh mấu chốt là bỏ ra cái giá gì nhưng mà phía sau còn có nguyệt thẩm phán đâu cao thái minh tiểu khả ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à. cứ như vậy nhìn xem tiểu k h ê bị đánh sao tiểu khả dùng hắn trước đó chảo vò cái đầu nói ta có đang nghĩ biện pháp a nhưng đây không phải còn không nghĩ ra đến mà bàng tôn ngươi thật đúng là c ầ ngươi n làm gì t h n A, nếu không ta cùng cao thái minh lên đi đã các nàng có thể lên đi vậy chúng ta cũng có thể tiểu khả k h o á t khoác tay nói không dùng ta vừa mới không ngăn bọn hắn là bởi vì bọn hắn quá yếu liên kết giới đều không có cản lấy bọn hắn các ngươi đi lên không phải đã thử qua sao căn bản không qua được nhưng điều kiện tiên quyết là bàng tôn là cái gì a l à g nhà làm nhẳng cẩn thận ta đánh ngươi tiểu khả điều kiện tiên quyết là ngươi trên người chúng có nguyệt ma pháp hoặc là pháp thuật vết tích dạng này kết giới mới sẽ không bài xích các ngươi nếu không thì không qua được cái này làm sao có thể a lý mộc khê xác thực có biện pháp đem tân linh cho đưa trở về nhưng nơi này còn có một cái mẹ nổ l à đâu liền sợ đến lúc đó hắn đối đầu mẹ nổ l à không có sức hoàn thủ mặc dù bây giờ có khắc chế không gian pháp thuật biện pháp nhưng hắn sẽ vẫn là quá dễ hiểu chỉ có thể trước kéo lấy nhưng hắn còn kéo nổi sao lý mộc khê từ bỏ công kích cường độ ngược lại cường hóa tốc độ của mình muốn thông qua tốc độ thủ thắng nhưng tân linh không gian pháp thuật quá mức quỷ dị coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng có khi thất thủ bị nắm lấy cơ hội tân linh dùng phong ấn thuật vây khốn lý mộc khê đáng ghét vẫn chưa được sao chẳng lẽ cũng chỉ có thể dùng cái này vừa học được pháp thuật sa nhìn xem từng bước một tiếp cận tân linh lý mộc khê cắn chặt r ă n g ánh mắt dần dần kiên định lý mộc khê kia tốt đụng một cái chương ba trăm bốn mươi khô lạc bài pháp thuật trận lao lung tù tân linh chương ba trăm bốn mươi khô lạc bài pháp thuật trận lao lung tù tân linh n g u y ệ t cùng mẹn đỗ là chiến đấu chưa từng có cố định địa điểm lập tức xuất hiện ở trên trời lập tức lại oanh trên mặt đất hoặc là lại đụng ở trên tường mẹn đỗ là ha ha ngươi tiểu đồng bọn làm sao bị bắt lại xem ra đã có kết quả ngươi còn muốn phản kháng sao nguyện hậu lui một chút vung ra một đạo ánh trăng lưới đao nói à kết quả còn, còn chưa thể biết được hiện tại kết luận còn quá sớm mẹ đỗ là ngăn trở quang nhận cũng đánh ra một đạo tử trùm sáng màu đen nói còn không hết hy vọng vậy liền để ngươi nhận rõ hiện thực đi tỉ tặng t tặng hắn nguyễn ánh mắt lóe lên lôi kéo mẹ đỗ là rời xa tân linh cùng lý mộc khê bên kia lý mộc khê nhìn xem dần dần đến gần hắn tân linh nhắm mắt lại điều động toàn thân pháp lực sau đó đột nhiên mở mắt ra hai tay bóp một cái pháp thật u quyết chính khi nói hỏa thế x u n g thiên khởi hỏa bài bỗng nhiên xuất hiện tại lý mộc khê bên trái b ộ c phát ra to lớn hòa diễm chân thân từ đây ở giữa xuất hiện thùy hình trục lãng lai、like. theo bốn à i lóe đi tới đến, hiện, đá, người, ra, chương ê phía cờ lộc cắt xuất hiện lý mộc khê lòng bản chân xuất hiện một cái tứ tư tượng hoàn trận kết nối lấy ở giữa lý mộc khê mà còn lại cờ lộc cắt thì đem lý mộc khê làm thành vòng vây vào giữa tàn ra thuộc về các thuộc tính quang trận pháp này còn không có hình thành nhưng uy thế đã đem tân linh phong ấn thuật cho dung ra vết rách tân linh trong mắt lóe lên vẻ k i ê n g rẻ dừng lại cảnh giác lý mộc khê tiếp xuống c h i ê u số mà nhìn thấy pháp thuật của hắn sắp bị phá giải thời điểm vội vàng lại ném ra mấy đạo phong ấn thuật chỉ là căn bản không còn dùng vết rách càng lúc càng lớn bốn đạo cổ sáng xông phá phong ấn lại phóng lên tận trời ngay cả chung quanh đều chiếu sáng mấy phần cổ sáng bắt đầu xoay tròn bốn đạo màu sắc khác nhau cổ sáng bắt đầu xoay hợp lại cùng nhau tân linh cảm giác được kia uy lực khủng bố nghĩ muốn xuất thủ đánh gãy hắn một đạo không gian phân vai công kích nhưng còn không có tiếp xúc đến cổ sáng liền bị phá dừng ở hai đầu nhìn xem cái này cải thiên biến địa một màn đột nhiên trong cổ sáng vươn ra một cái tay sau đó quét ngang qua về sau k i a thẳng tới chân trời cổ sáng cũng biến mất lý mộc khê nhắm mắt lại phiêu giữa không trung sau đó mở mắt ra nhìn chăm chú về phía tân linh cảm giác được một trận uy áp hướng tân linh đập vào mặt trong tay pháp thuật tụ hợp làm phòng ngữ thức lý mộc khê trong tay thần trượng cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng đối tân linh dối ra ngón tay một điểm t ừ n g đạo băng lăng xuất hiện hướng về tân linh đâm tới tân linh nhảy vọt trốn tránh nhưng dưới chân thạch đầu lại đột nhiên quấn lên đến đưa nàng váy cho gọ sạch một khối lôi điện thoáng hiện bổ x u ố n g đem tân linh dưới chân v ậ y mặt đất nổ ra đến một cái hố to phong nhẫn cùng gió bão càng quét trực tiếp đưa nàng vây ở trung tâm phong bạo dưới lòng b à n chân vạch ra đến từng đạo vết tích một gốc cây khổng lồ cây đem tân linh vây ở cây trong lồng mà chẳng biết lúc nào xuất hiện cắt đá càng đem khe hở cho một mực phong kín tân linh muốn đột phá ra ngoài nhưng không hết nhánh cây muốn đem nàng khống chế lại càng có tỏa h ấn ký xuất hiện tại cắt đá cây lao bên trên Phép thu Tiểu tử, tới ngươi không nghĩ còn có dạng này có lý ự c lượng, l trường 341, kính tượng. trường tượng. đáng tính Mang tính Mang bất tiếc quá máu máu kim kiếm, trường 341, kính tượng. Mang máu kim kiếm.、Lý、mộc khê nghe tới phía sau thanh â m là mẹ đỗ lạ hơn nữa còn cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng tập trung vào hắn nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mẹ đỗ lạ cách hắn rất xa kia sau l ư n g đây là vừa mới lý mộc khê cùng tân linh chiến đấu n g u y ệ t cùng mẹ đỗ lạ đều có nhìn thấy n g u y ệ t một mực chú ý đến mẹ đỗ lạ bên kia chính là không tin nàng sẽ như thế nhìn xem chỉ là mẹ nỗ lạ làm sao có thể không động thủ lúc này lòng bàn tay xoa ra một khối tấm gương biến mất sau đó một cái mẹ nỗ lạ đột nhiên xuất hiện tại lý mộc khê sau lưng mẹ nỗ lạ kính tượng chi thuật phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện thanh hóa lý mộc khê hiện tại nhưng vẫn còn ma pháp trận trạng thái lúc này từ bỏ tân linh bên này sau lưng liền xuất hiện một mặt vách đá thanh hóa pháp thuật rơi vào trên vách đá căn bản không có treo lên một tia g n sóng nhưng tia vách đá đột nhiên nổ tùng lý mộc khê vung ra đến mấy chục đạo phong nhẫn từ bốn phương tám hướng khóa chặt mẹ nỗ lạ để nàng bị vây ở phong nhẫn ở giữa mà mẹ nỗ lạ cũng không có muốn tránh ý tứ. hai tay nắm quyền trượng hướng phía dưới điểm tại không trung nàng dưới chân cũng xuất hiện một cái phép thuật i e lụa ổ ly trận mẹn đỗ lạ phép thuật i e lụa ổ ly kính không gian kính trận phong nhận đối mẹn đỗ lạ công kích lộ tuyến bên trên bắt đầu xuất hiện từng mặt tấm gương phong nhận đi vào về sau lý mộc khê cảm thấy được tình huống bên trong chỉ có thể nói mẹn đỗ lạ cũng rất tác động phong nhận đi vào về sau mẹn đỗ lạ vậy mà để phong nhận hai hai chạm vào nhau chỉ là chạm vào nhau sinh ra bạo tạc cũng ảnh hưởng đến kính không gian bạo tạc ảnh hưởng dần dần ảnh hưởng đến m ẹ đỗ lạ nhưng kính không gian còn lại nàng cũng chỉ là thụ thương mà thôi lý mộc khê muốn Huy động cánh nhanh chóng bay đi mà phía trước đưa trong tay xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ c ự c tốc ghép lại cùng một chỗ hình thành một thanh kiếm n g u y ờ i phát giác bị lừa về sau đương nhiên tức giận bắt đầu đè ép mẹn đồ lạ dồn sức hung hát đánh trong lúc nhất thời mẹn đồ lạ liền rơi vào hạ phòng thậm chí bị bắt lại sơ hở lý mộ c khê cùng kính mẹn đồ lạ giao thủ cũng là đè lên đánh dù sao một cái kính tượng không có bao nhiêu nàng lực lượng kính mẹn đồ lạ tiểu tử đây là ngươi b ư c ta ta sẽ không bỏ qua ngươi lý mộ khê kiếm trong tay đem m ẹ đồ lạ cánh tay cho gò số dưới cánh tay hóa thành tấm gương mảnh vỡ lý mộ khê ta b ư c ngươi một mực là ngươi đang tìm ta phiền phức được không ta còn không muốn vung thang ư ơ i đây lý mộc khê đem kiếm ném đến đỉnh đầu hai tay bấm n i ệ m pháp quyết t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện băng kiếm hỏa kiếm kiếm đá thậm chí còn có lôi kiếm lý mộc khê muốn biết vạn tiễn xuyên tâm cảm rất sao ngươi có thể thử một chút tất cả kiếm đâm hương k í n h mẹn n ố lạ ngay cả cho nàng trốn tránh không gian đều không có mà lại nàng còn chỉ còn lại một cái tay căn bản phòng ngự không đến liền trực tiếp đưa nàng cho đâm đầy toàn thân nhất là ngực trái tim vị trí ân diệm la lệ tiên tử có trái tim đi phải cùng người trái tim vị trí một dặng đi q u ẳ n nàng đâu giải quyết kính mẹ nỗ lạ về sau lý mộc khê quay người liền nghĩ đi xử lý tân linh ra hỏa này vấn đề h ã n trạng thái này n h à n h kiên trì không được bao lâu phải nắm chặt thời gian lý mộc khê lần nữa k h ô n g chế thạch cây lồng giam hướng linh tê chi môn bên trong ném vừa tiếp cận linh tê chi môn liền sắp thành công thời điểm lý mộc khê khoe miệng vừa mới lên g i ư ờ n g còn không có cao hứng một giây đâu liền con ngươi co r ụ t lại khoe miệng trào ra một tiên máu tươi túi đầu liền thấy một thanh kim sắp mũi kiếm đâm ra lý mộc khê chịu đựng kịch liệt đau nhức toàn lực đem tân linh đem tới thuận tiện quan bế linh tê chi môn lúc này mới túi đầu nhìn về phía than kim ly đồng chương ba trăm bốn mươi hai kim ly đồng đâm lưng bên ngoài kết g i ớ i bất lực chương ba trăm bốn mươi hai kim ly đồng đâm lưng bên ngoài kết g i ớ i bất lực lý mộc khê giải quyết hết kính mẽn đ ồ lạ về sau chỉ muốn nhanh đem tân linh cái phiền toái này ra hỏa đưa tiễn mặc dù học xong rất nhiều pháp thuật nhưng tạ ơn không cần sắp đưa tân linh đến linh tê chi môn thời điểm kim ly đồng chẳng biết lúc nào thoát ly ra không chỉ có không có biến trở về bé con còn cầm trong tay kim cốt bảo kiếm chỉ là trên người hắn kia không ngừng quấn quanh màu đen khí tức mang theo rõ ràng không rõ khí t ứ c kim ly đồng không ngừng tới gần không có phòng bị lý mộc khê liền đang đến gần về sau trong tay kim cốt bảo kiếm đối lý mộc khê hậu tâm đ â m tới mà mắt thấy cái này một màn này tiểu khả bọn người căn bản không có cách nào quá khứ chỉ có thể d á n tại kết giới bên trên gọi thiếu khê cẩn thận đằng sau a chỉ là hô lại văng lên lý mộc khê bên kia cũng không nghe thấy n g u y ệ t bên kia cũng hơi kinh ngạc đến h ã i nhiên nhưng bọn hắn đều không kịp quá khứ chỉ có thể nhìn thanh kiếm kia đâm về lý mộc khê kim ly đồng trên ánh mắt giống như nhiều một tầng màu đỏ thấm sương ngủ kiếm trong tay không ngừng lại chút nào phép thuật i e lụ ồ ly kim cốt bảo kiếm trực tiếp từ lý mộc khê hậu tâm tâm t ớ i đợi đến lý mộc khê nhìn thấy thời điểm chỉ có mang theo mình máu mũi kiếm a lúc này bạo phát đi ra trên thân tất cả pháp lực toàn lực đem tân linh cho đưa vào linh tê chi môn bên trong buộc phát qua đi lý mộc khê liền giống bị ép khô toàn bộ lực lượng một dạng trên thân nguyên bản khí tức trì trệ sau đó hiện sần đổi thức bắt đầu ngã xuống một giọt máu từ khoe miệng rơi xuống mà kim ly đồng kiếm cũng rút ra lý mộc khê chậm dài xoay người rốt cục thấy rõ ràng kim ly đồng lý mộc khê ngươi chỉ là lời còn chưa nói hết khí tức tựa như lọt mất khí cầu mở dạng bắt đầu trở nên lập lòe mà sau lưng cánh cũng một lần nữa hóa thành cờ lập cặt trở lại trong tay hắn tiều khả tiều khê a mất đi cánh lý mộc khê cũng không còn có thể duy trì phi hành ngửa ra sau lấy bắt đầu hướng mặt đất nhanh chóng hạ xuống đột nhiên trên thân bạch quang trợ hiện một hàng cờ lọc cạt dần dần xuất hiện sau đó vây quanh cái ông của hắn hình thành một cái xoay tròn vòng tròn để lý mộc khê chậm rãi hạ rơi xuống mặt đất tiểu khả cùng cao thái minh bọn hắn tiến đến kết giới bên cạnh không ngừng kích thắt lại giới nhưng vẫn là không có ích lợi gì n g u y ệ t trong tay công kích càng thêm n g môn lệ trong lúc nhất thời để mẹn đồ lạ có chút chống đỡ không được m ẹ đồ lạ thẹn quá hóa giận thế nào trang diện này có phải là rất thương cảm a bị mình người ở sau lưng đâm đau có phải là đặc biệt đau lòng loại này cảm giác hít thở không thông ha ha ha nguyện đột nhiên lưu lại hai tay giơ cao ở giữa xuất hiện một cái nhỏ ma phát trận mẹ đỗ lạ trong khoảnh khắc đó liền cảm thấy nguyên bản kết giới tại buông lỏng mẹ đỗ lạ nghĩ giải trừ kết giới để bọn hắn v à o không dễ dàng như vậy cảm giác được công kích nguyện chỉ có thể từ bỏ ngược lại đối mẹ đỗ lạ ra tay đánh nhau tiểu khả bọn hắn nhìn xem lại ngưng thực kết giới thất vọng một q u y ề n đánh ở phía trên cao thái minh tiểu khê đã tính mệnh hấp hối chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn sao bàng tôn uy người cái này bảo hộ thú chuyện gì xảy ra chỉ có thể nhìn hắn chết mất sao tiểu khả nằm dạp trên mặt đất v ò cái đầu thống khổ nói ta biết ta thật không có cách nào ta cùng n g u y ệ t ma pháp tư n g phản căn bản không có cách nào phá giải hắn kết giới t ế na tiểu khê ca trên thân sinh mệnh năng lượng đã sắp xuống đến thấp nhất nghĩ một chút biện pháp đi mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm đột nhiên một trận thanh thúy linh đang tiến g vang từ phía sau cách đó không xa vang lên đinh linh linh linh linh tiểu khả đột nhiên ngần g đầu kinh hỷ vạn phần nói đây là chương ba trăm bốn mươi ba tỷ tỷ lý một ca đến chương ba trăm bốn mươi ba tỷ tỷ lý một ca đến theo kia một trận thanh t h ú linh đang âm thanh truyền đến Là... t i ba nhìn ả k xem tiểu khả nợ nụ cười dáng vẻ phỉ linh lại có chút khắc kỷ đến giải vung vung tay nói thế nhưng là ngươi cảm thấy tỉ tỉ thấy được nàng đệ đệ cái dạng này có tức giận hay không a tiểu khả cười hì hì mặt cũng cứng đờ muốn mạng làm sao quên sự thật này t ỷ t ỷ mặc dù ư ớ c hiếp tiểu khê nhưng nhưng cũng coi là ẩn giấu đ ệ không a đừng hỏi hắn làm sao biết chủ yếu là thử qua trải qua hồn nhiều lần quan sát đạt được kết quả theo linh đ ă n g âm thanh càng ngày càng gần tiểu khả mắt trần có thể thấy bối rối k i a cái đuôi đều nhanh dao bay lên mạch q u a n g ánh tiểu khả người làm sao tiểu khả a ta không có không có việc gì a có đúng không thanh âm càng ngày càng gần lý mục ca thân ảnh cũng dần dần rõ ràng tóc dài lỏng lẹo tự nhiên rủ xuống tia g à y cao góc thanh âm cũng chuyển vào bọn hắn trong lỗ thai tiểu khả tranh thủ thời gian chạy tới nói tỉ tỉ nhanh cứu mạng a có người muốn giết tiểu khê rồi đối mặt nhào tới hướng cánh to lớn một con giống sư tử lại giống mèo lớp ít lý m ộ c ca mặt không biểu tình giơ lên trong tay linh đang két một tiếng tiểu khả đâm vào một mặt vô hình trên vách tường sau đó bị bắn ra ngoài lại trở lại nguyên địa. lý m ộ c ca cần ngươi làm gì đám người hoàn toàn yên tĩnh thực tế là bị tỉ tỉ cái này bá khí cấp chân trụ lý m ộ c ca mới mặc kệ bọn hắn đi đến kết giới trước mặt cầm trong tay linh đang đặt tại kết giới bên trên lý một ca tiếp tục hướng lý một khê bên kia đi đến đột nhiên dừng lại quay đầu nói các ngươi còn ở lại chỗ này nhìn xem trực tiếp bừng tỉnh còn tại ngây người đám người tiểu khả một ngựa đi đầu trực tiếp rằng co sau đó hướng về kim ly đồng bay đi tiểu khả minh bạch nhất định phải làm cho cái này đâm lưng ra hỏa để mắt bàng tôn cũng tay triệu hoán toa kỵ đưa tay kêu gọi lôi điện đạo phép thuật i e lục ổ ly điện quan g kỳ lân sau đó bốn gối nhảy đến giữa không trung một con máy móc cảm giác mười phần kỳ lân ra hiện tại hắn dưới chân mang theo hắn hướng mẹn đồ lạ bên kia đi cao thái minh cùng tế na mang theo bạch quang ánh cùng phỉ linh thì hướng về kim ly đồng bên kia đi cao thái minh có cánh tế na trực tiếp mang lấy cao tháp bay lên không phép thuật ielu ô ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt tinh la mật bố t h á p cao lý một ca đi đến lý một khê bên cạnh sau ngồi sụp xuống ô nu cho hắn lao đi khỏe miệng vết máu nói làm sao làm thành dạng này ngươi dạng này cha mẹ về nhà một lần không liền phát hiện bị thương thành dạng này cũng không biết gọi ra trưởng ta lần nào không có báo thủ cho ngươi nghỉ ngơi một chút đi ngươi có chút quá mệt mỏi lý một ca đem linh đang đặt tại lý một khê lồng ngực trên vết thương trong miệng nhẹ nói ngọc đế có sắc thần n g h ĩ n tư phương kim m ộ c thủy h ỏ a thổ lôi phong lôi điện thần sắc ma sát nhẹ phích lịch điện q u ò n chuyển cấp cấp như luật lệ n h linh đang không do mạ bay nhẹ vang lên một tiếng sau đó sáng lên một trận hào quang màu trắng bạc tiến vào lý một khê trong thân thể nhìn xem khí tức của hắn dần dần khôi phục vết thương cũng tại chữa trị lý một a mới đứng lên nhìn xem còn không có thu thập hết kim ly đồng trong mắt sát khí bơm hiện trí thông minh đáng lo ra hỏa chương ba trăm bốn mươi b ố bị đánh mời đứng vững chương ba trăm bốn mươi b ố bị đánh mời đứng vững kim ly đồng tại đâm lý một khê một kiếm về sau giống như có chút tinh thần thất thường ô m đầu không ngừng gọi vừa mới bị tân linh hung hăng đánh một trận các chiến binh diệp la lệ giờ phút này cũng chậm lại lẫn nhau đỡ lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tại bọn hắn cách đó không xa nổi điền kim ly đồng mặc xa ra hỏa này làm sao hoang thạch hắn giống như bị một chút đen năng lượng tối khống chế lại hiện tại hẳn là bị kích thích vương mặc vậy chúng ta muốn hay không c h ứ c tránh một chút hắn hiện tại có chút đáng sợ a k h ô n g t ứ c đúng vậy a đúng vậy a kim vương tử thế nhưng là tiền cảnh phong chiến thần khởi sướng điên đến không ai có thể chống đỡ được mặt lỵ mọi người lui lại đi cẩn thận một chút luôn luôn tốt chỉ là vừa nói xong mới lui về phía sau một bước bên kia kim ly đồng liền hướng lấy bọn hắn nhìn lại một ánh mắt liền để toàn thân bọn họ băng lãnh hoang thạch ôm lấy m ạ c g xa vội và nói chạy mau mấy người mới kịp phản ứng chỉ là kim ly đồng cũng đã tới gần không né tránh kịp nữa trần tư tư xuất t r ư ớ c phát động công kích trần tư tư phép thuật ielu ồ ly thuần khiết như băng tuyết băng tuyết chi lực hình thành khối băng ngăn tại trước mặt lại bị một kiếm chém nát thẳng hướng nàng mặt mà đến không t ư c chủ người cẩn thận a kính q u a n thủ hộ chỉ bất quá vẫn như c ũ không có có thể ngăn cản kim ly đồng b ư ớ chân đưa chủ tớ hai lần nữa đi làm bích họa đi mấy người khác đồng dạng không thể ngăn được kim ly đồng cũng liền hoang thạch tiếp được một chiêu nửa thức nhưng tiên lực không đủ chỉ có thể được đưa đi nhập họa đột nhiên một đám lửa hướng kim ly đồng nào tới bất quá lại bị hắn dùng kiếm ngăn trở tiểu khả bay lên một lần không trúng lần nữa phun mấy cái hỏa cầu tiểu khả kim ly đồng ngươi thảm ngươi dám đối tiểu khê đậu thủ tỷ tỷ sẽ dạy ngươi là người không đối ngươi cũng không phải người nhưng kim ly đồng nghe tới lý một khê ba chữ về sau vật lộn một phen vẫn là g ơ kiếm bổ về phía tiểu khả tiểu khả đương nhiên là họa diễm hầu hạ rồi dù sao là không cùng kim ly đồng ra hỏa này chính diện đọ sức mà theo cao thái minh cùng tề na đến cũng nhìn ra tiểu khả chiêu số học tiểu khả đối kim ly đồng chơi d i ề u để hắn không có cách nào chuẩn xác hóa chặt mình chỉ là không nghĩ tới kế hoạch vừa mới bắt đầu không bao lâu lý m ộ ca h c a liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt lý m ộ ca l a h ư ớ c t a liếc qua tiểu khả nói ngươi chính là như thế báo thủ về sau cũng đừng gọi phong ấn thú gọi biết u ấ thú t đi tiểu khả giận mà không dám nói gì à nghĩ hắn đường đường hộ vệ cụ dầu cạn lại bị như thế cải danh tự xác thực biết k u ấ t lý một ca nhìn về phía kia kim ly đồng con mắt mà kim ly đồng nhưng không có dừng lại chắc là phát giác được khí tức nguy hiểm dơ kiếm liền phóng đại chiêu phép thuật ielu ụ ồ l y kim ngân đồng thiết kim ngân vũ đủ loại kiếm khí như là trời mưa hướng lý một ca đánh tới mà nàng chỉ là d ơ lên trong tay linh đang k h ẽ động những cái kia kiếm nháy mắt đình trệ ở giữa không trùng sau đó bị ăn mòn biến mất lý một ca biến mất ngay tại chỗ chống rông xuất hiện tại kim ly đồng trước mặt tại hắn còn chưa kịp hoàn thủ thời điểm trực tiếp dơ lên linh đang một cái đấm móc đem kim ly đồng cho đánh bay ra ngoài sau đó nhiều lần tìm đúng kim ly đồng mặt cùng cái cảm nhìn tiểu khả ra xích chặt vội vàng giảm xuống mình tồn tại cảm lý m ộ c ca kèm chút đem kim ly đồng đánh thành đầu heo cuối cùng linh đang khắc ở bộ ngực hắn một đạo ngân quang xuyên thể mà qua nhưng hắn không bị một điểm tổn thương ngược lại trên thân hắc khí dần dần tiêu tán con mắt cũng bắt đầu khôi phục bình thường kim ly đồng nhìn xem hai tay của mình nói ta cái này đều làm cái gì chương ba trăm bốn mươi lăm hồng bảo thạch đáng tiền lán ra chương ba trăm bốn mươi lăm hồng bảo thạch đáng tiền lán ra kim ly đồng dần dần tỉnh táo lại trong tay kim cốt bảo kiếm trực tiếp rời tay rất xuống nhớ lại vừa mới hắn đều làm cái gì trực tiếp quỷ trên mặt đất hai mắt mở mịt nhìn xem hai tay của mình nói ta cái này đều đã làm gì ngay cả chính hắn cũng không tin vì cái gì hắn sẽ đối lý một khê xuất thủ chẳng lẽ muốn nói hắn cũng không rõ ràng sao nói hắn tin tưởng mẹ n độ là chế tạo giả h ố i ức hoài nghi giữa bọn hắn khế ước thậm chí còn hoài nghi hắn ý đồ sẽ có người tin tưởng sao nhưng hắn để lý một khê sinh mệnh hấp hối là sự thật hắn giống như không có cái gì có thể cãi lại kim ly đồng ta là cái tội nhân không biết có phải hay không là kim ly đồng lúc này cảm xúc quá mức kịch liệt vẫn là kim ly đồng nhớ ra cái gì đó mặt lị trên đầu hồng bảo thạch bay đến kim ly đồng trong tay kim ly đồng nhìn trong tay hồng bảo thạch trong mắt tình cảm sẽ lẫn cuối cùng kiên định đẩy hướng lý một ca kim ly đồng cái này có lẽ có thể tỉnh lại hắn coi như ta tại chuộc tội đi không cầu được đến sự tha thứ của hắn chỉ hy vọng hắn có thể tốt ha ha a có lẽ ta chính là cái không rõ đi cùng ta tiếp xúc trung quy sẽ biến bất hạnh lý một ca đem kia hồng bảo thạch thu hồi lại nói ta mặc kệ ngươi có khổ gì sợ nhưng đây không phải ngươi thương hại hắn lý do về phần tha thứ hay không ngươi đây không phải ta có thể quyết định lý một ca nói xong cũng lách mình xuất hiện tại lý một khê bên cạnh lòng bàn tay là kia tràn ngập năng lượng cùng sinh mệnh lực hồng bảo thạch lý mộc ca vừa mới đem hồng bảo thạch tới gần lý mộc khê kêu hồng bảo thạch liền lõe ra h à o quan g màu đỏ phát ra một tiếng một tiếng tim đập thanh âm sau đó thoát ly lòng bàn tay của nàng trực tiếp tiến vào lý mộc khê lồng ngực tiên tính vài giây đồng hồ về sau bộ ngực hắn vết thương trực tiếp biến mất khôi phục mà cả người hắn cũng buộc phát ra một trận kim quan g dần dần trôi nổi ở giữa không t r u n g phong ấn chi thực cũng từ đi ra ngoài đồng dạng dần dần bị kim quan g b a o khỏa dần dần thần t r ư ợ n g thần trượng xuất hiện màu trắng vết dạn giống như là muốn giành lấy cuộc sống mới chỉ là tại hạ mặt xuất hiện một cái cỡ nhỏ ma phát trận ngăn chặn kim quan hai phe bắt đầu tranh đấu, cuối cùng thần chỉ là toàn bộ biến thành kim sắc lý mộ kha n h ư mày thần trượng đây là còn có thể có mới hình thái chỉ là vì cái gì đình chỉ thời gian vẫn chưa tới sao theo kim quang dần dần tiêu tán cũng lộ ra lý mộ c k h ê bộ dáng bây giờ từ đầu đến chân đều là một thân kim sắc kim ti nhuyên giáp ngay tiếp theo đỉnh đầu đều có một cái phòng hộ tính vô cùng tốt kim quan g k i ê u quan g t h i ể m lý mộ kha con mắt đều cảm thấy không là bình thường có tiền theo lý mộ c k h ê chậm rãi rơi xuống đất tại đứng vững về sau cũng mở mắt ra ngay cả đôi mắt bên trong cũng hiện lên một v ạ c kim quang lý mộ khe ta đây là lý mộ kha làm sao Tiểu tử nhất sinh trở sinh về lý i biết nói ề n không mình. Vẫn là nói cùng này đoạn quan hệ. ta tỉ tỉ tuyệt là l mộc khê ngượng ngùng cười cười nói làm sao lại thế tỉ tỉ thế nhưng là ta mạnh nhất hậu thuẫn là ta mặt dày mày dạn không đi nói xong nhìn xem mình có chút quen mắt một thân ăn mặc nói cho nên cái này xảy ra chuyện gì ngươi nói đổi một thân đáng tiền làn ra à cái k i a kim tiểu tử cho ngươi một viên tràn ngập năng lượng cùng sinh mệnh lực bảo thạch lý mộc khê kim ly đồng hắn ở đâu lý mộc ca liếc qua kim ly đồng vừa mới tại địa phương đã không ở nơi đó nói không dám gặp ngươi khả năng chạy trốn đi đột nhiên nguyệt cùng mẹn đỗ lạ bên kia sinh ra một tiếng bạo tạc lý một ca hít mắt nói quên còn có một cái đồng loa tới vừa vặn chương ba trăm bốn mươi sáu nghiêm trọng tâm lý thương tích nửa viên tâm chương ba trăm bốn mươi sáu nghiêm trọng tâm lý thương tích nửa viên tâm lý một ca nói xong lý một khê cũng nhìn về phía bên kia mẹn đỗ lạ sẽ đổ vật thật nhiều nguyệt cùng nàng đánh thời gian dài như vậy cảm giác không có bao nhiêu giống nhau lý một ca cảm giác được mẹn đỗ lạ trên thân có chút cùng nàng loại trừ kim ly đồng những hắc khí kia có chút giống lập tức h í mắt nói nguyên lai còn có một cái đồng loa ở đây vừa vặn ta cũng không có cảm thấy ngu g ậ n nói xong cũng không để ý lý mộc khê trực tiếp liền hướng bên kia đi lưu lại lý mộc khê bất đắc dĩ vùng tay tiểu khả nhìn lý mộc ca đi về sau tranh thủ thời gian bay đến lý mộc khê bên cạnh nói tiểu khê ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ta đều cho là ngươi lý mộc khê ai nói ta không sao tiểu khả dắt cái này vậy ngươi có chuyện gì lý mộc khê ta nhận nghiêm trọng tâm lý thương tích còn có đường hô hấp lây nhiễm tiểu khả xích lại gần lý mộc khê hỏi t h ă m trên đầu đụng tới một cái lớn dấu chấm hỏi nghi hoặc nói trên người ngươi không có sinh bệnh dấu hiệu a lại nói kim ly đồng viên kiêng ngàn năm c h i l ự c tiên đan đoán chừng đều có thể đem ngươi bổ chết rồi đi nơi nào còn có thể sinh bệnh gì lý mộc khê chen g ự c một mặt thống khổ nói ta cảm thấy hô hấp một cái chính là cái này một thân vàng hương vị để ta cảm thấy hô hấp đều là đau mà lại cái này một thân vàng còn không phải ta ta cảm giác trong lòng đau quá mau đỡ ta t ỏ a hạn một mặt mộng bức tiểu khả nhìn xem lý mộc khê tại cái này nói hiệu nói vượng nói ngươi có phải hay không cảm ứ n g sai ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ cùng trước k i ê u biến thân không giống lắm mà lại ngươi bây giờ cùng kim ly đồng khế đ ước hiện tại như sợi tơ suy yếu làm sao có thể để ngươi b ộ c phát như thế lớn lực lượng k h ì phản ứng lý mộc khê cũng không trang đứng lên cảm ứng một phen sờ sờ cái này một thân mới áo giáp nói ai đúng vậy a làm sao cảm giác là chính ta một dạng mà lại thật giống như ta có thể tùy ý khống chế nó a lý mộc khê một cái biến mất suy nghĩ vừa mới xuất hiện toàn bộ áo giáp từ tứ chi bắt đầu co vào như là không có không gian chất lượng cuối cùng thu sạch tiến lồng ngực khối kia như hồng b ả o thạch hộ tâm giáp bên trong hộ tâm giáp thì lâm vào trong lồng ngực biến mất không thấy gì nữa lý mộc khê thần kỳ a trước kia cũng không thể dạng này cái này thu phóng tự nhiên hoàn mỹ tiểu khả tán đồng g ấ t đầu nói xác thực xem ra viên kia hồng bảo thạch không đơn giản à, không chỉ có thể để ngươi tiếp tục sử dụng biến thân trạng thái ngay cả cái này một thân áo giáp cũng cho ngươi đột nhiên bàng tôn cưới điện quan g kỳ l ầ n đi tới bên cạnh bọn họ nhìn xem lý mộc khê nói có thể à, kim ly đồng ngay cả thứ này đều nguyện ý cho ngươi bỏ hết cả tiền vốn à. lý mộc khê một cái ý niệm trong đầu áo giáp lại lại xuất hiện tại toàn thân nghiêng đồ hỏi cho nên đây là vật gì a bàng tôn hừ một tiếng nói sách trong này không chỉ có kim ly đồng ngàn năm c h i lực ta còn cảm ứng đến nơi này mặt còn có hắn nửa viên tâm nhưng không phải liền là bỏ hết cả tiền vốn m à lý mộc khê tiểu khả nửa viên tâm tiểu khả cho nên đây là đền bù hắn tổn thương tới tiểu khê tâm lý mộc khê biếu môi nói nói thế nào là lạ chỉ dùng kiếm đâm đến trái tim của ta cho nên đây quả thật là nửa viên tâm sao ban g tôn đương nhiên không phải ngươi làm sao có thể tại không có kim vương tử khế ước hạ còn đối kim c h i lực có mạnh như vậy lực không chế nếu như không có kim vương tự ở đây vậy ngươi cảm thấy là kim tri lực người không chế đối đã ngươi có kim vương tử tâm kia vũ khí của hắn ngươi cũng có thể à. t i ể u nói này lý mộc khê cũng hứng thú điều động kim chi lực nói kim cốt bảo kiếm chương ba trăm bốn mươi bảy kim hồng ý thức tranh đoạt chương ba trăm bốn mươi bảy kim hồng ý thức tranh đoạt lý mộc khê đưa tay phải ra điều động kim chi lực hô kim cốt bảo kiếm trước ngực hộ tâm giáp bên trên hồng bảo thạch hiện lên một vạch kim quang sau đó theo sắc bén mũi kiếm từ trong bảo thạch bay ra dần dần thân kiếm chuôi kiếm toàn bộ xuất hiện cuối cùng toàn bộ bay ra ngoài về sau tại không trung bay hai vòng khôi phục thành thích hợp lý mộc khê lớn nhỏ trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn t h ẳ n g đến lý mộc khê nắm trong tay về sau mới phát ra một trận tiếng kiếm reo lý mộc khê nhìn lấy trong tay bảo kiếm làm sao cảm giác nó cũng rất hưng phấn chán ta làm sao còn có thể cảm ứng được kiếm cảm xúc tâm ý tương thông ngữ hoa ngữ hoa đột nhiên lý mộc khê nhữ mày nói cái này giống như không phải kim cốt bảo kiếm đi bang tôn cái này dĩ nhiên không phải kim cốt bảo kiếm là kim ly đồng vũ khí đây đương nhiên là người vũ khí của mình rồi lý mộc khê vui vẻ sợ lấy độc thuộc về mình thanh này bảo kiếm cầm ở trong tay kéo cái kiếm hoa nói kim hồng kim hồng bảo kiếm kiếm quang hư ảnh giống như cầu rồng thế nào kim hồng bảo kiếm r u n g động động cảm ứng được nó mừng rỡ tâm tình lý mộc khê biết nó rất thích cái tên này tiểu khả ân ngươi không phải đi mẹ n đồ lạ bên kia đi sao bên kia kết thúc bàng tôn bất đắc dĩ nói ta ngược lại là muốn giúp đỡ làm sao không s e n tay vào được ca mấy người nhìn sang về sau lập tức có chút kinh ngạc đến im lặng mà lý mộc khê chỉ muốn cho tỉ tỉ mình cố lên tỉ tỉ cố lên tỉ tỉ nhất đồng tỉ tỉ lợi hại nhất chỉ thấy mẹ đồ lạ bị tỉ tỉ một chút một chút truy bay sau đó luôn có thể lại tìm đến lần nữa truy bay để mẹ đồ lạ căn bản không kịp h o à thụ chỉ là lý mộc khê nhìn xem n g u y ệ t làm sao không thích hợp n g u y ệ t t r ư ờ n g nào thì bắt đầu không thích hợp là tại lý mộc khê bị đâm thời điểm n g u y ệ t ý thức liền đã có chút không ổn định không phải n g u y ệ t bị kích thích đến mà là cùng ở trong ý thức trương vĩ bị kích thích đến trương vĩ ở trong ý thức điên cuồng tạo phản để n g u y ệ t thủ hạ công kích đều càng ngày càng nặng dựa vào cướp về một bộ phận ý thức trương vĩ càng là đối với mẹ đỗ lạ ra tay đánh nhau liều mạng muốn đem mẹ đỗ lạ đánh chết nguyện có thể hay không bình tĩnh một chút hắn là thụ thương không phải chết trương vĩ ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói cái gì đâm chúng trái tim ngươi nói với ta không có việc gì nguyệt cơ l a c ặ t pháp lực sẽ che chở hắn ngươi bình tĩnh một chút chưng ơ vĩ ta không tin trừ phi ngươi để ta đi xem một chút nguyệt kia ra hỏa này ngươi liền đặt vào mặc kệ sao chưng ơ vĩ không làm sao có thể bỏ qua nàng đánh cho ta hung hăng đánh đâm nàng một chút đều không đủ gấp bội không đối có thể đâm bao nhiêu đến bao nhiêu nguyệt ngươi so ta tưởng tượng còn muốn hung hăng ca ân thế là lý mục khê bọn hắn liền thấy n g u y ệ t cùng tinh phân một dạng dáng vẻ cuối cùng buộc phát ra càng mạnh pháp lực chuyển hóa vô số thanh kiếm hướng mẹn đồ lạ đâm tới nhưng thật ra là trương vĩ điên cùng ra bên ngoài đưa pháp lực căn bản không cân nhắc có đủ hay không lý mộc khê nguyện điên tiểu khả cũng hơi nghi hoặc một chút nói khả năng nghĩ nhanh lên kết thúc đi ban g tôn vậy chúng ta cũng nhanh lên đi thôi trả thù mẹ nỗ la loại cơ hội này cũng không thấy nhiều bỏ lỡ nói không chừng liền không có cao thái minh cùng tế na nhìn thấy còn có loại này cơ hội tốt nơi nào còn nhớ được cái gì diệp la lệ chiến sĩ lúc này vung ra vịn cánh tay của bọn hắn đi tới lý mộc khê bên cạnh bọn họ còn không có đứng vững mặc bọn người trực tiếp lần nữa mặt hướng xuống ngã xuống đất diệp la lệ chiến sĩ có các ngươi thật sự là phúc khí a lý mộc khê tay cầm kim hồng nói đã dặn này quần đầu mẹn đỗ l à hành động à sân chương ba trăm bốn mươi tám hoa vũ kim ly đồng mê v ó n g chương ba trăm bốn mươi tám hoa vũ kim ly đồng mê v ó n g thế na cùng cao thái minh nghe tới có đánh mẹn đỗ l à chuyện tốt như vậy nơi nào còn nhớ được quan hệ thế nào chẳng ra sao cả diệp la lệ chiến sĩ trực tiếp b u ô n g tay bông u ra v i ệ n diệp la lệ chiến sĩ tay để bọn hắn trực lăng lăng hướng phía trước mặt chạm đất cao thái minh có loại chuyện tốt này đánh kính tử đại mụ đại sự như vậy sao có thể thiếu ta đây bạch quang á n đúng vậy a đánh mẹ đỗ l à nào có không xuất lực ta mười phần nguyện ý vì linh ta cũng phải lúc trước nàng bắt ta uy hiếp chủ nhân ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt thế na mẹ đỗ l à rất đáng ghét ta cũng nguyện ý xuất lực nghe đến mọi người trả lời đều rất nhất trí lý mộc khê dùng kim hồng chỉ vào bị tỉ tỉ đánh bay mẹ đỗ l à nói kia tốt q u ầ n đầu a không thảo phạt mẹ đỗ l à bắt đầu lý mộc khê dẫn đầu dẫn theo kim hồng để t ư ờ n g bài hóa thành cánh mang theo h à n phóng tới mẹ đỗ lạ bàn tôn lần nữa nhảy lên điện quang kỳ lân trên lưng đồng dạng đi theo cao thái minh cùng bạch quang ánh vốn là có cánh cầm trong tay hai thanh thương liền theo sát lấy đ t ê na có chút khó khăn tất cả mọi người chiến trường đều giữa không trùng nhưng nàng lại không có cách nào đi lên chẳng lẽ liền muốn bỏ lỡ lần này cơ hội sao tiểu khả nhìn ra t ê na khó xử nói ngươi có thể dùng thái dương thử một chút ta đã khôi phục pháp lực có lẽ có không đồng dạng tác dụng à? tiểu khả cũng huy động cánh bay đi lên t ê na xuất ra thái dương bài bán tín bán nghi nói phép thuật ie lục ô ly t i ế t khai thần bí đích diện x a quần tinh la liệt thái dương chỉ thấy thái dương bài bên trên đã xuất hiện tiểu khả chân thân sau đó bay ra lại hóa thành một chùm sáng bao phủ ở trên người nàng quan mang yếu xuống tới về sau thế na phía sau xuất hiện một đôi cùng tiểu khả không sai biệt làm cánh chỉ có phải là thuần bạch sắc mà là một đôi như là hỏa diễm lưu động h ỏ a vũ p h ỉ linh hoa chủ nhân chiếc cánh này thật xinh đẹp a cùng ý phục của ngươi tốt xứng a thế na h ỏ a vũ p h ỉ linh ta rốt cục cũng có thể bay đến không trung trợ giúp mọi người p h ỉ linh cũng thay tề na cao hứng nói chủ nhân chúng ta mau đi đi cơ hội khó được ra đi tề na huy động hỏa vũ cùng p h ỉ linh đuổi theo mọi người cùng nhau đi mà lưu tại nguyên chỗ diệp la lệ chiến sĩ mấy người chính là một trận hốt h o ả n làm sao tất cả mọi người là diệp la lệ chiến sĩ cao thái minh cùng tế na một cái có quan g tiên tử cường đại như vậy tiên tử ngay cả tế na lấy nhân tạo tiên tử phỉ linh hiện đang nhìn đều so với bọn hắn lợi hại thật nhiều không hiểu bọn hắn thật không hiểu lý mô khê không hiểu liền đối nếu là lý giải nói không chừng liền giải trí nhớ thương ô n dựa vào mặt lỵ nói mặt lỵ trên đầu ngươi không phải có quả đá quý màu đỏ sao làm sao hiện tại biến mất mặt lỵ sờ sờ trên trán đỉnh đầu cũng nghi hoặc nói ta cũng không biết ta chẳng lẽ là vừa vật ném vừa mặc kia là vật rất quan trọng sao nếu không mọi người cùng nhau tìm một chút đi mặt Lị, hẳn không phải là cái gì trọng yếu a không có việc gì ta lại không phải nhất định phải mang không quan hệ la lệ vậy chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao tân linh tiên tử được đưa về tiên cảnh mẹ đ ộ la bây giờ bị nhiều như vậy tồn tại cường đại đánh chúng ta có hay không có thể trần t ư tư đối chúng ta về tiên cảnh cứu cửa hàng trưởng tỷ tỷ một đám người qua loa chế định một cái trăm ngàn chỗ hở kế hoạch liền hướng về tiên cảnh xuất phát mà kim ly đồng từ phía sau trong bóng tối lộ ra một mặt mê võng nhìn xem mình tay thầm nói quả nhiên đều là giả quá khứ mây khói đã không trọng yếu ta hiện tại còn thừa lại cái gì